t r ư ơ n g năm mươi chín cấp hai mươi đến cấp ba mươi nhanh thăng ghi chép đổi lấy n g ư ơ i một cấp lao tử để ngươi đá ngươi dám đá sao hàn kiểu yên người này là thằng điên đừng để ý đến hắn phú hoa diêu n g u y ệ t lạc tây trầm bây giờ không phải là ngươi lúc nói chuyện phú hoa diêu nói lời xin lỗi chuyện này coi như qua vân sinh bị c h ấ n kinh đến nói không ra lời mặt khác hai cái phó hội trưởng giúp hắn nhằm vào lên hứa phong vô số công hội thành viên đều vô cùng chờ mong n g u y ệ t lạc đại lão còn dám đỗi sao lập tức đắc tội ba cái phó hội trưởng muốn xảy ra chuyện a hắn dựa vào cái gì dám nói rét vân sinh a chờ mong sau khi vô số người cũng rất hoang mang n g u y ệ t lạc đại lao phách lối quá mức ca lộ vẻ có chút không biết tự lượng sức mình ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp lạnh xuống chuẩn bị ra giúp hứa phong hứa phong ra tay trước tin tức cấp hai mươi đến cấp ba mươi nhanh thăng ghi chép đổi lấy ngươi một cấp ngươi đoán có cái k h á c công người biết đổi sao hứa phong cấp ba mươi đến cấp bốn mươi nhanh thăng ghi chép đổi lấy ngươi cấp hai ngươi đoán có người đổi sao hứa phong ta tự hạ c h ứ c vị đến n g ư ơ i đã đi nói xong hứa phong trực tiếp từ chức nguyện lạc tây trầm từ chức xuống làm phổ thông công hội thành viên tinh anh thành viên chỉ có ngư ấu vi cùng phụ hoa diều có thể đá những người khác là không thể đá lung tung hiện tại không giống phổ thông công hội thành viên bất kỳ cái gì một cái công hội phó hội trưởng cùng trưởng lão đều có thể đá đi hứa phong một giây hai giây ba giây hứa phong xem ra ngươi không dám hứa phong lại nói cho ngươi một chuyện ta trả t h ù ngươi ngươi đoán ngư hội trưởng sẽ giúp ngươi sao hứa phong n g ư ơ i đồ ăn nói còn nhiều trang bị kém liền thành thành thật thật cậu còn mẹ hán đoạn ngươi xứng sao vân sinh tức đến phát r u n phú hoa diêu cùng hàn k i u yên sắc mặt cũng đều âm chầm có thể vạn xuất thủy tới nhưng không ai dám đá hứa phong trong công hội mười vạn thành viên. đều điên cuồng ngư bức quá ngư bức cái này mẹ hắn liền gọi lực lượng a cấp 25 chỉ vào cấp 100 cái mũi mắng không nói đạo lý a con hàng này cùng cái chùm phản diện đi lên liền lấy thế lực đẻ người người chưa yếu thế lao tử trực tiếp để ngươi biến thật yếu thế ngư ấu vi đảo hứa phong phát tin tức tâm tình thoải mái cậu nam nhân thật không nói đạo lý ngư ấu vi lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng mắng một câu nhưng khoe miệng của nàng đang cười phú hoa diêu nguyện lạc tây trầm đây là phó hội trưởng và hội trưởng ở giữa sự tỉnh cùng ngươi cái tiểu hào không quan hệ hứa phong tiểu hào không xứng nói chuyện đúng không hứa phong các h i n h đệ cho chút thể diện cấp năm mươi trở xuống cho một con số chứ sao thanh sơn vào lòng một một đêm lên bảy lần một cổ hà kim một phát tin tức quá nhiều người căn bản không kịp điểm số vô số người đều phát một sau đó vô số người đều phát hai thanh vũ các bên trong có hơn một vạn cấp năm mươi trở xuống tiểu hào phát tin tức người làm sao cũng phải có tám nghìn người trở lên hứa phong lúc đầu tại tiểu hào bên trong nhân khí liền rất cao lại thêm không ít người não bổ kịch bản bọn hắn cảm thấy hứa phong coi ngư ấu vi là người một nhà cứng rắn vân sinh không nói những cái khác hứa phong người này ân đoán rõ ràng có thể chỗ h u n g chi hứa phong vẫn là thay bọn hắn những thứ này tiểu hào phát ra tiếng cái này không giúp cái tràng tử phú hoa diêu nhìn xem nhiều như vậy tin tức có chút luôn cuống nàng biết mình nói sai không riêng đắc tội những thứ này tương lai tiềm lực không tệ tiểu hào hơn nữa còn cho hứa phong một cái trang bức cơ hội vân sinh cũng nộng g hắn chính là nghĩ khi dễ ngư ấu vi ra mặt mỏng kết quả bỗng nhiên đụng tới một cái nguyệt lạc tây trầm không nói lời gì trực tiếp mở cắn vân sinh thế mà còn không có biện pháp nào liền tại bọn hắn ba cái không biết làm sao thời điểm hứa phong cho người ba giây tiếp nhận công bằng cạnh tranh bằng không ta lui công hội hứa phong ba hứa phong hai hứa phong một vân sinh được công bằng cạnh tranh hắn phát cái tin tức này thời điểm cắn răng hàm biệt khuất thật biệt khuất bị hứa phong đối còn chưa tính còn muốn bị hứa phong đến ngược nhưng hắn thật không dám đem hứa phong thả đi hứa phong cho ta chút bồi thường đi chậm trễ ta dại như vậy thăng cấp thời gian nhanh thăng ghi chép đều nhanh không dự được câu nói này trực tiếp cho vân sinh cả sẽ không còn muốn đền bù không ít người cũng ở trong lòng đồng thời nhà rãnh n g o tạo mợ to mắt nói lời bịa đặt hứa phong đến bây giờ vừa tới bình khang thành lớn không đến bảy giờ hắn đã cấp hai mươi lăm ở trong đó còn bao gồm hứa phong sóng tốn thời gian đi làm quân doanh nhiệm vụ làm khu vực phó bản nhanh thăng ghi chép bốn mươi mốt giờ đâu đại ca n g ư ờ i cái này tốc độ lên cấp không phá được ghi chép quỷ đều không tin ra mặt là thật dày ngư ấu vi trắng n o n tay đập vào trên c h á n hứa phong lại cả sống x ư ơ n g lạnh trong tuyết hội trưởng hắn sẽ không thật muốn chỗ tốt ta ngư ấu vi chỉ cần vân sinh cho hắn liền ra mướn nói xong ngư ấu vi tại công hội canh phát tin tức được rồi dừng ở đây đi hứa phong ngư hội trưởng nói chuyện quên đi ngư âu vi sửng sốt một chút khoe miệng có chút dương lên ở trước mặt người ngoài hứa phong cho đủ nàng mặt mũi nàng cái này kiêu ngạo tính tình quá dính chiêu này ngư âu vi bất quá ngươi nhắc nhở ta ngươi xác thực rất trọng yếu ngư âu vi như vậy đi ta cho ngươi cái trưởng lao chức vị hảo hảo ở tại trong công hội lợi đừng lao n g h ị đến đi ăn máng khác hứa phong trưởng lao a không thể là phó hội trưởng sao ngư âu vi muốn làm phó hội trưởng điểm công hiến muốn đầy đủ làm các loại công hội nhiệm vụ thời điểm đều sẽ cho điểm công hiến. hứa phong là đặc thù tấn thăng người chơi bình thường muốn làm tinh anh người chơi đến lá gan thật lâu công hội nhiệm vụ bất quá phó hội trưởng là không thể đặc thù tấn thăng phát xong tin tức ngư ấu vi trực tiếp cho hứa phong để chức vụ nguyệt lạc tây trầm tấn thăng làm trưởng lao hứa phong công hội tên biến thành kim s ắ c đây là trưởng lao trở lên cao tầng quản lý mới có đặc thù chữ có cái chữ này dạng đều là các công hội hạch trong lòng hạch tâm hứa phong tạ ơn ngư hội trưởng một đêm lên bảy lần chúc mừng nguyệt lạc trưởng lão muốn ăn đuổi gà chúc mừng nguyệt lạc trưởng lão dưới đáy một mảnh soát bình phong hứa phong cắm thời gian trở về cái tin tạ ơn các vị về sau có gì cần hỗ trợ có thể tìm ta hứa phong không nói những cái khác đánh cái đỡ hỗ trợ soát cái rất khó nhiệm vụ ẩn ta lành nghề ngư ấu vi nhìn xem hứa phong tại công hội trong kinh nói chuyện phát tin tức lắc đầu cái này c ậ u nam nhân lên làm tầng quản lý về sau vẫn rất có lòng trách nhiệm ngư ấu vi tại khen hứa phong hứa phong thì nhìn xem tự mình trưởng l á o danh hiệu tâm tình khoái trá quả nhiên vẫn là làm lãnh đạo lôi kéo người tương đối nhanh a trong công hội náo nhiệt một trận về sau ngư u vi cùng cấp một trăm đại hào nhóm đều đi vân lam thế lực cấp sáu mươi biết lái thông khác biệt thế lực địa đồ ở giữa truyền thống trận mà lại thế lực khác người chơi không cách nào tiến vào cấp 60 trở xuống địa đồ bình khang thành lớn khu vực phó bản chỉ có mấy cái đại công hội cũng là bởi vì cái khác công hội tới không được hứa phong nhìn một chút diễn đàn có người đem thanh vũ các chuyện mới vừa phát sinh bỏ vào diễn đàn bên trên thảo luận m ộ ư ơ i phần náo nhiệt nhất là hứa phong vì tiểu hào nói chuyện cái kia một đoạn đưa tới không ít tiểu hào cầm minh bất quá thiếp mời bên trong nhiệt độ cao nhất vẫn là hòa đấu thiên thần cấp toạ kỵ quá trọng yếu hứa phong cũng rất tò mò hòa đấu thuộc tính còn có cuối cùng thuộc về hắn cũng đang cày diễn đàn ngôi sổn cái thuộc tính sử ì n sọt còn có tranh đoạt kết quả cuối cùng đinh thanh sơn vào lòng đ ố n g nhiên phát tới tin tức đại lão có người tìm ta muốn cầu ngươi hỗ trợ qua cái rất khó nhiệm vụ ẩn thanh sơn vào lòng ban t h ư ở n g không phải quá tốt chỉ có kinh nghiệm cùng hô hấp pháp kinh nghiệm ngươi nguyện ý đi sao tìm hứa phong hỗ trợ là công hội bên trong một cái gọi ta thật đánh không cho phép t a cấp hai mươi sáu cung thủ hắn không dám trực tiếp thêm hứa phong hảo hữu cho nên tìm thanh sơn vào lòng thanh sơn vào lòng kỳ thật cũng tương đối thấp thỏm hứa phong chính tăng cấp đâu có g i n h hỗ trợ sao bất quá hứa phong trả lời ở đâu ta tại loạn táng lâm gần ta liền đi một chuyến hắn cũng không có đảm nhiệm nhiều việc nhiệm vụ ẩn cũng không là chuyện trọng yếu gì quá xa không đáng đi một chuyến bất quá nếu là gần đều là cùng công hội t i ể u hào thuận tay rút một chút chỉ là chuyện nhỏ thanh sơn vào lòng quá tốt rồi hắn ngay tại loạn táng lâm phụ cận ta để hắn thêm bạn đi phát x o n g tin tức thanh sơn vào lòng âm thầm cảm khái nguyện lạc đại lão người này là coi như không tệ độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương sáu mươi lòng dạ hiểm độc lão bản hứa phong phá hủy yêu tộc phong ấn quân doanh treo thưởng hứa phong tao thao tác hứa phong tăng thêm người này hào hữu ta thật đánh không cho p h é p A, đại lão ta gặp được người sống ta thật đánh không cho p h é p A, người thật siêu cấp lợi hại ta hai ngày này soát rất lâu diễn đàn tâm tình đối phương hết sức kích động hứa phong trả lời cho ta phát cái nhiệm vụ tọa độ ta thật đánh không cho p h é p A, được rồi nhiệm vụ địa điểm tại loạn táng lâm phía tây cách đó không xà tây thôn gì chỉ nơi này ban đầu là cái ẩn tàng địa đồ phát động qua khu vực sự kiện có yêu t à xâm lấn hứa phong xuất phát chạy tới nhiệm vụ địa điểm trên đường hứa phong hảo hữu cột d a nhắc nhở thẩm văn thu các nàng buồn cái đều thăng lên một cấp hứa phong cho thẩm văn thu phát tin tức tới tìm ta cầm trang bị đi thẩm văn thu còn có nhiệm vụ hứa phong thẩm văn thu trong vắt sư tỷ nói chúng ta làm không tệ lại cho chúng ta một kiện nhiệm vụ hứa phong ta có thể đi sao thẩm văn thu ta hỏi trong vắt sư tỷ nói không được thẩm văn thu ngươi đừng khó chịu ta ban thưởng có thể cho ngươi hứa phong ngu n ơ thẩm văn thu có chút bị khuất vì cái gì hung nàng bất quá nàng xưa nay sẽ không chất vấn hứa phong coi như không hiểu thấu bị hung chính nàng c h ậ một hồi chuyện này liền quên hứa phong tiếp tục trả lời vậy các ngươi trước làm nhiệm vụ đợi lát nữa lại đến cầm trang bị đi thẩm văn thu được cùng với nàng trò chuyện xong hứa phong nhìn một chút diễn đàn ngư ấu v i đánh chết thánh đổ công hội treo ngược người hoa đấu tranh đoạt càng thêm kịch liệt michael đánh chết long ảnh công hội lay thiên sơn ẩn tàng địa đồ xuất hiện hoa đấu ẩn thân nham hoạt động các công hội chăm cấp người chơi bình thường là sẽ không dễ dàng bình hắn không thiếu đá phục sinh nhưng mỗi cấp một kinh nghiệm cũng rất nhiều từ nhất lần tổn thất đều tương đương thảm trọng nhưng hoa đấu quá trọng yếu chăm cấp các đại lão đã bắt đầu hạ tràng chép giết hứa phong rất muốn đi tham gia náo nhiệt đáng tiếc hắn cấp bậc còn chưa đủ nhìn xem diễn đàn hứa phong chạy tới nhiệm vụ địa điểm một người mặc đỏ hưng bộ cung thủ ngồi sổm trên mặt đất bên cạnh hắn còn có một cái một m é t năm mấy tiểu cô nương thích khách đại lão nhìn thấy hứa phong ta thật đánh không cho phép tranh thủ thời gian chạy tới và ngự phong bộ hâm mộ đại lão bản thân ngươi s o video cùng s ứ dịn suật bên trong còn đẹp t r a i a ngự phong bộ phi thường hy hữu cùng là cung thủ ta thật đánh không cho phép a mười phần trông mà thèm đúng rồi đây là mỗi mỗi ta ta gọi lưu vũ chuẩn nàng gọi lưu bình theo hứa phong nhìn về phía bên cạnh n ộ i tử nàng quay đầu đi chỗ khác thanh âm có chút trùng tính liền ngươi nói nhiều ta thật đánh không cho phép ta gãi đầu một cái đại lao chớ để ý hứa phong cười cười không có việc gì đi thôi đánh trước nhiệm vụ Tốt. lưu vũ chuẩn mang theo hứa phong tiến vào địa đạo địa đạo cuối cùng có một người gác cổng nó sẽ không động nhưng cần tại năm dây bên trong đem nó đánh nát và n g không nó hp liền sẽ thiết lập lại chúng ta thật sự là đánh không đi qua huy ngội bọn họ hai cái cũng tìm người khác nhưng gác cổng phòng ngự một nghìn tám trăm hp sáu vạn đường nói một đội người m ư ơ i người cùng một chỗ chuyển vận cũng không đủ hứa phong nghe xong nhẹ gật đầu không có việc gì tốt đại ánh thật tạ ơn đại lão nếu không phải ngươi chúng ta chỉ có thể từ bỏ ta thật không nghĩ tới như ngươi loại này đại lão thật sẽ vì chúng ta loại này nhỏ cặn bã đi một chuyến lưu vũ chuẩn mười phần cảm kích hứa phong nói ra đ ề u một cái c h ô n g sẽ thuận tay rút một chút các ngươi cái này nhiệm vụ ẩn từ chỗ nào lấy được hứa phong hỏi xong lưu vũ chuẩn vội và nói làm công hội nhiệm vụ lúc nhận được hứa phong sửng sốt một chút còn có thể dạng này làm công hội nhiệm vụ đủ nhiều có đôi khi sẽ tiếp xúc đến nhân vật đặc biệt có sát xuất tiếp vào nhiệm vụ ẩn nhưng sát xuất phi thường thấp chúng ta chỉ nhận được hai lần hứa phong sắc mặt c ổ quái hai người các ngươi làm bao nhiêu lần công hội nhiệm vụ đến bây giờ có hơn sáu vòng hứa phong k i n h n g ạ chạy c nhiệm vụ vòng thường xuyên cần phải đi chỗ rất xa tìm người quá phiền thoái hứa phong một lần đều không có chạy qua hai huynh m ộ i này mới cấp hai mươi sáu thế mà chạy hơn sáu vòng toàn thân là là gan a hứa phong đem hai người bọn họ danh tự nhớ đến tiểu bổn b u ồ n bên trên đến lúc đó nhất định phải đảo đi hoàn thành công hội nhiệm vụ vòng sẽ để cho công hội kiến thiết tốc độ tăng tốc hứa phong cái này lòng dạ hiểm độc ló bản Thích n đốt đốt một toa này đại khái bốn người cao đầu chó pho tượng xuất hiện ở trước mặt hắn hứa phong nhìn một chút nó thuộc tính không biết tên pho tượng thuộc tính nói với lưu vũ chuẩn đồng dạng sáu vạn lượng máu một tám trăm i n h điểm song phỏng hứa phong đến gần pho tượng hắn là từ phía bắc tiến đến đứng tại tổn thương chỗ cửa không thể phát động tám môn bí thuật hiệu quả đổi hứa phong tâm niệm vừa động trên người có bánh lánh lan quang chất động một cỗ người khác không cách nào cảm giác được lực lượng cường đại trong nháy mắt ảnh hưởng tới chung quanh phương vị hứa phong rơi chân biến thành sinh môn bất quá hắn không có c h u y ể n vị chỉ có tại hắn nghĩ chuyển vị thời điểm mới biết di động siêu đổi s o n g phương vị hứa phong không nói hai lời trực tiếp ba m ũ i tên b ắ n ra kim quang chiếu sáng mở tối địa đậu hôn n ộ n mũi tên đảo loạn không khí nhấc lên một trận gió ba cái tổn thương số lượng từ gác cổng trên đầu nhảy ra ba mươi một một hai hai hai tám trăm ộ t mươi bốn t r ă bảy trăm linh ranh gác cổng vỡ vụn lưu vũ chuẩn cùng lưu bình theo khiếp sợ tột đỉnh cái này đánh xong chúng ta dày vò hơn ba giờ hắn một giây liền giải quyết vinh hội hai cái thì t h ả o nói nhỏ khoảng cách gần nhìn thấy hứa phong đánh ra tổn thương số lượng cái này có thể xa so với nhìn video càng rung động đại lao ngư bức lưu vũ chuẩn k ế t lên phá âm phát ra thanh âm cùng vịt được bị người nắm đồng dạng lưu bình theo cũng mở miệng tạ ơn hứa phong nết miệng cười một tiếng việc nhỏ đi thôi đi lĩnh ban thưởng tuyên bố nhiệm vụ người liền tại phụ cận ba người ra điều động đi mấy phút liền gặp được tuyên bố nhiệm vụ người các ngươi làm không tệ giao xong nhiệm vụ một đạo bạch quang dung nhập hứa phong thân thể kinh nghiệm của hắn đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn đến cấp hai mươi năm bốn mươi hai hô hấp pháp điểm kinh nghiệm cũng thu năm điểm muộn m u ộ i lần này thu hoạch rất t ố ta năm điểm hô hấp pháp điểm kinh nghiệm a nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dán g vẻ lưu bình theo mặc dù ghét bỏ anh của nàng nhưng trong giọng nói cũng khó nén cao hứng đại lão chê cười ngươi có thể đi vào phòng luyện công năm điểm hô hấp pháp kinh nghiệm không coi là nhiều chúng ta không giống lưu vũ chuẩn có chút ngượng ngùng giải thích huy ngội bọn họ hai cái mới là hơn hai mươi cấp tiểu hào chân thật nhất dán vẻ hứa phong t h y tiện nói ra gặp cười cái rắm được chỗ tốt liền nên cao hứng ta đi có việc có thể lại tìm ta nói xong hứa phong quay người rời đi lưu vũ chuẩn đối mội mội mình nói ra hai người chúng ta thiếu cá nhân hắn tỉnh lưu bình theo ừ một tiếng nếu là hắn cũng làm công hội liền tốt cùng hắn hốn c ả n g có được ra ta cũng cảm thấy như vậy huy ngội hai cái cảm khái một câu về thành đi đinh hứa phong vừa đi hai bước đ ỗ n g nhiên nhận được một phong điều kiện quân doanh gửi tới đặc thù sự kiện xuất hiện có người phá hủy tây thôn di chỉ phong ấn ba con yêu tộc sắp chuẩn tới đặc thù treo thưởng tuyên bố truy sát ba con chạy trốn yêu tộc xin hỏi có tiếp nhận hay không hứa phong dây về tiếp nhận Chờ một lát ta lập tức trở lại về xong tin tức hứa phong lập tức quay người hướng trở về đổi tới cửa hầm ngầm. hứa phong nhìn về phía xa xa một khối tảng đá lớn tám môn đổi hứa phong không có chuyển vị nhưng xa xa tảng đá bị hứa phong đổi phương vị thời điểm liền có loại cảm giác này tám môn bí thuật xa so với miêu tả mạnh hơn cửa hàng bị ngăn chặn tảng đá là có thể bị phá hủy hay là đẩy ra cái khác địa hình cũng giống vậy đều có thể cải biến hoặc phá hủy hứa phong tìm tảng đá kia rất nặng cũng rất cứng không có ba vạn điểm trở lên lực công kích k bọn, tự do, tự do bọn chúng đâm vào trên tảng đá đường bị phong kín ba con ngư yêu hòng mất cái nào thất đức đồ chơi chắn tảng đạ à chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại ba con t r ngư yêu liệu mạng đụng phải tảng đá nhưng hứa phong suy nghĩ nhiều chú đáo hai bọn chúng căn bản đụng bất động hứa phong trở về bình khang thành lớn về sau thẳng đến quân doanh đồng thời hắn cho thẩm văn thu phát tin tức ta tại bình khang thành các ngươi có dành tới bát trang bị sao thẩm văn thu ta hỏi một chút săn săn nàng không dám muộn về hứa phong tin tức sợ bị hung cho nên về trước hứa phong tin tức sau đó mới hỏi sau khi hỏi xong thẩm văn thu trả lời chúng ta bây giờ cũng trở về đi hứa phong ta tại quân doanh chờ các ngươi mười phút sau hứa phong chạy tới quân doanh treo thưởng giáo quan nhìn thấy hứa phong sắc mặt nghiêm túc ngươi đã đến phong ấn làm sao đột nhiên bị hủy rồi hứa phong cái này kẻ đầu tư một mặt gấp gáp hỏi diễn kỹ tự nhiên lao hí sương nhìn đều muốn gọi thẳng người trong nghề treo thưởng giáo quan lắc đầu không rõ ràng nhưng phong ấn không có yêu tộc xuất hiện dấu hiệu hẳn là nhân loại làm hứa phong vội vàng hỏi là ai có thể bởi giết hẳn sao treo thưởng giáo quan lần nữa lắc đầu hẳn là bị yêu t ộ c chỗ lừa gạt ngươi nhất định phải đón lấy treo t h ư ở n g sao xác định ngươi yêu thực lực rất mạnh so cấp ba mươi một còn phải mạnh hơn một đường hứa phong hỏi nguy hiểm như vậy cho ban t h ư ở n g gì treo thưởng giáo quan nói ra n g ư ơ i muốn cấp ba mươi ta cho ngươi hai cái cấp ba mươi bạch kim bảo dương cho ngươi thêm hai vạn điểm hô hấp pháp kinh nghiệm bên cạnh người chơi không ngừng hâm mộ còn có thể căn cứ cấp bậc cho ban t h ư ở n g a đây là n g u y ệ t lạc đại lao a có quân doanh danh vọng có danh vọng chính là người ta quân doanh trận doanh người mình ban thưởng linh hoạt cũng rất bình thường hứa phong không hài lòng lắm lại nhiều cho điểm đi truy giết bọn nó rất khó treo thưởng giáo quan cự t u y ể n nói đã rất nhiều hứa phong nói ra ta có biện pháp có thể cấp tốc kích giết bọn nó không để bọn chúng đả thương người thậm chí có thể để bọn chúng c ũ n g không có xuất hiện qua đường dạng bọn chúng cũng xác thực không có xuất hiện qua còn bên trong động chặt lấy đâu treo thưởng giáo quan ánh mắt ngưng trọng mấy phần thật thầy thôn di chỉ phong ấn từ h quân doanh phụ trách ngự yêu ra đả thương người tổn thất danh dự chính là bọn hắn quân doanh hứa phong nói lên điều kiện vừa lúc là quân doanh để ý nhất phương diện đó danh dự hứa phong nói ra ta căn đoan giáo quan suy tư hai giây hỏi người muốn cái gì hứa phong thở dài bí mật tám giết bọn nó đại giới rất lớn ta không phải là muốn chỗ tốt ngài giúp ta xin ăn lót dạ c ủ a b à ban thưởng là có hạn mức cao nhất nhưng phụ cấp nhưng không có treo thưởng giáo quan hỏi muốn cái gì phụ cấp hứa phong cho thêm ta ba cái cấp hai mươi hoàng kim bảo dương hết thể ba cái cấp ba mươi bạch kim cấp bảo dương hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm cho bốn vạn treo thưởng giáo quan nghĩ nghĩ cấp hai mươi hoàng kim bảo dương có thể bạch kim bảo dương cùng hô hấp phát điểm kinh nghiệm tuyển nó bên trong một cái hứa phong nghĩ đau tuyển bạch kim bảo dương mắt thấy muốn cấp ba mươi thay thế kim cương phẩm chất đồ trang sức còn không có rơi vào ngắn hạn đến xem thay đổi kim cương trang bị so hô hấp pháp thăng một tầng càng hữu dụng hô hấp pháp từ từ sẽ đến đi thỏa đ a m về sau nhắc nhở xuất hiện ngài đã đón lấy treo thưởng mời đánh giết ba con hải tộc ngư yêu đặc thù điều kiện như trừ ngài bên ngoài không người thụ thường ngài đem thu hoạch được đặc thù ba n thưởng treo thưởng vừa đón lấy thẩm văn thu các nàng cũng tới hứa phong đem ba kiện cấp hai mươi bạch kim đồ trang sức cho hà tự san hắc hắc cảm ơn lão bản tranh thủ thời gian thăng cấp ta còn có việc đi trước nói xong hứa phong quay người rời đi thẩm văn thu nhìn xem hắn rời đi không hiểu có chút thất lạc hứa phong một câu đều không có nói với nàng hắn có chuyện bận rộn chu á nam nhìn ra thẩm văn thu tâm tư tới an ủi một câu đồng thời tiểu chu đồng học ở trong lòng cảm thái thẩm văn thu xem như đưa tại cái này cặn bã nam trong tay cũng không biết nàng về sau sẽ bị khi phụ thành cái giặc gì ta không sao thẩm văn thu thanh â m mềm mềm chúng ta đi làm nhiệm vụ đi nắm chặt điểm bốn cái m ộ i tử tiếp lấy đi làm nhiệm vụ ẩn hứa phong không có vội vã đi tây thôn di trị về trước công hội không gian lên tới trường lão hứa phong có thể lại tiến hai lần phòng luyện công hai lần phòng luyện công cơ hội sử dụng hết hứa phong hô hấp pháp điểm kinh nghiệm tăng một vạn sáu điểm lập tức tầng thứ năm có hay không đánh cấp hai mươi công hội phó bản cùng một chỗ đi hứa phong dứt khoát cùng một chỗ đem công hội phó bản đánh cấp ba mươi trước đó cũng không cần lại về công hội không gian ta đến đại lao mang ta một cái không đến hai giây hứa phong liền tổ tốt đội đánh cấp m ộ ư ơ i công hội phó bản thời điểm hứa phong vẫn là cái đội viên chỉ có thể ghé vào người khác trong đội ngũ hiện tại hứa phong một câu đội liền tổ tốt đội ngũ tổ tốt hứa phong hoa bảy phút đánh xong công hội phó bản công hội phó bản độ khó phổ biến hơi thấp cũng không có dườm giá như vậy sau khi đánh xong hứa phong lấy được lần đầu thông quan cấp 20 công hội phó bản gấp đôi ban thưởng hai vạn điểm hô hấp pháp điểm kinh nghiệm tới tay một đạo ánh sáng nhạt hiện lên ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới thứ năm tầng rốt cục tăng lên hứa phong lực công kích từ 4530 điểm đã tăng tới 471 9 điểm ngài tám môn bí thuật phát sinh biến hóa vi d i ệ u thuộc tính tăng lên mức nhỏ hứa phong có chút kinh ngạc nhìn một chút tám môn bí thuật đứng tại các ba môn công kích c n g ba môn địch nhân lúc cuối cùng tổn thương từ tăng lên một biến thành một tóm lại là chuyện tốt thứ u ậ công hội không gian ra hứa phong tiện đường đi tiệm vũ khí bổ năm trăm i n h mũi tên không sai biệt lắm đủ lên tới cấp ba mươi bổ xong mũi tên hứa phong tại trên địa đồ tiêu một chút tiến về tây thôn di chỉ mở ra ánh trăng bước trên đường diệt đi mấy cái tiểu quái xoát quét một cái kỹ năng thời gian chạy hai mươi bảy phút hứa phong chạy về tảng đá vẫn không nhúc nhích chặt lấy bên trong còn chuyển đến và chạm trầm đụng hứa phong không có gấp đậu thủ hắn hiện tại có thể c h u y ể n v ị tiến địa đ ộ n g dạng này ngư yêu chắc chắn sẽ không chạy đi nhưng trong động địa hình chật hẹp còn có ba đầu ngư yêu không tốt phát huy mở ra tảng đá đem ngư yêu phóng x u ấ t bọn chúng đánh không lại có thể sẽ chạy hai loại phương pháp đều có p h o n g hiểm bất quá hứa phong đã sớm đem ngư yêu cho an bài minh bạch hắn nhìn một chút t r u n g quanh rời hai khối đường kính gần hai mươi m cự thạch tới sau đó hứa phong đem ngăn cửa tảng đá chuyển qua một phương hướng khác ngư yêu nhóm trông thấy ánh xá minh nhào ra bọn chúng cao ba thường nhiều thân cá mọc r a nhân thủ cầm xin ê sát tự do đông bọn chúng hưng phấn lao ra sau đó liền đâm vào ngoài động trên tảng đá bọn chúng liếc mắt liền thấy được vây cự thạch vá ngoài động ba khối cự thạch vừa vặn làm thành một vòng bọn chúng ra cửa hàng nhưng không hoàn toàn ra bên ngoài hoàn toàn bị phong kín nhân loại ti bị bọn chúng đột nhiên nhảy một cái nhưng mười mấy tức h độ cao bọn chúng hiển nhiên nhảy không ra hứa phong đứng tại trên đá lớn cư cao lâm hạ nhìn xem ba con ngư yêu đóng cửa đánh cá địa hình bị hứa phong chơi thấu, thấu độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương sáu mươi hai vô sinh hô hấp pháp ẩ n tàng năng lực treo thưởng hoàn thành siêu cấp phần thưởng phong phú yêu tộc ngư tinh b ộ t đẳng cấp cấp ba mươi sinh mệnh chín vạn năm nghìn lực công kích hai bốn trăm phòng ngự hai hai trăm phòng ngự ma pháp một tám trăm kỹ năng n g u y ê n rủa xin thép xin thép ném mạnh ba con ngựa yêu thuộc tính hoàn toàn tương tự bọn chúng tại cấp ba mươi một bên trong thuộc tính lệ yếu thừa dịp hứa phong nhìn thuộc tính thời điểm ba con ngựa yêu lặng lẽ bắt đầu chuyển động trong đó hai con ngựa yêu hiểm hộ một con ngựa yêu dơ lên trong tay xin thép đánh lén ông thế đại lực trầm xin thép tốc độ cực nhanh thẳng đến hứa phong hai mắt q u a n g quắc q u a n g quắc xin chết hắn hứa phong nhìn thẳng xin thép chỉ lệnh một chút đầu xin thép lao vùn vụt mạ qua bị hứa phong nhẹ nhõm né tránh ba con ngư yêu giật mình hứa phong d ư ớ i mặt nạ biểu lộ cũng có chút ngoài ý m ớ n vừa mới là cảm giác gì theo vô sinh hô hấp pháp tăng lên hứa phong chiến đấu thần kinh càng ngày càng mạnh nhưng vừa vặn hứa phong lại cảm giác được ngư yêu tiểu động tác con mắt không thấy được địa phương hứa phong rõ ràng biết con kia ngư yêu động tác vô sinh hô hấp pháp mang tới tăng lên hứa phong nhắm mắt lại đưa lưng về phía ba con ngư yêu cái này nhân loại đầu g ó tú đầu bia ngầm à đánh hắn ba con ngư yêu lộ ra mừng như điên biểu lộ ném ra trong tay xin thép hứa phong xoay người lật về phía trước nhắm mắt lại hứa phong lại tinh chuẩn tránh đi hai dễ xin thép ngư yêu c h ấ n kinh cái này thế mà cũng có thể né tránh không có thị lực hiệp trợ hiện tại còn cảm giác không rõ lắm cảm giác lực hẳn là sẽ theo vô sinh hô hấp pháp tăng lên dần dần mạnh lên hứa phong rất hư phấn nên đưa các ngươi lên đường khảo thí xong tự mình năng lực mới hứa phong dơ lên trong tay trường cung đi hai bước ba con ngư yêu đứng ở kinh chỗ cửa sự siêu siêu, siêu hứa phong liên xạ ba mũi tên uy thế cực mạnh tốc độ so xin thép còn nhanh mũi tên trúng đích ngư yêu trên đầu nhảy ra ba cái tổn thương số lượng 29434, 29348, 43860, n g ư ếch ngư yêu kêu lên một tiếng thanh máu trực tiếp bị đánh không ba mũi tên đánh giết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi 20, m ặ c dù bọn chúng thuộc tính l h i yếu nhưng dù sao cũng là b ộ t kỷ niệm khá hậu hĩnh mặt khác hai con ngư yêu trong tay lại xuất hiện xin thép ném về hứa phong bọn chúng chiến đấu trí thông minh rất cao hai cây xin thép một trước một sau hứa phong né tránh trong đó một cây xin thép cũng rất dễ dàng bị mặt khác một cây xin thép đánh chúng hai con ngư yêu nhìn tròng trọc hứa phong xin thép càng ngày càng gần hứa phong thân hình trái phải hai bên tránh động tác y ê u nhã trôi chảy hắn từ hai cây xin thép ở giữa xuyên qua nếu có người nhìn thấy tất nhiên bị hứa phong cái này thao tác kính đến cắm dây tẩu vị hai cây xin thép khoảng cách gần như thế từ giữa bọn chúng xuyên qua độ khó cực lớn thời cơ hơi kém liền sẽ bị trong đó một cây xin thép đ ụ ợ c phải hứa phong trước đó cũng sẽ không lựa chọn dạng này thao tác thị lực là có sai kém phán đoán dễ dàng sai lầm cảm giác lực lại là lập thể hứa phong có thể cảm giác được hai cây xin thép ở giữa khoảng cách trong n á y mắt một đầu tẩu vị lộ tuyến bị hứa phong tìm được thú xong sau hứa phong tâm thẳng thắ có chút một bước sai lầm h ứ a phong liền sẽ bị xin t h é p xử lý cảm giác lực giống như tăng lên ngoại trừ vô sinh hô hấp pháp tăng lên bên ngoài du tẩu tại thời khắc sinh tử cực hạn thao tác cũng có thể tăng lên cảm giác lực h ứ a phong lo lắng lấy những thứ này động tác trên tay không ngừng mũi tên một cây tiếp lấy một cây b ắ n ra tỷ lệ bạo kích vấn đề ý nguyên không có giải quyết bạo tổn thương không có cách nào hoàn toàn phát huy bi lực bỏ ra gần ba giây cái thứ hai ngư yêu thành máu thành không h ứ a phong điểm kinh nghiệm lần nữa dâng lên hai mươi giết một con nữa ngư yêu liền có thể lên tới cấp hai mươi sáu quang q u a n q u a n hứa phong vừa nhắm chuẩn cuối cùng một con ngư yêu nó bỗng nhiên toàn lực chạy dẫm lên hai con ngư yêu thi thể thả người nhảy lên gần hai mươi em mở tự thạch nó nhảy không được nhưng nó kéo gần lại cùng hứa phong khoảng cách tại cách hứa phong gần nhất địa phương nó đột nhiên ném ra tay bên trong xin thép nhưng mà nó vừa ném ra xin thép liền khiếp sợ phát hiện một việc hứa phong đã rời một bước đứng ở an toàn vị trí cắt rồi c ắ c tá không có khả năng tại nó công kích thời điểm hứa phong thế mà đồng thời làm ra động tác mà lại như thế tinh chuẩn chạy lúc này ngư yêu trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy vào địa động bên trong thế giới bên ngoài quá dọa cá cái nào đổ chó hoang đem phong ấn mở ra nó muốn về phong ấn thế giới bên trong đợi h i u xin ê thép nhấc lên gió cuốn lên hứa phong vải cọng tóc hứa phong không có trước mắt dương c u n g lắp tên ba mũi tên bắn ra ba mũi tên nhắm ngay phương hướng khác nhau ngự yêu thân thể bắt đầu hạ là ống mũi tên thứ nhất t r ú n g đích lại rơi một điểm mũi tên thứ hai t r ú n g đích ngự yêu lộ ra tuyệt vọng biểu lộ cái này cái gì độ chính xác không đợi nó chấn kinh xong phá thiên một tiễn lần nữa chúng đích v ảnh n g yêu rơi xuống đất chỉ bất quá máu của nó đầu đã thành không thành một cốt h i thể kim quang v ẩ xuống hứa phong lên tới cấp hai mươi sáu ngài đã hoàn mỹ hoàn thành treo thưởng xin ngài rút quân về doanh nhận lấy thủ lao bảo dương tới tay hứa phong xem hết n h ấ c nhở sẽ mở về thành phủ tại tám giây đọc đầu dẫn đạo sắp lúc kết thúc hứa phong bỗng nhiên về sau nhảy lên rơi xuống trên mặt đất mà lúc này bốn trăm l i n bên ngoài một viên cự thạch sau cho hứa phong nhiệm vụ ban thưởng cái kia áo bào đen nam nhân nhẹ nhàng thở ra khó trách hắn có thể đánh nát phong ấn trong quân doanh thế mà xuất hiện như thế có tiềm lực người trẻ tuổi còn tốt hắn đi nhanh hẳn là tới kịp phục sinh bọn chúng trong tay nam nhân có quyển sách phía trên viết đầy phức tạp văn tự sử dụng quần chục có thể đem ngư yêu phục sinh sách người trẻ tuổi này lập tức liền muốn bị bị đá ra quân đội trợ doanh nếu như ngư yêu thành công phục sinh hứa phong giao nhiệm vụ thời điểm sẽ bị nhận định là lựa gạt không riêng không có ban thưởng danh vọng cũng sẽ trừ sạch siêu áo đen không yêu sư chính đang thất thần thời điểm một mũi tên từ phía sau hắn phong tới trực tiếp xuyên qua đầu bốn n g h a i ba ba m ộ t giây hắn mang trên mặt trước khi chết nghi hoặc cùng hoảng sợ đến chết đều không có nghi do rằng hứa phong là thế nào phát hiện hắn con tốt vừa mới cực hạn thao tác một thành cảm giác lực tăng lên chút bốn trăm l i n là cái rất cực hạn vị trí hứa phong cảm giác lực tăng lên về sau cũng chỉ có thể phi thường mơ hồ cảm giác được nơi này t h ư ợ n như là có người hắn diễn một đợt giả bộ như đã trở về thành sang xem nhìn không nghĩ tới thật có cả lớn hứa phong đi lên lấy đi áo đen đầu của nam nhân hắn nhắm mắt lại mất đi thị lực phụ trợ cảm giác lực độ chính xác hạ xuống nhưng phạm vi tăng lên không ai sau khi xác nhận hứa phong lúc này mới xé mở về thành phủ trở về bình khang thành lớn đến quân doanh treo thưởng giáo quan nhìn thấy hứa phong lập tức chào hỏi một tiếng làm không tệ còn tại cùng treo thưởng giáo quan đối thoại người chơi sửng sốt một chút ai vậy như thế sâu còn để treo thưởng giáo quan chủ động chào hỏi hắn nhìn lại vừa vặn nhìn thấy hứa phong n g u y ệ t lạc đại lão cái kia tức ăn sâu hứa phong đi tới nói ra ba con n g ư ơ yêu giải quyết ta biết phá h ư ơ phong ấn người ta cũng tìm được treo thưởng giáo quan sửng sốt một chút có chút giật mình hỏi không thể nào những thứ này không yêu s ư nổi danh rào hoạt cẩn thận rất ít bị bắt hứa phong cũng không nói nhảm trực tiếp đem người đầu giao cho treo thưởng giáo quan treo thưởng giáo quan nhìn chung quanh hai mắt nói ra ngươi chờ một lát ngươi cống hiến rất trọng yếu ban thưởng sẽ phi thường nhiều ta không có quyền tự mình quyết định ta phải đi tìm trưởng quan thương nghị một chút đưa cho người phần thưởng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương sáu mươi ba siêu cường kim cương trang bị vô sinh hô hấp pháp tầng thứ sáu ngươi có thể hay không không muốn mang hắn hứa phong che lấy cánh tay của mình ta đánh ba con n g ư yêu một cái k h ô n g yêu sư bị thương rất nặng treo thưởng giáo quan dợ khóc dợ cười đừng giả bộ ta tận lực giúp ngươi nhiều muốn phụ cấp nói xong treo thưởng giáo quan vội vàng chạy tới quân doanh c h ố sâu hứa phong đùa đùa nhỏ ngu ngơ lại nhìn một chút diễn đàn. hoa đấu ẩn thân địa phương là cái ẩn tàng địa đồ tiện thể phát động địa đồ nhiệm vụ hiện tại càng ngày càng nhiều đại hảo tại nham h o a động tụ tập có m ộ ư ơ i bảy cái trăm cấp đại hảo đã rơi về cấp chín mươi chín ngư ấu vi còn chưa có chết qua nguyệt lạc trưởng lão trường lao tốt ngẫu nhiên có thanh vũ các người chơi cũng tới tiếp trẻ thưởng nhìn thấy hứa phong bọn hắn đều rất cung kính chào hỏi trường lao danh hiệu rất có phân lượng trong tay cũng có chút nhỏ quyền mà lại hứa phong phong bình rất tốt tiểu hào nhóm lại rất nội phục hứa phong thực lực bọn hắn tự nhiên đối hứa phong rất nhiệt tình hứa phong tùy tiện cũng cùng bọn hắn chào hỏi không ít người âm thầm cảm k h á i n g u y ệ t lạc đại lão mặc dù phép lối nhưng người quả nhiên rất tốt rất tốt trung đụng công hội tầng quản lý chỉ có hắn chịu về cái bắt chuyện đợi hai mươi phút hứa phong nhìn đồng hồ hắn đến bình khang thành lớn đã đem gần chín giờ sớm định ra mười giờ lên tới cấp ba mươi thời gian không đủ bất quá hứa phong cũng không đội thời gian không có gặp phải kế hoạch nhưng ngoài định mức thu hoạch rất nhiều trì hoãn mấy giờ cũng không thành vấn đề để cho ngươi chờ lâu treo thưởng giáo quan rốt c u c ra hứa phong bu lại hỏi cho cái gì trước đó hẹn xong ban thưởng bình thường cho ngươi cho ngươi thêm năm vạn điểm hô hấp pháp điểm kinh nghiệm cùng hai cái cấp ba mươi bạch kim bảo dương ba trăm điểm quân doanh danh vọng nhiều như vậy mấy dạng này ban thưởng đơn độc lấy ra đều khá hậu hĩnh thế mà duy nhất một lần đều cho hứa phong thật bất ngờ người k i a đầu như thế đáng tiền treo thưởng giáo quan giải thích nói không yêu sư cùng yêu tộc cấu kết tiến hành linh hồn giao dịch yêu tộc giết người u ốn g máu tăng thực lực lên không yêu sư sẽ phân lấy một phần lực lượng mỗi một cái không yêu sư sẽ phân lấy một phần lực lượng m i một c i k h n g yêu sư sẽ phân lấy một h ầ n lực lượng ban thưởng nhiều không hợp t h o i thưởng nhưng đây là hứa phong nên được hứa phong gật đầu minh bạch thỏa đàm ban thưởng treo thưởng giáo quan đưa tay một đạo bạch quang tràn vào hứa phong trong thân thể ngài vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới tầng thứ sáu năm tầng vô sinh hô hấp pháp vừa vặn cần năm vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm trực tiếp thăng lên hứa phong cảm giác lực lần nữa tăng lên mức nhỏ lực công kích lần nữa tăng lên chút từ 4731 điểm đã tăng tới 4921 điểm nhanh năm điểm công kích lực hứa phong xuất hiện trước đó cấp ba mươi cung thủ định phong lực công kích là 2953 điểm không có phá ba hứa phong thay đổi cấp ba mươi trang bị nói không chừng đều nhanh đến hắn cấp hai thuộc tính này cực kỳ xa hoa ngài thu được ba trăm điểm quân doanh danh vọng trước mắt danh vọng giá trị bốn trăm n g à i cùng quân doanh thế lực quan hệ tăng lên hứa phong tại trong diễn đàn nhìn qua giới thiệu năm trăm điểm danh vọng về sau cùng trận doanh quan hệ liền sẽ từ tốt đẹp biến thành thân cận đạt được lợi ích s á t suất sẽ tăng lên trên diện rộng danh vọng chỗ tốt hứa phong đã nêm đến ẩn tàng treo thưởng ưu tiên tiếp, tiếp cái này ba trăm điểm danh vọng tới tay mặc dù dưới mắt không có tăng lên nhưng đây đều là nội tỉnh có trận doanh danh vọng người trưởng thành chính là so không âm thanh nhìn nhanh tìm một cơ hội lại là xem hết danh vọng nhắc nhở về sau hứa phong mở ra ba lô bên trong nằm tám cái bảo dương hứa phong t r ư ớ c mở ba cái cấp hai mươi hoàng kim bảo dương cự tuyệt hơn sáu trăm l o ạ i vận mệnh hứa phong cuối cùng lấy được hai kiện cấp hai mươi bạch kim vũ khí còn có một kiện cấp hai mươi bạch kim t â m chắn quá phiền thoái h ạ c h tâm thành viên muốn tinh không thể nhiều hứa phong đem trang bị d ị n sót phát cho mấy cái mụ tử triệu tinh tâm hà tự san lão bản người quá mạnh đi chu á nam từ chỗ nào lừa gạt tới hứa phong cho chu á nam trả lời vẫn là tiểu chu bạn học giải ta trong quân doanh lừa gạt chu Á nam ta liền biết chu Á nam quân doanh người còn không biết bọn hắn chiêu cái t a i họa t hứa phong sinh khí tin tức trở về tiểu chu đ ồ n g học quân doanh người vừa mới còn khen ta người vu khống người lẫn nhau đổi vài câu các nàng đều về thành tới lấy trang bị t hứa phong đem năm cái cấp ba mươi bạch kim bảo dương cũng để mở d ũ n g banh chiếc nhờ nờ kim cương đ ẳ n g cấp yêu cầu cấp ba mươi lực lượng một trăm bốn mươi hai nhanh nhẹn bảy mươi một lực công kích hai trăm sáu mươi sáu hiệu quả đặc biệt gia tăng mười phần trăm tỷ lệ bạo kịch hì hệ quả đặc biệt gia tăng ba mươi điểm phá giáp hiệu quả đi nhanh chiếc nhờ nờ kim cương đảng cấp yêu cầu cấp ba mươi lực lượng 145 n h a n h nhẹn s á ư ơ i lực công kích 253 hiệu quả đặc biệt đánh giết một tên địch nhân về sau tăng lên 10% di tốc tiếp tục 10 g i â y huyết ảnh dây chuyển kim cương đ ẳ n g cấp yêu cầu cấp 30 lực lượng 203 n h ba n h n h ẹ n 1 ộ t t r t lực công kích 396 h i ệ u quả đặc biệt lúc công kích bổ sung 5% hút máu hiệu quả h ỉ hệ quả đặc biệt tỷ lệ bạo kích gia tăng 8%. á ba trang bị đều là đồng phẩm chất bên trong thực phẩm lần này hứa phong vận khí không tệ hiệu quả đặc biệt cũng rất tốt ba kiện đồ trang sức bên trong hai kiện gia tăng tỷ lệ bạo kích thay đổi về sau tỷ lệ bạo kích có thể trồng đến s á thực chiến chuyển vận tăng lên biên độ rất tương đương to lớn đáng tiếc còn kém cấp bốn mới có thể thay đổi những trang bị này hứa phong có chút lòng ngứa ngáy cất kỹ ba kiện đồ trang sức mặt khác hai cái dương hứa phong chuẩn mở hai kiện gia tăng ma pháp công kích lực dây chuyển thẩm vãn thu cùng chu á nam c ắ t một đầu đổi hai kiện dây chuyển đối với các nàng c h ỉ n h thể chuyển vận tăng lên lớn nhất cho tiểu chu đồng học dây chuyển là tùy t i ệ n cầm thuộc tính tốt là được nhưng là cho thẩm vãn thu dây chuyển hứa phong thiết lập lại thật nhiều lần rốt cục lấy được gia tăng độc hệ tổn thương hồn khoản chi tiêu liên t hứa phong mở xong cái dương đại khái đợi hơn mười phút bốn cái mội tử chạy tới ngươi đây là ngươi t hứa phong đem trang bị phát ra chu á nam ngoại trừ cầm tới vũ khí bên ngoài còn lấy được cấp ba mươi kim cương dây chuyền còn gì n ữ a không chu á nam dẹp xong trang bị mở miệng hỏi t hứa phong hai tay một đám không có chu á nam có chút tức giận cái kia ta không muốn cho văn thu t hứa phong cho một vòng trang bị duy chỉ có thẩm văn thu không có cái gì nhỏ ngu ngơ đánh chết cũng sẽ không đối hứa phong không hài lòng nàng chỉ là cúi đầu nhìn chân của mình n ọ hứa phong đi đến thẩm v ã n thu trước mặt thất vọng rồi a không có thẩm v ã n thu vội vàng khoát tay hứa phong nói ra tiểu chu đồng học là pháp sư nàng cầm trang bị chuyển vận tối cao thẩm v ã n thu gật đầu ngu ngơ nói ra đúng nàng không có bất kỳ cái gì bất mãn cùng ghét ghét từ nhỏ nàng liền đang chiếu cố bà bà luôn yêu thích đem đồ tốt đều tặng cho người khác chỉ là đ ấ y lòng vẫn có chút lấy ẩm hứa phong gậy mặt nạ của nàng một chút giao dịch a tiếp nhận nhà hứa phong đem thuộc tính tốt hơn hồn khoản chi tiêu liên cho nàng cầm tới dây chuyển thẩm ván thu phi thường vui vẻ nàng tiến đến hứa phong bên cạnh nhỏ giọng nói ra t a ơ ta ta tranh thủ thời gian thăng cấp sử dụng hết bán đi đem tiền cho ngươi hứa phong trả sát đầu của nàng được rồi ta đi nói xong hứa phong quay người tiếp tục đi thăng cấp các loại sau khi hắn rời đi chu á nam đi tới nhìn một chút hồn khoản chi tiêu liên thuộc tính sợi dây c h u y ể n này khẳng định không dễ làm chết cặn b ã nam đều chuyên môn chuẩn bị cho ngươi dây c h u y ể n còn muốn của ngươi thẩm vãn thu nhỏ giọng nói ra nam nam ừ n có thể hay không, không muốn mắng h ắ n nha độc ý gì hề có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng v o ngay d cả i chuyên trúc kỹ năng đều đi ra kỹ năng này giá trị không thể so với họa đấu thấp a mắt thấy nhang h ỏ a động bên trong chỗ tốt càng ngày càng nhiều hứa phong trong lòng nữa mười phần muốn đi tham gia náo nhiệt có được cảm giác lực hứa phong hôn chiến rất có ưu thế đáng tiếp thao tác đủ rồi cấp bậc kém hơi nhiều nhìn một đường hứa phong lại trở về trước đó thăng cấp điểm phong dương công hội đội ngũ còn ở nơi này cái này t hai họa lại tới đó rút lui đi cái này không muốn mặt bước lại tới bọn hắn buồn bực rút lui đi đoạt lại đoạt không qua nhìn nhìn lại hứa phong đỉnh lấy trưởng lão đặt thủ c h ữ mẹ nó vừa mới trước khi đi vẫn là tinh anh thành viên trở về chính là dài g i rồi cái này lại không dám đánh mấy đoàn người chỉ có thể biện k u ấ t rút lui mở hứa phong cũng lời để ý đến bọn họ nguyên bắt đầu thăng cấp hiện tại hứa phong lực công kích đã hoàn toàn tràn ra chỉ cần bạo kích chính là một tiễn một cái c u n g thi hiệu suất cực cao một vện kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp 27, ngài hảo hưu sau ngõ hẻm vãn thu lên tới cấp 22. thẩm vãn thu các nàng tốc độ lên cấp cũng rất nhanh các nàng trang bị so đại công hội hạch tâm thành viên đều tốt hà tự san cảm khái nhiều lần có lao bản chỗ dựa chính là không giống lao bản cho trang bị thật là thơm hứa phong cách mỗi hai phút sẽ một lần nhìn diễn đàn n h a n h o ạ động tình hình chiến đấu có mới tiến triển ngư ấu vi tìm được h ỏ a đấu cụ thể ẩn thân không gian đã bắt đầu nếm thử tuần phục mấy cái khác đại công hội ngược lại tìm kiếm h ỏ a linh pháp sư mộ táng hai mươi bảy phút về sau hứa phong lên tới cấp hai mươi bảy năm m t ư ơ i tám tám thế giới thông cáo xuất hiện thanh vũ các ngư ấu vi đã thành công tuần phục h ỏ a đấu công cộng địa đồ nhan vân mở rộng thả bản trong địa đồ bao hàm cấp một trăm đến cấp một trăm m ư ơ i các loại giác quái nhan vân trong động thăng cấp thu hoạch điểm kinh nghiệm năm mươi diễn đàn trong nháy mắt nổ tùng cao tài nguyên địa đồ xuất hiện công hội tranh đoạt đem càng thêm thảm n i ệ t năm k ô n g kinh nghiệm tăng thêm các đại công hội đoán chừng chó đầu g ó c đều muốn đánh tới bộ phận nham v â n động tình báo công khai hứa phong nhìn một chút nham v â n động tình báo nham v â n động địa đồ tạm thời là hắc cần thăm dò đồ bên trong quái vật thuộc tính so cấp bảy thành thị bên ngoài cao hơn hai mươi kinh nghiệm phong phú trong địa đồ bốn phía đều là nham tương rơi vào xe chết chất lượng tốt thăng cấp điểm rất ít có ý tứ cấp thăng cấp mới tốt chơi hứa phong đã không kịp chờ đợi muốn h a m hại trăm cấp người chơi đinh chính xoát lấy quái ngư ấu vi phát tới cái tin họa đấu ta lấy được ngư ấu vi hình ảnh nàng đem họa đấu thuộc tính đồ phát cho hứa phong gia tăng 77% m a pháp công k í c h lực mỗi một giai tọa kỵ tăng thêm t r ê n lệch quả nhiên đều rất lớn hoa đấu tăng thêm là băng quyên gấp hai nhiều hứa phong nhìn tin tức nhưng không có về qua hai giây đinh ngư ấu vi lại phát tới tin tức hoa đấu ta lấy được hứa phong qua lo a nói hội trưởng ngư bức chúc mừng hội trưởng trở thành đệ nhất thế giới pháp sư mặc dù qua loa nhưng ngư ấu vi tiêu ngạo nhỏ tính tình bị thỏa mãn ngư ấu vi tính ngươi thất thời hứa phong chỉ phải trả tiền nhiều ít dễ nghe nói ta đều có thể nói ngư ấu vi không có chỗ tốt liền không thể cho ta nói vài lời dễ nghe nói sao hứa phong không thể ta thăng cấp đi hiện tại hứa phong chỉ muốn làm kinh nghiệm ngư â u vi ngư â u vi ta tốt xấu là hội trưởng của n g ư ơ i khen ta vài câu có vấn đề sao hứa phong đều không có vệ ngư â u vi gương mặt xinh đẹp lạnh xuống cắn chặt hai hàm răng trắng ngả cái này c ậ u nam nhân mỗi lần đều như vậy qua loan à n g được rồi lần này nhờ có hắn mới có thể cầm tới hòa đấu đây là tự mình khai ra tự mình khai ra nàng khuyên tự mình b à i câu tiếp tục đi tìm hỏa linh pháp sư di vật hai mươi ba phút sau một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp hai mươi tám trong diễn đàn xuất hiện mười mấy đầu tiết mời hứa phong nhiệt độ bị nham h ỏ a động cùng hòa đấu phân đi rất nhiều bất quá hứa phong đã có sát phấn sự t ì n h k h á c nhiệt độ lại cao hơn bọn hắn cũng thời gian thực nhìn chằm chằm hứa phong cấp bậc tại tràn đầy nham h ỏ a động diễn đàn trang đầu hứa phong cấp bậc tiếp đẩy ra thứ chín mươi hai vị toàn bộ trang đầu chỉ có như vậy một đầu tiết mời cùng nham v â n động không quan hệ đinh hứa phong nhận được nhắc nhở h i â n viên trường cung lực lượng tăng trưởng xin ngài chuẩn bị giải trừ phong ấn vật liệu quả nhiên lại bắt đầu hứa phong nhìn thoáng qua giải phong cần vật liệu t r ư ờ n g lớn mắt ba h ỏ a lực lượng bảo thạch bốn ba quả nhanh nhẹn bảo thạch bốn t m ộ t không không không cái liệt h ỏ a ưng mỏ hai không không cái thợ săn trộm vũ khí năm không không cái cuồng thi móng tay cường hóa bảo thạch một trăm k h ỏ a n ba loại quái vật tuân ra tới vật liệu mặc dù nhiều nhưng không khó làm đây là thông dụng vật liệu có thể mua có thể để người khác rút soát nhưng bảo thạch thật quá mắc bốn lực lượng bảo thạch một viên liền muốn bảy trăm mai ký tệ hứa phong toàn bộ thân ra chỉ đủ mua một viên bảo thạch cùng ngư ấu vi đặt thành đổ ước về sau phá nhanh thăng g i chép nàng cũng không trả tiền không được liền trí hoán lại giải phong đến cấp năm mươi ta liền có thể tự mình tuân ra bảo thạch có chút không cầm t â m a hứa phong cho thẩm vãn thu phát tin tức các ngươi nhiệm vụ ẩn đưa tiền sao thẩm vãn thu có chút hoang mang nhưng vẫn là dây về một lần sẽ cho năm mai kim tệ k h o ả ỏ t r ư ờ n g hứa phong có cho nhiều tiền nhiệm vụ ẩn nhớ phải gọi ta thẩm vãn thu n g ư ơ i thiếu tiền à hứa phong rất thiếu đều nhanh bán mình đi thẩm vãn thu không có về tin tức qua mấy dây đinh hứa phong nhận được một phong thẩm vãn thu gửi tới biểu kiện bên trong có ba mươi hai mai kim tệ năm mươi năm mai ngân tệ ta lưu lại điểm mua thuốc tiền còn có cho bà bà nấu cơm tiền còn lại đều cho ngươi luôn sẽ có biện pháp cùng một chỗ ngập lại có được hay không nàng chỉ lưu lại m ộ mươi mai ngân tệ còn có một trăm khối tiền cấp hai mươi trung cấp hồi lam dược tệ một bình liền muốn hai mươi mai đồng tệ nàng kỳ thật còn muốn để hứa phong chớ bản thân nhưng nàng không dám khuyên sợ bị hứa phong hung hứa phong đ ấ y lòng dũng manh tiến ra một dòng nước ấ m hắn đem biêu kiện lui trở về hứa phong trả lời chỉ có n g â n ấy căn bản không giải quyết vấn đề thẩm văn thu trong lòng một nắm chặt thật xin lỗi thẩm văn thu ta sẽ tận lực nhiều kiếm một điểm hứa phong hảo hảo thăng ngươi cấp thẩm văn thu n h ắ cùng với nàng trò chuyện xong hứa phong hạ quyết tâm không nóng nảy giải phong cấp thấp tiểu hào kiếm tiền đường đi quá ít chân quý tài nguyên thấp nhất cũng phải cấp năm mươi mới có thể đánh ra nếu như hứa phong hiện tại cấp một trăm đánh ra một cái không dùng được tán mạch n g ọ c giản tất cả chi tiêu liền đều giải quyết đinh cấp hai mươi cung thủ đạo sư cho hứa phong phát một phong biểu kiện người tốc độ tăng lên viễn siêu dự liệu của chúng ta người đến một chuyến đi tên ăn mày chúc nhờ chúng ta cho người chút chỗ tốt t tên ăn mày còn nói người cái quỷ nghèo tám thành giải phong không d ậ y nổi vũ khí có cái rất nguy hiểm biện pháp nhưng có thể thử một chút độc y kể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh chương sáu mươi lăm tứ diệp hôn đ ộ i liên ám giới thủ hộ linh truy sát hứa phong ngắt lấy hứa phong xé mở về thành phủ chạy tới võ học quán tới rất nhanh hứa phong gắt một cái đổi thành ngươi đến giải phòng ngươi tới cũng nhanh đạo sư gật đầu cái kia ngược lại là đừng nóng đội có chỗ tốt cho ngươi tốc độ tiến bộ của ngươi cực nhanh biểu hiện hoàn mỹ chúng ta chuẩn bị cho ngươi đặc biệt ban thưởng nói đạo sư lấy ra một bản sách kỹ năng đây là lá phong cốc một vị rất mạnh cung đạo đại sư lưu lại chuyên trúc kỹ năng hứa phong nhận lấy nhìn thoáng qua tiến tâm địa thần cấp sử dụng sau tốc độ đánh tăng lên 50%, gia tăng 10% p h á giáp gia tăng 40% lực công kích không học hứa phong cơ hồ không do dự trực tiếp tự t u y ệ t mỗi người chỉ có thể học một cái chuyên trúc kỹ năng tiến tâm tại dưới mắt đến xem hoàn toàn chính xác không kém nhưng cấp 140 về sau đâu địa thần cấp hiển nhiên t r ê n lệch nhiều lắm hứa phong chắc chắn sẽ không hy sinh tiềm lực của mình đạo sư cũng không ngoài ý muốn giống ngư i dạng này thiên tài s á c thực lòng dạng cao không muốn chuyên trúc kỹ năng cho ngư một t r m a i k i n tệ vậy ta vẫn muốn chuyên trúc kỹ năng đi tiến tâm có thể bán hơn vạn mai k i n tệ quy ra thành tiền thế mà cho một trăm mai kim tệ liền đổi rồi hứa phong không đáp ứng đạo sư cởi cười chuyên trúc kỹ năng là khóa lại u cầm cũng không thể bán vậy vẫn là cho ta một trăm mai kim tệ đi đạo sư đem kim tệ cho hứa phong, hứa phong hỏi ứ a phong h giải phong phương p h á t đâu đạo sư biểu lộ ngưng trọng lên ta kỳ thật không đề nghị ngươi đi thật rất nguy hiểm sẽ chết hứa phong khoát tay nói ra t ừ nhất lần vấn đề không lớn đạo sư lắc đầu là thật sẽ chết ngươi sẽ bị hắc á m thốt vệ không cách nào trở về hứa phong có chút ngoại ý mới nói tỉ mỉ đạo sư nói ra tên ăn mày nghĩ cho ngươi đi tìm tứ diệp hôn nội liên hỗn độn sen ẩ n chứa lực lượng khổng lồ nhưng nó sinh trưởng tại hoàn toàn không ánh sáng y mắng ám giới bên trong chết ở trong tối giới người vĩnh viễn không cách nào trở về hứa phong hỏi ngắt lấy tứ diệp hỗn độn liên có cấp bậc yêu cầu sao đạo sư lắc đầu không có nhưng hỗn độn sen phụ cận có bốn con thủ hộ linh có thể tại tuyệt đối trong bóng tối bình thường hoạt động hứa phong tiếp tục hỏi thủ hộ linh rất mạnh sao một quyền đập chết ba trăm cái n g ư ờ i vấn đề không lớn tránh đi bọn chúng là được rồi a đạo sư nhìn chằm hứa phong không ánh sáng y mắng người thị lực cùng tính lực đều bị tất đoạt bọn chúng lại có thể tự do hoạt động này làm sao tránh đi đâu hứa phong hỏi cầm tới tứ diệp hỗn độ liên có thể giải phong h i ê n viên t r ư ở n g cung có thể vậy ta đi hứa phong không chút do dự đón lấy hắn có người khác đều không có át chủ bài cảm giác lực đạo sư cũng không nhiều khuyên cho hứa phong một trường đặc thù lá bửa nếu có nguy hiểm sẽ mở lá bửa liền có thể lập tức trở về tới nhưng cơ hồ không ai dùng qua không có nghe lực không có thị lực căn bản không có cách nào phán đoán lúc nào dùng tấm bửa này giấy hứa phong tiếp nhận lá bửa đạo sư đem hắn dẫn tới phòng trong trong phòng cất đặt lấy một viên màu đèn tinh thạch tinh thạch chung quanh không gian có chút v n mèo có màu đen hạt an t ĩ n h vờn quanh tại tinh thạch bên cạnh thứa phong cảm thấy nó rất như là siêu cỡ nhỏ tinh thể nắm tay để lên ngươi liền có thể tiến nam giới thứa phong không có chút gì do dự nắm tay thả đi lên trong máy mắt tiếng b é t ê ơ gió thổi tiếng la cây đạo sư tiếng hít thở ngoài cửa lui tới tiếng b ư ớ chân c toàn bộ biến mất thứa phong cầm trong tay lá bửa tuy thời chuẩn bị đi đường đồng thời h ứ a phong đem lực cảm giác của mình t h n ra ngoài trong máy m ắ thứa phong cảm giác được chung quanh vài mét địa hình cảm giác lực có thể sử dụng đồng thời hứa phong cảm giác một chút tám môn p h ư ơ n g vị dưới chân hắn dẫm lên sinh môn còn có thể dùng một lần c h u y ể n vị vô sinh hô hấp pháp lên tới tầng thứ sáu về sau hứa phong hôm nay nhiều một lần đổi phương vị lực lượng nơi này rất lớn a hứa phong làm rõ ràng tự mình có thể sử dụng át c h ủ bài về sau cảm giác lên càng xa xôi t r u n g quanh địa hình phức tạp giống như là một chỗ dây núi phương viên một trăm l i n bên trong không có gì đặc biệt đồ vật xem ra tứ diệp hỗn đ ộ i l i ề n không tại phụ cận vậy thì phải tuyển cái phương tiến về phía trước hứa phong muốn cho thẩm vãn thu phát cái tin tức để tiểu cầm lý hỗ trợ tuyển nhưng tin tức không phát ra được đi ở những người khác hảo hữu cột bên trong thứ a phong hiện tại là hạ tuyến trạng thái vậy liền hướng bắt đi thôi thứ a phong tuyển cái phương hướng đi về phía trước hắn đi không nhanh hắt trong bóng tối tựa hồ cũng mất khái niệm thời gian nơi này cũng rất lớn thứ a phong một mực hướng bắt đi từ đầu đến cuối không có đi đến cuối cùng đi không biết bao lâu thứ a phong ở phía xa cảm giác được một cái ngọn núi có chút cảm giác không giống nhau thứ a phong đổi phương hướng hướng tây nam đi đến vừa mới tới gần ngọn núi kia b ỗ n nhiên bắt đầu chuyển động không phải núi đây là thủ hộ linh hứa phong trong nháy mắt phản ứng lại núp ở một chỗ tảng đá đằng sau thủ hộ linh đứng lên hứa phong vừa mới cảm giác được núi cao chỉ là thủ hộ linh một cái n ắ m đ ấ m thủ hộ linh quá mức khổng lồ hứa phong hoàn toàn không cách nào cảm giác được toàn cảnh của nó bộ rắn gì trong bóng đêm một con quái vật khổng lồ tại hứa phong bên cạnh bồi hồi đổi lại người bình thường tới khả năng trực tiếp sẽ phủ đi quá dọn người nhưng mà hứa phong không đi hắn là gan cực lớn mà lại hứa phong có loại cảm giác cái này thủ hộ linh thân thể thật sự là quá mức khổng lồ đối với nó tới nói hứa phong rất nhỏ bé nó cảm nhận được chung quanh có người nhưng cũng không có tìm được hứa phong vị trí hứa phong c ự ợ c một ván thủ hộ linh ở chung quanh du đãng nó to lớn tứ chi y mắng rơi trên mặt đất trong bóng đêm tìm kiếm lấy hứa phong lặng lẽ cải biến vị trí của mình đột xuất một cái tần vương quân chủ đi tao tẩu vị một vòng mấy lúc sau thủ hộ linh cuối cùng đã đi hứa phong cũng nhớ kỹ thủ hộ linh mang đến cho hắn một cảm giác thủ hộ linh hẳn là cùng tứ diệp hỗn độn liên cùng loại hứa phong không những không có sợ còn cảm thấy hắn hẳn là đi tìm loại cảm giác này hắn đổi phương hướng tiếp tục đi lên phía trước qua thật lâu hắn rốt cục lần nữa cảm giác được thủ hộ linh đồng dạng cảm giác. mà lại lần này cảm giác được đồ vật rõ ràng nhỏ rất nhiều hứa phong nhịp tim nhanh bước nhanh chạy tới dần dần tới gần về sau hứa phong cảm giác càng ngày càng rõ ràng đây là một đoá trong bóng đêm tràn phóng băng lánh cảm giác hoa sen tứ diệp h ô n độn liên hứa phong hít sâu một hơi k i ể m chế lại kích động của mình tới gần thành công thời điểm cũng là nhất tới gần vực sâu thời điểm hắn cẩn thận cảm giác lên t r u n g quanh quả nhiên hai cái thủ hộ linh không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn mà lại bọn chúng đã phát hiện hứa phong hỗn độn sen tồn tại quá mạnh cảm giác lực đều bị hấp dẫn hứa phong đã đầy đủ cẩn thận nhưng vẫn là lộ ra sơ hở hắn không có chút gì do dự cầm toàn bộ sức mạnh chạy hết tốc lực thủ hộ linh tốc độ quá nhanh trong nháy mắt hứa phong liền bị đ ổ i kịp một con to lớn nằm đấm hướng về hứa phong đổi hứa phong trong bóng đêm im ắng hô to tám môn vương vị cải biến hứa phong trong nháy mắt xuất hiện ở vừa mới chết chỗ cửa tứ diệp hôn đ ộ i l i ề n ngay tại trong tay hứa phong bổ nhào về phía trước hai đến tứ diệp hôn nội liên đồng thời sẽ mở lá bửa một cái cự đại nằm đấm tại lá bửa sắp xé mở trong nháy mắt rơi xuống ngọn núi sụp đổ đá vụn cút cút thủ hộ linh n â n g lên nằm đấ không có tứ diệp hôn đ ộ i liên không có cái gì độc y gì、hết. có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương sáu mươi sáu khí hải dị bảo mở ra bạo lực thu phục tứ diệp hôn đ ộ i liên siêu cường thuộc tính mất hồn võ học quán và ảnh hứa phong đ n g nhiên xuất hiện ném xuống đất thế giới thông cáo trong nháy mắt xuất hiện khí hải dị bảo giải tỏa mỗi người đều có thể dung hợp dị bảo thu hoạch được thuộc tính tăng lên đạo sư manh đứng lên hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm hứa phong trong n ự c hứa phong bỏ lên vô vô đất trên người hỏi qua bao lâu không đến một giờ còn t cười cười, ố tượng tượng hai người nói c h chuyện trời đất thời điểm hứa phong nhìn một chút bốn tứ diệp hỗn độ liên không biết dị bảo chưa nhận chủ kỹ năng đặc thù cách hồn mất hồn nắm giữ tứ diệp hỗn độ liên người có thể nhìn thấy vạn vật bản nguyên đánh t h ú n g vạn vật bản nguyên bên trong ngược điểm khả tạo thành 250% t ổ n thương này tổn thương có thể bị bạo kích tăng thêm kỹ năng đặc thù kỹ năng đặc thù kỹ năng đặc thù hiệu quả đặc biệt gia tăng 20 điểm nguyền rủa giá trị nhưng quái vật sẽ không d ị biến thế mà gia tăng nguyền rủa giá trị chú ảnh tiễn tổn thương có thể trực tiếp tăng lên tới 11 lần nhiều mất hồn cũng rất mạnh mà lại đánh ra tới tổn thương thế mà còn có thể lại bạo kích chỉ cần đánh trúng được điểm hứa phong bạo phát đi ra h uy lực sẽ tương đương kinh khủng chỉ là hai cái này thuộc tính đối hứa phong tăng lên đã tương đương to lớn bất quá hứa phong rất nhanh bình tĩnh lại hắn nhìn về phía đạo sư mặt khác ba cái kỹ năng đâu đạo sư giải thích nói tứ diệp hỗn độn liên có ý chí của mình ngươi cần để cho nó tán thành ngươi tán thành về sau nó năng lực liền sẽ toàn bộ giải tỏa hứa phong hỏi làm sao để nó tán thành ta đạo sư hai tay một đám trực tiếp bày nát không biết hứa phong là tứ diệp hỗn độn liên cái thứ nhất người nắm giữ t r ờ i mới biết làm sao để tứ diệp hỗn độn liên tán thành vậy làm sao dùng nó giải phong h i ê n viên trường cung cấp ba mươi về sau ngươi tìm đến ta là được thế ăn mày đã chuẩn bị xong trận pháp rút ra một bộ phận tứ diệp hỗn độn liên lực lượng thay thế giải phong cần vật liệu hứa phong ý đồ tiếp tục bài chơi cấp bốn mươi thời điểm đầu còn có thể dùng tứ diệp hỗn độn liên lực lượng sao đạo sư lắc đầu không được rút ra quá nhiều lực lượng sẽ ảnh hưởng nó thuộc tính nó như thế hư sao hứa phong có chút ghét bỏ vừa dứt lời từ tứ diệp hỗn độn liên trên thân chuyến đến một trận bất mãn ý chí người mới hư bạch chơi lực lượng của nó còn ngại không đủ nhiều nghe một chút cái này nói là tiếng người sao hứa phong mặc kệ nó nên hỏi thì hỏi xong hứa phong chuẩn bị đem nó hấp thu t i ế n đan đ i ể n trong khí hải căn cứ khí hải dị bảo miêu tả các người chơi dị bảo đều sẽ đợi ở chỗ này hứa phong tập trung tinh thần dẫn dắt đến tứ diệp hỗn độn liên tiến vào đan điền nhưng mà tứ diệp hỗn độn liên mười phần kháng cự nó cực kỳ không nguyện ý tiếp nhận hứa phong trở thành chủ nhân của nó đạo sư chỉ điểm dùng tinh thần lực của ngươi nếm thử cùng nó câu thông không muốn m i ế n g cưỡng hứa phong cho tính tình đi lên rất b a đạo đến lao t ử miệng bên trong thịt còn muốn kháng cự hứa phong ánh mắt hung á c cảm giác lực trong nháy mắt bộc phát tứ diệp hỗn độn liên lực lượng rất mạnh nhưng nó thoát ly sinh trưởng địa phương tinh thần lực cũng không phải là mạnh đến mức không còn gì để nói tứ diệp hỗn độn liên thế mà thật bị hứa phong rất lấy bắt đầu chuyển động đạo sư trận mắt h ố t m ộ n ngo tạo còn có thể dạng này đạo sư bỗng nhiên có chút đồng tình tứ diệp hỗn độn liên thời gian một hơi thở tứ diệp hỗn độn liên phát hiện nó chống cự không được cuối cùng nó không cam lòng hóa thành một đạo hát quang dung nhập hứa phong thân thể nhưng mà nó không có đi đan điền vị trí ngược lại tại hứa phong trong đầu đợi xuống dưới hứa phong có chút kinh ngạc tứ diệp hỗn độn liên cũng có chút một bức cái này mẹ nó là đây đạo sư nghe xong hứa phong miêu tả người cũng tê tiểu tử ngươi làm sao lão làm chút ngoài ý muốn ra dị bảo tiến vào trong óc tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hứa phong tâm lớn hỏi nó sẽ làm chết ta sao cái kia chắc chắn sẽ không nếu như ngươi triệt để tử vong nó cũng sẽ cùng theo tiêu tán hứa phong nhìn nhìn thanh thuộc tính của mình mất hồn thuộc tính đã có một cụ lực lượng cường đại dần dần hiện ra đến hứa phong điều động cố lực lượng này để bản thân sử dụng trong một chớp mắt hứa phong trong mắt đạo sư cổ cùng trên đ u ổ i nhiều hai c á i ám tử sắc còn sáng nhìn tới đây chính là bản nguyên n g c điểm tứ diệp hỗn độn liên lực lượng đã tới tay hứa phong nết miệng cười một tiếng vậy liền để nó chờ đợi ở đây đi ta so người k hứa phong ạ c、so、liền, liền đã nghĩ đến lại vớt một cái gì bảo rồi nó không sĩ diễn sao hứa phong mặc kệ nó nhìn về phía đạo sư chúng ta luận bàn một chút hắn rất muốn cầm đạo sư luyện tay một chút còn sáng diện tích không lớn hứa phong muốn thử xem đánh người thời điểm biết đánh nhau hay không chuẩn đạo sư cảnh giác lui về sau hai bước chỗ tốt cầm xong cúp nhanh lên bọn hắn những đạo sư này đã đạt thành c h u n g nhận thức tuyệt đối không muốn cùng cái này cầu vận động thủ không có cách nào đánh không lại hứa phong nói ra ta hạ thủ nhẹ một chút đạo sư cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao hứa phong bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhìn một chút khí hải dị bảo giao diện tứ diệp hỗn độn l i ề n không thể rơi xuống mặc dù hỗn độn sen ngụ lại tại hứa phong trong góc nhưng nó y nguyên có thể tại khí hải dị bảo giao diện nhìn thấy hứa phong nết miệng cười một tiếng ở trong lòng nói với nó nhớ ký ai mới là lao đại tứ diệp hỗn độn liên không có phản ứng hứa phong xem bộ dáng là bị hứa phong cứng rắn kéo vào trong đầu mười phần có ý kiến hứa phong cũng mặc kệ hắn cái kia ta đi trước không có h i ê n viên trưởng cung giải phong lo lắng hứa phong phải nhanh thăng cấp đi đạo sư lại hỏi một lần thật không quan tâm ta đưa cho ngươi chuyên trúc kỹ năng ngươi hạn mức cao nhất cao k i n h người không kém điểm này hứa phong lắc đầu trừ phi cơ chế đặc biệt tốt nếu không ta khẳng định không muốn vô vọng cấp trở xuống chuyên trúc kỹ năng đạo sư cũng không còn có nhiều được tôi hứa phong trước khi đi hỏi đúng rồi có nhiệm vụ ẩn có thể làm sao không có hứa phong rời đi võ học q u á n hướng loạn táng lâm đi đến lại phải đi tìm chịu m ệ n h nhọc cống hiến kinh nghiệm cuộc thi trên đường hứa phong nhìn nhìn hảo hữu của mình tin tức thẩm văn thu ngươi không sao chứ đông nhiên hạ tuyến ngư âu vi chớ có biến nhác ghi chép nắm chặt thời gian phá thanh sơn vào lòng đại lão dị bảo hệ thống ngươi xem sao hứa phong tin tức trở về nói cho các nàng biết không có việc gì sau đó hắn mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua diễn đàn t r o n đầu họ tổ n g h ị c vị thứ nhất khác thường khí hải dị bảo hệ thống mở ra khẳng định có người lấy được dị bảo đến cùng là ai thiết mời nội dung rất đơn giản loại này đột nhiên mở ra hệ thống tất nhiên là có người lấy được phát động hệ thống vật phẩm khẳng định đã có người lấy được dị bảo đầu này thiết mời nhiệt độ đã nổ t u n g độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương sáu mươi bảy mất hồn kinh người b i lực hắc kim sắc tổn thương số lượng hôn đ ộ n sen t h í luyện thiết mời bên trong đoàn ai đều có tầng mười bảy ta cảm giác là mai cờ hắn cũng đi nham h o ạ động lâu hai mươi ba nói không chừng là nhỏ ngư nhi nữ thần nam tần một thánh đổ công hội ạ xạ x ỉ n chi vương cũng đi nham hoạt động có thể là hắn a trăm cấp người chơi đều bị đoán toàn bộ nhưng là không ai thừa nhận bọn hắn cũng rất tò mò đến cùng là ai lấy được gì bảo còn không thừa nhận toàn bộ diễn đàn người đều rất b u ồ n b ự c hứa phong nhìn một chút khác t h i ê n mời hòa linh pháp sư chuyên trúc kỹ năng có thuộc về bị bạch tượng liên minh ba bảo thủy công hội lấy thẻ thập lá cầm đi ngư ấu vi không thể cầm tới bất quá có được họa đấu ngư ấu vi hiện tại được công nhận đệ nhất thế giới pháp sư đồng thời chiến lật công hội người Tại nhìn a Hòa m đ g tuân xem những tin tức này hứa phong lần nữa về tới chỗ cũ lại gặp mặt ta vẫn rất nghĩ các ngươi hứa phong xa xa lại thấy được phong dương công hội mấy b à n g người cái này mấy đoàn người sắc khóc bọn hắn hai mươi phút trước mới phát hiện hứa phong rời đi vừa mới rời đến bên này hứa phong liền lại về đến rồi ngươi cái cẩu vật đặt cái này dắt chó đâu rút lui đội trưởng cắn răng hàm mang người đi tốt nhất thăng cấp điểm bị hứa phong nhẹ nhõm chiếm số dưới hứa phong điều động tứ diệp hỗn độn liên lực lượng chung quanh cùng thi thể bên trên đều xuất hiện ám tử sắc c u ồ n sáng hứa phong điều động lên cảm giác lực cùng thi tất cả động tác đều bị hắn bắt được sưu hứa phong bắn ra một tiễn liếc về phía cùng thi trên cánh tay phải bản nguyên một điểm mũi tên chúng đích bất quá một tiễn này đánh vào cuồng thi trên cổ l ệ n h trong đầu tứ diệp hỗn độ l i ề n truyền lại ra chút chế rêu ý tứ sẽ không có người có được lực lượng của nó lại đánh không chúng bản nguyên ngược điểm à hứa phong không để ý tới nó một tiễn không chúng vậy l i ề n lại đến một tiễn thẳng đến có thể chúng mới thôi su i ê hứa phong dương cung c à i tên lần nữa một tiễn bay ra một tiễn này đánh vào cuồng thi đầu vai cách cuồng thi trên cánh tay bản nguyên ngược điểm chỉ không kém mười cm một cái bạo kích tổn thương nhảy ra ngoài cái này cuồng thi bị đánh giết hứa phong quay đầu nhắm ngay tiếp theo chỉ cuồng thi liên tiếp bảy mũi tên hứa phong một lần bản nguyên ngược điểm cũng không đánh bên trong tuyệt đại đa số cung thủ đánh di động bên trong mục tiêu tỷ lệ chính xác thấp hơn 70%. cao hơn 70%, đều tính cao thủ hứa phong lại muốn đang di động trên người đ ị c h nhân đánh bên trong một cái cuốn sáng độ khó cực cao tứ diệp hôn đội liên ngược lại là thật vui vẻ hứa phong chỉ cần không có đánh trúng bản nguyên ngược điểm nó liền sẽ t r à o phúng một chút ba phút sau hứa phong một tiên b ắ n ra mũi tên tinh chuẩn rơi xuống chính giữa cuốn sáng đánh chúng hứa phong nắm tay có chút hưng phấn một cái kinh người hắc kim sắc tổn thương số lượng nhảy ra ngoài một n g h n chín m s t r ă n gần t m ư ơ n t một tiễn này đều nhanh có thể dây buột hắc kim sát số lượng đây là mất hồn đặc thù cơ chế có chút đẹp t r a i a mất hồn điệp r a bạo tổn thương uy lực s á t thực kinh khủng hứa phong tâm tình thoải mái tứ diệp hôn đ ộ n liên lặng lặng đ ợ i không có trào phúng hứa phong mở miệng hỏi làm sao không bá bá rồi ta thiên phu rất mạnh đúng không tiến bộ rất nhanh tứ diệp hôn đ ộ n liên vẫn không có động tĩnh không có phản bác hứa phong cũng không cùng nó nói chuyện trời đất hứng thú hắn nâng lên cung tiễn tiếp tục nhắm chuẩn tiếp theo chỉ cuộc thi、Siêu. một tiễn bắn ra một tiễn này không có đánh trúng bản nguyên n g ư điểm nhưng góc độ chỉ lệch một điểm hứa phong sắc mặt như thường tiếp tục luyện tập hai mươi phút sau hứa phong tỷ lệ chính xác cao không ít ba tiễn bên trong tối thiểu nhất có một tiễn có thể đánh trúng bản nguyên ngược điểm mặt khác hai tiễn cũng đều tại bản nguyên ngược điểm phụ cận hôn đ ộ n sen đã c h ầ m m ặ t hơn m ộ ư ơ i phút cho dù hứa phong không có đánh trúng bản nguyên ngược điểm nó cũng không còn trả phúng đường vòng cung thật sự là không dễ khống chế hứa phong tiến bộ nhanh chóng nhưng mũi tên rơi xuống độ con để chính xác nhắm chuẩn trở nên phi thường khó khăn không cải biến được sự tình chỉ có thể t h í chứng hứa phong hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục luyện tập Tứ diệp hứa n độn liên đông nhiên có động tĩnh. Nó hướng h có phong, phong, phong, phong, phong tâm r u y ề n đ ạ tính còn có tốc độ tiến bộ xác thực rất nhanh nếu như hứa phong có thể hoàn thành yêu cầu của nó nó có thể đem kế tiếp kỹ năng đặc thù cho hứa phong sử dụng hứa phong cảm nhận được bất mãn của nó nhưng không để ý chút nào thậm chí lười nhác chân ăn nó viễn trình liên tục trúng đích ba mươi lần n được điểm rất khó khăn a phạm la đánh lệch ra một lần khiêu chiến đều sẽ thất bại hứa phong cần tại ba mươi lần trong công kích làm được trăm phần trăm tỷ lệ chính xác luôn cảm giác kém một chút ý tứ đúng rồi không riêng muốn cảm giác địch nhân động tác còn muốn cảm giác mũi tên động tĩnh hứa phong đống nhiên hiểu rõ lúc trước hắn kém một nửa động tính của địch nhân hắn ngược lại là hoàn toàn làm rõ ràng có thể mũi tên điểm rơi hoàn toàn là bằng cảm giác hứa phong hít sâu một hơi kéo căng dây c u n g cảm giác lực bị hắn một phân thành hai có chút khó a như thế tinh tế cảm giác lực k h ô n g chế đối hứa phong vẫn rất có khó khăn nhưng tiến vào ám giới một lần tại cực hạn hoàn cảnh bên trong hứa phong tinh thần lực trưởng thành rất nhiều miễn cưỡng có thể thực hiện hứa phong thân thể p h á n phất cùng trường cung hòa làm một thể tại cảm giác được thời cơ thích hợp về sau hứa phong trong mắt tinh quang l ó e lên siêu hứa phong bung lỏng ra dây cùng n u i tên bay ra tinh chuẩn chúng đích của thi trên cánh tay bản nguyên n g ư điểm quả nhiên hứa phong hưng vấn lên phương hướng đã tìm đúng hứa phong lần nữa liếp về kế tiếp của thi siêu lại là một t i ễ n bay ra một t i ễ n này lần nữa chúng đích bản nguyên ngược điểm cảm giác lực chia hai bộ phận về sau hứa phong đối bản nguyên ngược điểm tỷ lệ chính xác tăng lên trên diện rộng liên tiếp m ộ mươi mũi tên hứa phong chúng đích bài tiễn tỷ lệ chính xác rõ ràng so vừa mới tăng lên rất nhiều không rơi mũi tên chủ yếu là hứa phong cảm giác lực không đủ dẫn đến phán đoán sai lầm vô sinh hô hấp pháp phải nắm chắc thời gian tăng lên a ngắm một điểm hơi chậm một chút khiêu chiến một chút hỗn độn xen t í lượt đi hứa phong hít sâu một hơi nhắm ngay nơi xa vừa mới soát ra c u ộ thi cảm giác lực chia hai nửa một tiến bay ra thành công chúng đích bản nguyên ngược điểm. Một mươi, ộ ba đ chương ý có t ể thể hồi chuyện giải máu, kèm du phun, có độc cực trong trí tốt, kỹ đã vong bạo năng, nhanh. Chương sáu mươi tám lại vào ám giới cảm giác lực tăng vọt ngoài ý muốn tăng lên vô sinh hô hấp pháp tiến hóa hoàn thành tháng bảy năm bà không về sau thứ tám tiễn hứa phong đánh hụt một con cuồng thi lên dốc thời điểm động tác chậm chút muốn cân nhắc tới đất hình ảnh hưởng khác biệt địa hình bên trên địch nhân di tốc cùng động tác đều sẽ biến hứa phong suy tư ánh mắt tỉnh táo lần nữa bắt đầu lại từ đầu tập trung tinh thần hứa phong hô hấp đều đạn cảm giác lực bị chia làm hai bộ phận đồng thời hắn còn phải chú ý lấy chung quanh địa hình đồng thời lưu ý dưới c h â n p h n g vị siêu siêu mũi tên không ngừng bay ra c h ú n g liền chín tiễn về sau hứa phong lần nữa giấu một tiễn thư nửa giờ một vện kim quang v ẩ y xuống hứa phong lên tới cấp hai mươi chín mà lúc này hứa phong nhiều nhất có thể c h ú n g liền một ư ơ i hai tiễn tốc độ tiến bộ thả chậm cảm giác lực không đủ mạnh a hứa phong cần cảm giác đồ vật nhiều lắm suy nghĩ thêm bên trên địa hình về sau tại cảm giác mũi tên cùng c u ồ n thi động tắt lúc thỉnh thoảng sẽ có sai lầm phải nghĩ biện pháp sách cảm giác cao lực hứa phong nếm thử nhắm mắt lại hoàn toàn dựa vào dựa cái ả m g i c đ này thổ phỉ xác thực có ưu điểm thiên phú tốt tính nhẫn mại tốt nộ tính càng là mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng cái này thổ phỉ thật sự là quá không làm người hứa phong nết miệng cười một tiếng được ta đáp ứng tứ diệp hỗn độ liên không tin một trận hát sắc quang mang hiện hiện nó muốn cùng hứa phong ký hiệp nghị hứa phong chứng trạc đàng hoàng lắc lư nói người cùng s e n ở giữa trọng yếu nhất chính là tín nhiệm n g ư ờ i làm thứ này để cho ta rất khó làm a ta nhổ vào tứ diệp hôn đ ộ n liên truyền đến hùng hùng hổ hổ ý chí cái này cầu vật rõ ràng chính là muốn lần nữa bạch chơi nó l o n g người hiểm hạ ca hứa phong cũng không giả mang ta đi ám giới tứ diệp hôn đ ộ n liên không để ý tới hắn hứa phong nghĩ nghĩ cho đạo sư phát phong biểu kiện ta nghĩ lại đi ám giới rèn luyện cảm giác lực có thể để cho ta đi sao đạo sư rất mau trở lại biểu kiện ám giới truyền tống thạch hết thể mười hai kh trước ngươi dùng hết là một viên cuối cùng hứa phong dùng hỗn độn sen có biện pháp đi ám giới sao đạo sư rất nhanh tin tức trở về có nó có thể tự do ghé qua nhân giới cùng ám giới bất quá cụ thể phương pháp chỉ có nó biết hứa phong suy tư một lát đ ỗ n g nhiên có một ý tưởng cảm giác lực có thể thả ra ngoài cái kia hứa phong có thể sử dụng cảm giác lực tìm tới hỗn độn sen sao giống như đ a n g giá thử một chút hứa phong cấp tốc đem chung quanh cuồng thi g ế t hết hắn nín hơi ngưng thần cảm giác lực hướng mình chỗ sâu trong óc mà đi sau một lát hứa phong cảm giác được một cô cường đại hỗn độn lực lượng tứ diệp hỗn độn liên giật mình cái này cái gì ngộ t í n h à, thế mà nhanh như vậy liền tự mình nộ g ra được cảm giác lực loại công dụng này hứa phong cảm giác được hỗn độn s e n trong n g á y mắt nó một phần lực lượng cũng bị hứa phong bắt được hiện tại nó còn không có nhận chủ nhưng hứa phong có thể sử dụng nó một phần nhỏ lực lượng mà một phần trong đó lực lượng có thể mở ra đi ám giới thông đạo tứ diệp hỗn độn liên bỗng nhiên dùng sức hứa phong bắt giữ một cố lực lượng bị nó lôi qua không cho dùng hứa phong ánh mắt lạnh lùng cảm giác lực trong nháy mắt bộc phát trải qua hơn một giờ rèn luyện hứa phong tinh thần lực lần nữa có nhỏ bức tăng cường cái kia cố màu đen lực lượng cấp tốc hướng hứa ư ớ n g h phong cảm giác lực p hiện ê u qua, đi ra lấy g tại hôn đứng địa phương rất bằng thẳng mà hắn lần trước đến thời điểm là đứng tại trên dây núi hắn dùng cảm giác lực thăm dò chung quanh tại tuyệt đối hắc cám trong yên tĩnh hứa phong cảm giác lực so bên ngoài t r ư ờ n g thành phải nhanh gấp m ộ ư ơ i khoảng trường thật sự là nơi tốt ám giới thời gian trôi qua cũng nếu so với phía ngoài c h ậ một m chút nơi này rất thích hợp để hứa phong dùng để rèn luyện tinh thần lực hôn độn sen hoàn toàn tự bế hứa phong đi thẳng về phía trước cảm giác khác biệt địa hình rèn luyện hiệu quả càng tốt hơn đồng thời hứa phong cảm giác b ố n phía xác định lấy phương vị còn lại cảm giác lực chia hai c ố hoàn toàn mô phỏng thực chiến phốc thông hứa phong đi vài bước ngã một phát cảm giác lực phân tán về sau trở nên càng mơ hồ tứ diệp hôn độn liên truyền đến một trận cười trên nỗi đau của người khác ý chí nhìn xem hứa phong không may nó vui vẻ một nhóm hứa phong không thèm để ý nó đứng lên tiếp tục đi lên phía trước hắn dùng hết toàn lực cảm giác rất nhanh liền có chút mỏi m ệ n h mà lúc này một v ỗ sinh sôi không ngừng lực lượng hiện lên tới vô sinh hô hấp pháp phản phất có thể cho hứa phong cung cấp liên tục không ngừng tinh lực hứa phong chỉ cần khiêu chiến cực hạn là được đến nhịn không được thời điểm liền sẽ có dùng không hết tinh lực hiện ra tới phốc thông hứa phong lại ngã một lần hắn đứng lên ngược lại càng nhanh đi ngã lần thứ ba về sau hứa phong liền có thể rõ ràng cảm giác đường dưới chân tứ diệp hỗn độn liên có chút t i ế n m ố i hứa phong trưởng thành quá nhanh chỉ ngã ba lần nó còn chưa có xem nghiện đi không biết bao lâu hứa phong cảm giác lực bao trùm và vì đã so trước đó lớn gấp đôi mà lại cảm giác rõ ràng rất nhiều càng đi về phía trước cảm giác lực không còn trưởng thành không sai biệt lắm đến cực hạ vô sinh hô hấp pháp mới sáu tầng hứa phong cảm giác lực tạm thời không có cách nào lại trưởng thành hắn cảm giác được tứ diệp hỗn độn liên chuẩn bị đi trở về tứ diệp hỗn độn liên bỗng nhiên bắt lấy hắn một sợi tinh thần lực dấu đến sen trong nội tâm nó h ư u đồ đã lâu muốn cướp hứa phong một điểm lực lượng mặc kệ đoạt nhiều đoạt ít dù sao lấy được để hứa phong khó chịu một chút lại trả lại hắn dù sao nó còn có chút sợ hứa phong không dám thật cướp đi hứa phong lực lượng nhưng mà đoạt xong sau nó lại ngây ngẩn cả người a nó lúc đầu chỉ tính toán đem hứa phong lực lượng dấu đến tâm sen bên trong thế nhưng là hứa phong cảm rất lực thế mà cùng nó hòa thành một thể lực lượng của nó tựa hồ mạnh hơn hứa phong lúc đầu nghị truy nó nhưng bỗng nhiên có cái nhắc nhở xuất hiện dị bảo tứ diệ hỗn độn liên đạt được nhỏ b mất hồn hiệu quả tăng lên hứa phong nhìn thoáng qua mất hồn tạo thành tổn thương từ vừa mới hai trăm năm mươi biến thành hai trăm năm mươi mốt người thử lại lần nữa hứa phong hỏi hỗn độn bốn la sen đáp ứng xuống hứa phong đem tự mình một bộ phận cảm giác lực đút cho nó lực lượng của nó không ngừng tăng lên mất hồn tạo thành tổn thương tăng lên tới hai trăm tám mươi thời điểm tứ diệp hỗn độn liên kháng cự n ấ c không ăn được mất hồn còn không trưởng thành đến thực hạ nhưng nó đến h o á n một chút mới có thể tiếp tục tăng lên hứa phong tinh thần lực suy yếu rất nhiều đại khái về tới lần thứ nhất tiến vào ám giới lúc trình độ hứa phong cũng không đội mất hồn tăng lên về sau hắn hạn mức cao nhất cao hơn cảm giác lực dù sao có thể một lần nữa rèn luyện hứa phong tiếp tục trong bóng đêm rú tẩu cảm giác lực tăng lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều tổn thất cảm giác lực bổ rất nhanh chỉ qua thời gian rất ngắn hứa phong cảm giác lực liền một lần nữa về tới trước đó trạng thái thậm chí so vừa mới còn mạnh hơn một chút lặp đi lặp lại rèn luyện có thể kéo cao tinh thần lực hạn mức cao nhất hứa phong có chút kinh hỉ mà nhưng vào lúc này một cái nhắc nhở xuất hiện lần nữa vô sinh hô hấp pháp sinh ra một chút biến hóa lực lượng tăng lên mức nhỏ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương sáu mươi chín lá sen chiều sinh não đẹp trai đến bạo tạc chiến b ả o yêu tộc tiến công công hội kinh người tổn thương hứa phong nhìn thoáng qua vô sinh sáu một trăm có thể thành dài tăng lên ba mươi sáu lực công kích mỗi giây gia tăng sáu mươi điểm lam lượng hồi phục tăng lên ba mươi sáu bạo kích tổn thương tăng lên ba mươi tỷ lệ bạo kích hạn mức cao nhất từ trước đó năm trăm linh tăng thêm biến thành sáu trăm thử một lần nữa hứa phong đem lực cảm giác của mình đút cho tứ diệp hôn đ ộ n liên hôn đ ộ n sen vô cùng kháng cự chống đỡ đừng mẹ nó cho ăn hứa phong mặc kệ nó cứng rắn hướng trong miệng nó nhét rốt cục tứ diệp hôn đ ộ n liên chống đỡ nhanh một mệnh ố hô thời điểm hứa phong cảm giác lực suy yếu đến hắn hải lòng trình độ hắn lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện cảm giác lực cấp tốc khôi phục bất quá lần này cảm giác lực khôi phục về sau hạn mức cao nhất không có tăng lên vô sinh hô hấp pháp cũng chưa trưởng thành xem ra không thể vô hạn soát bất quá lần này thu hoạch rất tốt vô sinh hô hấp pháp tăng lên về sau hứa phong bảng lực công kích từ 4.960 điểm đã tăng tới 5.188 điểm thay đổi cấp 30 trang bị thỏa thỏa phá 6.000 điểm mất hồn tăng lên hứa phong cực hạn buộc phát tổn thương lần nữa tăng lên chỉ có tứ diệp hỗn độn liên bị chống đỡ nửa chết nửa sống hứa phong cảm khái một câu chúng ta đều có quang minh tương lai phi tứ diệp hỗn độn liên hùng hùng h ổ h ổ gấp đều nhanh nói tiếng người bất quá người hồi giới thời điểm nó chủ động giúp hứa phong mở cửa dù sao nó coi như không phối hợp cũng phải bị hứa phong buộc mở cửa còn không bằng tự mình phối hợp lần sau hấp thu hứa phong cảm giác lực lúc cũng dễ nói một lần nữa trở lại quang minh thế giới sau hứa phong thoải mái thở dài một tiếng vẫn là nơi này dễ chịu trong bóng đêm ở lâu nhìn cuồng thi đều mi thành ngục tú hứa phong nhìn thoáng qua thời gian lần này hắn đi tương đối lâu đã đem gần buổi chiều hai điểm rồi hắn ở trong tối giới bên trong chờ đợi hơn một giờ t r u n g quanh cũng không có mọi người đều biết cái này thăng cấp điểm là hứa phong hứa phong lên tới cấp ba mươi trước đó mọi người đối cái này thăng cấp điểm đều không hứng thú thử một chút tăng lên về sau cảm giác lực hứa phong tâm niệm vừa động dư thừa cảm giác lực bao trùm ở hơn phân nửa cái thăng cấp điểm hứa phong đồng thời cảm giác phú ư vị địch nhân ở t r u n g quanh đồng thời đem tinh thần lực chia hai bộ phận cảm giác m ư ờ i phân rõ ràng mà lại không có bất kỳ cái gì áp lực hiện tại hứa phong tinh thần lực so với trước ám giới trước đó tăng lên hai lần khoảng t r ư ờ n g hàn dương cung cải tên nhắm ngay nơi xa một con bị hút dẫn tới c u n g thi dây cung tranh tranh mũi tên bay ra tinh chuẩn chúng đích c u n g thi trên cánh tay phải bản nguyên một điểm một mươi ba điểm một ba một t á m sáu hai m ư ơ i ba vạn tại trang bị không đổi tình huống phía dưới hứa phong đi một chuyến ám giới tổn thương tăng hơn hai vạn thương hại kia đánh cấp bốn mươi tinh anh quái cũng có thể dây a Đáng tiếc, hiện tại còn chỉ có thể đánh hiện còn cùng thi. Hứa phong cùng tiếc, tại thể thi. tiếp theo chỉ cùng thi. liếc Siêu. chỉ có chỉ Hứa phía về một tiến bay ra đồng dạng trúng đích bản nguyên ngược điểm hai ba mươi hứa phong một tiễn một con c u n g thi độ chính xác so vừa mới tăng lên trên diện rộng c u n g thi ở trên sườn núi xuống dốc n ả y đến trên tảng đá lúc hứa phong đồng dạng có thể tinh chuẩn trúng đích một mươi ba nghìn một bốn ba n h ì n hai t r m tám ư ơ i hứa phong không c h ệ y một tên cuối cùng hai cái mục tiêu hứa phong vô cùng chuyên chú liếc về phía trước mặt c u n g thi một tiến b ắ n ra trúng đích bản nguyên ngược điểm hắn liếc về phía bên phải mùi tên thứ hai cơ hồ không có nhắm chuẩn trực tiếp bắn ra tại độ chính xác tăng lên về sau hứa phong tận lực tại đề cao công kích tốc độ không riêng muốn chuẩn còn phải ngắm rất nhanh cuối cùng một tiễn đinh nhập cuồng thi bản nguyên ngược điểm bên trong thí luyện hoàn thành hứa phong nắm chặt n ắ m đấm tâm tình thoải mái hạ cái kỹ năng hứa phong thông chi tứ diệp hỗn độ n liên tứ diệp hỗn độ n liên cũng đã quen hứa phong thái độ này dị bảo tứ diệp hỗn độ n liên thả ra lực lượng mới hứa phong nhìn thoáng qua tứ diệp hỗn độ liên kỹ năng đặc thù mất t h nổi năng đặc thù lá sen chiều sinh áo lá sen chiều sinh áo tứ diệp hỗn độ liên người nắ di tốc tăng lên một trăm tọa kỵ có thể cùng hưởng hiệu quả tất cả khống chế lúc dài rút năm chín mươi nhận trí mạng thương hại lúc cưỡng chế giữ lại một điểm hp cũng c h u y ể n tống đến n m giới mỗi ngày có thể phát động bốn lần kỹ năng đặc thù hiệu quả đặc biệt gia tăng hai mươi điểm nguyền r ũ a giá trị từng mảnh từng mảnh màu đen lá sen bao trùm đến hứa phong trên thân sau một lát hứa phong quần áo biến thành một kiện cực kỳ vai hùng chiến bảo màu đen cảm nhận bất phảm ta cái này bảo mệnh năng lực vô địch cưỡng chế giữ lại hp kỹ năng sợ nhất bổ đao đụng một cái liên chết hứa phong trực tiếp chạy tới ám giới đi ngoại trừ bốn thủ hộ linh ai có thể bổ đao của hắn di tốc gấp bội tăng lên cũng mười phần to lớn hứa phong thân thể lập tức nhẹ nhàng rất nhiều thậm chí bởi vì tăng lên quá lớn có chút không quá thích ứng chạy có chút ngừng không ở ngươi quả thật có chút đồ vật hứa phong khó được khen tứ diệp hỗn độn liên một câu tứ diệp hỗn độn liên truyền đến một trận khinh thường lại có chút đắc ý ý chí ngươi mới biết được hứa phong cũng lười để ý đến nó thứ hai cái kỹ năng tới tay hứa phong dự định tiếp tục soát cấp đinh một cái công hội nhắc nhở xuất hiện công sẽ tao ngộ yêu tộc tiến công mời công hội thành viên cấp tốc chạy về giải quyết yêu tộc yêu tộc tiến công t í n hứa phong tại trong diễn đàn nhìn qua phòng ngự thấp nhất yêu tộc xong phòng ba điểm hứa phong cũng có thể đánh hắn t h u y ể n về bình khang thành lớn cho thanh sơn vào lòng cùng cổ hà kim phát tin tức tới mang các người đánh cá yêu tộc thanh sơn vào lòng được rồi đại lão cổ hà kim ta thì không đi được cổ hà kim ngược lại là rất nguyện ý cùng hứa phong cùng một chỗ lắp vào nhưng hắn cùng phù hoa diêu là quan hệ thân thích hứa phong cùng phù hoa diêu quan hệ rất kém cỏi hứa phong cho hắn tin tức trở về không có việc gì thanh sơn vào lòng rất nhanh chạy tới nhìn thấy hứa phong quần áo hắn hâm mộ ngụm nước đều muốn chảy ra rất đẹp tờ t r a i quần áo ta dựa vào ta nếu là m u ộ i m u ộ i ta hiện tại đã bị đẹp trai choáng ta bộ này chứa cùng ngươi so sánh cùng tên ăn mày xuyên đồng dạng hứa phong có chút tiếp lối đáng tiếc ngươi không phải m u ộ i m u ộ i thanh sơn vào lòng sửng sốt một chút cười hỏi giới tính nhất định phải kẹt chết sao、Cút. hai người cười mắng vài câu hứa phong đem một đêm lên bảy lần còn có lưu gia huynh n g i cho gọi lên lưu vũ chuẩn tiến đội về sau hưng phấn nói ra đại lao ngưu bức bên trên lần gặp gỡ chúng ta cấp bậc còn cao hơn ngươi cái này liền đã phản siêu chúng ta nhiều như vậy lưu bình theo cảm thấy anh của nàng có chút mất mặt bất quá nàng cũng rất phục hứa phong không có mở miệng phản bác anh của nàng thanh sơn vào lòng ở bên cạnh nói ra đại lão toàn nhờ vào ngươi một đêm lên bảy lần có chút hưng phấn cái này còn là lần đầu tiên có hơn hai mươi cấp tiểu hào đánh yêu tộc sự kiện a hứa phong cười cười đi thôi một đội người tiến vào công hội không gian không ít người nhìn về phía hứa phong đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ đặc thù trang phục t r ă m cấp người chơi bên trong cũng có mấy người có được chuyên trúc kỹ năng có đặc thù quần áo hứa phong vừa mới cấp hai mươi chín lại có đặc thù trang phục c ò n màu đỏ tím đẹp trai nguyệt lạc trưởng lão ngọa tàu rất đẹp đẹp trai cái này cái gì quần áo nói hắn mặc vào bộ quần áo này cảm giác so ta đẹp trai hơn một điểm a trưởng lão cần muốn giúp đỡ không để tỉ tỉ ta ôm một chút là được rất nhiều người nghĩ kéo hứa phong tiến đội hứa phong cười cùng bọn hắn giật vài câu nhạc h ỉ cần không có thủ ai nói chuyện với hứa phong hứa phong cũng sẽ không vắng vẻ đối phương hắn n g ê n vài câu sau hứa phong nhìn về phía không bầu trời xa xăm một con mọc r a chó đầu cùng cánh yêu tộc ngay tại xoay quanh xong phòng ba điểm hứa phong dương cung cái tên nhắm ngay bầu trời cảm giác lực toàn bộ triển khai cái này yêu tộc bản nguyên yếu điểm tại mi tâm ông dây cung rung động hứa phong một tiện bắn ra, m ù i tên phảng phất dự báo đến đầu cho yêu tộc động tác nó hướng bên cạnh trốn tránh lại vừa vặn bị một t i ệ n này đánh trúng chính giữa mi tâm không ít cung thủ nhìn trận mắt ố c mồm bóp ma ma địa chuẩn như vậy còn không chở bọn hắn cảm khái xong một cái hắc kim sắc tổn thương số lượng nhảy ra ngoài bảy n h ì n năm bảy sáu thanh sơn vào lòng lưu g a huy ngụi một đêm lên bảy lần tất cả lưu tâm hứa phong một tiết này người toàn bộ một bước ngươi một cái cấp hai mươi chín tiểu h à o đánh bảy vạn tổ thương ngươi giảng không giản lý độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương bảy mươi cực hạn bạo tạc tổ thương ba mươi hai van ở. hốt tổ k i ế p trước ba tất cả đều là hứa phong phách lối ngoa tạo vì cái gì đại lao đánh ra tới là hắc kim s ắ c tổ thương có cái cấp bảy mươi hai cung thủ hô một câu kinh ngạc đến ngây người công hội thành viên nhao nhao phản ứng lại đúng a cái này t ổ thương con số nhan sắc cũng không đúng kỉnh Lần chú ảnh tiễn không phải kỹ năng mới diễn đàn bên trên đã có người phân tích qua mọi người đều biết một tiễn này tổn thương rất cao một tiễn này có thể đánh giá tổn thương gì số lượng tại vô số người chờ mong cùng tò mò trong tầm mắt mũi tên chúng đích đầu chó yêu bản nguyên mực điểm lại một cái hắc kim sắc tổn thương số lượng nhảy ra ngoài ba mươi ộ t g chín hai m ư ơ bốn gần ba mươi hai vạn tổn thương tất cả mọi người trận mắt h ố t mồm thanh sơn vào lòng một đêm lên bảy lần ta đếm xem mấy chữ số lưu bình theo anh ta quả nhiên là cái phế vật lưu vũ chuẩn thật thô đại lão không đúng thật mạnh đụi vừa mới nói chuyện cấp bảy mươi hai cung thủ nhìn một chút trong tay cung đột nhiên ném tới trên mặt đất một vị đẹp trai đã mất đi trở thành đệ nhất thế giới chuyển vận mộng tưởng tất cả mọi người choáng ta biết một tiến này tổn thương cao nhưng cái này cũng quá đáng đại lao cấp hai mươi chín tổn ba mươi hai vạn ta cấp 29, tổn thương 320 điểm bạo tổn thương cao thật sự muốn làm gì thì làm sao đầu cho yêu hết thảy m ư b vạn lượng máu một tiến này liền trực tiếp dây hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn tăng lên 5%. thanh sơn vào lòng trực tiếp thăng cấp hoa một con quái 27% điểm kinh nghiệm mặt khác ba cái đồng đội cũng đều rất hư vấn tạ ơn ta nếu như mình đi thăng cấp đến nửa giờ mới có thể thăng nhiều như vậy kinh nghiệm cái này tốc độ lên cấp ta phải cùng bằng hữu của ta khoe khoang một chút một đêm lên bảy lần đã tại cho bằng hữu của hắn phát tin tức đại lao tại mang ta một con q u á i chướng 35% kinh nghiệm u các bằng hữu của hắn đều không ngừng hâm mộ hứa phong cười cười trước tìm hạ cái mục tiêu được hứa phong dẫn người xuất phát vừa chạy mấy bước có người tại công hội trong kinh nói chuyện phát tin tức nguyệt lạc trưởng lão ta chỗ này có 3.000 phòng ngự yêu tộc mau tới ngay sau đó mười mấy cái tin n g ả y ra ngoài ta chỗ này có phòng ngự 3.700. t r ư ở n g lao ta chỗ này cũng có hứa phong cũng không chối tử cảm ơn các vị ta đi tìm ngược gió nước tiểu một giày các ngươi khác đánh là được không ít người mười phần t i ế t mới cũng có người trực tiếp hướng ngược gió nước tiểu một dày bên này đổi lần đầu xuất hiện hắc kim sắc tổn thương số lượng rất nhiều người đều muốn nhìn một chút một đêm lên bảy lần nhỏ giọng hâm mộ nói nguyện lạc đại lao nhân duyên thật tốt lưu chuẩn vũ cảm khai nói công sẽ nhiều trưởng lão như vậy chỉ có nguyện lạc đại lao như thế làm người khác ưa thích thanh sơn vào lòng có chút kích động đại lao tính cách tốt không có chút nào chứa cao lạnh mà lại h ắ n gây sự hạng nhất thanh vũ c á t rất làm náo động công hội thành viên đều có mặt múi bốn cái mê đệ mê muội ở, ở phía sau nhỏ giọng giao lưu rất nhanh hứa phong tìm được ngược gió nước tiểu một dày đại lão bên này đến rồi bộ quần áo này so c ắ t r a đồ còn đẹp trai a đại lao ngươi thiếu bạn gái sao làm tiểu nhân cũng được t r u n g b u a n h đứng hơn ba mươi cái cao cấp người chơi một đêm lên bảy lần đứng tại hứa phong bên cạnh có chút khẩn trương ta còn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn lưu bình theo bình tĩnh ác m i ệ n g nói không ai nhìn ngươi hứa phong nhìn về phía ngược gió nước tiểu một dày cảm ơn ngược gió nước tiểu một dày cấp năm mươi bảy so hứa phong cấp bậc cao không ít nhưng hứa phong một câu cảm ơn để hắn hết sức kích động đại lao đừng khắc khí cho chúng ta công hội lại toàn bộ mới ghi chép hứa phong dương cung cái tên đồng thời phía bên phải đi vài bước đối với người khác không cách nào nhìn thấy lĩnh vực tám môn vương vị đã định hứa phong đông ra dây cung chú ảnh tiễn tinh chuẩn chúng đích đầu chó yêu bản nguyên ngược điểm ba mươi ộ t h chín hai mươi t á hắc kim sắc tổn thương nhảy ra đầu chó yêu thanh máu bị một tiện đánh hụt thật có cao như vậy tổn thương a hắc kim sắc tổn thương số lượng đây rốt cuộc là làm sao làm chúng ta có thể đánh sao không biết a chỉ có n g u y ệ t lạc đại lao đánh qua loại này tổn thương số lượng nhìn nguyện lạc đại lao lại lên hot tổ kịp đệ nhị hứa phong đánh xong đầu chó yêu cũng nhìn một chút diễn đàn toàn thế giới lần đầu xuất hiện hắc kim tổ n g u y ệ t lạc đại lao ba mươi vạn bạo tạc tổn thương hứa phong điểm vào xem nhìn tiêu đề đảng đúng không cho ra chết thứ hai ngoại t à o ta sai rồi thật đánh hơn ba mươi vạn tổn thương một tầng sáu thứ độ gì video là làm bộ a ba mươi bảy tầng bảy là thật thật nhiều khác biệt thị giác video tám mươi tám tầng năm cái này mẹ nó là cấp hai mươi chín thiếp mời nhiệt độ một đường tăng vọt anh vũ công hội rất khó chịu chiến lật công hội cũng rất khó chịu bọn hắn phân biệt phát thiết mời muốn đem hứa phong nhiệt độ cho dồn xuống đi nhưng mà thần bí hắc kim sắc t ổ thương số lượng lại thêm ba mươi vạn siêu cao tổn thương nhiệt độ quá cao một phút sau đầu này t h i ế ộ t m ờ i thành công đ ă n g đỉnh nhiệt độ đệ nhất vừa đ ă n g đỉnh không đến hai phút michael phát một cái video lửa hàng công lược một chút có thể lợi dụng địa hình còn có đội ngũ phối trí đề cử loại này t h i ế ộ t m ờ i bình thường vững vàng đều là nhiệt độ đệ nhất nhưng mà đầu này t h i ế ộ t m ờ i ngay cả hậu tổ tiệp thứ hai đều không có chen lên đi hậu tổ tiệp thứ hai là mặt khác một đầu cùng hứa phong có liên quan t h i ế ộ t m ờ i nguyện lạc đại lao tẩu vị phân tích kinh người suy đoán hắn thần bí tổn thương cùng tám môn có quan hệ từ khu vực phó bản sau khi đi ra n g u y ệ n lạc đại lão cày quái đều đứng cố định vị trí ta phân tích một chút hắn đều là đứng tại s i n h chỗ cửa công kích đ ị c h nhân đều đứng tại hung ba môn hứa phong cũng nhìn đầu này t h i ế t mời âm thầm cảm khái người vĩnh viễn không tưởng tượng n ổ i diễn đàn đám người này nhàn nhức cả t r ứ n g có thể nghiên cứu ra thứ gì tới đầu này t h i ế t mời nhiệt độ càng thêm bạo tạc mọi người khiếp sợ phát giác hứa phong đánh khu vực phó bản ban thưởng thế nhưng là không có chút nào ít tám môn thế mà bị hắn nằm giữ tổn thương tăng thêm tựa hồ còn rất khủng bố ta lúc đầu còn cười nguyên lạc đại lão ban thưởng cấm ít dỗ kệ đúng là giống như thật sự là chuyện như vậy lâu chủ phân tích đế quá n g ư ỡ bức mike t h i ế h mời đợi tại thứ ba vị trí đinh hứa phong nhận được ngư ấu vi tin tức ngư ấu vi nghe nói mà cờ đối ngươi rất không hài lòng tại trong công hội phát tính t ỉ n h hứa phong thật sao hứa phong vậy ta để hắn càng bất man ý một điểm ngư ấu vi ngư ấu vi phá nhanh thăng ghi chép nhiệt độ đoán chừng không sánh bằng phân tích của hắn t h i ế h mời hứa phong không có về tin tức hắn trực tiếp tại trong diễn đàn phát đầu thiết mời các ngươi heo đầu h ó heo vẫn là đường đoán hắc kim sắc tổn thương số lượng là dị bảo thuộc tính hứa phong còn cắt cái đồ hắn cho tứ diệp hỗn độn l i ề n đánh c á i mã không có công khai nó thuộc tính nhưng rất rõ ràng hắn khí hải dị bảo giao diện s ắ c thực có dị bảo toàn thế giới duy nhất dị bảo thiết mời phát ra tới trong nháy mắt mười giây chen vào nhiệt độ trước ba vô số người đều cho v á n g đệ nhất thế giới cái dị bảo thế mà tại một cái cấp hai mươi chín tiểu hào trong tay ngư ấu vi cũng sợ ngây người nàng kỳ thật đoán được hắc kim sắc tổn thương số lượng khả năng cùng dị bảo có quan hệ nhưng nàng không có hỏi đồ tốt như vậy cẩn thận một điểm cất giấu là h ẳ là nhưng mà hứa phong hoàn toàn không cẩn thận hoàn toàn không kiêm tốn phách lôi giống như là cái chùm phản diện cơ hồ là trong nháy mắt trong diễn đàn hot tổ kích trước ba đều là cùng hứa phong tương quan t h i ế p mời từ trước tới nay lần thứ nhất có người bá lôi cuốn t h i ế p mời trước ba chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bảy mươi một cấp ba mươi mới nhanh thăng ghi chép 17 tầng bốn lao tử cơ t r í một nhóm t ố ta người mới là heo heo ngư âu vi cũng dần dần hiểu được cậu nam nhân cái này tính cách giống như thích người cũng thật nhiều bất quá cũng có rất nhiều người tại âm dương quái khí 14 tầng hai cùng đi sớm muộn có người giết chết người 41 t ầ n g hai không có thực lực không có danh tiếng ngươi sớm muộn bị họa không ít đều là anh vũ công người biết phát tin tức ngư âu vi rất ít tại diễn đàn xuất hiện nàng tính tình kiêu ngạo lười nhác cùng những người này tranh luận không có ý nghĩa nhưng nàng trở về m ư tầng hai ngư âu vi ai muốn giết chết hắn là ngươi sao sự nổi tiếng của nàng cũng rất cao dù sao cũng là đỉnh cấp nhan trị nữ thần vẫn là đệ nhất thế giới pháp sư bị nàng đ ố i người không nói dưới đây không ít người gọi tốt đ ố i tốt ngư hội trưởng xin bảo hộ tốt bên ta người lão nữ thần ta thích ngươi ngư ấu vi đều không có vẻ nàng cho hứa phong phát tin tức ngươi nhiệt độ thật cao hứa phong cùng ngươi không kém bao nhiêu đ â u cá nữ thần ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp không h i ể u đỏ hồng nàng thường xuyên bị người gọi nữ thần duy chỉ có hứa phong cái này cầu nam nhân gọi thời điểm nàng cảm giác có chút kỳ quái cùng ngư u vi hàn huyên vãi câu sau h ứ a phong bình tĩnh tiếp tục x o á t yêu tộc thăng cấp những người khác ngược lại vô cùng hưng phấn thành vũ các công hội kênh m ộ m ư ờ i phần náo nhiệt tin tức bị chống đi tới cực nhanh giống như là đang bay thanh sâm cùng lâm bá bảng nguyệt lao như bức lạc hà tà dương nguyệt lao như bức cái thứ nhất có dị bảo người một đêm lên bảy lần đại lao như bức h ứ a phong nổi danh thành vũ các các thành viên tự nhiên cũng tương đương vui vẻ h ứ a phong cũng cùng theo làm nguyệt lạc tây trầm nguyệt lao như bức công hội kênh náo nhiệt hơn khá lắm tạ thổi chính ta máy lặp lại đúng không nguyệt lạc đại lão dị bảo làm sao thu hoạch được a hứa phong lớn lên đẹp trai liền có tứ diệp hỗn độn liên gắt một cái g ê tầm a ngươi xác thực s o ta đẹp trai một chút như vậy ta càng không có cách nào phản bác n g u y ệ t lạc đại lão ta có thể bao n g ư ờ i sao ta có tiền hứa phong ta là cái loại người này hứa phong nói chuyện riêng tại công hội trong kinh nói chuyện thổi ngữ bức xoát lấy yêu tộc hứa phong thanh điểm kinh nghiệm cấp tốc dâng lên rốt cục buổi chiều hai giờ m ộ ư ơ i năm phút thời điểm bá một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp ba mươi thế giới thông cáo xuất hiện cấp hai mươi đến cấp ba mươi nhanh thăng ghi chép đổi mới Mới ghi chép, giờ liễu giữ hàn đúng a hắn tính cách rất tốt chính là khoa trương điểm có thực lực phách lối một điểm rất bình thường nha hắn đối với mình người rất tốt các nàng hai ngày này một mực tại tuyên truyền hứa phong toàn bộ thanh vũ các tuyên truyền tổ người đồng đều hứa phong kỹ nữ tử canh tỷ hoạt động một chút cổ làm việc ghi chép pha xong nên chúng ta phát huy các nàng cấp tốc đến diễn đàn bắt đầu tuyên truyền hứa phong thăng xong cấp về sau không có vội vã rời đi hắn lại đánh bốn chỉ yêu tộc không có hắn có thể đánh yêu tộc về sau hắn mới nói ra ta còn có việc rút lui trước đại l ã o đi thong thả t a ơn đại lão nhất định chú ý an toàn a đại lão đội ngũ giải tán hứa phong nên rời đi trước trong đội ngũ bốn người lẫn nhau tăng thêm hảo hữu bên cạnh mấy cái đại hào trò chuyện n g u y ệ t lao nhân phẩm coi như không tệ mang theo đồng đội mình ăn xong kinh nghiệm mới đi xác thực đại lao người này quả thật có thể chỗ rời đi công hội không gian hứa phong đến đạo sư nơi này trận p h á p đâu tranh thủ thời gian quất nó tứ diệp hỗn độn liên cực kỳ khó chịu kháng nghị nó là dị bảo hơn nữa còn là dị bảo bên trong mạnh nhất cái chủng loại kia cho chút thể diện tượng trưng hỏi nó một chút cũng được à phàm là hứa phong cho một chút xíu mặt mũi nó đều không đến mức như thế kháng cự nhận hứa phong làm chủ nhân đạo sư từ trong ngăn kéo lấy ra một trường quần chủ mở ra về sau một đạo màu trắng nhạt kết giới đem cả phong bao Vâng、anh. hai h đoàn ngọn lửa màu xanh dâng lên treo tại hứa phong trước mặt đem tứ diệp hỗn độ n liên lực lượng dẫn đạo tiến hỏa diễm ở giữa được hứa phong nín hơi ngưng thần trực tiếp chuẩn bị động thủ mở đ o ạ n một đạo hát sắc quan mang đ ỗ n g nhiên từ mi tâm của hắn t u ô n ra tứ diệp hỗn độ n liên không phiền thoái ta tự mình tới lần một lần hai nó sẽ còn kháng cự một chút cái này đều đã không biết lần thứ bao nhiêu quen thuộc bày ra như thế cái thổ phỉ có thể làm sao đâu sinh hoạt không dễ hát liên thở dài đạo sư có chút ngoài ý mới ngươi cùng nó trung đụ rất tốt nhà hứa phong n é t miệng cười một tiếng ta cũng cảm thấy tứ diệp hỗn độn liên tại hứa phong trong đầu hùng hùng h ổ h ổ hứa phong làm không nghe thấy màu đen lực lượng cường đại chia hai cỗ nào vào trong ngọn lửa đem t r ư ở n g cung lấy ra bình nắm ở trong tay hứa phong làm theo hỏa diễm thiêu đốt về sau hứa phong cảm thấy hỗn độn xen lực lượng ôn hỏa không ít h i ê n viên t r ư ở n g cung hấp thu cố lực lượng này không đến năm giây tất cả lực lượng đều bị h i ê n viên t r ư ở n g cung n u ố t xuống quan mang loại sáng hiến viên trường cung phát sinh biến hóa cực lớn hai đầu vân vân biến thành thần mây treo tại khom lưng bên cạnh hứa phong có chút kính đến Trường trong tay, cung nắm ở lúc ạ loại công m một cái tiểu i h kích, kích không nhận khoảng cách hạn chế phàm đáng nhìn mục tiêu đều nhưng công kích mũi tên có thể phóng qua không gian tiến vào mục tiêu năm m bên trong lại xuất hiện thuộc tính bùng lên tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn cái này tốc độ tăng hết sức kinh người h i ê n viên t r ư ở n g cung thuộc tính cơ sở càng thêm siêu mô hình cấp 40 cực phẩm kim cương vũ khí cũng mới thêm 435 điểm lực lượng cấp 30 h i ê n viên t r ư ở n g cung thuộc tính trực tiếp vọt cấp 10 treo lên đánh đồng phẩm chất vũ khí kỹ năng cũng đều mạnh lên độ linh bạo kích tổn thương tăng lên tới 400%. p h á thiên một tiễn tổn thương trực tiếp biến thành 500, nhưng mà hấp dẫn nhất hứa phong lực chú ý là kỹ năng mới không khí hứa phong mở to hai mắt nhìn vô hạn công kích khoảng cách đồng thời hứa phong trong đầu nhảy ra ngoài một vấn đề cảm giác lực nhìn thấy bệnh nhân có thể công kích đến sao đạo sư đến đánh một trận không không đánh ta đem con mắt b ị kín đồng thời ngươi có thể đứng ở công sự che chắn đằng sau không a ngươi nói cái gì đạo sư nhịp tim bỗng nhiên nhanh mấy nhịp che mắt còn có thể trốn đến công sự che chắn đằng sau ngươi nói cái này hắn cũng không vây lại à chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bảy mươi hai cho đạo sư đổi cái q u ầ n càng cấp hai mươi giết phòng chiến người bình thường liền phải bị khi phụ đạo sư thanh thanh tiếng nói không thích hợp a chuyến đi mọi người sẽ nói t a khi dễ ngươi hứa phong liếc mắt liền nhìn ra hắn tại lo lắng cái gì nếu như ngươi thắng ta cái gì cũng không biết nói có thể thổi mạnh liền xong việc đạo sư tâm hoa n ộ phóng ngươi nhưng không cho đ ổ i ý hứa phong gật đầu không có vấn đề bất quá tỉ thí dù sao cũng phải có chút tặng thưởng a nhắc tới tiền đạo sư tỉnh táo thêm một chút tiểu tử ngươi sẽ không kìm nén l ử a ta đâu a hứa phong hai tay một đám ta dù sao che mắt ngươi có thể giấu ở công sự che chắn sau ta xác thực nghĩ kiểm tra một chút kỹ năng mới ngươi không nguyện ý coi như xong đạo sư âm thầm nghĩ đến thật giống như ta là chắc thắng nha tiểu tử này hẳn là có cảm giác lực nhưng ta đều giấu ở công sự che chắn sau hắn đánh không chúng ta hứa phong bắt đầu câu cá không thể so với ta đi a đến so nha ta chỗ này có ba cái cấp hai mươi lăm hoàng kim bảo dương hứa phong nói ra nếu như ta thua ta cho ngươi một trăm mai kim tệ thành giao đạo sư cùng hứa phong lẫn nhau đều n ở nụ cười đều cảm giác đối phương là lớn văn loại hứa phong đem cung nắm ở trong tay ba kiện đồ trang sức lên tới cấp ba mươi thời điểm đã đổi qua hứa phong nhìn nhìn mình bảng lực công kích bảy bốn trăm m ư ơ i hứa phong tại diễn đàn lục xoát một chút bốn mươi cung thủ cao nhất bảng lực công kích là năm trăm m ư ơ i bảy bốn điểm chờ một chút đi cường hóa một chút còn có thể lại t r ư ớ n g một đợt thuộc tính h i â n viên trường cung lần này giải phong cường hóa toàn rơi xong trang bị thay xong đạo sư mang hứa phong đến diễn võ trường hắn bốn cái đồ đ ệ chuyển đến hơn năm mươi túi huấn luyện dùng bao cát chất thành một đống bốn người các ngươi xem trọng hắn vâng sư phụ bốn cái đồ đ ệ đứng tại diễn võ trường biên giới bọn hắn nhìn chằm chằm hứa phong phòng ngừa hứa phong nửa đường lấy xuống b ị mắt chuẩn bị xong hứa phong không để ý tùy tiện hỏi đạo sư giấu đến bao cắt đằng sau hứa phong không nhìn thấy hắn người chỉ nghe được thanh âm của hắn Tốt. hứa phong đi tới đạo sư bốn trăm l i n bên ngoài hắn bị mắt cảm giác lực huyết tán ra tại bốn cái đồ đệ trong tầm mắt hứa phong kéo ra dây cung nhắm chuẩn đạo sư vị trí bốn cái đồ đệ có chút hoang mang đây là làm t ế dại bao cắt rất nặng không có khả năng bị bắn t h ủ n g kỳ quái ông dây cung rung động nhưng không có múi tên bay ra thanh âm bốn cái đồ đệ con mắt chừng đến cùng chung đồng, đồng dạng tròn tiễn biến mất hứa phong cây kia tiễn rời đi dây cung trong nháy mắt ngay tại mí mắt của bọn hắn rời đáy không thấy ai lu còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng trốn ở công sự che chắn phía sau đạo sư quái khiếu một tiếng các đồ đệ nhìn về phía bên kia ý nguyên không thấy được người bất quá một cái hắc kim sắc tổn thương số lượng từ bao cắt đằng sau bay lên bốn nghìn tám trăm tám ư ơ i một luận bàn kết thúc một tiếng này có thể chết hai mươi cái sư phụ hai mươi cái sư phụ đều có thể nhồi vào một chiếc xe ngựa bốn cái đồ đệ quá chấn kinh đầu góc đã bắt đầu thần du đạo sư chạy ra khiếp sợ nhìn xem hứa phong h i ê n viên c u n g kỹ năng mới đúng đạo sư trầm mặc hai giây tức giận nói ra lên ngơi cái đồ con r ủ hợp lý ngươi ngay từ đầu liền biết ngươi có thể thắng hứa phong giải thích nói ta ngay từ đầu xác thực không biết được hay không bắt ngươi luyện tay một chút phát hiện có thể đạo sư ưu oán nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong n g h e xong hứa phong hắn cảm thấy mình chính là cái thứ năm mươi mốt cái đống cát để hứa phong luyện luyện tập còn không bằng đống cát chịu xong đánh hắn còn phải cho hứa phong ba cái bảo dương cút nhanh lên đạo sư đem hứa phong đổi ra khỏi cửa và n h đại môn bị trùng điệp đóng lại bốn cái đồ đệ bu lại sư phụ ngài đừng nóng giận đạo sư k h á t tay á o các ngươi thấy rõ mối tên kia sao không có tiến đột nhiên biến mất đạo sư cảm khải nói không nhìn khoảng cách không thể né tránh một tiếng này cảm giác c áp bách sách có thể xưng kinh khủng hồi tưởng lại chi k i ê u bỗng nhiên xuất hiện tiễn loại k i a trái tim bị nắm chặt khủng hoảng cảm giác lần nữa hiện hiện đạo sư đứng dậy ta về trước cái gian phòng phải đi đổi cái quần vừa đi hai bước nó bên trong một cái đồ đệ có chút c h ư a mở miệng hắn có cái k i a thanh cung cho nên lợi hại mà thôi ta nếu là có cái k i a thanh cung ta mạnh hơn hắn mặt khác ba cái đồ đệ không nói chuyện nhưng trong lòng bọn họ nghĩ cũng kém không nhiều không có cái tia thanh cung hứa phong tính là cái gì chứ a đạo sư dừng bước hắn nói ra cái t i a thanh cung tạo ra thời điểm kỳ thật không có thuộc tính phong ấn đến hoàng kim phẩm chất về sau nó mới có cái phổ phổ thông thông trị số bốn cái đồ đệ xứng sở đạo sư nói ra cây cung này là theo hắn trưởng thành h i ê n viên cung là dụng cụ nó mạnh là bởi vì nắm giữ nó người mạnh rời đi võ học quán hứa phong tiến vào bên cạnh quan phủ để ta làm thí luyện vẫn là kiểu cũ tiến bản đồ mới trước đó phải làm cái thí luyện hai giây tại truyền thống quan trận mắt hốc m ồ t ánh mắt bên trong hứa phong tiêu sái rời đi đi dương minh thành trước đó hứa phong đi trước đem vũ khí cho cường hóa hóa vũ khí của ta xong ta cũng phát nổ hóa hố tra cường hóa tiệm vũ khí bên trong mấy cái thất bại người đau lòng như góc cường hóa thất bại vũ khí bạo chết tổn thất thật rất thảm hứa phong hoàn toàn không có cái này lo lắng lão bản cường hóa được rồi rất nhanh h i ê n viên trường cung thành công năm cường hóa thuộc tính lực công kích 298 so giải p h o n g trước đó nhiều 198 điểm công kích lực trên lệch ra một kiện cấp 20 bạch kim đồ trang sức thuộc tính theo cường hóa số lần tăng lên t ă n g thêm thuộc tính càng ngày càng mãnh liệt bên cạnh mấy cái phát nổ vũ khí người một mặt hâm mộ nhìn xem hứa phong hứa phong cầm lên hiên viên trường cung lực công kích lần nữa dâng lên bảy tám trăm m ư ơ i sáu điểm cấp ba mươi gần tám điểm công kích lực cấp năm mươi t h o ậ n chiến ta cũng có thể giết hứa phong có chút thoải mái càng cấp hai mươi giết phòng chiến không phải ai cũng có thể làm đến hứa phong có thể cầm lên vũ khí hứa phong mở ba cái bảo dương cầm ba cái cấp hai mươi năm bạch kim p h á p thương chiếc nhờ nở tới bắt trang bị thẩm ban thu nhu thuận dây về tin tức tuất ngươi ở đâu nhà hứa phong tiệm vũ khí đợi các nàng thời điểm hứa phong tại công hội trong kinh nói chuyện cùng người thổi ngưỡ bức đ ồ n g nhiên một đầu công hội nhắc nhở xuất hiện công hội thành viên chít chít chạy không nhanh bị chiến lật công hội mặt để na đánh rết hứa phong liên tiếp thấy được năm cái nhắc nhở một đội người đều bị cát ngư ấu vi ra mặt chuyện gì xảy ra chít chít chạy không nhanh chúng ta tại thanh vân sơn tam t r o hùng ưng nơi này thăng cấp chiến lật công hội người để chúng ta lăn chúng ta không đi liền bị giết nàng con có thu hình lại hứa phong cũng nhìn một chút đoạn này thu hình lại đúng là chiến lật công hội mấy cái cấp bốn mươi người động thủ trước mà lại không có lý do không ít người đều phẫn nộ chiến lật công hội nghĩ bị đánh khi dễ chúng ta công hội mượn tử ta không đáp ứng chơi hắn n ma ngư âu vi đến mười cái cấp năm mươi hảo đem bọn hắn giết đi ngư âu vi mỗi người phụ cấp một mai kim tệ tin tức vừa phát xong vân sinh phản đối mặt đề na là rộ ẻn bỗng nhiên chất tử đây chính là hội t r ư ở n g thân thuộc vân sinh giết hắn chiến lật công hội muốn cùng chúng ta khai chiến làm sao bây giờ không ít người trầm mặc vừa mới nói không thể khi dễ chúng ta công hội mọi từ người cũng không nói chuyện bọn hắn không sợ đánh nhau nhưng dù sao vân sinh là phó hội trưởng mà lại việc này có khả năng dẫn đến hai cái công sẽ trực tiếp đánh nhau bọn hắn không dám nói gì ngư âu vi ý của ngươi là các c ô n g hội có thể tùy tiện khi dễ người của chúng ta vân sinh dĩ nhiên không phải vân sinh nhưng các nàng cũng liền hơn ba mươi cấp chính là người bình thường phổ thông thành viên mà thôi vân sinh cũng không thể vì các nàng để cao t ầ n g khai chiến đi để chiến lật c ô n g hội nói lời xin lỗi không được sao mấy cái m ộ i từ không có phản bác các nàng chỉ có thể tự dễ cười cười hứa phong lại nhìn một lần thu hình lại xác nhận một chút t o à đ ộ thanh vân sơn ngay tại dương minh ngoại thành hứa phong muốn đi một chuyến làm thịt mấy người đọc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương bảy mươi ba qua loa xin lỗi tiếp không có người để ý các nàng bên trên thanh vân sơn hứa phong muốn làm thì người ngư ấu vi phản bác phổ thông thành viên là thanh vũ các người sao phù hoa diêu vâng nhưng các nàng rất một cấp mấy giờ liền thăng đi lên phù hoa diêu trăm cấp người chơi rất một cấp cần phải mấy ngày hàn kiểu yên ta cũng cảm thấy bọn họ nói lời xin lỗi việc này liền đi qua đi ngoại trừ ngư ấu vi cùng nàng cố định đồng đội còn có thanh sâm cùng lâm cái khác cao tầng cơ hồ đều không muốn đánh hứa phong nhìn xem công hội k ê n chật chật hai tiếng nàng đều sắp bị giá không vân sinh phát tin tức ta liên hệ rổ ẻn bỗng nhiên vẫn sinh bọn hắn nói có thể phát cái xin lỗi t h i ế p mời ngư ấu vi không quá có thể tiếp nhận xử lý như vậy nhưng không có cách nào rất nhanh cái này gọi mặt đề na công hội thành viên phát cái thiếp mời xin lỗi thiếp ta giết thanh vũ các mấy cái thành viên hứa phong nhìn t h i ế p mời ta không có nhận rõ tiện tay giết mấy cái thanh vũ các người lần sau chú ý hứa phong tại công hội k a n h phát tin tức đại gia hỏa báo cáo một chút đầu này t h i ế p mời nhìn thấy hứa phong tin tức ngư ấu vi tâm tình nặng nề b ỗ n nhiên buông lỏng mấy phần ngư ấu vi làm sao khiếu nại hứa phong khiếu nại hư giả tuyên truyền hứa phong lão bà bánh bên trong không có có lao bà xin lỗi thiếp bên trong cũng không có xin lỗi hứa phong đều là lừa đảo gạt ta loại này thuần khiết đẹp trai. Phúc! trai. n g Công ư cười cười. Âu đầu Vi lắc h ộ i i kênh, lần nữa náo n h ệ t chay í chít t chạy không h n n h m ấ người các nàng người, lúc đầu có điểm tâm lệnh. Nhìn hứa Phong thay các nàng nói chuyện.、Các、nàng nổi đến. Vân Sinh giận dữ mắng mỏ hứa Phong, ngươi đừng có lại lấy phiền、phức. Người ta rất mạnh, đánh nhau không Vân Sinh, xin được rước điểm lại viết các lúc có các Các ca có phức. có chỗ xin, là lấy đầu đều tâm mỏ thay ta rất tốt. Hứa Hứa dữ đợi chút nữa phát cái thứ mời cảnh cáo bọn hắn đây là một lần cuối cùng nàng không cam tâm nhưng đã thành dạng này cho mấy cái cô nương một chút bồi thường đi cặn bạn nam hứa phong chính nước lấy công hội kênh chu á nam âm thanh n â m vang lên hứa phong vừa quay đầu lại thấy được nhỏ ngu ngơ đôi chân dài thân hình của nàng là thật tốt không riêng thân cao còn chân dài eo nhỏ cho hứa phong cho nhỏ ngu ngơ hai cái nhẫn chu á nam một viên lần trước kém chút đem nàng đuổi khóc cấp hai mươi năm thay đổi trang bị cho hà tự san cảm ơn l ã bản chờ một chút ta liền bán trang bị đem tiền cho ngươi hứa phong gật gật đầu nắm chặt chút thời gian tranh thủ trong vòng ba ngày vọt tới cấp năm mươi chu á nam l ư ớ t mắt được rồi lá bản chúng ta liều mạng ta đi đây c h ờ một chút thẩm v ã n thu hồn nhiên âm thanh em vang lên hứa phong quay đầu thẩm v ã n thu đưa qua năm tấm lá bửa cái này cho ngươi thanh văn phù hiệu quả đặc biệt sẽ mở có thể trực tiếp truyền thống về thành hứa phong có chút n g o à i ý m u ố n loại này không cần dẫn đạo thời gian truyền thống phủ là bảo mệnh độ tốt giá cả rất cao cái này một tấm bửa đại khái có thể bán năm mai kim tệ hứa phong không có nhận lá sen chiều sinh áo tương đương với tự động phát động c h u y ể n tống phủ còn có thể cưỡng chế bảo đảm máu không cần thẩm văn thu dơ lá bửa không có thu hồi đi người tương đối nguy hiểm cầm có được hay không hứa phong có chút ngoài ý muốn nàng bình thường tính tình mềm mềm giống như ai cũng có thể hung nàng hai câu nhưng nàng thực chất bên trong lại có cỗ tử dẻo dai coi như bị chửi nàng cũng phải đem đồ vật bảo mệnh cho hứa phong chu á nam thở dài cầm đi trước đó các nàng không có kéo tốt kiểu hận g ã quái đi công kích thẩm văn thu thẩm văn thu kém chút treo đều không có cam lòng dùng lá bửa liên vì tỉnh lấy cho hứa phong dùng h ứ a phong nắm lỗ thai của nàng ngươi giữ lại bảo mệnh ta không cần đến thẩm văn thu bị b ó c đau cặp mắt đào hoa bên trong lệ h ô n g h ô n g nhưng cũng không hô đau h ứ a phong bung lòng tay đau cứ nói a a biết ta có bảo mệnh năng lực ngươi giữ lại lá bửa dùng hắn đem lá sen chiều sinh áo thuộc tính cho thẩm văn thu nhìn một chút nàng lúc này mới yên tâm đem lá bửa thu vào cái kia ta đi trước h ứ a phong quay người rời đi thẩm văn thu nhìn xem hắn đi xa mới cùng chu á nam các nàng rời đi buổi chiều hai giờ năm mươi lăm phút h ứ phong chuyển đưa đến dương minh thành mới vừa xuất hiện chung quanh chuyển đến vài tiếng kinh hô đại lao đến rồi ngoa tạo bốn kiện kim cương trang bị bộ quần áo này ta hâm mộ ta xuyên khẳng định cũng rất đẹp trai hắn cái này trang bị đến cùng ở đâu ra ở chung quanh người hâm mộ trong tầm mắt hứa phong đi võ học quán tìm cấp ba mươi đạo sư cấp ba mươi đồng dạng vẫn là hai cái kỹ năng kỹ năng bị động có thể tăng lên một mươi tầm bắn hứa phong có không khí hoàn toàn không dùng được kỹ năng này không quá mức n g ầ m rất trọng yếu rất nhiều nhiệm vụ đều cần danh hiệu mới có thể tiếp chuyển chức nhiệm vụ còn phải làm mời n g ư ờ i tiến về hoa n g ự thu hoạch được hai mươi cái quỷ nước tóc quỷ nước là cấp ba mươi quái hứa phong đi một chuyến tiêu cục nơi này có săn giết quỷ nước nhiệm vụ cho hai mươi mai ngân tệ rất ít nhưng hứa phong cũng muốn h i ê n viên trường cung chính là cái nuốt vàng thú cấp bốn mươi giải phong thời điểm hứa phong cảm thấy không có một vạn k i n h tệ khẳng định không đủ dùng tích lũy đi tiếp hảo nhiệm vụ hứa phong không có gấp đi hoa ngữ ổ hắn hướng thành bắt chạy tới đây là thanh vân sơn phương hướng lá sen chiều sinh áo di tốc tăng thêm rất cao lại thêm đi nhanh chức nhờ nờ zếp quái tăng thêm còn có ánh t r ă n bước từ dương minh thành đến thanh vân sơn phổ thông cung thủ cần bốn mươi lăm phút hứa phong chỉ dùng m ư ơ i bốn phút đã đến thuận đường núi đi lên hứa phong rất mau nhìn đến một chút ngay tại thăng cấp người chơi ngoa tạo n g u y ệ t lão hắn cũng tới đây thăng cấp hắn không nên trực tiếp đi đánh cấp bốn mươi tinh anh và sao không biết ta chung quanh người chơi có chút hoang mang hứa phong chạy bốn phút nơi xa có một đội người ngay tại xoát sáu con tam trào hương hứa phong nhìn bọn họ một chút nhân vật tên bị vây vào giữa người kia gọi mặt đ ể na Cút. nơi này là chiến lật công hội địa bàn nguyệt lạc tây trầm chết xa một chút đổi thành người chơi khác bọn hắn liền trực tiếp đập thủ nhưng hứa phong là thanh vũ các trưởng lão bọn hắn còn thật không dám tùy tiện giết hứa phong một câu không nói hắn r ơ i lên trường cùng trực tiếp liếc về phía mặt đề na mặt đề na không hổ là cá nhân liên quan người đứng bên cạnh hắn đều rất mạnh trong nháy mắt phản ứng lại ngăn trở hai cái cấp bốn mươi ba thoát chiến trực tiếp dựng lên t â m chắn bọn hắn ngăn tại mặt đề na cùng hứa phong ở giữa mặt đề na cũng tranh thủ thời gian trốn đến t â m chắn đằng sau Sẽ mở về thành phố hắn biết hứa phong lực công kích khủng bố đến mức nào hứa phong bông ra dây cùng ống dây cùng văng lên mũi tên lại tại vô số người trong tầm mắt trực tiếp biến mất mặt đề na đọc đầu vừa mới đọc không đến một dây một mũi tên, chống rông xuất hiện bắn vào mặt đề na cổ họng hai năm hai chín t năm hai tất cả mọi người trợn tròn mắt hai cái thuận chiến còn sống bọn hắn đứng tại hứa phong cùng mặt đề na ở giữa mặt đề na bị cắt rồi à chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ơ n g bảy mươi b ố ta người không thể bị khi phụ hủy khuất khóc nội tử bá đạo hứa phong không phục cùng chết giết hắn động thủ giết hết mặt đề na chiến lật công hội còn có một bốn người ba cái thích khách tiến vào ẩn thân trạng thái hứa phong kéo căng dây cùng liếc về phía bên cạnh hai tên thuận chiến Phá Thông. tại n mười ộ mấy người hoảng sợ ánh mắt bên trong hai cái hơn bốn mươi cấp thuận chiến bị cấp ba mươi hứa phong một tiến g dây hứa phong cảm giác được thích khách động tác nó bên trong một cái thích khách rất nhanh đã đến hứa phong t h á n g một n g h n ă m t r ă năm m m ở bên ngoài hứa phong quay người triệt thoái phía sau tốc độ so những thứ này thích khách nhanh hơn gấp đôi trở lên chạy đến an toàn vị trí hứa phong kéo ra dây cùng theo thứ tự điểm z ba tên thích khách bồi tiếp mặt đề na thích khách thao tác đều rất tốt nhưng mà hứa phong tiễn không giảng đạo lý căn bản trốn không thoát giải quyết xong thích khách hứa phong liếc về sở qua tới hai cái nữ pháp sư các nàng co c ẳ n g liền chạy giấu đến đường núi cái khác tảng đá đằng sau ngay tại các nàng cho là mình an toàn thời điểm phía sau l ư n g đau xót thanh máu trong nháy mắt thành không còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra các nàng đã chết n g ư ơ i điên rồi biết mặt đề na tiên sinh là a i chăng n g ư ơ i đây là tại muốn chết côn g vọng dám đối vị tiên sinh này đọc thủ mấy cái quỷ lao h ế t to hứa phong theo thứ tự liếc qua đi dây cung đông lỏng người nói chuyện liền thiếu đi một cái không đến ba giây p h u cận chỉ còn lại mười lăm cỗ thi mộ không một người nói chuyện hứa phong tiến lên bắt đầu nhặt đồ vật mười một kiện ba mươi cấp ba mươi lăm bạch kim trang bị còn có bốn kiện cấp bốn mươi kim cương trang bị thu hoạch cũng không t h lắm cấp bốn mươi kim cương trang bị đã tương đối đáng tiền những trang bị này bán gái bảy mươi mai kim tệ không có vấn đề mà lúc này t h a n h vũ c ắ t cùng chiến lật công hội người nhìn xem công hội nhắc nhở còn đang ngẩn người t h a n h vũ các người chơi đánh giết chiến lật công hội người chơi hách cả kỳ m ộ ư ơ i năm cái nhắc nhở dày đặc xuất hiện hứa phong ra tay quá nhanh quá ác đến mức người đều cắt xong hai cái công người biết còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì chiến lật công hội dồn h n bỗng nhiên tại công hội k a n h phát tin tức hắn đến báo thủ mặt đê na tức hồn h ệ n cái tên điên này một câu không nói trực tiếp độc thủ mặt đê na thúc thúc hắn chữ đỏ đem hắn giết trở lại tân thủ thôn đại công hội đem người g i ế t trở lại tân thủ thôn đều có thông thường quá trình có chuyên nghiệp người nhặt rác đoàn đội tiếp sống cho đối phương cho ăn g i ế t chóc giá trị vì h ắ n sẽ không ngừng q u a y dối đối phương bước đối phương độc thủ g i ế t chóc giá trị cho ăn đủ đại công hội trực tiếp giết người là được một bước đúng chỗ đưa về tân thủ thôn j o end bỗng nhiên đồng dạng phẫn nộ nhưng hắn có cái hoang mang n g ư ờ i là trước hết nhất chết mặt đền a vâng j o end bỗng nhiên thể thập lợi huynh đệ không có bảo vệ tốt n g ư ờ i sao mặt đền a lúc này mới hồi phục tinh thần lại nghĩ mà sợ nói ra hắn tiễn xuyên qua hai người thanh vũ cát phù hoa diêu hắn điên rồi đi đối phương đều nói xin lỗi hắn còn đi đánh nhau hàn kiểu yên nguyện lạc tây trầm ra cho cái thuyết pháp hứa phong còn tại hướng phòng đấu giá treo trang bị không có nhìn công hội kênh ngư ấu vi phát tin tức chớ nóng vội muốn thuyết pháp hỏi rõ ràng lại nói vân sinh ta liền hỏi một câu hai cái công hội khai chiến hắn phụ trách sao vân sinh vẫn là ngươi phụ trách c h í t c h í t chạy không nhanh đem ta giết trở lại tân thủ thôn được không vân sinh u n g dung ăn không nhiều đại lão là thay chúng ta đậu thủ chúng ta tới phụ trách năm cái mọi tử dứt khoát quyết nhiên đứng dậy hứa phong là thay các nàng đậu các nàng rất sợ vân sinh nhưng các nàng sẽ không để cho hứa phong t ự mình khiêng chuyện này vân sinh giận dữ nói các ngươi cũng xứng phụ trách vân sinh ta đề nghị tước đoạt nguyệt lạc tây trầm trưởng lao chức vụ để hắn bị giết hai lần ngư ấu vi khó thở không được vân sinh cái k i a hai cái công hội khai chiến vân sinh dồ h n đ ố n g nhiên đã tin cho ta hay hỏi ta muốn cái thuyết pháp vân sinh dồ hẹn bỗng n h i n đã t n cho ta hay h ỏ ta muốn á i thuyết p h á n sinh dồ hẹn bỗng n h i ê đã cho thuyết pháp vân sinh có ý tứ gì nguyệt lạc tây trầm nhìn diễn đàn ngư ấu vi mở ra diễn đàn trang đầu thứ ba mươi ba đầu thiếp mời xin lỗi thiếp ta giết mười cái chiến lật công hội người dưới đáy nội dung trực tiếp chính là phục chế rán không có nhận rõ giết nhầm lần sau chú ý làm cho gọn gằn vào ngư ấu vi tuyệt sẽ không đem câu này khích lệ nói ra miệng nhưng nàng thích vô cùng hứa phong cách làm thiếp mời hạ hồi phục cũng mười phần náo nhiệt đại lao tương h y ê u nói g i ế t lên liền, liền dết tầng bốn quá đ ộ u gắt ta còn tưởng rằng trước đó sự kiện kia coi như song chín nhà lầu chết cười phục chế rán làm người tâm tính tầng m ư ơ i năm cảm giác sự tình có chút lớn a nguyện lao trọng đại phiền t o á i vân sinh bất mãn hết sức hồi、náo. vân sinh ngươi cảm thấy mình rất chính nghĩa t h ầ y các nàng ra mặt p h u hoa diêu ngươi đây chẳng qua là đang cho công hội gây phiền thoái hàng kiểu yên chính ngươi đem t r ư ở n g lao tử đi nhìn lấy mấy người bọn hắn tập thể tạo áp lực hứa phong không chút nào khí hắn phát tin tức ngươi mua cùng mặt đề na cũng cứng như vậy khí sao hứa phong đối với người ngoài không đúng đối với mình người trọng quyền xuất kích hứa phong ta động thủ cùng chính nghĩa không quan hệ ta chỉ biết là ta người làm sao bị giết ta liền giết thế nào trở về công hội trong kinh nói chuyện chỉ có mấy cái quản lý đang tán gẫu nhưng rất nhiều người đều đang nhìn hứa phong câu nói này bọn hắn thấy được bị giết mấy cái m ộ i tử hủy khuất khóc lưu gia huynh m g ộ i liếp nhau về sau bọn hắn là hứa phong người không phải thanh vũ các người vân sinh ngươi cấp ba mươi vậy ngươi nói chiến lật công hội làm sao bây giờ hứa phong đơn giản nói xong hứa phong tại trong diễn đàn phát mặt khác một đầu thiếp mời chuyện này có thể dừng ở đây hoặc là chúng ta không chết không thôi nếu như các ngươi muốn đánh ta hiện tại từ thanh vũ các lui ra ngoài các ngươi đuổi theo giết ta là được tương lai m ư ơ i năm ta chỉ có một việc làm chết các ngươi chiến lật công hội động thủ trước đó hứa phong liền muốn tốt muốn cùng chiến lật công hội khai chiến hứa phong danh khí càng lúc càng lớn sớm muộn sẽ có đại công hội cùng hắn khai chiến vậy không bằng hắn động thủ trước đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến diễn đàn người đều sợ ngây người cấp ba mươi tiểu hảo cùng chiến lật công hội cùng chết lên chơi như thế lớn liền ngay cả hứa phong phan hâm mộ đều cảm thấy không có thể hiểu được j o end nhất thời dừng lại chậm đánh ra một cái dấu hỏi người này là thằng đ i ê n a rất nhanh chít chít chạy không nhanh phát đầu thiết mời thiết mời bên trong thả ra nàng bị rết video hơn nữa còn bị vân sinh nói chuyện p h i m nội dung cũng bỏ vào thiếp mời bên trong ta là bị giết thanh vũ các người chơi n g u y ệ t lạc đại lão lui công hội ta cũng cùng đi theo các nàng không có nói với hứa phong nói chuyện nhưng nếu như hứa phong đi các nàng cũng đi xem hết thiếp mời ăn dưa diễn đàn xa i ê u dân mạng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra ngoa tạo thanh vũ các phó hội trưởng như thế sợ sao n g u y ệ t lạc đại lão quá đáng tin cậy ta yêu ta cảm thấy n g u y ệ t lạc đại lao không có vấn đề thanh vũ các công hội trong kênh nói chuyện càng náo nhiệt một đêm lên bảy lần đại lão người đi ta cũng đi thanh sơn vào lòng ta cũng đi theo ngươi hứa phong nhìn xem tin tức miết miệng cười một tiếng hắn nhắc lên lui công hội kỳ thật chính là vì thừa cơ kéo một đợt người rời đi công hội hắn là thật muốn lui cùng ngư ấu vi tiền đặt cược chỉ phải định kỳ về công hội là được rồi ghi chép pha xong lại lui thanh vũ c á t trưởng lão phúc lợi mặc dù trọng yếu nhưng nếu như có thể mang hơn một nghìn cái sinh lực quân đi trưởng lão kia đặc quyền không muốn cũng không quan hệ hiện tại liền nhìn đều có ai nguyện ý cùng hắn đi ngư ấu vi ngươi muốn lui công hội ta cũng lui hứa phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn liền muốn đào chút có tiềm lực tiểu hào không để ý thanh vũ các hội trưởng muốn bị hắn cho đào đi rồi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bảy mươi lăm ngư ấu vi một chút hiểu lầm nhỏ truy ảnh s á o trang cấp ba mươi siêu cường kim cương bộ ngư ấu vi tin tức phát s o n g công hội kinh lần nữa náo nhiệt ta cũng đi như thế sợ thanh vũ các có ý gì mang ta một cái hứa phong nhân khí rất cao nhưng hắn dù sao mới cấp ba mươi nguyện ý cùng hắn đi đều là nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ bị giết trở lại tân thủ thôn ngư ấu vi ra mặt vậy liền không đồng đạo thậm chí không ít người còn có chút phấn khởi ngư hội trưởng cùng n g u y ệ t lạc đại lão lại tổ một cái mới công hội có làm đầu hai cái đều là bọn hắn thích người hứa phong cấp nhãn hắn cho ngư ấu vi phát tin tức ngươi loạn lẫn vào cái gì cái này hắn còn thế nào đào người đến lúc đó đào đi người cùng hắn đi vẫn là cùng ngư ấu vi đi cô nàng này không phải q u á i rối sao ngư ấu vi sửng sốt một chút nàng phải che chở hứa phong tại làm sao còn bị h u n g bất quá nghĩ lại nàng đ ố n g nhiên có chút cảm động cùng lòng chỗ sót hứa phong hẳn là bị vân sinh kích thích hắn không muốn cho bất luận kẻ nào thêm phiến phức muốn tự mình giải quyết vấn đề ngư ấu vi ta biết ngươi không muốn cho ta gây phiền thoái ngư âu vi yên tâm chuyện này ta sẽ không để cho chính ngươi kháng nàng một bộ ta hiểu ngữ khí của ngươi hứa phong liếc mắt ngươi đừng thêm phiền được hay không hảo hảo làm hội trưởng của ngươi ngư âu vi ta không ngư âu vi có chút không vui ngươi lại nói như vậy ta không vui hứa phong dứt khoát không trở về chiến lật công hội tại diễn đàn bên trên cho đáp lại chuyện này dừng ở đây cựu châu người thường nói hòa khí sinh t à i thanh vũ các bên trong có nội ứng dỗ em bỗng nhiên biết ngư âu vi thái độ hắn không muốn cùng thanh vũ các sống mãi với nhau chỉ có thể như vậy coi như thôi bất quá j o hèn đ ố n g nhiên trong âm thầm cùng vân sinh quan hệ tốt hơn rồi hắn dự định đỡ vân sinh thượng vị đem ngư ấu vi c h â n đi không ai bảo hộ hứa phong vậy là tốt rồi r ế t hứa phong nhìn thiếp mời thời điểm đã tại đi giết quỷ nước trên đường cùng chiến lật công hội một trận sớm muộn muốn đánh nhất định phải nắm chặt thời gian thăng cấp công hội trong kênh nói chuyện ngư ấu vi chuyện này đi qua mọi người tiếp tục luyện cấp phát xong tin tức nàng mở ra cùng hứa phong trò chuyện thiên giới mặt cái này cầu nam nhân thật sự không trở về nàng tin tức tiểu tuyết thế nào hội trưởng nếu có một người nam sương lệnh trầm tuyết chính là muốn thông qua loại phương thức này hấp dẫn chú ý của ngươi nhưng lại sợ tự mình không xứng với ngươi sương l ạ n h trầm tuyết chứng chặt đàng hoàng nói ra hắn hẳn là thích ngươi ngư ấu vi sinh đẹp đỏ mặt lên không thể nào cầu nam nhân tổng là lừa gạt nàng sưng ơ l ạ n h trầm t u y ế t đổi cái góc độ ăn dừa ngươi người bạn này đối cái này cái nam nhân cảm giác gì ngư ấu vi hừ một tiếng không có cảm giác sưng ơ l ạ n h trầm t u y ế t đổi cái hỏi pháp nếu như cái này cái nam nhân thổ lộ ngươi người bạn này tiếp nhận sao ngư ấu vi tưởng tượng một chút hứa phong thổ lộ dáng vẻ giống như không phải chán ghét như vậy cậu nam nhân thật lợi hại bất quá ngư ấu vi kiêu ngạo không cho phép nàng thừa nhận chuyện này không tiếp thụ t ố t thăng cấp ngư ấu vi soát lên quái giết hết một con n h a n hỏa tinh linh ngư ấu vi cho hứa phong phát cái tin ngươi tên là gì hứa phong nhận được tin tức liếc mắt đột nhiên hỏi hắn kêu cái gì làm gì hắn lười nhắc về tin tức ngư â u vi tên thật của ta liền gọi ngư â u vi ngư â u vi một mai k i m tệ mua tên của ngươi ta gọi hứa phong hứa phong ngư â u vi nhớ kỹ cái tên này cười k h á n h khách tuất phổ thông d a n h tự nhà hứa phong ngươi quản tiên h q u ả n địa còn quản l a o tử danh tự phổ không phổ thông tiền cho ta phát tới ngư â u vi cho hắn gửi một mai k i m tệ gửi xong tiền ngư ấu vi lại phát tin tức nếu như ta không ra mặt ngươi định làm như thế nào hứa phong nghĩ thầm người không ra mặt ta hiện tại cũng đã mang theo sinh lực quân chạy ra bất quá cái này lời không thể nói với ngư ấu vi miễn cho nàng sinh nghi vậy liền không tốt vào người h á n thuận miệng lắc lư nói tại bị người đổi u giết thôi ta một cái tán nhân đánh như thế nào chiến l ậ n công hội ngư ấu vi tim x i ế t chặt không được hứa phong ngư ấu vi có ta ở đây ngươi sẽ không thay đổi thành tán nhân hứa phong chuyện tương lai khó mà nói phiền phức quá tập thể liền rút lui ngư ấu vi không cho phép đi hứa phong có chút ngoài ý mớn yên tâm chúng ta đổ gớp giữ lời hứa phong cứ như vậy ta trước làm chuyển trước nhiệm vụ ngư âu vi làm xong nhớ ký cùng ta phiếm vải câu nàng cái này kiêu ngạo nhỏ tính tình đánh chết cũng không sẽ tiết lộ đối hứa phong hào cảm bất quá cũng nên cho hắn nhiều phiếm vải câu cơ hội nha hứa phong lười nhác trở về ngư âu vi hôm nay giống như không quá bình thường năm phút sau hứa phong đến hoa ngư ổ đại l ã o tốt n g u y ệ t l ã o ta là n g ư ơ i f a n hâm mộ n g ư ơ i rất đẹp ở trai a đại lão trên đường đi bốn phía đều là chủ động cùng hứa phong chào hỏi người chơi tại cấp năm mươi chở số người chơi bên trong hứa phong nhân khí so mà cờ đều cao mà lại cao rất nhiều đi đến bên bờ hứa phong thấy được một loạt t u y ề n hứa phong lên thuyền hướng trong nước ở giữa p h i ê u đi rất nhanh mặt nước tạo nên vợ sóng một con quỷ nước xuất hiện cấp ba mươi phổ thông gia quái thuộc tính so cùng thi hơi yếu chút hứa phong một tiễn một con quỷ nước ba phút sau chuyển chức nhiệm vụ cùng tiêu cục nhiệm vụ toàn bộ soát xong hứa phong xé mở về thành phủ trở về dương minh thành mấy cái chiến lật công hội người đồng thời về thành bọn hắn nhìn hứa phong một nhãn ánh mắt bất thiện hứa phong loại tên lưu manh này không chút nào sợ ra khỏi thành đánh một trận các ngươi cùng tiến lên được hay không mấy người sám xị đi vân sinh cùng các ngươi nhất định có thể làm bằng hữu hứa phong tổn hại hai nhóm người một câu nên ngang đi giao nhiệm vụ hắn đi trước tiêu cục giao xong nhiệm vụ lấy được đáng thương hai mươi mai ngân tệ đây cũng là tiền a hứa phong trong ba lô hiện tại có bảy trăm hai mươi ba mai k í n tệ thử tiêu cục ra hứa phong đến võ học q u á n hoàn thành đạo sư nhiệm vụ cấp ba mươi danh hiệu là cự lực cung thủ cầm xong danh hiệu hứa phong không có học kỹ năng chuẩn bị rời đi đạo sư bỗng nhiên gọi lại hứa phong t h ế n ăn mày có cái gì để cho ta giao cho ngươi nói xong đạo sư cho hứa phong bốn tờ bản vẽ truy ảnh giáp g a truy ảnh đai l ư n g truy ảnh bằng cột đầu truy ảnh trường hoa cấp ba mươi kim cương phẩm chất xáo trang hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên đồ t ố t ta vượt cấp xáo trang m ộ ư ơ i phần c h â n quý truy ảnh bộ hiệu quả cũng rất mạnh bốn k i ệ n bộ gia tăng hai mươi năm tỷ lệ bạo kích còn gia tăng năm mươi bạo kích tổn thương cùng năm trăm điểm công kích lực hoàn mỹ phù hợp hứa phong nhu cầu mà lại loại này tạo ra trang bị cùng phó bản xáo trang không giống C Mới chương ó t ể bảy hết thể c mươi sáu siêu cường chuyện vận vũ em xuất hiện khiêu chiến hứa phong tứ diệp hỗn độn liên chỉ dẫn minh hạ trên đường hứa phong tại công hội trong kênh nói chuyện phát tin tức cầu mua tam trả hùng ương mỏ một trăm cái tật núi l ử a p h ỉ l ử a y búa một trăm cái tám loại vật liệu bên trong có sáu loại là thông thường vật liệu những tài liệu này tỷ lệ rơi đồ thu nguyền rủa giá trị ảnh hưởng hứa phong nhìn nhìn mình bốn mươi điểm nguyền rủa giá trị quyết định trực tiếp dùng tiền mua theo giá thị trường tất cả vật liệu mua đủ cũng liền m ộ mươi năm n à y kinh tệ bất quá trong phòng đấu giá không có những tài liệu này tam trả hùng ương mỏ có thể dùng để chế vũ khí tăng phúc tề nhỏ bước ra tăng lực công kích mặt khác mấy loại vật liệu cũng đều hưu dụng đồ có phối phương công hội đều tại thăng cấp điểm an bài người phụ trách thu mua những tài liệu này căn bản vào không được phòng đấu giá hứa phong chỉ có thể ở công hội trong kênh nói chuyện thử một chút chít chít chạy không nhanh chúng ta có một ít nhưng không quá đủ miễn phí cho ngươi hai bên bờ vượn âm thanh a giống giống chúng ta một đội cũng có một chút đưa ngươi đ ạ i lão tin tức vừa phát xong hứa phong hảo hữu xin nhiều trên t r ă m đầu ngư âu vi p h ú hoa diêu ấn g i a thị trường kết toán cho nguyệt lạc trưởng lao thanh lý công hội t ầ n quản lý nếu như muốn mua vật liệu mỗi ngày có một mai kim tệ thanh lý hạn mức hứa phong cũng là t ầ n quản lý tự nhiên có thể hưởng thụ thanh lý đặc quyền h ộ i trưởng chúng ta không muốn người khác muốn mua chúng ta khẳng định phải tiền nhưng nguyệt lạc đại lao tiền chúng ta không muốn sương lạnh trầm biết nhìn xem công hội kênh c ả m khái một câu người khác duyên thật tốt ngư ấu vi ngẩng lên cái đầu nhỏ mang theo ý cười hắn như vậy bao che khuyết điểm thích hắn người đương nhiên nhiều vân sinh nhìn xem công hội kênh mặt ngoài không thèm để ý nhưng đáy lòng của hắn rất hâm mộ hứa phong cái này người tốt duyên ai không muốn muốn bất quá vân sinh không n ố c có thể lên làm phó hộ trưởng không có đồ đẩn vân sinh biết mình không lấy những thứ này tiểu hào thích hắn chỉ có thể âm thầm nghĩ đến tiểu hào bên trong có nhân duyên có lưu, lưu, lưu, lưu bình theo ta không muốn hứa phong cầm trước về sau khả năng còn có chuyện muốn để ngươi làm lưu bình theo ngươi nói một câu là được ta thật không muốn tiền hứa phong cuối cùng vẫn cho tiền hắn vừa x o á t mười sáu cái q u ỷ nước lưu bình theo đã đem vật liệu thu đủ phát cho hứa phong gửi tới vật liệu nhiều lắm mỗi dạng đều có hơn hai nghìn cái nhiều ta lui về hứa phong được làm không tệ vật liệu tới tay hứa phong nhìn một chút b ả n vẽ phía trên sáu dạng vật liệu đã biến thành lục sắc tiểu chữ một trăm một trăm soát lấy q u ỷ nước hứa phong vẫn là cách hai phút nhìn xem diễn đàn mười phút sau một đầu t h i ế p mời nhiệt độ cấp tốc dâng lên cầu cái đại công hội tầng quản lý ta vừa lấy được chuyên trúc kỹ năng hứa phong nhìn một chút t i ế t mời phát bài viết chính là cái cấp ba mươi chín vũ em nhân vật tên anna càng hách nàng chuyên trúc kỹ năng có thể trị đ ị c h nhân cũng tạo thành cùng trị liệu lượng giống nhau ma pháp tổn thương mà lại ma pháp của nàng tổn thương có thể bạo kích so nhỏ ngu ngơ yếu không ít nhưng chuyển vận khẳng định so phổ thông pháp sư cao hơn thiết mời phía dưới một tầng hai michael xuất hiện hoan nghênh người đến ga bơ gn công hội làm t r ư ở n g lão anh vũ công hội phó hội trưởng ba giếng thủ cũng xuất hiện anh vũ công hội cũng nguyện ý cung cấp trường lao chức vụ thế giới một đường công hội hết thẻ chín cái có sáu nguyện ý cho nàng trưởng lao chức vị hứa phong cũng nói chuyện riêng nàng ta có thể cung cấp cho ngươi một trăm mai kim tệ ta công hội cho ngươi trưởng lao chức vị hứa phong cảm thấy mình lớn lên đẹp trai danh khí còn cao họa cái bánh nướng có lẽ tiểu cô nương này l i ề n đến kết quả hảo hữu sinh đều không có thông qua anna gia nhập ga bơ gn công hội rất nhanh nàng lại phát đầu thiếp mời ta muốn khiêu chiến đổi mới cấp bốn mươi đến cấp năm mươi nhanh thăng ghi chép thiếp mời bên trong thả ra ba tấm sức xin x ó n ga bơ gn công hội chuẩn bị một thân cấp bốn mươi kim cương trang bị còn có một thanh cấp bốn mươi truyền thuyết phẩm chất vũ khí cùng hai bản sử thi sách kỹ năng nàng còn lộ mặt tướng mạo kém xa ngư ấu vi tinh xảo tầng mười bảy thật đúng là nguyệt lao loại này mang ác nhân sẽ không cắt nàng a hai tầng sáu cố lên a vú em tiểu tỷ tỷ nhất định phải chiến thắng cái này thành vũ các đại ác nhân hớ phong phải tốn mười năm cùng chết chiến lật công hội hung ác lạnh lùng để không ít người đều kinh đến cái này hiển nhiên chính là cái ác ba a một cái tiểu cô lương muốn khiêu chiến hứa phong vẫn là cái giải không tệ tiểu tỷ tỷ không ít hứa phong f a n hâm mộ tại chỗ làm phản bọn hắn kêu so mấy cái khác công hội thủy quân đều có lực cố lên A tiểu tỷ tỷ xử lý cái này áp bá hứa phong thấy được t h i ế p mời cũng trở về một đầu đình chỉ giao dịch tất cả đều là nội ứng đừng để ta bắt được các ngươi ngao anna t h i ế p mời càng ngày càng náo nhiệt cấp tốc bị thoạt tới họ tổ kịp thứ ba mươi hai phút sau quỷ nước vật liệu x o á t xong hứa phong xé mở về thành phủ chuẩn bị đi thành nam ẩn bến khe suối nơi này có cấp bốn mươi tinh anh quái huyền giang hồ một loại khác vật liệu chính là huyền giang hồ g i n g cũng là thu thập một trăm cái trên đường hứa phong thuận liền đi lội quân doanh nơi này phiên trực là một cái khác trèo thưởng giáo quan bất quá hắn thái độ đối với hứa phong cũng rất tốt hứa phong đi thẳng vào vấn đề các ngươi quân đội biết vãn g sinh giả hồn mảnh muốn từ nơi nào làm sao thật có lỗi lấy ngài trước mắt quyền hạn có thể thẩm tra đến trong tư liệu không có loại vật phẩm này quyền hạn không đủ hứa phong cho ngư ấu vi phát tin tức hội trưởng giúp ta hướng quân đội hỏi sự kiện thôi ngư ấu vi giúp ngươi có thể ta có điều kiện hứa phong ngài nói ngư ấu vi về sau ta phát tin tức nhất định phải về ta h ứ a phong vậy quên đi mua bán lô vốn ngư âu vi không được quyết định ta giúp ngươi phát cái biểu kiện hỏi một chút không đến một phút đinh ngư âu vi phát tới tin tức hắn nói l ấ y quyền hạn của ta cha không được tương quan vật phẩm h ứ a phong được thôi ngư âu vi dù sao ta giúp ngươi hỏi nói xong về sau về tin tức ta h ứ a phong ta tận lực ngư âu vi không cho phép t ậ n lực h ứ a phong lời nhắc trở về hướng thành nam chạy tới vừa chạy mấy bước h ứ a phong trong đầu tứ diệp hỗn đ ộ l i ề n đông nhiên có động tĩnh nó có chút đặc ý toàn thân trên giới tản ra một loại để hứa phong đến hỏi cảm giác của nó người biết biết c ầ u ta à, tứ diệp hỗn độn l i ê n cảm giác nó chi sững sờ đi lên mở mày mở mặt hứa phong hoạt động một chút cổ tay một phút sau tứ diệp hỗn độn liên thành thật khai báo minh hà hứa phong sờ lên cảm tiêu hóa lấy tình báo của nó theo tứ diệp hỗn độn liên thuyết pháp tại minh hà hiện thế thời điểm sẽ có bồi hồi hồn phách bọn hắn tại nhân giới có lưu luyến không muốn rời đi đưa những hồn phách này văn sinh xuyên qua minh hà thời điểm sẽ rơi xuống hồn mạnh hứa phong tại diễn đàn lục soát một chút minh hà thật là có minh hà hết thể xuất hiện bảy lần lần gần đây nhất là hai tháng trước xuất hiện ở lệ phong sa mạc thế lực mặt trời l ạ n bãi không có gì quy luật ta liền cứng r ắ n trở hứa phong có chút bất đắc dĩ hắn lên tới cấp năm mươi truy ảnh bộ cũng chỉ có thể bán lấy tiền tứ diệp hỗn đ ộ i l i ề n lần nữa có động tĩnh nó chỉ dẫn hứa phong hướng nam đi độc ý gì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh t r ư ơ n g bảy mươi bảy tuyệt mỹ nhỏ ngu ngơ ngâm độc dược tề bán vẽ nhìn suối chi nhãn khó chơi ăn hồn vái minh hà ở chỗ này Tứ Diệp hứa n độn liên truyền đến một trận ý chí. Nó cũng không rõ ràng minh Nhưng nó để một trí thể. rõ ý chí. cụ hạ h vị phong hướng bên này đi, có lẽ có thu hoạch. Hứa Phong bên này đi, có có lẽ quyết định tin nó dù sao ẩn bên khe suối cũng tại phía nam ra khỏi thành hứa phong một đường đi về phía nam trên đường không ít người chơi gặp hứa phong đều đang đổi gấp d ì n h sót chạy hai mươi phút hảo hưu c ộ t có nhắc nhở tin tức ngài hảo hưu sau ngõ hẻm vãn thu lên tới cấp hai mươi tám có hứa phong trang bị c h è o trống các nàng tốc độ lên cấp viễn siêu đồng cấp người chơi đinh thẩm vãn thu đông nhiên phát tới tin tức xích luyện đ ộ c ngâm độc t ề phối phương thẩm văn thu cái này lợi hại sao hứa phong nhìn thoáng qua phối phương miêu tả xích luyện độc dược t ề phối phương hợp thành xích luyện độc cần trường minh có ít n ư ờ i vân trắng mật rắn ít n ư ờ i dê lưới có ít m ư ơ i năm cần cấp năm chế dược kỹ xảo xích luyện độc dược t ề sử dụng dược t ề đối vũ khí ngâm độc tiếp tục năm phút vật lý công kích t r ú n g đích địch nhân về sau mỗi g i â y làm địch nhân nhận năm mươi điểm chân thực tổn thương tiếp tục m ộ ư ơ i năm giây đồng thời giảm bớt một mươi năm hiệu quả trị liệu hứa phong rất lợi hại phi thường đáng tiền hợp thành dược tề là kiếm tiền phương pháp tốt nhất một trong dự thảo là h o a dạ ngắt lấy chỉ cần tiêu tốn thời gian chi phí dược tề vẫn là tiêu hao phẩm cần phải không ngừng mua sắm lợi nhuận cao thị trường rộng anh vũ công hội lũng đoạn cấp tám mươi trở xuống tự chế với dược bọn hắn hồi máu dược tề hiệu quả so tiệm thuốc dược tề cao bảy mươi giá cả cao năm mươi đây là anh vũ công hội một cái cự đại tài chính nơi phát ra chín cái thế giới đỉnh tiêm công hội đều nắm giữ lấy khác biệt dược tề phối phương nhưng đã biết tất cả dược tề phối phương cũng không bằng thẩm ngu nơ ngâm độc dược tề lợi hại chân thực tổn thương giảm mất trị liệu đánh đoàn thời điểm thường xuyên là mấy vạn người thậm chí mười mấy vạn người liều mạng nếu có một vạn địch nhân trúng độc mỗi giây liền có thể cho địch người tạo thành năm mươi vạn chân thực tổn thương vũ em tịnh hóa là có làm lạnh loại này nhỏ độc bác sĩ cũng giải không đến thẩm văn thu cho ngươi hứa phong ngươi biết nó có bao nhiêu đáng tiền sao thẩm văn thu không biết hứa phong một bình dự t ệ bán m ộ mươi mai ngân tệ không khó biến thành công hội phối phương một ngày có thể chế tạo ba bình trở lên hứa phong một ngày ba trăm mai kim tệ phối phương có hai loại phương pháp sử dụng một loại là người sử dụng sử dụng hết phối phương liền sẽ biến mất một loại khác thì là công hội sử dụng biến thành công hội phối phương trong công hội sinh hoạt kỹ năng chế dược cấp bậc đầy đủ người chơi chỉ phải đi qua tầng quản lý cho phép đều có thể sử dụng phối phương đây là liên tục không ngừng tài lộ a thẩm văn thu nha thẩm văn thu ta gửi cho ngươi hứa phong muốn cho ta nhận lấy cũng được cho ta phát trương tự chủ thẩm văn thu a nàng có chút không có nghi do ràng vì cái gì đồ tốt như vậy cho hứa phong còn muốn cho hắn nhìn ảnh chụp a bất quá nàng đã không có vừa mới bắt đầu như vậy kháng cự cho hắn nhìn à hứa phong nhanh lên hứa phong bằng không ta từ bỏ thẩm văn thu hủy khuất ba ba về tin tức nha nàng tháo mặt nạ xuống một chương trắng non sạch sẽ mặt chiếu vào dưới ánh mặt trời nàng mọc ra một cặp mắt đào hoa cái mũi tiểu xảo trên miệng có chút thịt thêm mấy phần đáng yêu gian giắc g nàng rất không quen đập tấm hình chu á nam ở bên cạnh nhìn xem t i ế n lặng thở dài c ặ n bã nam vẫn là đắc thủ a thẩm văn thu đã tương đương tín nhiệm h an đ i n h hứa phong đợi mấy giây thẩm văn thu phát tới tin tức hình ảnh hứa phong nhìn kỹ một chút đ ô n g nhiên n ế t miệng cười một tiếng mẹ nó nhặt được bà bối nhỏ ngu ngơ không riêng vóc người đẹp thế mà dài đẹp như vậy h ứ a phong dài đẹp mắt như vậy vì cái gì không sớm một chút cho ta nhìn. Thẩm mãi mãi nói không thể tùy tiện để người khác nhìn thẩm văn thu phối phương ngươi thu cất đi hứa phong ngươi giữ đi tồn trong kho hàng biến thành công hội phối phương hứa phong phối phương bán tiền các ngươi phân ba thành công hội lưu năm thành còn lại về ta thẩm văn thu nghe lời trả lời được hứa phong tranh thủ thời gian lên tới cấp năm mươi thẩm văn thu hiểu rồi hứa phong lại cho chu á nam phát tin tức t i ể u chu đồng học ta cho ngươi một trăm mai k i m tệ ngươi cùng l ặ n g lặng sớm thu dự tài đúng rồi đem sổ sách coi là tốt chụp ta một trăm mai k i n tệ còn lại lãi dòng nhuận mới chia hoa hồng nâng lên công tác chu á nam ngược lại là rất chân thành biết ta sẽ tính toán rõ ràng hứa phong các n g ư ơ i thăng cấp có thể hay không nhanh lên a cho n g ư ơ i tốt như vậy trang bị n g ư ơ i đánh hụt khí đâu chu á nam khí nhai răng n ế t miệng đánh n g ư ơ i mua a chu á nam chúng ta thăng chỉ so với n g ư ơ i chậm một chút chúng ta đồng học đều bị bỏ rơi chu á nam lão tử nhanh mẹ chết cũng không xuống qua tuyến còn thuốc tiến vào trò chơi không lỏ g ậ p là sẽ không chết nhưng tinh thần có hạn hứa phong có vô sinh hô hấp pháp tình huống đặc thù chu á nam mẹ có chút táo bạo hứa phong ngươi để ý như vậy không gả ra được chu á nam không cần ngươi quan tâm lẫn nhau đổi vài câu chu á nam các nàng thăng cấp đi mặc dù ngoài miệng ghét bỏ hứa phong thúc các nàng nhưng có tự mình c ô n g hội l i ề n có thể kiếm nhiều tiền các nàng vẫn là rất lá gan hứa phong tiếp tục theo tứ diệp hỗn độn liên nhắc nhở tìm kiếm khắp nơi có phải hay không nên thay cái căn phòng lớn đem các nàng nhận lấy tiểu hắc ta có thể đem những người khác cùng vật phẩm đưa đến ám giới sao tứ diệp hỗn độn liên dần dần tiếp nhận được gọi là tiểu h thiết lập nó cho khẳng định trả lời chắc chắn ai cũng có thể đi vào ám giới vật phẩm cũng có thể cái kia dành thời gian đi mua căn biệt thự đi vào hám giới liền là tuyệt đối an toàn đem nhỏ ngu ngơ các nàng nhận lấy càng tốt hơn một chút hai mươi phút sau hứa phong đã đến ẩn bên khe suối phụ cận nơi xa chính là một rừng cây rừng cây bị một con sông ngang qua đây là ẩn suối hứa phong nịch dòng suối một bên đường trên núi đi rất nhanh t r u n g quanh không có người ở có nhắc nhở xuất hiện ngài đã tiến vào c h ù a cổ cựu điện t r u n g quanh bỗng nhiên trở nên rất t i ê n tĩnh tiếng chim h ó t cũng đã biến mất hứa phong trang một chút diễn đàn nơi này đã từng bị một đám lưu phỉ chứng cứ bị ngư ấu vì cho dẫn đội thanh tứ diệp hỗn độn liên chỉ dẫn hứa phong đến một tòa tàn phá phật tượng trước hứa phong cũng đã nhận ra gì thường cảm giác của hắn lực xuyên thấu qua phật tượng phát hiện cái này phật tượng là trống giống tại phật tượng dưới ẩn giấu đi một cái dưới đất thông đạo hứa phong cật lực đẩy ra phật tượng ngài phát hiện ẩn tàng địa đồ nhìn suối chi nhãn nhìn tới đây chính là tứ diệp hỗn độn liên chỉ dẫn địa phương hứa phong hạ thông đạo tiến vào một vùng tăm tối bên trong hắn đi rất chậm dùng cảm giác lực cẩn thận thăm dò chung quanh địa hình đi vài bước hứa phong ở phía xa cảm giác được tiếp ở trên vách tường che giấu quái vật an hột quái đặc thù quái vật đẳng cấp cấp bốn mươi sinh mệnh m ư ơ i hai vạn năm nghìn lực công kích bốn hai trăm phòng ngự 3 hồn trong trận thực nhân lần thứ nhất bị công kích lại nhận một điểm tổn thương đồng thời bị đánh bên trên cơ hồn đăng ký hôn mê ba giây ba giây bên trong nếu như không ai công kích vong hồn bị cơ hồn người trực tiếp tử vong đây cơ hồn là không cách nào một mình thông quan địa phương hứa phong nếu như không có không khí cũng phải để cho người đến cùng một chỗ thông quan nhưng bây giờ chương bảy mươi tám khó chơi cuồng ăn h nhốt chủng địa đạo đổ sụp nhỏ ngu ngơ bị người tới cửa uy hiếp hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng một ba cấp hai mươi chín thời điểm soát một con cuồng thi chỉ có thể chướng không phẩy không mấy điểm kinh nghiệm đổi bản đồ mới cái này tốc độ lên cấp thoải mái hơn ngày hấp thu âm hồn lực lượng t hứa, hứa, hứa, hứa, hứa phong trong đầu sinh ra một cái nghi vấn hắn đưa tay một tiễn bán giết một cái khác ăn hồn quái ngài hấp thu âm hồn lực lượng thu hoạch được bốn trăm linh điểm hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm mặt khác ba con nút trong bóng tối ăn hồn quái bị lần lượt đánh giết bọn chúng trong bóng đêm bỏ tìm kiếm đ ị c h nhân nhưng mấy cái này lão lục đến chết cũng không tìm được là ai âm chết bọn chúng sơn ngoại hữu sơn sáu ngoài có sáu chiến đấu kết thúc về sau hứa phong mở ra nhắc nhở bốn cái ăn hồn quái đều cho hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm từ ba trăm điểm đến bảy trăm điểm không giống nhau hứa phong ánh mắt lửa nóng tiếp tục hướng chỗ sâu đi trên đường hứa phong lại gặp bốn làn sóng ăn hồn quái mỗi sóng ăn hồn quái đều là bốn con hô hấp phát điểm kinh nghiệm đã tăng tới tầm thứ sáu một trăm chín mươi từ hai mươi hai điểm hứa phong ăn sướng rồi đi đến địa đạo cuối cùng hứa phong nghe được dòng nước thanh âm nơi xa một viên trán phóng ủy quyệt màu đỏ tinh thạch lơ lửng giữa không trung hứa phong tiến lên nhìn thoáng qua màu đỏ tinh thạch bị ngạn thạch vật phẩm miêu tả ẩn chứa một thế giới khác lực lượng thần bí tinh thạch có thể quan sát được mình dưới tình huống đem nó đánh nát có thể tạm thời mở ra minh hà và nhân giới kết nối hứa phong vừa mới chuẩn bị đạo thủ tứ diệp hỗn độn liên bỗng nhiên cảnh báo hứa phong cảm rất lực hướng dưới chân tìm kiếm tại đường hầm phía dưới có một đầu to lớn những c h n g quái vật đang áp sát hứa phong nhìn thoáng qua nó thuộc tính của ngăn nhiễm trùng bút đặc thù quái vật đẳng cấp bốn 5.400 phòng ngự ma pháp 5.000 kỹ năng nuốt hồn minh thân âm độc thuộc tính không tính quá bất hợp lý nhưng ba cái kỹ năng rất mạnh nuốt hồn không nhìn đá phục sinh bị cuồng ăn nhuyễn trùng đánh giết người sẽ bị minh giới hút đi trực tiếp t ử vong đôi này có được lá sen t r i ề u sinh áo hứa phong uy hiếp không lớn âm độc sẽ bổ sung độc thuộc tính tổn thương đồng thời giảm tốc đ ị c h nhân minh thân khó c h ơ i nhất nhuyễn trùng làm minh giới sinh linh nó chỉ có mắt thuộc về nhân giới cho nên chỉ có công kích con mắt lúc mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương đánh địa phương khác tổn thương đều sẽ bị miễn dịch hứa phong xem hết nó thuộc tính hướng về sau né tránh nguyễn trùng từ hứa phong vừa mới đứng địa phương chui ra giữ tợn miệng lớn cắn cái không nó thuận thế đụng phải phía trên hang động cấp tốc chui vào bùn trong đất vây anh trong địa đạo một trận rung động không ít bùn thổ mảnh vụn rơi xuống được nhanh điểm giải quyết địa đạo muốn sụt hứa phong chắc chắn sẽ không chết nhưng địa đạo đè xuống bị ngạn thạch có thể liền không tìm được hứa phong r ơ lên trường cúng kim quan g loại sáng một tiễn bay ra, chú ảnh tiễn theo sát phía sau giấu ở trong bùn đất nguyễn trùng đang muốn quan sát một chút hứa phong không gian ba động hai mũi tên tinh chuẩn chúng đích con mắt của nó chín bốn năm bảy mươi 277531, địa động chật hẹp hứa phong đổi phương vị số lần cũng sử dụng hết cái này hai mũi tên không có tám môn bí thuật g i a trì chỉ đánh dụng n h i ễ n trùng sáu mươi năm lượng máu thụ thương n h i ễ n trùng điên cuồng v ặ n v ẹ o lên thân thể địa đạo chấn động càng ngày càng mãnh liệt b ú n đất không ngừng rơi xuống nó muốn đem hứa phong chôn sống hứa phong điều chỉnh vị trí muốn đem n h i ễ n trùng phóng tới hung ba môn phương vị đồng thời hắn lấy tốc độ nhanh nhất bắn ra bốn m ũ i tên 44787, 7 4 n bảy trăm tám m ư ơ n g h ì bốn m ư ơ hai n g h ư ơ i hai b ả h ì n bốn mươi h a mươi h bốn m ư ơ h bốn n g h ư ơ n g h ì t r tám ư n g có bạo kích tổn thương t h ấ p s i n m tỷ c h b t h ư n g có chút cản trở. còn tốt bốn mũi tên đánh xong hứa phong rốt cục điều chỉnh tốt phương vị hai mũi tên bay ra chín nghìn một t m tám mươi ba chín một t á m m ư ơ ba hai mũi tên bạo kích nhẫn trùng thanh máu thanh không đình chỉ g i ấ y r ù a hứa phong thanh điểm kinh nghiệm mạnh đã tăng tới bảy mươi bốn ba vượt cấp đơn ăn buột kinh nghiệm khá hậu hĩnh nhắc nhở xuất hiện ngài hấp thu cường đại âm hồn lực lượng thu hoạch được hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm một vạn điểm anh không ít bùn thổ rơi xuống hứa phong trên đầu nhẫn trùng mặc dù chết rồi nhưng địa đạo đã không chịu nổi mắt thấy muôn sập hứa phong liếc về phía bị nạn thạch một tiến bay ra bị nạn thạch không có một tiến liền có thể đánh nát hứa phong mũi tên không nhận không gian quy tắc kết thúc trong n g á y mắt xuất hiện tại bị nạn thạch trước mặt một đạo hồng quang hiện lên tại hứa phong ngoài ý muốn ánh mắt bên trong bị nạn thạch tránh đi một tiết này n ó trên không trung lấp l ó e mấy lần tốc độ cực nhanh hứa phong không có vội vã công kích lần nữa hắn nín hơi ngưng thần bắt đầu cảm giác bị nạn thạch động tác b ù n đất không ngừng rơi xuống lưu cho hứa phong thời gian càng ngày càng ít hứa phong lại dơ trường cung không n ú c n í c loạn t h n g lâm thẩm văn thu các nàng bốn cái đang cậy cùng thi cái kia đội tử thật mạnh a cái kia độc ý ỉa dáng người thật tuyệt các nàng làm sao không có thêm cái đại công hội giống như phong dương công hội mời bất quá bị các nàng cự tuyệt a tại sao ta cảm giác cái k i u kiếm sĩ m ộ i tử trang bị khá quen chu á nam ngáp một cái thẩm văn thu chuyên tâm soát lấy quái triệu tinh tâm đ ỗ n g nhiên mở miệng chờ một chút mẹ ta gọi ta nàng lo gấp không đến một phút triệu tinh tâm một lần nữa t h ư ợ tuyến nói ra phong dương công người biết tìm tới cửa mặt khác ba cái m ộ i tử đều nhìn về nó chu á nam mười phần cảnh giác bọn hắn nói cái gì rồi triệu tinh tâm để cho ta thêm công hội triệu tinh tâm ta cự tuyệt hắn nói muốn một mực chờ ở cửa hà tự san n h ữ n mày hắn làm sao tìm được chúng ta triệu tinh tâm nói ra bọn hắn tại trong diễn đàn hỏi một mai kim tệ cầu chúng ta tin tức đồng học cùng lão sư còn có bằng hữu của các nàng đều biết trò chơi của các nàng tên một mai kim tệ hơn bảy khối tiền khẳng định là có người bán thư của các nàng hơi thở chu á nam rất giận báo cho liên bang c ủ a c an ninh đem hắn đuổi đi cựu châu liên bang là nghiêm cấm tới cửa cưỡng ép muốn cầu đối phương gia nhập công hội triệu tinh tâm rất lo lắng mẹ ta đã tìm người bất quá hắn còn tại trong khu cư xá bồi hồi nàng vừa nói xong mặt khác ba cái mượt t ử cũng đều bị người tìm tới cửa thẩm văn thu l ọ gấp nàng ở tại một cái cũ kỹ hai cư căn phòng bên trong mái đầu bạc trắng t r ố n g phải trượng bà bà đứng tại cạnh cửa nghiếp nhiếp là ai a thẩm văn thu vội và nói g n mãi mãi ngươi trở về phòng nàng đi tới cửa nói ra ta không thêm các ngươi c ô n g hội nếu ngươi không đi ta báo cục c an ninh người ngoài cửa lớn tiếng nói ra vậy bọn ta sẽ lại đến người không đáp ứng ta vẫn đến n h a đối phương nói xong liền đi thẩm văn thu rất sợ hãi nàng bình thường đều không dám ngẩng đầu nhìn người khác bỗng nhiên bị người tìm tới cửa bị hù nước mắt tại trong mắt đảo quanh ai vậy mãi mãi lại hỏi một câu thẩm văn thu nói ra bằng h ư u mãi mãi không cần lo lắng mãi mãi ồ một tiếng không tiếp tục hỏi nhiều thẩm văn thu trở về trò chơi chu á nam các nàng cũng vừa vừa trở về làm sao bây giờ bọn hắn không chịu đi tìm lão bản đi hà tự san cảm thấy việc này còn phải tìm hứa phong giải quyết thẩm văn thu thanh em buồn buồn thế nhưng là hắn gặp nguy hiểm thì làm sao trong bất chi bất giác nàng lo lắng nhất người là mãi mãi thứ hai lo lắng người biến thành hứa phong chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bảy mươi chín đánh nát bị ngạn thạch minh hà hiện thế tiểu cát run lười bảy đại lao đây là ngươi người, người. chu á nam nói ra ta cùng cái k i a gọi tiểu cát người trò chuyện một chút thẩm văn thu kéo lại chu á nam cổ tay ta tới đi là nàng không muốn đem hứa phong liên lụy vào cho nên nàng mặc dù sợ hãi nhưng vẫn là nghĩ ra mặt giải quyết phiền p h ứ c nhỏ ngu ngơ rất cố chấp cuối cùng thẩm văn thu xin tăng thêm phong dương tiểu cát hảo hữu xin trong nháy mắt thông qua thẩm văn thu xin ngươi đừng lại tìm chúng ta có thể chứ phong dương tiểu cát không thể tiểu cát hoặc là gia nhập phong dương công hội hoặc là chúng ta người mười phút đi một chuyến thẩm văn thu chúng ta có c ô n g hội tiểu cát lui tiểu cát các ngươi không thêm c ô n g hội bà ngươi cũng đừng nghị an tâm đi ngủ tiểu cát lão nhân ra mấy ngày ngủ không non g giấc thân thể xảy ra vấn đề làm sao bây giờ đúng hay không thẩm văn thu không biết nên nói những gì nàng gấp cặp mắt đào hoa đỏ bừng nước mắt đều nhanh ngậm không ở chu á nam nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép tức g i ậ n đến chỉ muốn chửi thể quá phận văn thu tìm cặn ba nam tối thiểu nhất cùng hắn thương lượng một chút nên làm cái gì hắn rất đáng tin cậy đúng hay không phong dương công hội là một đường công hội s o chín cái đỉnh tiêm công hội t r ê n lệch một chút nhưng ở chu á nam các nàng trong mắt tuyệt đối là quái vật khổng lồ chu á nam cảm thấy hứa phong cái này thanh vũ các trưởng lao chưa hẳn có thể h ù đến đối phương nhưng tìm hứa phong thương lượng một chút luôn luôn không sai thẩm b á n thu có chút do dự cuối cùng vẫn điểm một cái cái đầu nhỏ chu á nam cho hứa phong phát mấy cái tin đem tình huống dưới mắt nói cho hứa phong đinh mấy cái tin phát tới thời điểm hứa phong hai cái đuổi đã bị thổ trôn hắn còn đang ngó c h ừ n bị ngạn thạch bị ngạn thạch di động quy luật rất hối loạn nhưng hứa phong dần dần thăm dò tứ diệp hỗn độn liên truyền đến một trận thúc giục ý chí địa đạo năm giây bên trong liền sẽ đổ sụp hứa phong liên tục ba mũi tên b ắ n ra mũi tên thứ nhất bị ngạn thạch nhẹ n h õ m né tránh mũi tên thứ hai sắt làn danh của nó bay qua nhưng mà mũi tên thứ ba nó phát phát hiện mình bị dồn đến nơi hẻo lánh bên trong gian g r á c một trận tiếng vỡ vụn vang lên bị ngạn t r ê n đá xuất hiện dày đặc vết dạ n thế giới thông cáo xuất hiện chuyện ngoài ý mớn minh hà h à n thế tức sẽ xuất hiện tại lá phong cốc m ư ơ i hai cấp thành thị dương minh thành ẩn bên khe suối địa đạo cũng triệt để đổ sụp vật nặng rơi xuống sẽ tạo thành tổn thương n g t t h ở vượt qua m ộ ư ơ i năm giây cũng sẽ tạo thành tổn thương hứa phong thanh máu chỉ có hai hai trăm năm mươi một điểm một khối đá đập xuống hai hai trăm năm mươi hứa phong trên đầu xuất hiện một cái tổn thương số lượng t r u n g quanh ánh sáng cùng thanh em biến mất hứa phong tiến vào h m giới thanh máu còn lại một điểm thật tốt dùng hứa phong ở trong lòng cảm khái một câu giúp một bình huyết dựa uống vào đây là hắn tại tân thủ thôn liền mang ở trên người thuốc cấp ba mươi mới lần thứ nhất uống cung thủ phần lớn đều như vậy hoặc là không nhận công kích hoặc là tại chỗ chết cái kia uống thuốc cơ sẽ khá ít tứ diệp hôn đội liên bị khen một câu chuyến đến một trận k i ê u n ạ o ý chí dùng ngươi khen ta đương nhiên rất vui bức hứa phong ngươi so ta còn không biết xấu hổ tứ diệp hỗn độ liên không muốn mặt vẫn là ngươi lợi hại hơn một điểm uống đầy thanh máu hứa phong hỏi tứ diệp hỗn độ liên lúc trở về thông đạo có thể mở tại địa phương c á c sao tứ diệp hỗn độ liên cho một cái khẳng định đáp án hứa phong một giờ bên trong đi qua địa phương đều có thể mở ra thông đạo bất quá có trận pháp hạn chế địa phương ngoại trừ hứa phong mở ra thông đạo trở về ẩn bên khe suối k ê n thế giới cùng công hội k ê n đều rất náo nhiệt nơi xa còn có rất nhiều người chơi tới mười phút sau minh hà như thế là minh hà hiện thế thời điểm sẽ soát ra ngẫu nhiên đẳng cấp đặc thù quái vật những quái vật này tỷ lệ rơi đổ rất cao mà lại tuân ra tới trang bị đều là thượng phẩm cấp bảy m ư i mạnh nhất trường kiếm phổ n n i s trường kiếm chính là tại minh hà bên cạnh rơi xuống hứa phong nhìn một chút dưới mặt đất không ít vết dạn xuất hiện có chút chất lỏng màu đỏ tại ra bên ngoài thẩm thấu hứa phong lui về phía sau mãi cho đến dưới chân không còn xuất hiện chất lỏng màu đỏ hứa phong mới dừng lại hắn nhìn một chút tin tức ngư ấ vi minh hà xuất hiện thanh vũ cấp cũng có người đi ngươi tổ chức một chút đi đến minh hà bên cạnh người chơi rất nhiều các đại công hội bình thường đều sẽ chiếm hạ địa bàn của mình hứa phong đi hạ tại công hội trong kênh nói chuyện phát tin tức muốn tìm minh hà đến vị trí của ta Tốt. cái này giải lão ta cũng đi lần này tới minh hà tìm vận may người thậm chí có hơn bảy mươi cấp bởi vì cấp bậc ưu thế bọn hắn thuộc tính mạnh hơn hứa phong rất nhiều nhưng bọn hắn phi thường nghe hứa phong mệnh lệnh hứa phong đứng tại chỗ lần lượt có người tới trưởng lão ta tới rồi trưởng lão ngươi còn nhớ rõ ta không trưởng lão ta là chít chít chạy không nhanh hứa phong gật đầu nhìn một chút cái khác gì và chát xem hết chú á nam tin tức hứa phong dưới mặt nạ biểu lộ lạnh lùng hắn cho chú á nam tin tức trở về là ai tìm tới các ngươi chú á nam phong dương tiểu cát hứa phong đối với danh tự này có chút quen thuộc giống như giết quá hắn hứa phong lục soát đối phương nhân vật tên xin tăng thêm hảo hữu sau ngõ hẻm vãn thu là người của ta nghe nói ngươi dẫn người tìm tới nhà các nàng tiểu cát chính c ậ y quái đâu thu được hảo hữu xin hắn xem hết xin tin tức mặt mũi trắng bệnh lần thứ nhất bị hứa phong giết về sau hắn còn không quá chịu p h ụ nhưng nhìn thấy hứa phong thành thanh vũ các trưởng lão lại thấy được hứa phong đối chiến lận công hội hung ác bá đạo tiểu cắt bắt đầu sợ đỉnh tiêm công hội cùng một đường công hội trên lệnh rất lớn mà lại tiểu cắt rất sợ hứa phong người này đây là con chó điên ai dám đụng hắn hắn liền cắn ai tiểu cắt nhìn xem xin tin tức người đ ề u tê phàm là hắn có một chút xíu tin tức ẩ m biết cái này chân dài có cho mọi t ử là hứa phong người hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương thêm công hội làm sao bây giờ hắn không dám thông qua cũng không dám tự tuyệt qua m ư ờ giây hắn cắn răng thông qua được hứa phong hảo hữu xin tiểu cắt hiểu lầm đều là hiểu lầm tiểu cắt ta hiện tại cũng là người ta g ú t đi tuyệt đối sẽ không tìm các nàng mấy vị phiền phức tiểu cát chuyện này có thể tính như vậy không hứa phong không được hứa phong ngươi trước cùng với các nàng xin lỗi tiểu cát tranh thủ thời gian cho thẩm vãn thu các nàng phát tin tức thật xin lỗi ta cái này đem người rút đi khoáy dày các ngươi bốn cái m ộ i tử sửng sốt một chút a vừa mới tiểu cát còn kiêu n g ạ o như vậy làm sao đông nhiên nói xin lỗi nàng chưa kịp nhóm kịp phản ứng tiểu cát lại phát tới tin tức ta sai rồi mỗi người bồi thường mười mai kim tệ xin các ngươi tha thứ ta nguyện lạc đại lao nói các ngươi một người không tha thứ ta hắn liền giết ta một lần chu á nam cái này mới phản ứng được hứa phong ra mặt chu á nam tin tức trở về ngươi như thế sợ hắn tiểu c á t đem hắn bị cắt sự tình nói một lần chu á nam thần s ắ c phức tạp hứa phong so với các nàng nghĩ còn muốn lợi hại hơn được thôi tiền gửi tới việc này liền đi qua các nàng cũng không có gì thực tế tổn thất đối phương còn bồi thường tiền các nàng cũng không muốn hứa phong đi đánh nhau liền cùng tiểu c á t hòa giải hứa phong cảnh cáo tiểu cát cũng không truy cứu nữa thẩm b ă n thu cho hứa phong phát tin tức tạ ơn hứa phong không để ý tới nàng thẩm văn thu có điểm tâm h o n g phát tin tức ta làm gì sai ả hứa phong không có ngươi có việc tự mình giải quyết là được rồi nói với ta cái gì tạ ơn hắn tức giận thẩm văn thu gặp được chuyện phiền thoái không có trước tiên nói với hắn loại này bị giấu giếm cảm giác mặc kệ r a tại nguyên nhân gì hắn đều không thích vạn nhất phong dương công người biết không tuân theo quy củ trực tiếp c ư ớ p người đâu các nàng nếu như bị đánh đâu hay là thẩm văn thu mãi mãi xảy ra chuyện đâu thẩm văn thu nhìn xem hứa phong tin tức ngực khó chịu loại cảm giác này giống như là nàng khi còn bé duy nhất một cây bút chỉ bị trộm thời điểm đồng dạng có thứ gì trọng yếu muốn cách nàng mà đi thẩm văn thu thật xin lỗi ta biết sai chương m Văn n Thu, g nên tám mươi chuẩn bị phòng ở các m ộ i t ử muốn chuyển tới n ạ i sông độc trùng vãng sinh giả linh hồn thẩm văn thu phát xong tin tức ngơ ngác nhìn trò chuyện t i ê n giới mặt nửa phút trôi qua hứa phong không có về tin tức thẩm văn thu nước mắt rất xuống trong mặt nạ an tĩnh khắc đinh hứa phong tin tức trở về chỉ lần này một lần về sau có vấn đề gì đều đừng giấu r i ê n ta thẩm văn thu dây về ta biết thẩm văn thu ngươi còn tức giận phải không hứa phong kỳ thật đã bớt giận nhưng vẫn là ác thú vị đồn nàng sinh khí thẩm văn thu cái này nhỏ ngu ngơ hoàn toàn không nghĩ tới hứa phong có phải hay không đang t r e o chọc nàng nàng hô hấp dồn dập khẩn trương trả lời thật xin lỗi ta về sau thật sẽ không ngươi đừng nóng giận đối thân thể không tốt hứa phong trả lời được thôi không tức giận hứa phong các ngươi đem đến ta bên này đi ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi thẩm văn thu theo không kịp hứa phong mạch suy nghĩ nàng hôn nhiên trả lời thế nhưng là ta muốn chiếu cố mãi mãi hứa phong ta phụ trách g à n xếp ra thuộc bà ngươi có thể ở đến trong biệt tự Hứa p h o n g ngươi có thể ở bà ngươi sát vách không ảnh hưởng ngươi chiếu cố nàng thẩm văn thu có chút mờ mịt nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình sẽ ở biệt thự tại nàng trước đó quy hoạch bên trong kiếm đến chút tiền đem nàng cùng mãi mãi căn phòng chứa sửa một cái cũng đã là mơ ước lớn nhất thẩm văn thu ta ta có thể suy tính một chút sao thẩm văn thu ngươi đừng nóng giận ta không phải không tin ngươi ta muốn cùng mãi mãi thương lượng một chút hứa phong có thể hứa phong tiểu chu đồng học nhà của các nàng thuộc mỗi hộ phân phối một phòng nhỏ hứa phong ngươi nói với các nàng một cái đi lấy hứa phong hiện tại tài lực mua nhiều như vậy phòng có chút khẩn trương bất quá đại công hội tầng quản lý cơ h ộ i đều sẽ ở đến cùng một chỗ làm công hội lão đại những cơ sở này phúc lợi l ã n g ộ hứa phong không chút nào hẹp h ỏ i thẩm văn thu được nàng đợi hai phút hứa phong không có phát tin tức nàng lúc này mới nhốt trò chuyện thiên giới mặt đem hứa phong nói lời thuật lại một chút mấy cái m ộ i tử đều có chút hư vấn hà tự san lão bản b à thuế ta không muốn cùng cha mẹ ta cùng ra ra mãi mãi cùng một chỗ trên căn phòng chu á nam chúng ta cũng là tầng quản lý nhà hẳn là ở đến cùng nhau triệu tinh tâm cha mẹ ta hẳn là cũng không có ý kiến ta nghĩ đem bọn hắn cũng đưa đến chúng ta trong công hội các nàng cấp tốc đạt thành nhất trí quyết định đem đến hứa phong bên này phân phối phòng ở a lao bản và thuế hà tự san cảm khái nói cùng đối lao bản quá trọng yếu ta cùng ta cha nói hắn thực danh hâm mộ hà tự san l ã o ba là cái cấp năm mươi b ố bác sĩ tại tam lưu trong công hội làm tinh anh thành viên đ ừ n g nói phân p h ò n g úc một tháng căng hết cỡ kiếm bên trên hai mai kim ế tệ nghe nói nữ nhi của mình muốn chia phòng tử hà tự san ba ba rất giật mình cũng phi thường hâm mộ triệu tinh tâm cũng nợ nụ cười mẹ ta cũng thật cao hứng hỏi chúng ta công hội còn muốn người không hà tự san nói ra ta nhớ được a di là dược sư triệu t ĩ n h tâm gật đầu cấp sáu dược sư hy vọng lão bản có thể đem nàng cũng kéo vào được đi chu á nam biểu lộ nghiêm túc đ ỗ n g nhiên mở miệng văn thu chúng ta muốn ở một gian phòng hoặc là ở sát vách thẩm văn thu cặp mắt đào hoa bên trong có chút hoang mang vì cái gì chu á nam nhìn xem thẩm văn thu tuyệt hảo dáng người không thể để cho cái k i a c ặ n bã nam xuống tay với n g ư ờ i tiểu chu đồng học quyết tâm muốn từ hứa phong ma trào bên trong bảo hộ thẩm văn thu thẩm văn thu lọ mặt lọ gấp mãi mãi thế nào nhất nhất chúng ta dọn nhà có được hay không ở căn phòng lớn thẩm văn thu đem đầu d á n tại n ã i n ã i trên đùi thanh âm n h u ễ n n h u ễ n nhu n u mãi n ã i ngay xong từ h á i sở lấy thẩm văn thu mặt ngươi nói chuyện chúng ta liền chuyển rất nhanh hứa phong nhận được thẩm văn thu tin tức chúng ta chuyển hết thể có mười ba cái ra thuộc có thể chứ hứa phong đến một chút ngoại trừ bên ngoài biệt thự hắn đến chuẩn bị năm bộ ba thất phòng ở còn tốt hứa phong ở tại thành thị phòng ở không quá quý bảy trăm mai kim tệ hẳn là đủ rồi hứa phong trả lời chúng ta sẽ đi chọn phòng ở chọn tốt các ngươi liền chuyển thẩm văn thu lạng lặng mụ mụ là cấp sáu dược sư có thể để nàng thêm chúng ta công hội sao hứa phong có thể một phần dược tề nàng rút thành một mai ngân tệ hứa phong công hội thành lập về sau ngươi phụ trách lại chiêu một nhóm dược sư mỗi năm phần dược tề rút thành một mai ngân tệ trên thị trường cấp sáu dược sư phổ biến là năm phần dược tề rút thành không ba đến năm mai ngân tệ dược sư một giờ có thể luyện m ộ ư ơ i hai phần thuốc một ngày m ộ ư ơ i giờ đại khái kiếm không hai mai kim tệ khoảng t r ư ờ n g hợp tính được một bốn trăm khối tiền khoảng t r ư ờ n g sinh hoạt hệ ngoạn kỹ x ả o l ư ợ n g í thu t nhập coi như có thể hứa phong trực tiếp cho tăng gấp b ộ giá cả tiểu công hội muốn cấp người hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp là cái gì đốt tiền hứa phong đã làm tốt đốt tiền cấp người chuẩn bị về phần triệu t i n h tâm mụ mụ đây là tầng quản lý g i a thuộc có ưu đãi thẩm văn thu đem hứa phong nói cho triệu t i n h tâm triệu t i n h tâm mụ mụ rất kích động thu nhập trực tiếp gấp đội à làm tầng quản lý mẹ chính là tốt triệu t i n h tâm không nói gì nàng chỉ là yên lặng tiếp tục thăng cấp chỉ có cấp bậc đủ rồi nàng mới có thể giúp bên trên lão bản hứa phong lục soát lục soát phòng ở hắn phụ cận có một cái nhuận g ấ m cư xá trong khu cư xá có sáu cư bê tử cũng có cao lầu bốn năm trước phòng ở coi như mới hứa phong cùng môi giới làm tốt giá cả sáu phòng nhỏ bảy trăm hai mươi ba mai k i tệ hứa phong dành thời gian đi làm cái thủ tục hôm nay liền có thể và ở hắn đem nhà địa chỉ cùng ả n h chụp phát cho thẩm văn thu để ra thuộc thu thập một chút đồ vật hôm nay liền có thể đến đây v ớ i anh tin tức vừa phát xong xa xa ngọn núi băng liệt một khối đá vụn rơi xuống tiến vào màu đỏ trong nước sông gần suối bờ sông địa hình lúc này đã phát sinh biến hoa cực lớn ngọn núi bị minh hà ăn mòn ra một đầu rộng trăm mét khe danh gần suối đã bị minh hà thôn p h ệ chạy xiết màu đỏ trong nước sông có không ít o a n hồn mặt bọn hắn kêu thảm bị trong nước gâm vật cắn xé sông hai bên xuất hiện m ư ơ i hai tôn uy nghiêm tượng đá không ít màu đỏ bị ngạn hoa tại sông hai bên bờ cấp tốc sinh trường t r u n g quanh lên sương ngủ một cỗ không thuộc về nhân giới hoang vu quái đản bao phủ bờ sông tất cả mọi người hứa phong kiểm lại một chút nhân số thanh vũ các hết thể đến bốn nghìn bảy trăm năm mươi năm người từ hứa phong phụ trách chỉ huy bọn hắn đã tại bờ sông tàn ra chiếm đóng địa bàn nơi này là hứa phong chọn hứa phong ở phụ cận đây cảm giác được minh giới khí tức dày đặc nhất soát quái vật hẳn là nhiều nhất bọn hắn hai bên trái phải theo thứ tự là chiến lật công hội cùng long ảnh công hội hai cái hơn bảy mươi cấp thanh vũ các người chơi tại nhỏ giọng nói chuyển phiếm nơi này được không ta cảm giác bên này không tốt lắm không biết nguyệt lao vì cái gì tuyển nơi này bọn hắn cho hứa phong đề ý kiến tuyển một khối địa phương nhưng hứa phong bác bỏ bọn hắn không thể làm náo động đối hứa phong ít nhiều có chút bất mãn xuất hiện có người hô, hô to một tiếng nơi xa không ít tướng mạo quái dị chiều cao ba đến một hai em mở cự t r ù n g từ trong sông leo lên mại sông độc trùng đặc thù quái vật khác biệt lớn nhỏ mại sông độc trùng cấp bậc khác biệt thấp nhất cấp ba mươi cao nhất cấp bảy mươi hứa phong tại băng tần chỉ huy nói ra tìm thích hợp bản thân cấp bậc đánh độc trùng nếu như trong tầm mắt không có thích hợp gia quái lân cận cùng đại hào từ từ kinh nghiệm cùng công hội hành động không cần đem kinh nghiệm phân như vậy mạnh chỉ cần công hội đem kinh nghiệm ăn đến là được a n bài thỏa đáng về sau hứa phong giết một cái cấp ba mươi đ ộ c trùng chỉ có kinh nghiệm không có hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm minh rơi quái vật cùng trong địa đạo quái vật còn không giống nhau lắm hứa phong ngừng tay dọc theo bờ sông tìm kiếm hắn đến tìm được t r ư ớ c vãng sinh giả linh hồn chạy bốn trăm mét hứa phong tại bờ sông cảm giác được một cái đặc thù linh hồn ngươi có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành sao ta quên sau khi chết linh hồn ý chí sẽ dần dần tiêu tán càng ngày càng n ố c cuối cùng bọn hắn thậm chí quên tự mình vì cái gì không chịu vãng sinh hứa phong tìm được bốn cái vãng sinh giả linh hồn đều là như thế này rất nhanh hứa phong tìm được cái thứ năm ngồi tại bờ sông linh hồn dưỡng bình xuyên sắp vãng sinh linh hồn nhân vật giới thiệu cổ đại cường hãn cung thủ nuôi từ cơ hậu đại kế thừa nuôi gia đình cực mạnh tiến thuật chết bởi yêu tộc đánh lén hứa phong tiến lên ngươi không chịu qua sông là h ư u tâm nguyện chưa hết dưỡng bình xuyên đánh giá hứa phong một nhãn có chút đờ đ ẫ gật đầu có ta nghĩ mời ngươi giút ta xem một chút ta yêu nữ nhân nàng còn tốt chứ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám mươi mốt địa thần cấp hô hấp pháp tới tay hứa phong trộm lấy minh giới lực lượng bị treo thưởng truy sát hứa phong hỏi nàng ở đâu dưỡng mình xuyên lộ ra vẻ mặt thống khổ ta quên đi t h ư ợ n như là dương minh thành nàng gọi tống t ừ an hắn hồi ức thời điểm đọ sấm nước sông hướng hắn v ọ o tới có côn trùng tại gầm ăn chân của hắn thời gian của ta không nhiều lắm hai giờ bên trong ngươi có thể mang về tin tức của nàng sao hứa phong gật đầu ta thử một chút dưỡng bình xuyên lấy ra một cái dùng tóc bệnh thành chối h ạ t đây là nàng cho ta chúng ta dùng tóc làm tín vật đế nước h nếu như nàng còn giữ xin đem chối h ạ t trao đổi nếu như nàng đã nem xuống chối h ạ t đừng đi quấy rầy nàng ngài thu được nhiệm vụ ẩn tìm kiếm dưỡng bình xuyên người yêu đến ngược hai ỉ huy, t có chút v ệ c muốn Tốt thành n về Hứa h p o giờ đem xâm lâm mở m quyền huy về về thanh cùng Hắn thành Dương chỉ cho phủ, trở sẽ n Thành Điều tra hồ sơ, đi quan h hồ phủ h tra t Điều đi sơ, nếu như đạo sư đồng ý giúp đỡ hẳn là có thể điều tra thêm hồ sơ đến võ học quán hứa phong tìm tới đạo sư nói do ý đồ đến đạo sư đứng dậy nói ra đi ta dẫn ngươi đi hai người đến quan phủ đạo sư cùng công văn kho quản lý người nói rõ tình huống quản lý người lắc đầu ngươi cũng không có quyền xem xét hồ sơ đạo sư xích lại gần quản lý người nhỏ giọng nói ra ta đương nhiên không có quyền hạn h ư n g hắn có h ắ n ngươi nhìn trên lưng hắn cái k i a thanh cung quản lý người nhìn kỹ một nhãn tránh ra thân thể mời đến đạo sư đi đến hứa phong bên cạnh chính ngươi tiến đi hứa phong không nghe thấy đạo sư cùng quản lý người đối thoại hắn đi vào công văn kho lục soát tống tử an hồ sơ quả nhiên có tống tử an nữ sinh ra ở dương minh thành thương gia đồ cổ tống gia cả đời chưa lập gia đình ba mươi tám tuổi lúc qua đời trôn ở tống gia mộ điện hứa phong sửng sốt một chút nàng cũng đã chết theo trong hồ sơ ghi chép nàng là bốn năm trước qua đời này làm sao tìm chú định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ không đúng nếu như nàng cũng cự tuyệt vãn g sinh đâu hứa phong ra công văn kho cảm ơn đạo sư rời đi quan phủ hứa phong tại một cái không ai mới vừa vào hàm giới h ứ a phong tìm cái ẩn nấp g địa phương mở ra ám giới thông đạo trở lại minh hà bên cạnh h ứ a phong bắt đầu tìm kiếm lên tống t ử an trên đường đi h ứ a phong thấy được vô số ngốc trệ vừa thống khổ linh hồn trên người bọn họ bỏ đầy đ ộ c trùng không chịu vãng sinh linh hồn đều tại thụ lấy lại sông trà tấn tìm gần một giờ minh hà dòng nước càng ngày càng nhỏ nó nhanh phải biến mất h ứ a phong ở phía xa cảm thấy tiện tay xuyên đồng dạng khí tức hắn chạy tới một nữ nhân ngồi tại bờ sông ngơ ngác nhìn nơi xa người là tống tự an h ứ a phong tiến lên mở miệng hỏi nữ nhân quay đầu ngu dại nói ra ta. không biết người chừng nào thì chết không biết dưỡng bình xuyên thực lực rất mạnh nhưng nữ nhân này chỉ là người bình thường nàng bị từng bước xâm chiếm phi thường lợi hại hứa phong hỏi ngươi còn nhớ rõ dưỡng bình xuyên sao nhớ nữ nhân bỗng nhiên c h ả y nước mắt nét mặt của nàng ngốc trệ chính mình cũng không biết vì sao lại khóc nhưng nàng cuối cùng còn nhớ rõ một sự kiện chính là dưỡng bình xuyên bọn hắn một mực chờ đợi đối phương khi còn sống các loại chết còn đang chờ hứa phong lấy ra chối hạn hắn để cho ta cho ngươi tống tử an tiếp nhận chối hạn từ trong ngực lấy ra mặt khác một trong tóc cái này là hắn ta đợi đến ta duy nhất yêu nam nhân cảm ơn n g ư ơ i tống tử an khôi phục chút ký ức hóa thành một sợi ánh sáng nhạt trôi hướng bờ bên kia hứa phong ý đổ đi đón hồn mạnh bất quá tống tử an quá yếu cơ hội không có rơi xuống hồn mạnh hứa phong trở về chạy tới hắn tìm tới dưỡng bình xuyên thời điểm minh hà chỉ còn lại rất nhỏ dòng nước đây là nàng để cho ta đưa cho ngươi nàng một mực chờ đợi ngươi cả đời chưa lập gia đình sau khi chết chở người bốn năm dưỡng bình xuyên l ệ rơi lời mặt cảm ơn ngươi dưỡng bình xuyên cũng tiếp nhận vaccine trước khi rời đi hắn đưa cho hứa phong một cuốn sách cái này xem như ta cho thủ lao của ngươi hứa phong nhìn thoáng qua địa thần cấp hô hấp pháp vừa xem hết tên sách giữa b ì n h xuyên cũng hóa thành một đạo lưu quang hứa phong không kịp nhìn kỹ bản này hô hấp pháp tranh thủ thời gian cầm bản vẽ đi đón hồn mạnh rốt cục lần này nhận được hứa phong bốn tờ bản vẽ bên trong vãng sinh giả hồn mạnh đều biến thành lục sắc gòn gót hứa phong thở dài ra một hơi nhìn một chút hô hấp pháp xuyên dương hô hấp pháp địa t h ầ n cấp tầng thứ nhất t ầ m bắn tăng lên năm m lượng công kích tăng lên sáu tỷ lệ bạo kích tăng lên một mươi năm hô hấp pháp hết thể bốn mươi tầng thuộc tính coi như không tệ cái này nếu là bán có thể bán một vạn n ă m nghìn mái dùng nó cho ăn vô sinh hô hấp pháp sao hứa phong mười phần đau lòng hắn đương nhiên biết thực lực càng mạnh kiếm tiền càng dễ dàng có thể hắn giao xong phòng khoản cũng chỉ thừa bốn bảy mai kim tệ nghèo khó che đậy hứa phong hai mắt do dự mãi hứa phong vẫn là nhịn đau để vô sinh hô hấp pháp thôn vệ bản này xuyên dương hô hấp pháp ngài vô sinh hô hấp pháp trưởng thành vô sinh sáu một trăm có thể thành dài tăng lên bốn mươi tám phần trăm lực công kích mỗi giây gia tăng tám mươi điểm lam lượng hồi phục tăng lên bốn mươi tám phần trăm bạo kích tổn thương tăng lên năm mươi năm tỷ lệ bạo kích hứa phong dễ chịu không ít mặc dù một vạn năm nghìn mai kim tệ không có nhưng vô sinh hô hấp pháp tăng lên rất lớn đến cấp một trăm l i n g tiền thế nhưng là mua không được thuộc tính hạn mức cao nhất tăng lên thứa phong tỷ lệ bạo kích cũng trực tiếp tăng lên tới chín mươi thay đổi truy ảnh bộ về sau tỷ lệ bạo kích l i ề n đầy bạo tổn thương uy lực rốt cục có thể hoàn toàn phát huy ra cảm giác lực đang trưởng thành ngoại trừ thuộc tính bên trên tăng lên thứa phong có thể cảm giác được rõ ràng cảm giác lực gông cùng xiềng xích biến mất tinh thần lực trưởng thành lên thứa phong thu hoạch phong phú thanh vũ các đến minh hà cày quái người chơi cũng đều rất hư phấn ta trực tiếp thăng lên nửa cấp ta đánh tới cấp bốn mươi truyền thuyết trang bị bán ra sử thi cấp độc hệ bác sĩ sách kỹ năng có người mua sao hứa phong nói chuyện riêng thủ ảnh đối n g u y ệ t sầu sách kỹ năng có thể cho ta nhìn một chút sao thủ ảnh đối n g u y ệ t sầu đương nhiên hắn cho hứa phong phát tới thuộc tính sức rình soát câu hồn hàn độc sử thi tiêu hao 190 điểm lam lượng làm mục tiêu tiến vào chúng độc trạng thái mỗi giây tạo thành ma pháp công kích lực ít 2.7 ma pháp tổn thương tiếp tục mười giây trên thân mang độc mục tiêu sau khi chết không cách nào bị tại chỗ phục sinh thời gian củng đồ mười giây hứa phong nhãn tỉnh sáng lên kỹ năng này tại đại đoàn trong chiến đấu hiệu quả vô cùng tốt định người không thể tại chỗ phục sinh Chỉ c ảnh đối nguyệt sầu lại trả lời dạng này ta giữ lại cho ngươi ngươi góp đủ tiền lại giao dịch hứa phong được ta cho ngươi thêm năm mươi mai kinh tệ thu ảnh đối nguyệt sầu không cần ta cháu trai là thanh sơn vào lòng cảm tạ ngươi dẫn hắn Hứa p đồng g i thời n đ ừ n hứa á phong đạt được nhắc nhở ngài lấy ra dưỡng bình xuyên lực lượng bị minh giới n g u y a n rủa từ giờ trở đi ngài không cách nào hạ tuyến nhưng b nếu như ngài thành công sống suốt một mươi hai giờ nguyên rủa tiếp xúc đồng thời ngài đem thu hoạch được ba mai ngẫu nhiên phẩm chất lực lượng bảo thạch ban thường chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám mươi hai minh giới ân ký gấp khóc nhỏ ngu ngơ phá phòng c á c đại công hội đùa nghịch người chơi sao thông cáo kết thúc về sau Dương minh thành giã ngoại trên bản đồ xuất hiện một cái màu đỏ sậm tiêu ký hứa phong không riêng bị đuổi giết toa độ vẫn là thời gian thực thông cáo mà lại hứa phong nhân vật tên đằng sau xuất hiện một đó bị nạn hoa minh giới ân ký bị tiêu ký người chơi không bị người giới bảo hộ nhưng tại thành thị bị công kích bị đánh rết sau không gia tăng đối phương rết chóc giá trị bị đánh rết sau bản nhân tử vong tin h tức h mới nhất c nguyện lạc tây trầm bị tiêu minh giới ân ký vô số người đều sợ ngây người thẩm ấu vi cũng nhìn thấy thế giới thông cáo nàng còn chứng kiến có người phát minh giới ân ký hiệu quả xe chết thẩm vãn thu trong đầu ranh một tiếng cảm giác chung quanh một vùng tăm tối、Xoay. nàng gấp góc hô hấp đều nhanh thở không được bất quá nàng vẫn là cho hứa phong phát tin tức tới tìm ta có được hay không kỳ thật nàng cũng không biết nàng có thể thay hứa phong làm những gì nhưng nàng nghĩ bảo hộ hứa phong cho dù toàn thế giới đều truy sát hứa phong nàng cũng đợi tại hứa phong bên cạnh hứa phong tin tức trở về không cần ta không sao thẩm văn thu cầu văn ngươi tới tìm ta có được hay không thẩm văn thu ta đi cầu sư phụ xem hắn có thể hay không giúp ngươi nàng là thật rất sợ hãi hứa phong cường ngạnh xuất hiện ở trong lòng của nàng in dấu xuống thân ảnh của hắn thẩm văn thu cũng bắt đầu chờ mong cuộc sống sau này có thể hứa phong lại có khả năng sẽ chết nghĩ tới đây thẩm văn thu khóc khí đều thợ không được hứa phong ngữ khí cường ngạnh yên tâm không ai có thể giết ta trở qua truy sát kỳ ta lại đi tìm ngươi hứa phong thiền ta gửi cho ngươi chuẩn bị dọn nhà đi về xong tin tức hứa phong lần nữa cảm giác một chút tứ diệp hỗn độn liên lực lượng đi ám giới thông đạo vẫn là có thể mở ra hứa phong vô cùng an toàn mà lại vô sinh hô hấp pháp vừa mới tiến hóa hứa phong vừa dễ dàng đi huấn luyện một chút lực cảm giác của mình vấn đề duy nhất chính là lãng phí mười hai giờ thăng cấp thời gian còn tốt cấp ba mươi đến cấp bốn mươi thăng cấp ghi chép có một trăm hai mươi bảy giờ hứa phong y nguyên có đầy đủ thời gian phá mất ghi chép đinh vừa nói với thẩm vãn thu xong ngư ấu vi phát tới tin tức ta đi tìm ngươi hứa phong đừng đến ngươi tiếp lấy thăng cấp là được ngư ấu vi giữ d ặ n thăng cái gì cấp ngươi đều phải chết ngư ấu vi ta đã trở về thành trở lấy lần này hứa phong trên thân liên lụy lợi ích thật sự là quá lớn t r ă m cấp người chơi đánh giết hứa phong giữ g ố c thu hoạch được một kiện thiên thần cấp trang bị thiên thần cấp trang bị có thể là bảo vật vô giá t h a n h vũ các từng cái phe phái cũng sẽ không cứng rắn bảo đảm hứa phong ngư u vi gấp hứa phong không thể chết chính nàng mang theo cố định đội bốn cái trăm cấp nội tử đích thân tới hứa phong không cần ngươi đến ta có địa phương đi hứa phong hai người chúng ta đổ ước còn chưa hoàn thành đâu ta chắc chắn sẽ không chết ngư ấu vi vừa vội vừa thẹn c ắ n chặt hai hàm răng trắng n g à trả lời thật hứa phong lừa ngươi có chỗ tốt sao ngư ấu vi có chút chần chờ ngươi có phải hay không là không muốn để cho ta gây phiền thoái cho nên hứa phong bị ngươi xem đấu có thể hay không đánh cho ta một nghìn mai kim tệ để ta làm cái giàu quỷ ngư ấu vi cút hứa phong được rồi cùng ngư ấu vi trò chuyện xong hứa phong đem kim tệ cho thẩm vãn thu gửi tới theo tiểu chu đồng học t ì n báo nhỏ ngu ngơ khóc đều nhanh tát thở vừa mới chậm tới một điểm hứa phong cho chu án nam phát tin tức ta cách một giờ sẽ xuất hiện một lần hứa phong có vấn đề nhắn lại ta sẽ giải quyết phát xong tin tức hứa phong lại nhìn một chút hảo hữu của mình nói chuyện riêng thanh sơn vào lòng đại lão chúng ta có thể phát cái treo thưởng để cho người ta bảo hộ ngươi thanh sơn vào lòng ta cứu cứu bên kia có tiền ta có thể làm điểm cho ngươi lưu trần vũ đại lão ta có thể hỗ trợ cái gì sao lưu bình theo ta có thể g i ú p một tay sự tình gì đều được cổ hà kim đại lão rất cần tiền sao ta chỗ này có một trăm mai k i tệ hứa phong có chút ngoài ý mướn Cổ hà kim đã thật lâu không có cùng hắn liên hệ lúc này lại đồng ý giúp đỡ hứa phong lần này không có ngại phiền phức theo thứ tự tin tức trở về ta không sao mọi người chớ khẩn trương về xong tin tức hứa phong nhìn một chút tự mình chung quanh thành vũ các người chơi làm thành tầm vài vòng ngăn tại hứa phong bên ngoài đại lao đừng hoảng hốt chúng ta thủ ngươi m ộ mươi hai giờ có loại chơi thắp phòng trò chơi cảm giác chiến lật công hội người cút x a một chút mặt khác thanh vũ các người chơi đi lặng lẽ bọn hắn không muốn bởi vì hứa phong rất cấp hứa phong nói ra tất cả giải tán đi ta không sao nói xong đông nhiên có mười cái băng tiễn hỏa cầu cùng băng truy còn có hơn hai mươi mũi tên thẳng hướng hứa phong hứa phong đem ám giới thông đạo mở tại dưới chân tiến vào ám giới thông đạo quan bê đến yên t ĩ n h hcm ắ á thế giới hứa phong mở ra cảm giác lực xác nhận thủ hộ linh không tại phụ cận giúp ta tính lấy chút thời gian một giờ về sau gọi ta tứ diệp hỗn độn liên có chút bất mãn lấy nó làm đồng hồ dùng hứa phong vẽ lấy bánh nướng tinh thần lực của ta mạnh lên hẳn là lại có thể để ngươi tăng lên lực lượng tứ diệp hỗn độn liêm biểu thị ngươi yên tâm h ấ n luyện tính theo thời gian loại sự tình này nó rất am hiểu dương minh ngoại thành ẩn bên khe suối vừa mới đứng tại hứa phong bên cạnh cung thủ nội tử d ư ớ i mắt người đâu vừa mới lớn như vậy một cái đại lao ngay tại bên người nàng mọi người lấy lại tinh thần phát ra một mảnh không có thấy qua việc đời tiếng t h ắ n g phục ta dựa vào n g u y ệ t lao thế mà có thể xuyên qua không gian kinh ngạc đây là kỹ năng gì vẫn là thiên phú cũng có thể là đạo cụ đi dù sao đại lao giống như an toàn mọi người tại trên địa đồ không nhìn thấy hứa phong tiêu ký thẩm văn thu nhìn xem hứa phong trò chơi tên trở tối căng thẳng trong lòng bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng hứa phong không thể hạ tuyến hắn hẳn là đến địa phương an toàn thẩm v a n thu rủi mắt một cái nam nam ta nghĩ soát đến cấp ba mươi tái xuất phát chu á nam gật đầu ta cũng nghĩ như vậy chúng ta phải trước đổi kịp cặn bán nam xác thực lão bản quá làm cho người ta quan tâm các nàng nắm chặt thời gian thăng cấp ấn ký xuất hiện về sau nguyện lạc tây trầm cái tên này chiếm hết toàn bộ diễn đàn trang đầu lần thứ nhất xuất hiện m ì n h giới ấn ký nguyện lạc tây trầm bị đánh g i ế t sẽ trực tiếp tử vong các đại công hội trăm cấp đại lao ngao ngoe muôn động nguyện lạc đại lao rất nguy hiểm cam đoan nguyện lạc đại lao có thể sống sót phương pháp trăm cấp người chơi chưa h ẳ n có thể đánh rết nguyện lạc đại lão nguyện lạc tây trầm sẽ bị nhà ai công hội đánh rết minh dối ban thưởng trang bị thuộc tính có thể hay không siêu mô hình hot tổ kịch thứ nhất là một cái gọi giữa đường có chút ngọn cấp năm mươi năm nữ cung thủ phát nàng đưa ra một cái mạch suy nghĩ ở trong thành thị người chơi không thể công kích chỉ cần đủ nhiều người đem hứa phong vây vào giữa đem đường chắn liền không ai có thể công kích đến hứa phong phương pháp này xác thực có thể thực hiện thích hứa phong người chơi cũng ngoài ý liệu nhiều ngắn n g ủi mấy phút báo danh người chơi liền có hơn ba vạn bất quá anh vũ công hội trưởng lão nham kỳ cùng bảo hồi thiếp trào phúng các ngươi những thứ này bên trong có bao nhiêu nội ứng giết nguyệt lạc tây trầm cấp ba mươi thích khách là đủ rồi trong diễn đàn đa số người đều cho rằng hứa phong giữ nhiều lãnh ít các đại công hội đều kích động đã có thể giết hứa phong còn có thể kiếm kiện c ự c phẩm trang bị nhưng mà một đầu thiếp mời xuất hiện nguyệt lạc tây trầm có được truyền thống năng lực ấn ký mất đi hiệu lực nguyệt lạc tây trầm tọa độ tất cả chuẩn bị giết hứa phong công hội đều sửng sốt mấy giây sau đó bọn hắn chửi ầm lên trực tiếp p h á phòng ông trời của ta thần cấp trang bị cái này đáng chết nguyệt lạc tây trầm đùa nghịch người chơi sao ta đều đã chuẩn bị phân phối trang bị nguyệt lạc tây trầm thế mà không thấy độc y v ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng. một thành viên trí c thần cấp vũ khí liền có thể để cái nào đó chăm cấp người chơi thực lực nghiền ép đồng cấp cực giả tìm chỉ cần có người cùng hứa phong tại cùng một cái địa đồ liền có thể nhìn thấy hứa phong toa độ hắn cũng không thể hư không tiêu thất các công hội thích khách khẩn trương chờ lệnh một m ư ờ i phút sau anh vũ công hội hội trưởng ba d i ễ n thủ nghe lấy thủ hạ báo cáo nuốt phong cốc không có phát hiện nguyệt lạc tây trầm nham h ỏ a động cũng không có âm máu điện cũng không có hứa phong hoàn toàn biến mất nhưng lại không có hạ tuyến tin tức này cấp tốc chuyên gia trong diễn đàn xuất hiện một cái mới suy đoán nguyệt lạc đại lao triệt để mất tích đến cùng đi nơi nào ngoại trừ minh giới phải chăng còn có mặt khác thế giới có khả năng nguyệt lạc đại lao khả năng đi một thế giới khác tầng bảy ngươi tại sao không nói hắn thăng tiến rồi chính là ẩn nấp rồi đi m ư ơ i chín nhà lầu nguyệt thổi thật quá mức còn một thế giới khác cười chết ta rồi hai tầng sáu cái này rất hợp lý à bằng không nguyệt lạc đại lao đi đâu diễn đàn mỗi ngày đều sẽ bài xuất một cái tổng hợp nhiệt độ bảng hôm nay nhiệt độ cao nhất độ trên cơ bản dự định nguyệt lạc tây trầm đến cùng đi đâu không ít người vô cùng buồn b ự c ba d i ế n thủ càng l à khí phát nhiều lần tính tỉnh ban đêm đoán chừng không ngủ được h ứ a phong còn tại rèn luyện cảm giác lực hắn đứng tại chỗ có thể cảm giác được tháng bốn ă m năm không em ở bên ngoài hòn đá c ự c hạn cảm giác khoảng cách tăng lên năm mươi em ở hai phút sau h ứ phong n h ũ n mày tăng lên bất động rồi cảm giác lực đến tháng bốn ă m năm không em ở bên ngoài liền sẽ ở giữa cát da cho dù hắn đem cảm giác lực tập trung đến cùng một chỗ đồng dạng không đột phá nổi tháng bốn năm năm không mở cực hạn có thể là cảm giác lực số lượng không đủ hứa phong đối cảm giác lực nhận biết tại dần dần làm sâu sắc cảm giác lực mạnh yếu chia làm số lượng cùng cường độ lượng càng lớn cảm giác phạm vi càng lớn cường độ càng cao cảm giác càng rõ ràng sức phán đoán càng mạnh hứa phong cảm thấy có thể là cảm giác lực số lượng không đủ hắn ngưng thần nín thở dùng vô sinh hô hấp pháp tẩm bộ tinh thần mười lăm phút về sau hứa phong cảm giác lực số lượng tăng lên không ít hắn lần nữa nếm thử nhưng cảm giác lực như cũ tại tháng bốn ă m năm không mở địa phương gây mất cường độ không đủ hứa phong lần nữa rèn luyện lên cảm giác lực cường độ hắn đem cảm giác lực ngưng tập hợp một chỗ tận lực tinh tế cảm giác hết thệ t r u n g quanh nhưng mà cảm giác lực cường độ tăng lên về sau ý nguyên không được chẳng lẽ xa nhất chỉ có thể đến tháng bốn ă m năm mươi em mở rồi bốn năm mươi m mở tầm bắn cũng coi như không tệ long ảnh công hội cung thủ thiết huyết thủ hộ có thiên thần cấp thiên phú hắn tầm bắn là sáu trăm gạo trừ hắn ra bốn năm mươi m mở tầm bắn nên tính là xa nhất nhưng hứa phong cũng không hài lòng hẳn là phương pháp không đúng vấn đề càng thiên thức hứa phong càng không nóng nảy rất nhanh hứa phong nhãn tình sáng lên ta đã biết cảm giác lực là chân thật tồn tại cũng không phải là hư vô cảm giác theo hứa phong bọn chúng giống như là vô số đầu nhỏ bé sợi tơ từ hứa phong tinh thần lực cấu thành cảm giác lực cường độ có thể gia tăng sợi tơ n h y càng độ nhưng sợi tơ bản thân cũng không có đạt được tăng lên hứa phong cảm giác càng xa sợi tơ càng dài gánh chịu áp lực lại càng lớn cảm giác lực là từ giữa đó gây mất nó gánh chịu không được như vậy khoảng cách xa phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản hứa phong để mấy cỗ cảm giác lực cuốn ở cùng nhau lần nữa hướng nơi xa kéo dài ba năm mươi m bốn trăm l i n m bốn năm mươi m năm trăm l i n vừa mới cực hạn bị hứa phong nhẹ nhõm đột phá cuốn lên cảm giác lực kéo dài đến hứa phong trước mặt sáu mươi tám m địa phương đây mới là hứa phong cảm giác lực đến cực hạn lúc có thể đạt tới khoảng cách hứa phong thu hồi cảm giác lực tiếp tục huấn luyện vô sinh hô hấp pháp hạn mức cao nhất hắn còn không có sở đến cảm giác lực phạm vi còn có thể lại để thăng không biết qua bao lâu tứ diệp hỗn đ ộ n liên có động tĩnh bên ngoài đã qua một giờ hứa phong mở ra thông đạo v â tới ẩn bên khe suối minh hà hiện thế về sau cây bên này đã không có g i quái mọi người tự nhiên cũng tất cả giải tán chung quanh chỉ có hứa phong một người hết sức an toàn đinh đinh thẩm văn thu lập tức phát tới tin tức ngươi còn tốt chứ ngư ấu vi hơi chậm chút c ậ u vật ngươi chạy thế nào trở về rồi hứa phong cùng với các nàng hàn huyên hai câu thuận tay nhìn một chút diễn đàn nhiệt độ cao nhất thiết m ờ i vẫn là liên quan tới hắn hứa phong nhìn xuống anna lên tới cấp bốn mươi chính thức bắt đầu khiêu chiến cấp bốn mươi đến cấp năm mươi nhanh thăng ghi chép huyết vực m ộ ư ơ i hai cấp thành thị phát sinh quái vật bạo động hư hư thực, thực có người chơi có thể khống chế ra quái long ảnh công hội đánh ra t á n mạch ngọc giản xem hết trang đầu t h ế m ờ i hứa phong đổi mới một chút đông nhiên xuất hiện một đầu mới thiếp mời nguyệt lạc tây trầm tọa độ xuất hiện hắn còn tại ẩn bên khe suối thiếp mời nhiệt độ tiêu t h ă n g ba giếng thủ ngay tại phiên muộn chậm nhìn thấy đầu này thiếp mời trong nháy mắt hưng phấn thật xuất hiện sao thật hội trưởng có công hội thành viên thấy được nguyệt lạc tây trầm tọa độ quá tốt rồi tranh thủ thời gian phái người đậu thủ mất mà được lại con hỉ tràn ngập ba giếng thủ l ồ gờ ngực dỗ ẻn đông nhiên cũng giống vậy hắn hận không thể mỗi ngày đâm tiểu nhân đem hứa phong cho rủa chết mai cờ hơi bình tĩnh một chút nhưng cũng cấp tốc phái người đi giết hứa phong đinh thanh sơn vào lòng cho hứa phong tin tức đại lão ngươi trước tránh một cái đi thanh sơn vào lòng mấy cái công người biết đều đến giết ngươi hứa phong biết đừng nóng vội ta cùng bọn hắn đùa d ỡ n một chút hút diễn đàn bên trên tin tức hứa phong nhìn lúc đầu hứa phong dự định soát cái diễn đàn liền về hàm giới nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý những thứ này công hội điên còn g muốn giết hắn hắn liền cho những người này một t i a hy vọng nha đợi đến bọn hắn người đều đến đao đều mãi xong hứa phong lại về hàm giới thật lãng phí một điểm thời gian của bọn hắn ngư âu vi cũng phát tới tin tức ngươi còn có thể giấu đi sao ngư âu vi có người đi giết ngươi hứa phong, nha ngư âu vi không cho phép như thế qua loa nhiều đánh một chữ sẽ chết sao hứa phong a nha ba phút sau các đại công hội phái người tới phần lớn đều đã chạy tới dương minh thành có chút không phải là phong c ố c thế lực công hội cũng đều muốn tán nhân đến g i ế t hứa phong ba giếng thủ càng là tự mình nhìn chằm chằm lần hành động này nhưng mà l i ê n tại bọn hắn cảm thấy lần này mười phần chắc chín thời điểm hứa phong lại biến mất cùng lần trước đồng dạng hứa phong tọa đội trực tiếp không thấy lại chạy dương minh trong thành cao cấp các người chơi vô cùng phiền muộn giống như là một quyền đánh vào trên đông căn bản không làm được gì、mà bị chơi sỏ cái này cho mấy đem đồ vật quá xấu rồi tiểu t ử này một bụng ý nghĩ xấu đặt cái này dắt chó đâu bọn hắn tâm tính sập từ dương minh thành về bọn hắn thăng cấp địa đồ tối thiểu phải chạy nửa giờ người này rất đáng hận ba giếng thủ cũng biết mình bị chơi sỏ hắn m ặ t không biểu tình đem người kêu trở về nhưng mà một giờ sau lại có thuộc hạ báo cáo n g u y ệ t lạc tây trầm tọa độ lại xuất hiện á hội trưởng có đi hay không động y k a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chứng 84, b ả những g thứ này đại công hội bên trong không có người ngu liên tục bị đuồng nịch hai lần thứ phong còn là xuất hiện ở cùng một nơi bọn hắn khẳng định sẽ nằm vùng thứ a phong sớm lưu lại đủ nhiều hoạt động uy tích lần sau ám giới thông đạo có thể mở sang một chút đinh nhắc nhở xuất hiện n g à i hảo hữu sau ngõ hẻm vãn thu lên tới cấp ba mươi thẩm vãn thu lập tức phát tin tức ta có thể đi dương minh thành tìm người sao hứa phong đoán chừng không kịp chờ truy sát kỷ qua đi thẩm v ã n thu được thẩm v ã n thu vậy chúng ta bây giờ dọn nhà hứa phong cho môi giới hai trăm mai k i m tệ các ngươi trước mang vào hứa phong chờ ta hạ tuyến về sau đi ký tên thẩm v ã n thu ta đã biết thẩm v ã n thu vậy ta trước hạ tuyến ngươi phải thật tốt bốn cái hội tử theo thứ tự hạ tuyến đi chuẩn bị đồ vật ba phút sau hứa phong đã chạy lên núi đạo lưu lại rất nhiều truyền thống tiết điểm lúc này hứa phong cảm giác được nơi xa có người bu lại chăm cấp thích khách nham kỳ ả mạ tệ giác mở ra ẩn thân chính đang lặng lẽ tiếp cận thiên phú của hắn cùng ảnh đồng hành có thể hoàn toàn tiêu trừ tiếng hít thở cùng tiếng bước chân mà lại giải trừ ẩn thân lúc công kích còn có thể tạo thành kết xù bạo kích tổn thương bao quát ngư ấu vi ở bên trong một đường chuyển vận đại lão kiên k ỳ nhất chính là nham kỳ ả mạ tệ giác hắn sở đến hứa phong bốn trăm m bên ngoài thời điểm hứa phong đẫu nhiên hô to đi a thay ta cùng người công hội hội trưởng chào hỏi nói xong hứa phong chạy về h m g i i nham kỳ ạ mạ tệ g i á giải trừ ẩn thân sắc m hội trưởng hắn lại chạy hắn có thể phát hiện được ta vị trí phi thường kỳ quái nham kỳ ạ mạ tệ giặt không dám đem hứa phong chuyển đặt cho mình ra lao tấm ba diếm thủ ngồi chờ tại nguyên chỗ hắn sẽ còn lại xuất hiện ba diếm thủ ngươi hao tổn kinh nghiệm ta sẽ phái người mang người bổ sung này ám giới một con thân thể khổng lồ thủ hộ linh tại bốn phía du đãng hứa phong thông đạo mở tại thủ hộ linh bên tay phải sáu trăm dặm chỗ vừa ra thông đạo hứa phong liền cảm giác được thủ hộ linh hắn tranh thủ thời gian thu liễm khí t ứ c g i u đến một tảng đá lớn đằng sau thủ hộ linh cũng không có phát hiện hắn Tiếp tục hướng phía trước chậm chạp di động. tứ i di ế p phía chạp tục trước t chậm hướng động. diệp hỗn độ n liên biết hớ phong i hiện tại là không có chuẩn bị tạm y mắng trong bóng tối thủ hộ linh quái vật khổng lồ này càng chạy càng xa tứ diệp hỗn độ liên an tĩnh lợi cuối cùng cái gì cũng không làm tâm tình của nó phát sinh biến hóa vi rượu hớ phong chết rồi nó cũng không vui qua ba phút khoảng chừng thủ hộ linh đã không thấy t â m hơi hứa phong nhẹ nhàng thở ra dự định tiếp tục rèn luyện lực cảm giác của mình tứ diệp hỗn độn liên bỗng nhiên truyền đến một trận ý chí đường rèn luyện ta dẫn ngươi đi tìm đồ tốt ở trong t ố i giới nghiêng nguyệt khe bên trong có một gốc đăng tâm thảo cái này đồng dạng là kiện dị bảo ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực nó nghĩ thôn vệ đăng tâm thảo nếu như thành công lực lượng của nó sẽ trên diện rộng tăng trưởng xa so với hứa phong chậm chạp tầm bồ môn trưởng thanh nhanh hứa phong có chút xem kịch ám giới bên trong còn có khác gì bảo ngoại trừ đăng tâm thảo còn có khác sao tứ diệp hỗn độn liên cho khẳng định đ Nó r ấ tứ x diệp hỗn độn liên có hiện á gì bảo, tại. Đầu, đi thôi, đi mới phong, bảo tượng, tại mới nói ra tình báo này chủ nếu là bởi vì hứa phong lúc này tinh thần lực đặt đến khiêu chiến tiêu chuẩn thấp nhất vừa đi một bên huấn luyện h ứ a phong mang theo tứ diệp hỗn độn l i ề n hướng nghiêng nguyệt khe đi đến một đường hướng phương hướng tây bắt chạy h ứ a phong vượt qua hai đầu đại hà xuyên qua một rừng cây trên đường h ứ a phong hết sức cẩn thận cảm giác hết thẻ chung quanh chạy hơn năm mươi phút h ứ a phong tinh thần lực số lượng mò tới vô sinh hô hấp pháp cực hạn lúc này h ứ a phong cảm giác cực hạn là bảy mươi một năm m ở bên tay phải của hứa phong bảy trăm m bên ngoài có một tòa không phải quá cao tháp nước tháp nước sau có một cái cửa hang thứ nơi này tín bảo liền có thể đến n g h i ê n nguyệt khe về trước lội nhân giới h ứ phong mở ra thông đạo về đi nhìn thoáng qua thẩm v ã n thu các nàng đều không online diễn đàn bên trên xuất hiện một cái mới lôi cuốn người chơi dưới ánh trăng mạch c á p mẫu đ ứ c hắn tại một chỗ địa điểm cũ bên trong mò tới một cái chuyên trúc kỹ năng khôi lỗi bí thuật hắn có thể khống chế đẳng cấp không cao hơn tự mình cấp mười quái vật trước đó quái vật bạo động chính là hắn làm ra các đại công hội đều đang nỗ lực chiêu mộ hắn hứa phong cũng cho hắn phát tin tức tiền lương một trăm mai k i m tệ trưởng lao chức vị phát xong tin tức hứa phong lại cho thẩm v ã n thu lưu lại nói nghĩ cái công hội tên hắn hiện tại kéo người ngay cả cái công hội tên đều nói không nên lời đến sớm đem công hội tên nghĩ kỹ phát xong tin tức h ứ a phong h ả o hữu cột bắn ra tin tức ngài h ả o hữu ngư ấu vi tăng lên tới cấp một trăm linh một hứa phong nhìn một chút thời gian thực bảng đẳng cấp đơn nàng đã là h ạ n nhất hoa đấu tăng thêm rất mạnh a ngư ấu vi cấp bậc nguyên bản chỉ sắp xếp bảng đẳng cấp thứ tư có hoa đấu cấp tốc lại vượt qua h ứ a phong rất thèm và kỵ tốc cây quả bị đạp gây thanh âm thanh n â m vang lên h ứ a phong cảm giác được hơn mười cái thích khách mở ra ẩn thân bu lại đây đều là các đại công hội nằm vùng người h ứ phong hướng đỉnh núi chạy tới tại sắp bị công kích đến thời điểm h ứ phong chạy về ám giới đùa xong những thứ này đại công hội người chơi hứa phong chuyên tâm rèn luyện tự mình tinh thần lực cường độ 30 phút sau cảm giác lực cường độ cũng đạt tới dưới mắt c ự c h ạ n hứa phong bắt đầu dùng lực cảm giác của mình cho ăn tứ diệp hôn đ ộ i liên cảm giác lực hao tổn đại khái 20% về sau tứ diệp hôn đ ộ i liên mất ổn tăng lên mức nhỏ tổn thương đã tăng tới 295% h ứ a phong lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện liên tiếp hai giờ hứa phong cảm giác lực lần nữa m ò tới c ự c h ạ n lúc này hứa phong cảm giác lực có thể kéo dài 75 m ộ t mét mắt thường mấy có lẽ đã không nhìn thấy khoảng cách này người bên ngoài nhưng hứa phong tầm bắn lúc này đã bao t r ù n đến khoảng cách này tinh thần lực đạt đến c ự c hạ nên đi tìm đăng tâm thảo hứa phong đứng dậy xuyên qua thác nước bước vào nghiêng nguyệt khe bên trong bước vào trong động trong nháy mắt một cỗ ngang ngược tinh thần lực hướng về hứa phong mãnh liệt mà đến đ ộ c ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo nhanh. trương nhanh chương tám mươi lăm hung hiểm v ề tinh k i ế p trận ta đang cùng minh vương trời mặt trượt công hội tên tháng mười đỏ luôn tinh thần lực này bắt đầu h á mòn hứa phong một cỗ cùng bạo sát ý xông lên đầu hứa phong bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị hắn ổn định hô hấp để cho mình tỉnh táo lại phải dùng tinh thần lực phòng thủ đem cảm giác lực s ợ i tơ tập kết á o giáp hứa phong cảm giác lực cấp tốc thu liễm bảo hộ ở chung quanh thân thể ăn mòn hứa phong luồng tinh thần lực kia bị năn g tại bên ngoài hứa phong lấy lại tinh thần phát hiện hắn cầm cung tiễn ngắm hướng mình trễ một bước nữa hắn có thể liền một tiễn đánh trên người mình chầm mấy giây hứa phong phân ra một cỗ nhỏ xíu cảm giác lực bắt đầu dò xét chung quanh địa hình trong động rất lớn độ cao có hơn một trăm bảy mươi gạo hứa phong ngay phía trước có bốn đầu phân nhánh đường tứ diệp hỗn độn liên gợi ý hứa phong một câu bốn con đường bên trong có một đầu là an toàn mặt khác ba con đường bên trong phân biệt có một mươi hai m ư ơ i sáu m ư ơ i tám lần tinh thần sung kích tứ diệp hỗn độn liên cũng không biết con đường nào là đúng tuyến đường cái này không được tìm tiểu cầm lý hỏi một chút hứa phong không có gấp đi lên phía trước mà là trở về nhân d â giới hắn mở ra hào hữu cột nhỏ ngu ngơ tên chữ vẫn là s á m các nàng hạ tuyến cũng liền hơn ba giờ q u a n g trên máy bay thời gian liền phải hơn hai giờ xem ra còn chưa tới b ấ t quá hứa phong chung quanh không có ngồi chờ người chơi đại công hội đều từ bỏ không chơi dắt chó đâu đặt cái này hứa phong không cần phải gấp về hầm giới xoát xoát diễn đàn mạch cấp mẫu đức đi sở vạ rộp công hội sở vạ rộp cũng là đỉnh tiêm chín cái công hội một trong bọn hắn tại lâm đ ô n g thành lũy thế lực hứa phong không có gì bất ngờ xảy ra căn bản không có tăng thêm mạch cấp mẫu đức hảo hữu đ ì n h hứa phong vừa xem hết diễn đàn ngư â u vi phát tới tin tức ta cấp một trăm linh một ngư â u vi không cho phép nhìn không trở về hứa phong hội trưởng thật lợi hại ngư ấu vi biết liên tốt ngươi an toàn sao ngư ấu vi còn có bảy giờ năm mươi hai điểm hứa phong có chút ngoài ý mướn ngư ấu vi so với hắn còn để ý truy sát còn thừa thời gian hứa phong trả lời không có vấn đề bọn hắn đã không tìm ta chơi không có ý nghĩa cùng với nàng trò chuyện hứa phong tại công hội trong kênh nói chuyện còn có trong diễn đàn đều nước nhìn thấy hứa phong xuất hiện diễn đàn cùng công hội kênh nhiệt độ từ từ dâng lên đại lao ngư bức đại lao n g ư đến cùng tránh đi đâu rồi nhiều người như vậy tìm cũng không tìm tới ngươi đại lao n g ư còn tốt chứ cần muốn giúp đỡ không hứa phong thuận miệng thổi ngư bức ta ngay tại biên giới cùng minh vương chơi m ạ n t r ư đâu là huynh đệ liền đánh cho ta một mai k í n tệ chờ ta đem minh vương quần cục đều thắng để các ngươi làm minh phụ đại tướng quân ba g i ế n g thủ nhìn xem hứa phong tin tức tức g i ậ n đến đau răng hứa phong bị toàn thế giới truy sát kết quả hứa phong s ố n g một nhóm còn có thời gian khót lác nhìn xem hứa phong vui vẻ như vậy ba g i ế n g thủ cảm giác so chính hắn chịu đ ố n g nhiên đánh còn khó chịu hơn nước hơn mười phút hứa phong phụ cận lại có gai khách sở đi qua trong cấp người chơi không muốn s o n g tốn thời gian đến giết hứa phong bọn hắn thời gian quý giá nhất là ngư ấu vi cầm xuống bảng đẳng cấp thứ nhất về sau game thủ hàng đầu đã c u lại vất quá cấp bậc tương đối thấp tán nhân nhóm vẫn l thẩm văn thu phát tới tin tức gọi tháng một mươi đỏ được không l á phong là tại tháng một mươi đỏ nàng thích mùa thu mát mẹ khô mát cũng thích hồng hồng la phong hứa phong được liền nó hứa phong đến rồi thẩm văn thu vừa xuống phi cơ đánh lên di cư xá xe hứa phong các ngươi ở một chỗ sao thẩm văn thu ừng các nàng tại ngủ bụ hứa phong có vô sinh hô hấp pháp không ngủ được cũng không có việc gì c á c nàng hoàn toàn làng ngày tháng hứa phong n g ư ờ i đây thẩm văn thu ta ta ngủ không được nàng kỳ thật cũng buồn ngủ quá đỗi nhưng nàng t h ư ợ n g tuyến vạn nhất hứa phong cho nàng phát tin tức nàng nghĩ tranh thủ thời gian về hứa phong giúp ta tuyển cái đường hứa phong từ trái đến phải có bốn con đường đầu nào là an toàn thẩm văn thu có chút khẩn trương đầu thứ hai hứa phong biết về xong tin tức hứa phong trở về ám giới đi thẳng tới thứ hai con đường thẩm văn thu không có hạ tuyến nàng chịu đựng bối rối đi làm nhiệm vụ tập luyện đến dương minh thành sau nàng nhận được trong vắt sư tỷ b i ể u kiện đi dương minh thành thái học tìm không xương sư tỷ nàng sẽ tiếp tục chỉ đạo ngươi ngươi biểu hiện không tệ cho ngươi năm trăm điểm thái học danh vọng đến dương minh thành về sau thẩm v ã n thu cái gì cũng không làm trước lấy được năm trăm điểm thái học danh vọng mỹ nữ tổ đội sao có người phát tới tổ đội mời thẩm v ã n thu cự tuyển không có đồng đội nàng không có cách nào đần soát dù sao bác sĩ nhanh nhẹn quá thấp cấp bậc càng cao càng nghỉ lại bảo hộ nàng ra khỏi thành đi hái thảo dược kỳ thật thảo dược không đáng tiền một trăm mai kím tệ có thể thu đến ba vạn bình dựng tế nguyên liệu nhưng nàng quen thuộc có thể nhiều làm việc tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút nàng ngáp một cái thỉnh thoảng nhìn xem hảo hữu liệt biểu nghiêng mơ khe hứa phong đi hướng thứ hai con đường c h ờ một chút tiến trước khi đi hứa phong nhìn thấy mỗi đầu lối rẽ trên vách tường đều có đồ án là bốn bức tinh vị đồ cái này có làm được cái gì sao hứa phong ở trong lòng hỏi hỗn độn sen hỗn độn sen biểu thị nó cũng không biết suy tư một lát hứa phong cảm thấy những thứ này tinh đồ hẳn là chỗ hữu dụng ám giới bên trong không ánh sáng không thể xịn sót hứa phong trực tiếp nhớ tinh vị đồ cùng bản cờ có chút cùng loại mỗi p h ú t đồ bên trên đều sắp hàng hai mươi ba cái tinh vị không đến hai mươi giây hứa phong liền nhẹ n h ó m nhớ kỹ bốn bức tinh vị đồ chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn trí nhớ của ta giống như mạnh lên trước đó hứa phong nhớ những thứ này phức tạp đồ án tối thiểu nhất cũng phải hơn mười phút nhưng bây giờ chỉ nhìn một lần liền có thể nhẹ n h ó m nhớ kỹ hẳn là vô sinh hô hấp p h á p mang tới tăng lên hứa phong có chút kinh hỉ trí nhớ cùng sức quan sát cũng là rất hữu dụng ghi lại tinh đồ hứa phong đi vào đầu thứ hai thông đạo hắn cẩn khống chế lực cảm giác của mình bảo hộ lấy tự mình tinh thần bất quá đi hơn m ộ ư ơ i bước không có cái gì phát sinh tứ diệp hôn đội liên có chút kích động nó để hứa phong không cần khẩn trương như vậy v ề tinh k i ế p trận mặc dù hữu hiểm nhưng biến hóa không nhiều đã đi đến nơi đây còn không có bị công kích vậy liền chứng minh bọn hắn tuyển đúng rồi đây là đầu kia an toàn đường tứ diệp hôn đội liên đều rất đ ộ i phục tiểu cầm lý v ậ t khí thế mà thật sự chọn chúng hứa phong ý nguyên duy trì cảnh giác dọc theo sân động đi hơn hai mươi phút hứa phong đi tới một chỗ trong đại điện đại điện chỗ cao nhất có một cây thảo dược tại hứa phong cảm giác lực bên trong nó giống như là một đoàn đ ố n lửa tản ra cường đại sinh cơ đăng tâm thảo tại đăng tâm thảo trước có ba trăm tám mươi b ố khối đá xanh xếp thành cầu đá dưới cầu đá là vô biên hắc cám đá xanh có thực có hư mà lại đang không ngừng biến hóa nếu như đã hụt hứa phong sẽ trực tiếp rơi xuống nga chết cùng đường đậu người rất giống bất quá đá xanh biến hóa phi thường phức tạp độ khó so đường đậu người lớn hơn nhiều đây là về tình k i ế p trận cuối cùng một chỗ khiêu chiến hứa phong trầm tư một lát tiến về phía trước một bước dẫm lên trên một tảng đá độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương tám mươi sáu dị bảo thiên thư đăng tâm thảo lại là bí cảnh chìa khóa truy sát kết thúc phát tải cái này ba trăm tám mươi b ố khối đá xanh hư thực biến hóa có quy luật m à t h e o hứa phong ủy vào tự mình tinh thần lực mạnh trực tiếp đem cảm giác lực chia làm ba trăm tám mươi b ố đạo mỗi khối đá xanh đều tại hứa phong nắm giữ mười lăm phút sau hứa phong nhảy tới đăng tâm thảo trước mặt v ề tinh k i ế p trận bị phá giải những cái kia hư thực biến hóa đá xanh dần dần biến thành thực thể hứa phong tiến lên tháo xuống đăng tâm thảo đăng tâm thảo bên cạnh còn có một mảnh sân thú phía trên khắc lấy chút chữ ta khổ tìm nhiều năm rốt cuộc tìm được dị bảo thiên thư ở tại thủy nguyễn bí cảnh nhưng mà ta không thể thông quan bí cảnh liền đem bí cảnh chìa khóa giấu ở đ ă n g tâm thảo bên trong cơ hội chỉ còn một lần thiên thư hiện thế nhân tộc khí vận sẽ nhanh chóng tăng lên kẻ đến sau cần phải chân quý một cơ hội cuối cùng bí cảnh dị bảo thiên thư hứa phong tại trong diễn đàn thấy có người chia sẻ qua bí cảnh vân sinh tiến vào bạch hướng công hội p e t ơ ân tư cũng tiến vào hứa phong nhớ lại một chút hắn nhìn thấy tình báo bí cảnh mở ra lúc tất cả mọi người có thể đi vào điểm này cùng khu vực phó bản cùng loại bất quá phó bản bên trong chị cần chiến đấu nhưng bí cảnh cần phải hoàn thành kiêu chiến vân sinh lúc trước tiến đoan hồn bí cảnh c ầ n t ừ cùng một chỗ vụ án bên trong tìm tới hung thủ thật sự ti thơ ân tư tiến huyết ảnh bí cảnh chặn đánh giết tự mình ba tên đồng đội mà lại huyết ảnh bí cảnh bên trong tử vong người không cách nào phục sinh khiêu chiến không có bất kỳ cái gì quy luật khác biệt bí cảnh khiêu chiến số lượng cũng khác biệt trước hết nhất hoàn thành tất cả khiêu chiến người có thể thu hoạch được hai mươi phút tầm b ả o thời gian hai mươi phút bên trong có thể tùy ý truyền t ố n g đến bí cảnh bên trong bất kỳ địa phương nào trong thời gian này tìm tới tất cả bảo vật đều có thể mang đi toàn đệ nhất thế giới bản địa thần cấp hô hấp h á p là ti t h ân tư tại cắt vàng bí cảnh bên trong man gia bí cảnh pháp hiểm so khu vực phó bản cao hơn nhiều nhưng ích lợi cũng rất lớn t a đây đến đi một chuyến hứa phong hạ quyết tâm phải vào thủy n g u y ệ t bí cảnh bên trong nhìn xem tứ diệp hỗn độn liên thúc giục hứa phong nó không kịp chờ đợi muốn thôn vệ đ ă n g tâm thảo lực lượng hứa phong lắc đầu chờ ta từ bí cảnh bên trong ra cho người thêm ăn người biết gì bảo tiên h thư sao tứ diệp hỗn độn liên lung lay hoa lá có chút bất mãn về phần thiên thư nó cũng không biết rõ tình hình hứa phong cất kỹ đang tâm thảo cùng cốt phiến trở về nhân giới mới vừa ra tới thẩm vãn thu liền phát tới tin tức người còn tốt chứ hứa phong có chút ngoài ý muốn ngươi không có đi nghỉ ngơi thẩm văn thu ta không buồn ngủ hứa phong hung nàng một câu đừng chờ ta đi ngủ đi thẩm văn thu nha nàng trên miệng đáp ứng nhưng nàng còn ôn lai bên trên nàng sẽ không theo hứa phong mạnh miệng nhưng sẽ dùng phương thức của mình kiên trì hứa phong nhốt trò chuyện tiên d ư ớ i mặt nhìn một chút đăng tâm thảo thuộc tính vạn năm đăng tâm thảo vô vọng kỹ năng đặc thù mỗi giây hồi máu lượng tăng lên năm trăm linh kỹ năng đặc thù hp rớt xuống hai mươi trở xuống lúc về đầy chỗ co sinh mệnh mỗi phút có thể phát động một lần kỹ năng đặc thù hút máu hiệu quả tăng lên một trăm đặc thù công dụng mở nước nguyện bí cảnh thông đạo một hai ba cái thuộc tính đều là gia tăng sinh mệnh hồi máu kỹ năng rất mạnh bất quá đối với hứa phong không có gì tăng lên đợi chút nữa để tứ diệp hỗn độn liên thôn vệ nó là được rồi xem hết đăng tâm thảo thuộc tính hứa phong mở ra ba lô muốn nhìn một chút cốt thư bất quá cốt thư đã thành cho tàn hắn cho đạo sư phát biểu kiện dị bảo thiên thư là cái gì đạo sư dây về cái gì ngươi từ nào biết được cái này bản thiên thư hứa phong ám g i i đạo sư dị bảo thiên thư lại là thật đạo sư ngay đồn thời kỳ thượng cổ n h â n tộc có một vị đại năng sáng tác ba quyển kỳ thư ngoại trừ dị bảo thiên thư còn có kỳ thú thiên thư cùng chọn tinh thiên thư thiên thư lớn mạnh nhân tộc khí vận nhưng về sau cái này vị đại năng ly kỳ mất tích ba bản thiên thư cũng không thấy đạo sư đem hắn biết đến tình báo nói cho hứa phong hứa phong về bưu i kiện hỏi đạt được thiên thư có chỗ tốt gì sao đạo sư khẳng định có chỗ tốt nhưng không có người từng chiếm được thiên thư đạt được thiên thư sẽ có cái gì tăng lên không có người biết hứa phong tiện tay tại trong diễn đàn lục soát một chút thiên thư không có tương quan từ đầu hứa phong lại hỏi hỏi dương minh thành quân doanh treo thưởng quan đạt được hồi phục giống như trước đó lấy hứa phong trước mắt quyền h ạ cha không được tương quan nội dung cha xong muốn hỏi nội dung hứa phong trở về hàm giới thẩm văn thu nhìn xem tên hứa phong hàm rơi tiếp tục can tính hái lấy thảo dược đinh chu á nam cho nàng phát tin tức đến chỗ rồi trước khuôn đồ đi thẩm văn thu được thẩm văn thu lo gấp hứa phong đã đem phòng ở phân tốt triệu tinh tâm người nhà của bọn hắn đều là ba cư phòng ở điều kiện này thật tốt đi theo có thực lực l ó o bản là thật thoải mái gia thuộc nhóm đối hứa phong an bài điều kiện hết sức hài lòng thu xếp tốt người trong nhà bốn cái mọi tử còn có thẩm văn thu mãi mãi trở về bệ tự h ạ c h tâm tầng quản lý đều ở biệt thự thẩm vãn thu động tắc nhanh nhẹn nàng đem mãi mãi giường chiếu tốt cho mãi mãi nhìn cháo liền lại lọt dìn chu á nam thở dài cùng mặt khác hai cái mọi từ nhà ránh nàng cùng mất hồn giống như triệu tinh tâm cười cười ta cũng thật lo lắng l ã o bản hà tự san dỗi lưng một cái chúng ta cũng tới tuyến đi tranh thủ thời gian vọt tới cấp năm mươi chu á nam lúc đầu muốn ngủ sẽ nhưng nghĩ nghĩ cấp năm mươi phương thuốc ráng chống đỡ lấy đăng nhập vào dạng sáng bốn giờ mười bảy phút hứa phong ngay tại ám giới bên trong thăm dò tìm kiếm cái khác gì bảo hắn tên phía sau minh g i ớ ân ký lạng yên tiêu tán truy sát kỳ cuối cùng kết thúc hứa phong trở về nhân giới ngại thành công sống suốt m ộ ư ơ i hai giờ ban thưởng ba mai lực lượng bảo thạch chung quanh thời gian ngừng lại hứa phong lần này lấy được hai mai hai lực công kích một mai ba mươi điểm công kích lực bảo thạch cự tuyệt ba hơn ba mươi lần vận mệnh hứa phong rốt cục lấy được ba mai năm lực lượng bảo thạch hắn mở ra phòng đấu giá nhìn một chút hiện tại năm lực lượng bảo thạch rẻ nhất một nghìn hai trăm hai mươi bốn mai k í n tệ t ê n thế giới m ộ ư ơ i phần náo nhiệt truy sát kỳ qua đại lao không có việc gì liền tốt sẽ chỉ tránh có ý gì lời nói này ngươi bị toàn thế giới truy sát người chớ đút nhìn e m ngươi châu đinh hứa phong hảo hữu nhóm lần lượt phát tới tin tức thanh sơn vào lòng đại lao ngươi không có việc gì liền tốt ngư âu vi truy sát kỳ cuối cùng kết thúc nghỉ ngơi một hồi đi thẩm văn thu ngươi còn tốt chứ hứa phong theo thứ tự tin tức trở về sau đó liên hệ thu ảnh đối n g u y ệ t sầu một mai năm lực lượng b ả o thạch đổi lấy ngươi sách kỹ năng đổi sao thu ảnh đối n g u y ệ t sầu đương nhiên đổi thu ảnh đối n g u y ệ t sầu ta có chút chiếm tiện nghi chỉ cần chịu tìm chút thời giờ chậm rãi tìm người mua năm lực lượng bà thạch có thể bán được một ba trăm mai kim tệ trở lên hứa phong không có việc gì ta lười nhác chậm rãi bán nói xong hứa phong trở về dương minh thành cùng thụ ảnh đối nguyệt sầu hoàn thành giao dịch hắn cho thẩm văn thu phát tin tức tới lấy sách kỹ năng thẩm văn thu nhà nàng rất nhanh chuyển về dương minh thành chu á nam các nàng không có đi theo trở về còn tại thăng cấp thẩm văn thu đã cấp 32, còn cao hơn hứa phong giao dịch x o n g sách kỹ năng hứa phong nhấc lên mặt nạ của nàng thẩm văn thu lần này không có phản kháng chỉ là khẩn trương đầu ngón tay giao nhau dưới ánh trăng thẩm văn thu cặp mắt đào hoa giống như là ngậm lấy nửa vòng trăng nàng lán ra tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng bờ môi hồng luận xinh đẹp không tưởng nổi hứa phong nói ra ngươi bây giờ an toàn về sau muốn hái mặt nạ sao thẩm văn thu lắc đầu nàng không thích bị người nhìn thấy tự mình hình dạng thế nào hứa phong trà s á t tóc của nàng giống như là lột mèo đồng dạng ta đi đây thẩm văn thu kéo hắn lại góc áo có cái thái học n h ẹ b m vụ ẩn ta đang chờ ngươi làm ngươi có rảnh không chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám mươi bảy kinh ngạc hứa phong lại có vượn cấp sáu trang bí cảnh cửa vào mở ra ngư ấu vi mời hứa phong ổ lên một tiếng lạc vạn lý cái kia tiểu lão đầu thẩm văn thu lắc đầu cái này nhiệm vụ ẩn là thái học cho không phải sư phụ ẩn bài thái học không phải đến cấp năm mươi mới có thể tiếp nhiệm vụ ẩn sao các nàng nói ta có năm trăm i n h điểm danh vọng có thể sớm tiếp hứa phong kinh ngạc ngươi ở đâu ra năm trăm h điểm thái học danh vọng l ê tới cấp ba mươi liền có hứa phong sắc mặt của cái hắn mệnh gần chết cũng m ộ i bốn trăm điểm quân doanh danh vọng nhỏ ngu ngơ lên tới cấp ba mươi thái học danh vọng trực tiếp cao hơn hắn vậy ngươi bây giờ có mấy cái nhiệm vụ ẩn hai cái sư phụ cho ngươi vẫn là không thể làm hứa phong có chút hâm mộ thẩm văn thu nhỏ giọng nói ra có t hứa ể làm lại. nhiệm cho h ngươi ẩn, giữ vụ ta đều sẽ giữ lại. Hứa phong đống đợi Được. tốt nhiên tình hơn nhiều. Hắn nói ra, ta có chút chuyện khác, đợi lát nữa rảnh ngươi. Được. Hứa phong gửi chút khác, Hứa rỗi tâm ta lát ta lấy có ra, bảo quay người đi công hội không gian chế tạo một hạ trang bị t h a n h thị bên trong tiệm thợ rèn không thể sử dụng bán vẽ nhất định phải tìm có rèn đúc kỹ xảo sinh hoạt hệ n g ọ i nhà t h a n h vũ các bên trong chuyên môn nuôi ba cái rèn đúc cấp m ộ ư ơ i người không có vấn đề bao nhiêu tiền trưởng lao ngươi không biết sao tân quản lý chế tạo miễn phí phổ thông công hội người chơi chế tạo trang bị bẫy gãy còn lại công hội bổ tân quản lý chỉ cần mình ra vật liệu là được cái khác thanh lý mỗi trang bị chế tạo đều cần m ộ ư ơ i phút bốn trang bị phải đợi bốn mươi phút một cái khác rèn đúc hệ ngọn nhà chủ động qua đến giúp đỡ hai người bọn họ tiếp nhận bản vẽ chấn kinh lên tiếng ngoa tạo cấp ba mươi kim cương bộ mẹ a lần thứ nhất tận mắt cấp ba mươi kim cương sáu t r a n g a trường lao ngư bức vượt cấp sáu trang cực kỳ hy hi hữu cấp ba mươi kim cương bộ trước mắt công khai chỉ có một bộ bạch lưng ơ công hội có pháp sư cấp ba mươi kim cương xào trang trường lão ta có thể đoạn cái đồ khoe khoang một chút không Nó bên trong một cái cấp tin h ợ r nói dẫn nổ công hội kênh cấp ba mươi trang bị thấp hơn nhiều chủ lưu đẳng cấp nhưng vượt cấp sáu trang thật quá là như thế ngư ấu vi cũng phát tin tức lui l ổ i lại trang bị bán cho công hội đi hứa phong hội trưởng đây chính là vượt cấp trang bị ta có chút không n ữ a ngư ấu vlm i i ế mắt, phát tin tức bốn trăm năm mươi mai k i m tệ hứa phong không có vấn đề cái giá tiền này kỳ thật hơi cao nhưng vân sinh bọn hắn cũng không có phản bác các đại công hội đều có lệ cũ thực lực mạnh người chơi đều làm u ố n bao nhiêu cầm chút chỗ tốt nhìn xem hứa phong nhẹ nhõm kiếm được bốn trăm năm mươi mai k i m tệ không ít công hội thành viên rất hâm mộ n g u y ệ t lão kiếm tiền quá dễ dàng ta cấp ba mươi thời điểm ngay cả m ộ mươi mai k i m tệ đều góp không ra nguyễn lão một thân trang bị bốn trăm năm mươi mai k i n tệ đại lao ta có thể sở sở trang bị của ngươi sao ngươi kia làm u ố n sở trang bị sao ta đều chẳng muốn điểm phá ngươi vân sinh có chút khó chịu cấp ba mươi trang bị mà thôi vân sinh thuộc tính vẫn được nhưng cấp ba mươi trang bị có gì hữu dụng đâu hàn g i ể u yên một bộ trang bị thuộc tính còn không bằng ta một trang bị hứa phong đem hai cái lực lượng bảo thạch d i n sót phát ra ai nha phát sai làm sao đem ta tiện tay làm hai cái bảo thạch cho phát ra tới rồi vân sinh phó hội trưởng ngươi cũng cấp một trăm hẳn là có rất nhiều loại này bảo thạch ra phúc ngư ấu vi vừa muốn nói chuyện liền thấy hứa phong tiện bên trong tiện khí tin tức nàng nhịn không được cười ra tiếng vân sinh mặt đều đen trên người hắn một cái năm bảo thạch đều không có hơn một nghìn mai k i m tệ vân sinh lấy ra được tới nhưng hắn không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy đến để thăng cái này nằm phần trăm thuộc tính hứa phong lại có hai cái năm lực lượng bảo thạch một đêm lên bảy lần n g o ạ tảo trường lao ngưu bức thanh sâm cùng lâm từ chỗ nào làm kinh ngạc đồng hội đồng thuyền trưởng lão cấp ba mươi lấy tới hai mai năm lực lượng bảo thạch là thật là chim sẻ mổ châu nông thức ăn châu phê công hội trong kinh nói chuyện một trận sung sướng không khí khoái hoạt là hứa phong hắn đem ghen ghét để lại trò vân sinh tại trong công hội nước hai mươi phút hứa phong truy ảnh bộ, chế tạo ảnh xong. Hắn chế bộ, đổi lực ê n trang bị, nhìn nhìn mình bảng. Tỷ bị, bạo kích, lệ l công, công, công, công kích này g đã vượt qua cấp năm mươi cung thủ một đường trình độ mà lại tỷ lệ bạo kích rốt cuộc đấy cảm ơn hai ứ Phong l cái c thợ rèn sửng suốt một chút công hội tầng quản lý để bọn hắn lúc làm việc cho tới bây giờ đều là cầm trang bị liền đi giống hứa phong dạng này nói lời cảm tạ vẫn là t là, là hắn h tìm một chỗ sân động nơi này rất an toàn thủ hộ linh vào không được hắn đem giường bàn trà ghế xô pha đều ném tới trong sân động cần ở trong tối giới bên trong đợi thời điểm có thể ở chỗ này nghỉ ngơi Cũng tỉnh đến trong vật biệt thự. đem đồ đem sau khi uống xong hắn mở ra tủ lạnh nhìn một chút chỉ có điểm trứng gà cùng vừa mua không lâu rau xanh nhỏ ngu ngơ rõ ràng đi mua qua thức ăn nhưng nàng không có bỏ được mua thịt hứa phong đi ra ngoài đến cư xá siêu thị hắn trực tiếp mua ba mươi cân thịt theo vào hàng giống như trong trò chơi lấy được lực lượng đã dẫn tới trong hiện thực hứa phong đơn tay mang theo thịt nhẹ nhõm trở về b i ệ tự t ăn nhiều một chút thịt ta n ã i n ã i n ã i n ã i không nói chuyện hứa phong lên lầu liền gian phòng của hắn trong phòng rất sạch sẽ trên giường phủ lên mới màu vàng nhạt ga giường biên giới bị rất tỉ mỉ trồng chất lên nhau nhỏ ngu ngơ làm việc nhà làm phi thường tốt tứ diệp hỗn đột liên không ngừng thúc giục nó mặc dù đối hứa phong sinh hoạt thế giới thật cảm thấy hứng thú nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là thôn vệ đăng tâm thảo tranh thủ thời gian mở ra bí cảnh cửa vào để nó ăn hứa phong tìm chỗ ít người địa phương sử dụng đăng tâm thảo bí cảnh cơ hội thế giới thông cáo xuất hiện đặc thù sự kiện thủy nguyện bí cảnh xuất hiện tại dương minh ngoại thành bí cảnh loại hình vì hai người bí cảnh không tử vong xin h ã y chuẩn bị tham dự người chơi chuẩn bị kỹ cảng bí cảnh năm phút sau mở ra sử dụng đăng tâm thảo về sau hứa phong nghe được thanh âm của một nam nhân bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ cũng có thể là giả không nên tin con mắt của ngươi nhớ lấy đây là lưu lại cốt thứ người d ẫ ở đăng tâm thảo bên trong một đoàn văn tương phản hứa phong không có quá hiểu rõ đây là ý gì đ ì n h ngư ấu vi cùng một chỗ sao thẩm văn thu n g ư ơ i muốn đi bí cảnh sao cần ta cùng một chỗ à hứa phong có chút ngoài ý m u ố n tiểu cầm lý tìm hắn rất bình thường ngư ấu vi thế mà lại mời hắn cô nàng này chuyện gì xảy ra với ai cùng một chỗ đâu hứa phong nghĩ nghĩ cho thẩm văn thu phát tin tức các ngươi tiếp lấy thăng cấp có các ngươi có thể sử dụng đồ vật ta cho các ngươi mang ra thẩm văn thu mười phần nghe lời được hứa phong đúng rồi ta đã đến biệt thự thẩm văn thu ừ n muốn ăn cơm không hứa phong chờ một chút đi ta chớp bận bịu chuyện khác thầm、văn、thu, biết. văn chương n n g ỏ n tám mươi tám đại công hội thanh tràng bị người hâm mộ hứa phong tiêu ngạo ngư ấu vi ta đẹp mắt ta đi đi bí cảnh ngư ấu vi mang theo nàng cố định đồng đội cái ù n g m này vậy là các công hội tại ba năm trước thành lập mục đích là phòng ngừa các công hội đại quy mô xung đột tương đối hòa bình bảy bên trong có hơn sáu mươi cái công hội hạch tâm tầng quản lý bình thường bọn này bên trong chỉ có chút cầu mua tin tức cái này là lần đầu tiên có người đề nghị các công hội liên hợp lũng đoạn giã ngoại tài nguyên anh vũ công hội ba d i ễ n thủ có thể không cho người chơi khác tham dự nhưng không nên hạn chế tiến bí cảnh nhân số chiến lật công hội rổ ẻn đ ô n g nhiên ta đồng ý Bờ bờ gì công hội lấy thẻ t h ậ p lá các ngươi những thứ này là phong c ố c công hội quá chiếm t i ệ n nghi sợ vạ rộp công hội bối la bờ gờ ta không có ý kiến long ảnh công hội đạp phá thiên sơn ta không đồng ý đều bằng bản sự đi long ảnh công hội luôn luôn cùng cái khác công hội tác phong khác biệt bọn hắn đối người chơi tự do tương đối hữu hảo nhất là cựu châu người chơi nữ ấu vi cũng không đồng ý nàng cảm thấy tất cả mọi người đi b ả o nàng cũng có thể cầm tới b a n t h ư ở n g tiêu ngạo nữ ấu vi khinh thường tại dùng loại phương thức này thu hoạch được ưu thế thanh vũ các nữ ấu vi ta cảm thấy đều bằng bản sự rất tốt g a b ê k e r gn công hội michael vân sinh hội trưởng n g ư ơ i thấy thế nào thanh vũ các vân sinh ta cảm thấy đề nghị của ngài rất tốt nữ ấu vi n h ư mày bất mãn hết sức thanh vũ các phó hội trưởng nói chuyện với michael còn muốn dùng tín h ngữ vân sinh ngược lại là cảm thấy rất bình thường rất nhanh michael phát khởi một cái trong đám đó bỏ phiếu Các c ô n g hội tầng q u ả n yên lặng lý, đều đã bỏ p h i ế u 64 cái công hội, có á chút một i c mực nàng nghĩ nghĩ đem nói chuyện phiếm sức gì xuất phát cho hứa phong đợi hơn mười giây ngư ấu vi cho hứa phong phát tin tức ngươi nghĩ như thế nào hứa phong mười phần phách lối để bọn hắn đừng bạch tốn thời gian đồ vật phản chính là của ta hứa phong bằng không ngơi ư kéo ta tiến bẩy ta nói với bọn họ ngư ấu vi bỗng nhiên không bị khuất nàng giận dữ cho hứa phong phát tin tức ngươi cũng cảm thấy dạng này lũng đoạn rất không có ý nghĩa à. hứa phong xác thực ngư ấu vi ta nghĩ để bọn hắn lũng đoạn không thành hứa phong lần này không được không có t h a n h vũ c ắ t cùng long ảnh công hội bọn hắn cũng có thể lũng đoạn ngư ấu vi giữ dằn ngươi dỗ dành ta không được sao hứa phong chỉ cần ngươi đem tẩy bảng sau ban thường từ một lần biến thành kéo dài hứa phong đến lúc đó ta giúp ngươi đem bọn hắn làm nát ngư ấu vi mắc cỡ đỏ mặt ta n ổ vào cùng hứa phong trò chuyện xong ngư ấu vi nhìn một chút bảy bên trong đạp phá thiên sơn long ảnh công hội không đồng ý chúng ta không tham gia long ảnh công hội rất cương trực tiếp không tới tham gia vân sinh thanh vũ các đồng ý hắn sợ ngư ấu vi cũng cự t u y ệ t tranh thủ thời gian trước đồng ý ngư ấu vi không nói gì hứa phong nói không sai lần này nàng không cải biến được những người này quyết định cuối cùng đề nghị của mắc cờ đạt được đồng ý thanh vũ các anh vũ công hội cùng chiến lật công hội cùng mặt khác mười bốn cái công hội cấp tốc triệu tập nhân thủ một phút sau hứa phong phụ cận đến không ít cấp tám mươi trở lên người chơi thanh tràng đều rút đi một phút bên trong còn giữ người trực tiếp giết đi không ít người chơi đều trận tròn mắt có ý tứ gì chắc đại công hội khi dễ người đúng không mà nó muốn vứt chút chỗ tốt thật khó hứa phong đứng tại chỗ phụ trách thanh tràng người nhìn thoáng qua nhân vật của h ắ n tên tại chỗ trở mặt nguyệt lạc trưởng lão ngài đ ợ i chúng ta qua bên kia nhìn xem a không ít bị đuổi đi người đều hâm mộ nhìn hứa p h o n g một nhãn đều là cấp ba mươi đại công hội trưởng lão chính là không giống hâm mộ mấy con chó kia căn bản không dám cùng nguyệt lão nhai răng ta cũng muốn làm đại công hội trưởng lão hứa phong đứng tại chỗ chờ một hồi vân sinh phát tiến vào bí cảnh danh sách h à n kiểu yên ta thật không phải lão lục phấn hoa vàng tàn tiêu còn có vân sinh chính mình cái này ba cái đều là vân sinh người bên kia hứa phong cũng tại trong danh sách còn có ngư ấu vi bốn cái cố định đồng đội xương lạnh trầm tuyết rộn r à n g n g à y xuân đến đêm mưa đỗ thuyền phỉ phỉ thật là quá đáng yêu danh sách xác định về sau ngư ấu vi cho hứa phong phát tin tức ta đi tìm n g ư ơ i hứa phong đi đám người trên đường hứa phong nhìn một chút diễn đàn mang đ ạ i công hội t i ế p mời không ít nhưng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy dù sao người chơi tự do không gian sinh tồn vẫn luôn rất kém cỏi lần này bị lũng đoạn Buồn bực nhất nhưng thật ra là nhị lưu cùng tam lưu công hội người chơi tự do ngược lại còn tốt hứa phong còn chứng kiến không ít rửa sạch mắng chửi người cũng vô dụng thăng cấp đi nghĩ biện pháp t i ế n đại công hội cũng không cần bị khi phụ câu cố định đội ta cũng nghĩ tranh thủ thời gian thăng cấp thay cái đại công hội trong diễn đàn mười phần hỗn loạn không phân rõ phát bài viết người là cái gì thành phần hứa phong tại trong diễn đàn nước đừng quản cái gì thành phần hứa phong đều có thể cùng đối phương trò chuyện vài câu hắn nhân duyên cũng xác t h tốt bao quát michael ngư ấu vi ở bên trong công hội hội trưởng đều bị mắng hứa phong ngược lại là không chút bị mắng tất cả mọi người cảm thấy một cái cấp ba mươi người quyết định không là cái gì nước hai phút hứa phong người chung quanh dần dần trở nên nhiều hơn rất nhiều trăm cấp người chơi cưới tọa kỵ chạy tới hứa phong thấy được không ít tàn ảnh hệ nhanh n nhan h e nở trăm cấp đại lão tốc độ đã thật nhanh những thứ này hệ nhanh n nhan h e nở người chơi ở giữa chém giết cũng là kích thích nhất cấp thấp người chơi thậm chí thấy không rõ chuyện gì xảy ra liền đã đánh xong cấp bậc mang tới thực lực sai biệt giống như là một đạo hầm câu hứa phong còn chứng kiến mấy cái cấp bảy mươi bốn g ư ờ i chơi thế lực khác công hội chỉ có thể từ nhà mình trong công hội tận lực tìm chút lá phong cốc người chơi mấy người này mới có thể tới dương minh thành tại hứa phong tùy ý nhìn loạn thời điểm rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào hứa phong trên thân bộ quần áo này xác thực vẫn được cấp ba mươi tọa kỵ đều không có cùng cái rổ kẻ đồng dạng hắn hẳn là cảm giác được thực lực trên lệ đi người ở chỗ này ai cũng có thể giết chết hắn anh vũ công người biết nhỏ giọng thảo luận bọn hắn thật không dám để hứa phong nghe đến mấy câu này dù sao hứa phong có thể đứng ở chỗ này địa vị vẫn còn rất cao v ơ i anh một trận sóng nhiệt đánh tới tầm mắt mọi người đều hướng nơi xa nhìn lại một đầu cao chừng sáu gạo tứ chi đốt hỏa diễm t i ế u đốt Diện mục giữ tận cho thú vội vàng chạy tới trên lưng của nó ngồi một người mặc đỏ văn bạch b à o chân dài nữ nhân nàng tướng mạo tinh xảo mặt mày thon dài xinh đẹp có chút ngần đầu thần s ắ c kiêu ngạo cái này cực đẹp nữ nhân dĩ nhiên chính là ngư ấu vi hoa đấu đứng tại hứa phong trước mặt ngư ấu vi nhảy xuống tới từ một tiếng ta đẹp mắt ta hứa phong nói ra có sao nói vậy s á c thực đẹp mắt ở trước mặt người ngoài hứa phong vẫn là cho đủ nàng mặt m u i ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia vui vẻ cười tính ngươi không ngủ sương lạnh trầm tuyết sờ lên cảm trong mắt lóe ra tinh quang nàng thế nào cảm giác hộ i trưởng đã bị nắm rồi v a n h một trận chấn động chuyển đến xa xa bí cảnh cửa vào mở ra độc ý gì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh. trương nhanh bên trong càng ngư n người、quỷ. Ngư âu vi nói gặt ấu gấp vi không phải cần gáp, đến đó đều nhân số đều phù hợp yêu cầu đợi đến tất cả tham dự lũng đoạn công hội đều sau khi xác nhận michael phát tin tức mời các vị tiến bí cảnh đi ngư ấu vi nhìn về phía hứa phong đi thôi được ngư ấu vi thu hồi hòa đấu cùng hứa phong song song tiến vào bí cảnh cái khác người chơi đồng thời đi bắt đầu chuyển động vân sinh nhìn hứa phong bóng lưng một nhãn chờ ta cầm ban thưởng nhất định hảo hảo chào phú ngươi hứa phong cảnh sát trước mắt biến đổi hắn cùng ngư ấu vi đến một chỗ trên núi chung quanh cây xanh dâm mát chim hót không ngừng nơi xa có một vách núi tọa lạc lấy một chỗ thư viện thư viện bên cạnh mây mù vẫn quanh ngư ấu vi nhìn xem bốn phía thanh âm thanh thúy thật xinh đẹp theo vào tranh sơn thủy bên trong đồng dạng một đạo mở m ị tâm thanh âm vang lên mời hoàn thành người chọn đầu tiên chiến tiến vào mây lộc thư viện hứa phong không có vội vã động an tĩnh quan sát đến t r u n g quanh hắn rất để ý đăng tâm thảo bên trong nhắc nhở tất cả mọi thứ cũng có thể là giả không nên tin con mắt của ngươi hoa cỏ cây cối dòng sông thắp nước nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì hắn ngử i thấy ánh nắng phơi lá cây cùng bùn đất hương vị cũng ngử thấy nước sông tóe lên hương vị dùng cảm giác lực thử một chút đi hứa phong đem lực cảm giác của mình khuyết tán ra ngoài. ngư ấu vi không có phát giác được nguy hiểm nàng n ệ n bước chân dài tiến lên đi thôi thất thần làm gì nàng vừa vừa cất bước dưới chân đ ố n g nhiên là không hướng rơi xuống nguyên bản dưới chân bùn đất đường nhỏ đã không thấy nàng dẫm lên một chỗ hố sâu đáy hố là bén nhọn lưỡi lao tiến vào bí cảnh hứa phong cùng ngư ấu vi l ư ợ n g máu đều biến thành một trăm điểm quân tới khẳng định chết rồi đ ỗ n g nhiên một cái tay bắt lấy ngư ấu vi cánh tay ngư ấu vi ngầm đầu thấy được hứa phong khớp xương rõ ràng tay hứa phong dùng sức đem nàng kéo tới cười hỏi có hay không cảm thấy ta rất đẹp trai không cảm thấy vậy lần sau không cứu ngươi không được đẹp trai không cho ta xem một chút mặt của ngươi ta lại trả lời vậy quên đi nơi này lại không có người khác ta làm lao bản nghĩ nhìn một chút thế nào vi ngươi chính là ham sắc đẹp của ta nữ nhân đều dạng này hai người đùa v à i câu miệng chuẩn bị tiếp tục xuất phát ngư ấu vi nhìn xem hô sâu có chút nghĩ mà sợ nói ra nơi này quá nguy hiểm phải c ẩ n t h ậ n chút hứa phong đề nghị ngươi có thể sờ mặt đất đi đường ngư ấu vi nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hỏi ngươi có thể xác nhận c u n g quanh địa hình đúng không hứa phong trong lòng có chút ngoài ý mới ngữ khí bình thản suy nghĩ nhiều ngư â u vi ta rơi xuống thời điểm ngươi liền đã hướng ta bên này đi ngươi biết nơi đó có hố hứa phong có chút bất đắc dĩ cô nàng này rất thông minh không giống nhỏ ngu ngơ tốt như vậy lừa gạt hắn nói ra đoán đúng rồi ngư â u vi khuôn mặt dễ nhìn bên trên có chút nhỏ ánh mắt đ ắ c ý phía trước mở đường được rồi lóc bản vừa đi hai bước ngư â u vi đột nhiên hỏi ngươi có thể nhìn thấy đường còn muốn ta ngồi xổm dò xét hứa phong trong lòng coi báo động đại tác hắn xác thực nghị trêu chọc ngư ấu vi nhìn nàng trên mặt đất ngồi xổm sờ đường nhưng loại chuyện này có thể thừa nhận sao hứa phong mặt không đổi sắc lắc lư nói làm sao có thể ta đúng đúng nghĩ tự mình dò xét ở trước mặt ngươi biểu hiện một chút ngư âu vi có chút e lệ nhìn về phía rừng tây t hừ nam nhân đều d ạ n g này hứa phong nhẹ nhàng thở ra bình an quá quan đi hai phút ngư âu vi mở miệng chiến lật công hội đào thải sáu người tiểu tuyết các nàng thật tại ngồi sồn d o đường ngoại trừ hứa phong tất cả công hội đều đang thong thả tiến lên đi một giờ hứa phong cùng ngư âu vi đến trên vách núi lộ trình mặc dù dài nhưng kỳ thật chỉ có sáu cái cạm b â chúc mừng hai vị hoàn thành người chọn đầu tiên chiến mời đến nhập thư viện tìm tới bàn cờ bắt đầu cái thứ hai khiêu chiến t r u n g quanh có hố sao hứa phong lắc đầu không thấy được bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút hắn đi ở phía trước ngư ấu vi cùng ở sau lưng nàng thư viện rất lớn nhưng viện tử chỉ điểm một cái hứa phong thấy được uống trà đồ uống trà luyện võ giá binh khí bày đầy cả viện bàn đọc sách cái thứ tư trong viện hứa phong thấy được một chương cờ vây bàn cờ hai trăm hai mươi b ố con cờ cái kiêu đạo mờ mị thanh em xuất hiện lần nữa mời tại một phút bên trong nhớ ký trước mắt quân cờ vị trí cũng đem nó một lần nữa bày ra tới tính theo thời gian bắt đầu nữ ấu vi thử một chút xin sót không được xin sót cùng thu hình lại đều không thể sử dụng nàng neo h lại thon dài mềm mại đáng yêu con mắt chăm chú nhìn lại một phút cái này một cái khiêu chiến rõ ràng chính là cho quen thuộc cờ vây người chuẩn bị muốn hoàn thành khiêu chiến đến hai người phối hợp nữ ấu vi ngầm đầu nhìn về phía hứa phong ta từ góc trái trên cùng bắt đầu nhớ nàng muốn theo hứa phong phối hợp một chút nhưng nàng ngầm đầu liền thấy hứa phong d ư ớ i mặt nạ chuyên chú con mắt nàng có chút thất thần rất nhanh tiếng nhắc nhở âm vang lên một phút đã kết thúc nữ ấu vi lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt、Xong. n à n g vừa ư ớ i c hiệu ỉ lo nhìn hứa, hứa h thanh thanh p cười cười, cờ vây hoàn toàn không hiểu cờ ca dô ta ngược lại thật ra rất tinh thông cùng ngồi cùng bản tại bản bên trên chơi người ấu vi cho hứa phong một cái lên mắt lúc nào còn có tâm tình nói đùa hứa phong cũng không có giải thích bày lên cuốn cờ viên thứ nhất hát tử bay ở dưới góc phải tinh vị bên trái ngay sau đó hứa phong cầm lên viên thứ hai tử ngư ấu vi chừng to mắt tại sao lại là hát tử quản hắn hát tử bạch tử dù sao đối đầu vị trí là được rồi hứa phong bệnh sốt rét trình tự không có quy luật chút nào từ dưới góc phải đến ở giữa đen trắng tử dần dần rơi vị một mực đặt tới trái phía trên hứa phong tay cầm một viên bạch tử rơi xuống trên bàn cờ đây là thứ hai trăm hai mươi mốt con cờ ngài đã hoàn thành cái thứ hai khiêu chiến mời tiến về võ viện tiếp nhận cái thứ ba khiêu chiến ngư u vi khuôn mặt dễ nhìn bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ có chút đáng yêu nàng nhìn xem hứa phong ngữ khí ngốc trệ ngươi thật có thể n h ớ kỹ hứa phong gật đầu thật đơn giản ngư ấu vi dội ra ngọc thủ sờ lên hứa phong tóc nàng tự hồ đối với hứa phong đầu góc làm sao lớn lên hết sức tò mò hứa phong lui về sau hai bước lại sờ lấy tiền a ngư ấu vi lấy ra hai cái k i m tệ cho ta đến ăn hứa phong tức giận nói nhiều nhất s ờ hai hạ a hắn thu k i m tệ tiến tới ngư ấu vi bên cạnh ngư ấu vi bị chọc phát cười lại sờ hắn đầu ba lần trả lại một mai k i n tệ không cho hứa phong giống như là bị nữ nhân l ừ a gạt ngây thơ nam bi vẫn mở miệng miệng của nữ nhân g ạ t người quỷ ha ha ha ngư ấu vi tiếng cười thanh thúy so trong rừng cây chim gọi còn t ố t nghe hai người tiến vào hạ cái v i ệ n tử vừa mới còn rất chống c h ả i trong viện xuất hiện hai cái mặc áo đen nam nhân cánh tay của bọn hắn có một khối đồ án màu đỏ mời hoàn thành cái thứ ba khiêu chiến mười giây bên trong c h ú n g đích trên người bọn họ đồ án màu đỏ độc y kỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương chín mươi điên đạo thế giới khiêu chiến hoàn thành ngư ấu vi ôm dị bảo thiên thư hạ lạc đến ngược bắt đầu ngư ấu vi mở miệng một người đánh một cái nói xong nàng giơ lên p h á p trượng chỉ hướng xa xa người áo đen một cái lớn chừng quả đấm h ỏ a phượng bay đi không đúng lắm h ỏ a phượng bay ra ngoài trong nháy mắt ngư ấu vi đã nhận ra dị thường pháp t h u ậ t phi hành góc độ tựa như là cùng bình thường trái lại người áo đen không n ú c đ í c h h ỏ a phượng mặc dù lật chút nhưng nhìn qua có thể đánh trúng nhưng mà h ỏ a phượng trúng đích người áo đen trong n á y mắt xui qua quả nhiên có vấn đề nàng vừa muốn nói chuyện ông một mũi tên chống rồng xuất hiện tại nàng phải phía trước phía sau của nàng có tiếng bước chân văng lên mũi tên t r ú n g đích một người áo đen chống rông xuất hiện nàng chưa kịp lấy lại tinh thần hứa phong mũi tên thứ hai bay ra một t i ế n g này liếc về phía chính là phía sau của nàng nhưng trước mặt nàng người áo đen lại chạy vừa chạy hai bước người áo đen đ ô n g nhiên hóa thành một đạo thủy mặc giống như khói đen trực tiếp tiêu tán khiêu chiến hoàn thành mời tiến về ngay đạo viện tiếp nhận cái cuối cùng khiêu chiến ngư ấu vi nhìn về phía hứa phong trái lại hứa phong gật đầu đúng ngư ấu vi thở dài ra một hơi khó trách gọi thủy nguyện bí cảnh giống như là cái bóng trong nước đồng dạng hết thể tất cả đều là trái lại thanh âm thị lực còn có hương vị nhưng cảm giác lực không giống hứa phong nhắm mắt lại liền thấy chân thực tự nhân ngư ấu vi có chút không cam tâm cho ta chút thời gian ta có thể phán đoán vị trí của bọn hắn hứa phong cười cười đó là đương nhiên ngư hội trưởng thiên hạ đệ nhất nha ngư ấu vi n ế t miệng lên khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo ngẩng n g ư ơ i biết liền tốt đi thôi đi tới cái thư viện đi cái cuối cùng khiêu chiến trên đường chìm xương hàn tuyết cho ngư ấu vi phát tin tức các ngươi tiến độ thế nào ngư ấu vi muốn đánh cái cuối cùng k i ê u chiến chìm xương hàn tuyết n n cùng triệu hy nhưng còn tại ngồi đường. g triệu tại hy sổm sờ v âu n sinh bọn hắn cũng kém không n i h kém ề Hơn một canh giờ, cũng không đi hơn cũng một giờ, đi vi là hứa phong lợi hại hắn trí nhớ siêu tốt thao tác cũng tốt còn có kỹ năng đặc thù nàng đem thông quan quá trình nói đơn giản một chút chìm xương hạ tuyết chìm xương hạ tuyết lợi hại như vậy sao ngư âu vi đúng thế chìm xương hạ tuyết vậy ta ngay tại chỗ m à cá không ngồi tù đường này rất khó khăn sờ s ạ n quả thực là phát triển an toàn lao mà lại chìm xương hàn tuyết cố ý không có thông chi mặt khác ba cái đồng đội để các nàng tiếp lấy sở cái cuối cùng biệt tử trước b à n sách nhiều hai mươi ba áo xanh thư đồng bọn hắn ngồi tại trước b à n sách nhẹ dọn g đọc c h ầ m viết sách bên trong nội dung m ở mịt thanh âm vang lên lần nữa mời tại các học sinh đọc c h ầ m âm thanh bên trong đi đến dưới mái hiên cũng tại địa đồ bên trong chuẩn xác tiêu suất người chọn đầu tiên chiến tất cả cả b ấ y vị trí khiêu chiến thời hạn năm phút đây cũng quá khó khăn ngư ấu vi quay đầu nhìn về phía hứa phong hứa phong nói ra ta đến là được thư đồng nhóm thanh âm dần dần bi lớn bất quá hứa phong không có, có nhận đến ảnh h hắn đem cảm giác lực t ả n ra hướng lui về phía sau lấy đi đến nơi này vẫn là tương phản thế giới tìm t ớ i chân thực con đường hứa phong nhẹ n h o n đi tới dưới mái hiên hứa phong thấy được một tấm bản đồ còn có một cây chấm chu sa bút địa đồ là giả sao hứa phong đem cảm giác lực ngưng tụ tại trên địa đồ trang giấy đường v ẫ n là thật trên mặt bàn cũng không có mặt khác bản vẽ địa đồ không có vấn đề bất quá muốn hạ bút thời điểm hứa phong sửng sốt một chút hắn muốn hồi ức cạm bẫy vị trí lúc trong đầu rõ ràng đều là thư đồng nhóm tiếng đọc sách hội trưởng ngươi còn nhớ rõ thứ một cái bẫy vị trí sao ngư ấu vi chăm chú hồi ức gương mặt xinh đẹp bên trên rất nhanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ta giống như bị tiếng đọc sách ảnh hưởng tới quả nhiên hứa phong rất nhanh thăm dò quy luật chỉ cần hắn nghĩ tới cặp ấy suy nghĩ liền sẽ bị dẫn tới tiếng đọc sách bên trên muốn tiêu s u ấ t cặp ấy vị trí nhưng không thể nghĩ cặp ấy hứa phong suy tư một lát trong đầu linh quang l ó e lên không thể nghĩ cặp ấy vậy liền ngẫm lại địa hình cùng phát sinh sự t ì n h hứa phong nhớ lại ngư ấu vi r ấ t xuống cặp bẫy t r n g cảnh nàng thụ vẻ mặt kinh sợ có chút đáng yêu chung quanh có hai khối cự thạch hứa phong mở to mắt tìm được trên bản đồ hai kh hắn cầm lấy chu sa bút điểm ra một vị trí một phương pháp giống nhau hứa phong tìm được mặt khác năm cái cạm bẫy còn tốt hứa phong cảm giác lực số lượng dồi dào cường độ cũng đủ hắn trên đường đi đem chung quanh địa hình đều cảm giác một lần sáu cái cạm bẫy tiêu xong địa đồ hóa thành một sợi thủy mặc biến mất không thấy gì nữa thư đồng nhóm thanh âm im bặt m à rừng hết thệ chung quanh khôi phục bình thường cái k i a đạo mợ mị thanh t âm vang lên lần nữa chúc mừng các ngươi hai vị hoàn thành tất cả khiêu chiến uống xong nước trà có thể đạt được bí cảnh bên trong tùy ý chuyển vị năng lực năm phút sau mở ra tờ bảo thế giới thông cáo xuất hiện thủy nguyện bí cảnh bị thăm dò hoàn thành tất cả bí cảnh bên trong người đem tại năm phút bên trong bị đưa đi ngư ấu vi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hứa phong nết miệng cười một tiếng vui sướng nói ra lao tử quả nhiên là một thiên tài ngư ấu vi chạy chậm đến hứa phong trước mặt nàng buộc mái tóc đen dài cũng đi theo động tác của nàng trên dưới cơ làm không tệ ngư ấu vi cao hứng tán dựa ngựa hạ phong lưu manh vô lại nói ra lần này ban thưởng tốt như vậy ban thưởng ôm một cái không ngư ấu vi đỏ mặt gắt một cái phi hứa phong vừa muốn mở miệng bỗng nhiên có cái hương hương mềm ôm ấp kéo đi hắn một chút ngư Âu vi làm xong cùng con thỏ đồng d ạ n g nhảy ra được rồi hứa phong sờ lên c ằ m không có cảm giác cẩn thận lại đến một chút cái kia không trách ta đi ngư ấu vi cười tránh càng xa hơn điểm trên mặt của nàng tràn đầy đỏ hừng thiếu một chút hội t r ư ở n g kiêu ngạo nhiều chút hai mươi tuổi ra mặt nữ h à i nên có thanh xuân hoặc bát ta có chút khó chịu cần ngươi an ủi một chút hội t r ư ở n g h ừ ta mới không lên ngươi quỷ làm hai người cho chuyện đến b ả y biện đồ uống trà v ị t ử trong chén trà đã rót trà mới bốc hơi nóng hứa phong ngồi xuống nâng trung trà lên ngư u vi xinh đẹp mang trên mặt ý cười g ơ lên chén trà cùng hắn đụng một cái hai người nhấp một b ụ n trà hứa phong trong đầu n h i ề u một tấm bản đồ đây là toàn bộ bí cảnh địa đồ hắn lựa chọn tùy ý một cái địa điểm đều có thể truyền tống đi qua đợi chút nữa cách ra tìm hứa phong nói được tứ diệp hỗn độn liên có động tĩnh nó đang thúc giục gấp rút hứa phong đem đăng tâm thảo đốt cho nó bí cảnh đ ề u thông đăng tâm thảo là thật vô dụng hứa phong cũng không có từ chối nữa để nó thôn p h ệ đăng tâm thảo lực lượng một cố cường đại màu trắng lực lượng tràn vào tứ diệp hỗn độn liên bên trong trong ba lô đăng tâm thảo dần dần biến mất thanh âm nhắc nhở vang lên ngài dị bảo tứ diệp hỗn độn độn sắp ngủ say một giờ tứ diệp hỗn độn liên ngủ mất trước đó cho hứa phong phân ra một đoá tiểu liên hoa đoá này tiểu liên hoa bên trong lực lượng có thể mở ra sáu lần ám giới thông đạo bảo đảm nó cái kia vô dụng chủ nhân không đúng người nắm giữ sẽ không chết nó cái này mới đi ngủ năm phút đến tham dò bắt đầu một cái hai mươi phút đếm ngược xuất hiện vậy ta đi chọn nha ngư ấu vi cơ cơ tay nhỏ truyền thống đi hứa phong cũng chọn tốt truyền thống địa điểm chuyển tới trước mặt hắn là tòa kia thác nước phía sau thác nước có một cái cửa hang bố cục cùng n g h i ê n nguyệt khe lạ thường tương tự hứa phong cảm thấy dị bảo thiên thư rất có thể ngay ở chỗ này chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi một dị bảo thiên thư hiện thế vĩnh cựu trạng thái thiên thư bảo ban thưởng kinh nghiệm tăng thêm bốn mươi hứa phong không có đi đường trực tiếp chuyển đưa đến trong động trong động bố trí cùng nghiêng nguyệt khe cũng không giống nhau nơi này không có lối rẽ chỉ có một con đường kéo dài đến chỗ xấu nhất hứa phong bây giờ có được hai mươi phút bí cảnh trưởng không quyền bí cảnh tất cả cả c ấy đều sẽ không công kích hắn hứa phong chuyển đưa đến sơn động chỗ xấu nhất Trên á xa xa phía đá q u trên có một quyển sách hứa phong truyền tống đến trước thạch thai cầm lên nhìn một chút thai ăn hô hấp pháp địa thân cấp tầng thứ nhất tăng lên ba năm lực công kích tăng lên một hút máu hiệu quả tăng lên một trăm linh điểm phá giáp hiệu quạng số tầng hết thể bốn mươi hai tầng bản này hô hấp pháp rất mạnh nhưng hứa phong có chút thất vọng không phải gì bảo tiên thư hắn nếm thử dùng vô sinh hô hấp pháp thôn vệ hết thai ăn hô hấp pháp không được địa thần cấp hô hấp pháp đã không thể để cho vô sinh hô hấp pháp trưởng thành trở về cho san san đi hứa phong cất kỹ bản này hô hấp pháp mở ra địa đồ sau đó đi đâu hứa phong tuyển một chỗ nơi núi rừng sâu xa mộ táng chuyển đưa tới về sau hứa phong tìm được hai kiện thanh hoa từ bình bệnh thiếu máu có thương gia đồ cổ sẽ thu những vật này một thứ đại khái hai mươi mai kim tệ hứa phong đem bọn nó thu vào ba lô cho thẩm văn thu phát tin tức ta đang tìm một kiện vật rất quan trọng tuyển một chỗ đi tiểu cầm lý đâu cứu một chút loại thời điểm này còn phải nhìn tiểu cầm lý phát huy Thầm Văn Thu, trong h Thu, m Văn t nhà ú i giống rừng n ư có cái n h gỗ nhỏ, muốn hay không đi nhìn một chút. Đi. Hứa Phong chuyển đưa đến nhỏ ngu ngơ chọn địa phương. Trong nhà hay chút. Hứa một đưa địa gỗ đi Đi. bảy biện rất đơn giản chỉ có một chương dây leo giường còn có một cái bàn gỗ trên bàn có một cái sơn hồng hồ gỗ hứa phong mở ra hộp gỗ tìm được một bản sách kỹ năng trở xuống độc thần thoại tiêu hao ba trăm bảy mươi điểm l â m lượng làm bị công kích đến địch nhân tiến vào chúng độc trạng thái mỗi giây tạo thành ma pháp công kích lực ít ba bốn mươi bảy ma pháp tổn thương đồng thời mỗi giây làm mục tiêu tổn thất năm trăm điểm lam lượng tiếp tục mười giây thời gian c ủ n độ mười giây học tập yêu cầu cấp bốn mươi sử thi cấp trở lên sách kỹ năng l i ề n có học tập đẳng cấp yêu cầu thuộc tính này thật là mạnh t r ở xuống độc không riêng tổn thương cao hơn nữa còn có thể để cho đ ị c h nhân tổn thất lam lượng c h í lực hệ ngoạn nhà lam lượng cao ảnh hưởng nhỏ một chút nhưng hệ nhanh n h e nở người chơi liền không đồng dạng hứa phong hiện tại hết thệ cũng liền thắng 5 năm năm năm không điểm lam lượng một giây liền bị hút không có không hổ là tiểu cầm lý chỉ đường tìm tới đồ vật s á t thực rất tốt bất quá thiên thư còn không có hạ lạc hứa phong cho thẩm văn thu phát tin tức lại c h ọ một thẩm văn thu rất nghe lời đi bên hồ nhìn xem địa đồ biên giới vị trí có cái hồ lớn hứa phong truyền đưa đến bên hồ nơi xa có mảng lớn tản ra quang trạch dược thảo ngàn năm trạch sơn ngàn năm hồ khương ngàn năm sinh dược liệu đều là đồ tốt chế tắc một chút chân quý vật phẩm lúc thường xuyên sẽ dùng đến bất quá ngắt l ấ y d ư ợ c thảo cần thời gian hứa phong suy tư một lát nhớ kỹ nơi này trước tìm dị bảo thiên thư nếu có thời gian dư thừa trở lại hái những dược liệu này hứa phong mở ra địa đồ chuẩn bị lại để cho tiểu cầm lý tuyển cái địa phương a hứa phong trận phát hiện thùy nguyệt bí cảnh địa đồ biên giới cùng hắn ký quá tinh vị đồ có chút t r ư n g hợp hắn rủ sao nhìn một hồi đồng nhiên linh quang nói lên đem bốn khối tinh đ ồ ở giữa bảy khỏa tinh thần chồng lên nhau vừa vặn cùng thủy nguyệt bí cảnh trung điệp bảy mươi mốt cái tinh vị biến thành tọa độ đi xem một chút hứa phong tuyển một cái tinh vị truyền thống đi qua sau khi rơi xuống đất hứa phong thấy được một viên chân c h â u lớn nhỏ ngọc thạch màu xanh tinh hà thạch đặc thù vật phẩm ẩn chứa cường đại mệnh tinh chi lực tảng đá kêu bên trên lực lượng có một loại đến từ vô cực hãn hải rộng lớn cảm giác hứa phong không có thời gian cẩn thận cảm giác truyền t h n g hướng mặt khác tinh vị sáu mươi b ố cái tinh vị đều có dạng này một viên tinh hà thạch trung tâm bảy cái tinh vị thì ri ngọc bàn bên trên có mười cái lo mở mỗi cái lo mở vừa vặn cùng tinh hà thạch lớn nhỏ nhất trí muốn đem tinh hà thạch để lên hứa phong xuất ra một khối tinh hà thạch bỏ vào ngọc bàn bên trên k h a y ngọc tách ra ánh sáng nhạt viên này tinh hà thạch bị bắn ra ngoài hứa phong nhũ mày hắn đổi một viên tinh hà thạch thả đi lên lần này k h a y ngọc không có động tĩnh hứa phong xuất ra viên thứ hai tinh hà thạch thả đi lên hai viên tinh hà thạch bị cùng một chỗ bắn ra ngoài hứa phong minh bạch tinh hà thạch đều là giống nhau không có khác nhau nhưng tinh hà thạch có cố định bày ra trình tự hứa phong cần phải nhớ kỹ trình tự đem mười khoả tinh hà thạch cất kỹ hắn tỉnh táo thử hơn bốn mươi lượn tìm được cái thứ nhất khay ngọc chính xác trình tự tất cả tinh hà thạch cất kỹ khay ngọc c á c h ra một đạo bạch quang không trong m â y ở giữa hứa phong nhìn đồng hồ hắn thăm dò thời gian còn có mười ba phút năm mươi tám giây ký ức không khó nhưng thời gian không đủ hứa phong sắc mặt tỉnh táo chuyển đưa đến kế tiếp khay ngọc trước quen thuộc quy tắc về sau hứa phong tốc độ nhanh không ít ba phút mười một giây cái thứ hai ngọc bàn bên trên cất kỹ tinh hà thạch hứa phong nắm chặt thời gian chạy tới cái thứ ba khay ngọc tinh hà thạch bày ra. hẳn là có chút quy luật viên thứ nhất tinh hà thạch hẳn là tại nhất cạnh ngoài vị trí thời gian càng khẩn trương hứa phong đầu góc chuyển càng nhanh cái thứ ba k h a y ngọc thời gian sử dụng hai phần năm mươi một giây nhanh hơn rất nhiều viên thứ hai tinh thạch cùng viên thứ nhất tinh thạch hẳn là cách ba cái tinh vị cái thứ tư k h a y ngọc thời gian sử dụng hai phút m ộ ư ơ i giây thứ năm cái thứ sáu k h a y ngọc hết thể dùng hai phần hai mươi một giây còn lại cái cuối cùng k h a y ngọc hứa phong truyền tống đi qua thuận tiện mắt nhìn thời gian còn lại ba phần hai mươi ba giây thứ bảy cái ngọc bàn bên trên có m ư ơ i một cái vị trí h ứ a phong đem tinh hà thạch bỏ vào phía dưới cùng tinh hà thạch bắn ra ngoài hắn đem tinh hà thạch đổi được trên cùng ý vì anh nguyên bị bắn ra ngoài h ứ a phong minh bạch trước đó sáu cái khay ngọc quy luật mất hiệu lực thời gian lập tức trở nên vô cùng gấp gáp còn lại ba phân hai mươi hai giây còn bao gồm lấy dị bảo thiên thư thời gian h ứ a phong hít sâu một hơi ánh mắt trầm t ĩ n h như nước càng làm u ố n mạng thời điểm h ứ a phong trái tim càng lớn trước đó kinh nghiệm vô dụng vậy liền một lần nữa thử h ứ a phong dùng nhanh nhất động tác thử tinh hà thạch trình tự đồng thời h ứ phong cũng tại cảm giác khay ngọc ý đồ tìm tới một chút nhắc nhở trước đó sáu kh h ứ a phong cũng làm như vậy lúc ấy không có tìm được bất luận cái gì manh mối nhưng hứa phong không hề từ bỏ bất luận cái gì có giá trị nếm thử h ứ a phong đều nguyện ý đụng một cái làm hứa phong tìm tới thứ tám khỏa tinh hà thạch vị trí lúc thời gian chỉ còn lại hai mươi mốt giây bất quá h ứ a phong cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc lưu động cùng khối thứ ba khay ngọc lực lượng đi hướng đồng dạng h ứ a phong tay mắt l ê n h lẹn để lên ba khối tinh hà thạch khay ngọc rơi xuống đạo thứ bảy bạch quang phóng lên tận trời h ứ a phong truyền đưa đến mây đình tại bảy đạo quan mang hội tụ địa phương có một bản nhìn qua thường thường không có gì lạ cổ thư hứa phong tiến lên đem nó cầm lên dị bảo thiên thư đặc thù vật phẩm hứa phong lật hai trang trên sách không có cái gì viết khi hắn xem hết một trang cuối cùng thời điểm thiên thư bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang dung nhập bầu trời trong chốc lát vô số thất thải bảo quang giống như là như lưu tinh vậy hướng cả nhân giới dị bảo thiên thư từ thanh vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm thu hoạch được nguyện lạc tây trầm thu hoạch được vĩnh cựu trạng thái thiên thư bảo ba thưởng thu hoạch được đại khí vận một thanh vũ các lấy được kinh nghiệm tăng thêm bốn mươi tiếp tục bảy ngày công hội đẳng cấp một nhân tộc khí vẫn tăng lên chuyện quân sự đã hoàn thành Cuộc c tiến dài thư đến i đại, n h bảo ban thưởng ư xuất phẩm mời n đây là trạng thái gì cảm giác nguyệt lão lần này lại kiếm lợi lớn lần này thanh vũ cắt thật kiếm lợi ra thông quan bí cảnh thời điểm thông cáo không có nói tới nhân vật tên nhưng canh tỷ đã tại diễn đàn bắt đầu tuyên truyền mọi người đều biết hứa phong lại là một đợt đại sự nhưng lúc đó ban thưởng còn chưa tới tay mọi người chỉ là biết có chuyện như vậy không có gì thực tế cảm giác nhưng bây giờ không đồng d ạ n g dị bảo xuất hiện sát xuất gia tăng tất cả người chơi kỳ n g ộ đều tăng lên nhân tộc khí v ậ n còn tăng lên mỗi người đều là người được lợi nhiệt độ tự nhiên bạo tạc diễn đàn tinh anh khu thảo luận hứa phong thiếp mời cũng bắt đầu nhiều tinh anh khu là đẳng cấp trước ba vạn tên người chơi chuyên trúc bản h ố i bình thường nơi này rất còn cũ v những thứ này người chơi chín thành là các đại công hội cùng gia tổ hạnh tâm bọn hắn không riêng thực lực mạnh địa vị cũng cao có thể để bọn hắn nhiệt nghị sự t ì n h rất ít lần này ngay cả bọn hắn đều không giữ được bình tĩnh thảo luận thanh vũ các lần này kiếm lợi lớn nguyện lạc tây trầm rất có tiềm lực toàn đệ nhất thế giới cái cấp mười công hội m a i c ờ tâm tính muốn băng đi nhân tộc khí vận là dùng để làm gì có người biết không tỷ lệ rơi đổ giống như có tăng lên khí vận ảnh hưởng như thế lớn sao tại vô số người nhiệt nghị thời điểm hứa phong đạt được một cái khác nhắc nhở ngài khí vận ảnh hưởng đến hiên viên trực cung xin hỏi phải chăng để nó tiến hóa chờ một hồi hay nói hứa phong không có thời gian còn ó hắn thậm chí không có thời gian đi xem thiên thư bảo ban t h ư ở n g thuộc tính thăm dò thời gian còn lại m ộ ư ơ i bốn giây hứa phong truyền đưa đến bên hồ bắt đầu h á i thuốc thứ nhất gốc vạn năm thiên n ă m tinh thứ hai gốc vạn năm hóa vỏ quýt thứ ba gốc ngàn năm trạch sơn h á i x o n g cái này bạc cây hứa phong thăm dò thời gian kết thúc hắn cùng ngư ấu vi đồng thời bị truyền đưa đến bí cảnh cửa vào ngư ấu vi nhìn thấy hứa phong có chút kích động ngươi cũng quá lợi hại dị bảo thiên thư ở đâu tìm tới ta không có phát hiện lợi hại như vậy đồ vật bất quá ta cũng tìm tới dị bảo á ngươi không phải duy nhất có dị bảo người đúng rồi ta lần này cho ngươi tranh thủ một chút phó hội trưởng nàng t h o n dài xinh đẹp con mắt lóe vui vẻ con trạch miệng nhỏ đỏ hồng nói không hề ngừng tóc dài đen nhánh còn có một cặp chân dài không ngừng cơ tiểu tuyết tức thời q u a n người mang đi mặt khác ba cái tìm u ộ i để hội trưởng cùng nguyệt lạc trưởng lão đơn độc đợi chút nữa đi khi nhưng hội trưởng còn có như thế hoạt b á t bộ dáng a ta lần thứ nhất gặp tiểu vũ ta muốn đi làm bóng đèn đừng cả n ta p h ỉ p h ỉ gây sự gây sự gây sự tiểu tuyết truy hai người bọn họ một quyền trung thực đợi ngư ấu vi liên tiếp nói bảy tám câu mới ngừng lại được h ứ a phong cười thuận miệng nói ra thiên thư nha ở trên trời tìm tới ngư ấu vi liếp mắt nói nhảm ngư ấu vi ngươi nói ta muốn hay không dùng cái này gì bảo thiên thần cấp h ứ a phong lắc đầu đừng có dùng vạn nhất không thể đổi gì bảo ảnh hưởng hạn mức cao nhất ngư ấu vi đồng ý nói cũng đúng ngươi dị bảo cái gì p h ẳ n cấp không biết thôi đi không tính nói h ứ a phong hai tay một đám đầu năm nay nói thật còn không người tin ngư ấu vi điểm lấy mũi chân tiếp tục tò mò hỏi thiên thư bảo ban thưởng là cái gì h ứ phong tự mình cũng không thấy thiên thư bảo ban thưởng thuộc tính hắn mở ra thanh thuộc tính thiên thư bảo ban thưởng linh hồn của ngươi nhận thiên thư bảo hộ làm ngươi triệt để t ử v o n g lúc có thể phục sinh một lần ngươi dị bảo thuộc tính tăng lên một trăm n g ư ơ i khí hải trở nên khổng lồ có thể dung nạp hai cái dị bảo này trạng thái không lại bởi vì mặc cho nguyên nhân nào biến mất sau khi chết linh hồn bảo hộ biến mất còn lại thuộc tính vẫn tồn tại như cũ dị bảo thuộc tính gấp bội hứa phong nói nói thật nhưng không nói toàn ngư ấu vi con mắt con con nợ nụ cười thật lợi hại c ầ u vật ngươi cấp một trăm khẳng định rất mạnh hứa phong cười cười lần này ngươi cũng kiếm k ô n g í lại ôm một chút ngư ấu vi nệ bước chân dài lui lại hai bước phi đầy trong đầu đều là loại chuyện này không còn có khác còn có cái gì ô m thời điểm tay của ta để chỗ nào nưa ấu vi đỏ mặt gắt một cái ta phải đi muốn thăng cấp đi h ứ a phong không có lại b a nàng đi thôi nưa ấu vi dặn dò ngươi nằm chắc thăng cấp đến cấp một trăm ta mang ngươi h ứ a phong cười cười đến cấp một trăm ta liền tẩy bảng giao dịch trước nưa ấu vi nhịp tim nhanh chóng nàng đi hai bước đ ỗ n g nhiên quay đầu ta muốn nhìn thấy ngươi hình dạng thế nào không cho nhìn mười mai kim tệ h ứ a phong quả quyết lấy xuống mặt nạ nưa ấu vi cẩn thận nhìn một chút che miệng cười khẽ ngươi dài không có chút nào đẹp trai hứa phong giận dữ ánh mắt không tốt đi treo nhãn qua ngư âu vi cười khanh khách lên sẽ mở về thành phù đi n g u y ệ t lạc trưởng lão thêm cái h ả o hữu kéo hắn tiến bẩy chìm xương hàn tuyết ở phía xa lớn tiếng hỏi có thể hứa phong thông qua được bạn tốt của nàng xin hắn bị kéo đến một cái nhỏ bầy bên trong ngư âu vi cùng tiểu tuyết các nàng đều tại còn có canh tỷ cùng mấy người khác canh tỷ ưu đây không phải n g u y ệ t lạc đại lão nha k h i nhưng hoan g h ê n ạ i lão tiểu vũ hoan g h ê n ạ i lão hứa phong chúng ta đều là ngư lão bản thủ hàng người không cần khách khí n g âu vi chớ hạ tiện tranh thủ thời gian thăng cấp trên người nàng hoạt b ắ t không thấy chính thức rất nhiều phát xong tin tức ngư ấu vi nhìn thoáng qua bảng đẳng cấp nàng lại bị quăng đến thứ tư nắm chặt thời gian thăng cấp ngư ấu vi gương mặt x i n h đẹp n g ư ơ n g trọng tiểu tuyết gật đầu được Phỉ phỉ nhỏ giọng nói ra nguyện lạc đại lao rất mạnh nàng tuyết không để ý người khác vượt qua nàng lại không được tiểu vũ sau ngọn nữ nhân hai người bọn họ lại riêng phần mình chịu tiểu tuyết một quyền ngài khí vận ảnh hưởng đến nhân viên trường cung xin hỏi phải chăng để nó tiến hóa nhắc nhở xuất hiện lần nữa tiến hóa hứa phong tiếp nhận một cỗ lực lượng vô hình từ dưỡng h i ê n viên trường cung nó không lưng bên trên xuất hiện một chút mười phần tinh xảo đ i ề u khắc hứa phong mảnh nhìn thoáng qua giống như là một chỗ sân thôn có khói bếp lượn l ở có dòng nước róc rách có mấy đứa bé đang chơi đùa còn có c o n g giỏ trúc phụ nhân những thứ này đ i ề u khắc có điểm giống thủy nguyệt bí cảnh dáng vẻ không lưng hai đầu mây càng thêm cẩn thận linh động hứa phong càng phát giác thanh này trường cung giống như là tự thành một thế giới dây cung ngược lại là không thay đổi vẫn như c ũ tràn ngập một cô hoang cổ khí tức hứa phong nhìn một chút nó thuộc tính 557 năm y nhanh nhẹn ba t lực công kích 1 ộ 2 n h i ệ u quả đặc biệt gia tăng 30 điểm nguyền rủa giá chim súng kỹ năng phá thiên một tìm súng kỹ năng đ ồ lê cờ súng kỹ năng không khí cường hóa thuộc tính lực công kích 357. không khí không có biến hóa nhưng mặt khác hai cái kỹ năng đều mạnh không ít phá thiên một tiễn trực tiếp biến thành 800% t ổ n thương đ ồ linh biến thành 500% bạo tổn thương đây là kim cương trang bị thuộc tính b ị khinh bị vận ảnh hưởng h i ê n viên trường cung thuộc tính siêu mô hình càng ngày càng không hợp t h i thưởng kim cương trang bị cùng truyền thuyết trang bị ở giữa có một cái cự đại thuộc tính này lên chuyển thuyết phẩm chất trở lên trang bị tên cơ hồ đều là duy nhất cảm nhận c u n g bức cách đều không phải là kim cương cấp có thể so sánh mà h i ê n viên trường cung thuộc tính đã tới gần cấp bốn mươi chuyển thuyết vũ khí hứa phong nhìn nhìn mình bảng lực công kích chín nghìn tám trăm năm mươi bảy cấp ba mươi gần vạn lực công kích hứa phong xem hết bảng lại nhìn một chút tứ diệp hôn đ ộ i liên nó còn đang ngủ ngủ say thời gian còn có hơn hai mươi phút hứa phong cho thẩm ván thu phát tin tức đi làm nhiệm vụ thẩm ván thu tuất a đi tìm ngươi hứa phong xem hết tin tức của nàng dị bảo thiên thư mang tới dị tượng cuối cùng kết thúc cuối cùng một đạo lộng lẫy lưu quang biến mất ở chân trời thế giới thông cáo xuất hiện dị bảo huyền bảng mở ra các vị người chơi dị bảo có thể tại bảng danh sách bên trong thẩm tra tự mình dị bảo xếp hạng cấp bậc độc y t h a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh. Chứng nhanh. trưng ứ diệp hôn liền, hôn bảng thứ nhanh g ộ i tới tăng thêm, tới hôn một cái. ứ p h o g k í hải dị bảo cột bên cạnh, nhiều một cái dị bảo dị bên cột bảng danh sách chia làm bốn bộ phận thiên địa linh hoa bảng đại năng di linh bảng mới sinh trời ban bảng hỗn độn bảng hứa phong có chút ngoài ý m u ố n dị bảo phân như thế mảnh bốn cái bảng danh sách đều có cơ sở miêu tả thiên địa linh hoa trên bảng dị bảo là núi non sông ngòi vạn vật linh tinh ngưng tụ thành dị bảo đồng dạng loại này dị bảo đều tại trung linh dục tú địa phương d ố t thành đại năng di bảo bảng thì là sinh linh mạnh mẽ chết sau ngưng tụ thành dị bảo bảng danh sách này bên trên dị bảo phổ biến mạnh hơn sông núi dị bảo tại hai cái này trên bảng danh sách dị bảo không có định số có đại năng cường giả tử vong hay là linh khí dư thừa địa phương sẽ có mới dị bảo xuất hiện mặt khác hai cái bản g danh sách khác biệt mới sinh trời ban bảng dị bảo đều là thiên địa mới sinh thời điểm hình thành hết thể một trăm tám mươi b ố cái sẽ không lại nhiều bản g danh sách này bên trên dị bảo thuộc tính muốn so di linh dị bảo mạnh thuộc tính tranh l ệ n h rất lớn hứa p h o n g xem hết trước ba cái bản g danh sách đều không có tìm được tứ diệp h ô n độn liên hắn nhìn về phía cái cuối cùng bản g danh sách h ô n độn bảng bản g danh sách này bên trên dị bảo đồng dạng sẽ không gia tăng bọn chúng là thiên địa mới sinh trước đó cũng đã khai linh trí thần vật hỗn độn dị bảo hết thể bảy mươi hai cái thuộc tính cực mạnh cho dù là thứ bảy mươi hai vị hỗn độn dị bảo cũng xa so với mạnh nhất trời ban dị bảo càng mạnh hứa phong từ sau nhìn về phía trước đèn lưu ly thiên tinh thạch hứa phong con mắt càng ngày càng sáng hôn đ ộ n sen danh tự xuất hiện càng muộn chứng minh nó càng mạnh một mực nhìn thấy tờ thứ nhất một trang này bên trên là xếp hạng trước mười dị bảo lại hướng phía trước nhìn hứa phong rốt cục thấy được tên tứ diệp hôn đ ộ n liên vị thứ sáu tứ diệp hôn đ ộ n liên cũng không t ệ lắm mặc dù tứ diệp hôn đ ộ n liên không phải đứng đầu bảng nhưng đã tuyệt đối xem như siêu cường mà lại nó còn tiến hóa rất nhiều lần huyền bảng xếp hạng chưa hẳn chuồn xác hứa phong tiếp tục nhìn về phía trước vị thứ năm về linh tiên quy vị thứ tư thiên tinh chủ ổng vị thứ ba thanh đồng tổn vị thứ hai bát p h ư ơ n g tinh hà đường đầu bảng thái hư pháp quyển đáng tiếc trên bảng danh sách không có thuộc tính hứa phong đối năm vị trí đầu dị bảo hết sức tò mò bất quá bảng chỉ có một cái tên ngay cả cơ sở giới thiệu đều không có trong diễn đàn huyền bảng xuất hiện lại nhấc lên một đợt nhiệt độ thanh vũ các thu hoạch được cái thứ hai dị bảo sông núi dị bảo mục linh dây leo thuộc tính kinh người hứa phong nhìn cái này thiếp mời nội dung thủy linh dây leo tăng lên sáu mươi năm ma pháp công tích lực tăng lên một mươi ma pháp xuyên t ấ u có thể đẹp ra linh hoa trên bảng So、năm dị dị nhiều nhất chính là mạnh một điểm sông núi dị bảo còn mới sinh dị bảo vườn cười một tầng bốn cảm giác hiện tại xác thực rất không có khả năng xuất hiện mới sinh dị bảo a di linh dị bảo khả năng tương đối lớn hai tầng hai có khả năng hay không là hỗn độn dị bảo ba tầng năm ta đoán là hỗn độn dị bảo nếu như đoán chúng nhớ về đ a o ta ngư ấu vi không có sử dụng thủy linh dây leo hứa phong vẫn là một cái duy nhất nắm giữ dị bảo người thảo luận độ tự nhiên cực cao điều thứ ba h o t ổ t i p là canh tỷ phát thế giới đầu tiên cấp mười công hội đến cùng có cái gì đặc thù t h a n h vũ các thời gian thực kiến thiết bên trong công hội thăng cấp về sau cần tự mình kiến tạo kiến trúc cùng làm rộn u g rời gạch đồng dạng không ít người đều tại khí thế ngất trời làm việc mười phần náo nhiệt hứa phong công hội về sau cũng phải làm kiến thiết hắn lười nhắc làm những thứ này vụn vặt công tác cho chu á nam phát tin tức tiểu chu đồng học nhiều học một ít công hội kiến thiết sự tỉnh chu á nam ta nhìn đâu n g ư ơ i nói thật nhiều chu á nam cấp m ộ ư ơ i công hội có cái gì mới xây trúc bọn hắn còn không có công t h a i hứa phong n g ư ơ i tốt xấu lấy chút cầu người thái độ ra chu á nam vãn thu tại trên tay của ta n g ư ơ i chậm trễ một giây ta đánh nàng một chút hứa phong hai người chúng ta cùng đi ta kình lớn chu á nam ta dựa vào n g ư ơ i thật đúng là thứ cặn b ã n nam lẫn nhau đổi vài câu hứa phong nhìn một chút công hội giao diện cải biến phổ thông thành viên còn không nhìn thấy có cái gì mới xây trúc nhưng hứa phong là chó quản lý quyền hạn là đủ sau khi xem xong Hứa Phong c h o Chu á nam tin t ứ cấp trở về. Nhiều chế dược công xưởng, tôi xưởng, về, võ nhiều công nhà lầu cùng đồng nhân ngõ、hẻm. chế lầu dược một o g chế gia dược thể, hiệu quả tăng cường 30%. Vật liệu tể, quả tiêu mươi bớt、20%. Tôi võ nhà thóa、so、thợ mạ rèn công a đồng nhân ngõ hẻm là dùng đến huấn、luyện. chiến đấu độ thuần thục nhanh. là đấu Chu tăng sẽ Á nam, cấp 10 công hội cũng quá mạnh c h u á nam t h a n h vũ các muốn phát t ả i cái này chế dược công xưởng tăng thêm quá cao chú á nam vậy ngươi đừng tìm ta tìm con lửa hứa phong ngươi so con lửa dễ dùng cùng chú á nam lẫn nhau đối đồng thời hứa phong cho dương minh thành quân doanh treo thưởng quan phát biểu kiện tinh hà thạch là cái gì đợi một phút có hồi phục một chút cổ tịch nâng lên tinh hà thạch nó ẩn chứa sức mạnh nền rượu nhưng không có người biết làm như thế nào sử dụng hứa phong lại hỏi hỏi đạo sư lần này đạo sư cho tình báo cho quân doanh đồng dạng sau khi hỏi xong hứa phong mở ra ba lô đem ba cây dược thảo treo ở phòng đấu giá giá khởi điểm một mai kim tệ vạn năm dược thảo tại thái học thống giá một trăm mai kim tệ thu mua như thế giá tiền thấp hứa phong không tiếp thụ trước treo một nghìn mai kim tệ nhìn xem có người hay không cần cặn bạn nam lão bản treo xong dược liệu bốn cái nội tử đi tới dáng người tốt nhất vóc người cao nhất thẩm văn thu đi tại các nàng bốn cái đằng sau nhìn thấy hứa phong thẩm văn thu tự g ắ á c ních lại gần hứa phong sờ lên đầu của nàng x ú c lên mặt nạ của nàng thẩm văn thu đỏ mặt nghe lời tùy theo hứa phong trước cho các ngươi điểm đồ tốt hứa phong đem thai ăn hô hấp pháp cho hà tự san hoa lão bản ta muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi ta có thể cùng ta mẹ khoe khoang một chút sao hà tự san kích động muốn nhảy dựng lên có thể nhưng tốt nhất để a di giữ bí mật đây là vì muốn tốt cho ngươi các nàng hiện tại quá làm cho người t r ú m ụ không phải chuyện tốt minh bạch hứa phong đem trở xuống độc cho thẩm văn thu nhỏ ngu ngơ hai cánh tay tiếp tới hứa phong hỏi không có cái gì biểu thị sao a thẩm văn thu đẹp mắt cặp mắt đào hoa bên trong có chút m ở mịt tạ ơn hai người chúng ta không nói tạ ơn h ô n một cái là được thẩm văn thu cặp mắt đào hoa ngớ ngác nàng không có đuổi theo hứa phong mạch suy nghĩ qua một giây nàng giống là bị kinh hãi mẹo con lui về sau một bước đỏ mặt muốn nhỏ ra huyết đường tối thiểu nhất đợi đến hết tuyến chung quanh không a i bên cạnh quá nhiều người hứa phong nhìn xem nàng sắp bị đùa khóc r á n g vẻ tâm tình quá trá đi thôi trước làm nhiệm vụ thẩm v ă n thu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng hỏi ta có thể đeo lên mặt nạ sao mang đi hứa phong tiến vào đội ngũ nối liền nhiệm vụ nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên cho một ba cái cấp ba mươi bạch kim bảo dương sẽ còn cho không ít kinh nghiệm hai mươi khối cường hóa bảo thạch thẩm ban thu có đặc thù ban thưởng căn cứ nhiệm vụ đổ hoàn thành thu hoạch được các biệt phẩm chất hô hấp pháp ban thưởng đi thôi hứa phong mang theo bốn cái mụ tử hướng bắc bên cạnh thanh lâm sơn đi đến chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi bốn có mờ ơ -E、y thư bờ ntu hứa phong cùng cái quỷ đồng dạng hôn độn xen kỹ năng mới hát diệp ảnh mũi tên hứa phong hám lại tốc độ cùng với các nàng cùng đi m ộ ư ơ i bảy phút sau hứa phong tại sơn lâm một chỗ trên đường nhỏ thấy được mấy người mặc hát b à o người bọn hắn vận chuyển lấy bốn cỗ xe ngựa mỗi cỗ xe ngựa bên trên ba cái đỏ văn hằng gỗ cầm đầu nữ nhân mặc màu đen váy ngắn cùng trứng loa trang dùng yêu diễm nhiệm vụ ẩ nội n dung rất đơn giản đánh giết thái học phản đồ trong văn ngọc chặn đường nàng trộm lấy thái học bị tịch hứa phong đem cảm giác lực ánh mắt qua đi nhìn nàng thuộc tính thái học tội phạm truy nã trong văn ngọc đẳng cấp cấp 42 sinh mệnh 3 1 mươi m ố vạn năm nghìn năm trăm l ự c công kích 17 m a pháp công kích lực 9.452 phòng ngự 7.457 phòng ngự ma pháp 7.184 kỹ năng chết thay phân thân lôi liên nhạy cảm linh tính gọi yêu chết thay phân thân là kỹ năng bị động nàng nhận vết thương trí mạng về sau chế tạo một cái phân thân gánh chịu tổn thương lôi liên là cái đơn thể bộc phát kỹ năng tổn thương rất cao ngại cảm cùng linh tính thuộc tính tương đương phổ thông cùng góp đủ số đồng dạng một cái gia tăng quan sát khoảng cách một cái gia tăng hồi lam hứa phong để ý nhất là gọi yêu kỹ năng này hiến tế sinh mệnh của mình mở ra yêu giới thông đạo triệu hoán mười vòng yêu tộc xuất hiện công kích nàng tuyển định mục tiêu hứa phong đem nàng thuộc tính d i n sót phát đến kinh đội ngũ bên trong chu á nam thấp giọng mắng hố cha đâu đây là cấp ba mươi nhiệm vụ ẩn hà tự san nhỏ giọng nói ra còn tốt đem láo bản mang đến triệu tinh tâm cảm khải nói có bắt đùi cảm giác t h t ố t chúng ta trước đó từ bỏ mấy cái nhiệm vụ ẩn nhỏ ngu ngơ cấp m ư ơ i trước liền nhận được ba cái nhiệm vụ ẩn nhưng các nàng đánh không lại từ bỏ m ấ y cái có hứa phong tại hết thẻ cũng không giống nhau thẩm văn thu an tĩnh nhìn xem hứa phong xinh đẹp trong mắt có có thể thấy rõ ràng ỉ lại hứa phong nói ra các ngươi ở chỗ này đợi một hồi ta ở chung quanh nhìn xem loại này có độ hoàn thành nhiệm vụ có thể sẽ có đồng đội thẩm văn thu nhỏ giọng mở miệng ngươi cẩn thận một chút được hứa phong cảm giác khoảng cách rộng lớn mưa trong v ắ t ngọc nhạy cảm khoảng cách quanh hắn lấy đội xe dạo qua một vòng phu cận không có những địch nhất khác trong dương đều là thư quyền hứa phong tìm xong tám môn vị trí kéo căng dây cùng sảm rác lực hóa chặt trong bắt ngọc chú ảnh tiễn bắn phá không gian y mắng đi tới trong vắt ngọc phía sau ba mươi n g tám t r ă n h bốn ba trong vắt ngọc thanh máu trong nháy mắt chỉ còn một điểm tí máu tứ diệp hỗn độn liên còn đang ngủ say nó chỉ cấp hứa phong lưu lại mở ra ám giới thông đạo lực lượng đồng thời duy trì lấy lá sen chiều sinh áo mất hồn tăng thêm tạm thời không có ngay tại nằm vùng bốn cái mội t ử hưng phân lên lão bản độc thủ thương hại kia thật không hợp t h o i thưởng hắn nếu không phải lão bản của ta ta khẳng định báo cáo hắn là treo quá chân thực trong vắt ngọc nằm sát xuống đất trốn đến phía sau xe ngựa ai nhanh cho ta trị liệu bên cạnh hai cái người áo đen trong tay nổi lên á n h lục q u a n g mang còn không chờ bọn hắn trị liệu thuật rơi xuống lại là một mũi tên trống rông xuất hiện tại trong vắt ngọc trước mặt ba m ư ơ sáu chín t r năm bốn trong vắt ngọc thân thể giống như là bùn nháo đồng dạng tan ra tổn thương đánh vào bùn nháo bên trên chết thay phân thân phát động có mấy thứ bẩn t h i ệ u trong vắt ngọc đầu đầy mồ hôi ý nguyên không tìm được địch người ở đâu các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn trong vắt ngọc trên thân sáng lên yêu dị t ử ánh sáng màu đỏ thân thể của nàng bị tan hóa thành huyết thủy trên mặt đất vẽ ra một cái phát trận hứa phong cùng thẩm văn thu các nàng đều chiếm được nhắc nhở nhiệm vụ mục tiêu thay đ yêu tộc truyền thống trận sẽ tại ba phút sau mở ra mời tận khả năng nhiều đánh g i ế t yêu tộc đánh g i ế t yêu tộc càng nhiều ban thưởng càng nhiều kênh đội ngũ thẩm văn thu chúng ta có thể đi tìm n g ư ờ i sao hứa phong tới đi các nàng hướng hứa phong vị trí chạy tới hứa phong liếc về phía mặt khác năm cái cấp bốn mươi người áo đen một t i ế n một cái theo thứ tự điểm giết năm cái người áo đen giết hết hứa phong tăng hai mươi hai sáu phần trăm điểm kinh nghiệm bốn mươi công hội kinh nghiệm tăng thêm hiệu quả hết sức rõ ràng giết hết người áo đen hứa phong mở ra dị bảo giao diện nhìn thoảng qua. Tiểu n g ư ơ i thật quá mạnh hà tự san chạy tới ngư khí kích động chu á nam nhà danh nói n g ư ơ i thật cùng cái mấy thứ bẩn thịu đồng dạng triệu tinh tâm khẽ é nợ nụ cười trong vắt ngọc đến chết cũng không thấy ngươi s á c thực cùng náo h quỷ đồng dạng thẩm vãn thu nhẹ nhàng điểm một cái cái đầu nhỏ hứa phong gắt một cái có nói như vậy lao bàn sao trừ tiền lương a các nàng khanh khách nợ nụ cười ngươi cho đồ vật đủ cả đời tiền lương chúng ta liền không muốn lấy muốn tiền lương của ngươi ngươi không dọa được chúng ta nha cùng với các nàng hàn huyên một hồi hứa phong nghe được nhắc nhở tứ diệp hỗn nội liên thức tỉnh một cỗ thất thải lư quang dung nhập tứ diệ hỗn nội liên Thiên、thư i ê n t h bảo ban cho hiệu quả phát huy tác dụng tứ diệp hỗn độn liên sửng sốt một chút à vừa mới t ỉ n h ngủ tại sao lại có một cố như thế lực lượng khổng lồ lao qua ta chẳng lẽ là thiền tuyển chi sen hứa phong có chút chờ mong mở ra dị bảo giao diện mất hồn tạo thành tổn thương tăng lên tới tám trăm hai mươi lá sen chiều sinh áo gia tăng bốn trăm sáu mươi phần trăm di tốc đồng thời mỗi ngày bảo mệnh số lần tăng lên tới ba mươi lần hứa phong miệng đều muốn cười sai lệnh tăng thêm thật cao tứ diệp hỗn độn liên truyền đến một trận ý chí ta có phải hay không rất lợi hại về sau đối ta tôn trọng một chút nó tiến hóa về sau có được rõ ràng hơn thậm hứa phong cảm giác lực hướng trong đầu với tới năm giây sau tứ diệp hỗn độn liên tốc độ ánh sáng cầu x i n tha thứ không thấy chút nào vừa mới phách lối ta sai rồi ta cho ngươi xem cái thứ tốt nhắc nhở vang lên dị bảo tứ diệp hỗn độn liên thả ra lực lượng mới kỹ năng đặc thù hát diệp ảnh mũi tên hát diệp ảnh mũi tên công kích của ngươi không tái sử dụng phổ thông mũi tên mà là sử dụng hát diệp ảnh mũi tên tăng thêm mười phần trăm lực công kích ngươi mỗi lần công kích đều từ sáu dễ hát diệp ảnh mũi tên tạo thành sử dụng kỹ năng lúc biến thành ba dễ ảnh mũi tên mỗi mũi tên đều có thể bình thường tạo thành tổn th một cỗ thuần túy màu đen lực lượng ngưng tụ thành mũi tên tiện thân phong dài mũi tên sắc bén đen thuyền tiện thân mười phần ba khí bốn cái m ộ i tử nhìn n lên người đây là cái gì nhìn xem hứa phong bên mặt tứ diệp hỗn độn liên có chút đắc ý ta hiện tại mạnh a hứa phong mắt lộ ra h u n g quang ngươi còn có hai cái kỹ năng đặc thù hắn cùng tứ diệp hỗn độn liên náo loạn một hồi tứ diệp hỗn độn liên không chịu cho còn lại hai cái kỹ năng đặc thù trừ phi hứa phong đáp ứng về sau khách khách khí khí với nó viết biên nhận theo cái chủng loại kia ông một trận kỳ diệu tần suất thấp chấn động truyền ra không gian hơi r u n g xa xa p h á p trận đã đến thời gian hai cái cầm trong tay cự phủ cao đạt gần đẳng ba mét đầu sư tử thân người yêu tộc truyền đưa tới sư l ư c đại yêu tinh anh đẳng cấp bốn mươi sinh mệnh mười hai vạn một nghìn bốn trăm lượt công kích năm nghìn sáu trăm năm mươi phòng ngự năm nghìn bốn trăm sáu mươi phòng ngự ma pháp bốn nghìn tám trăm tám mươi ba kỹ năng bố bổ khí huyết tràn đầy yêu huyết trào lên chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi lăm lại một vùng núi sông dị bảo xuất hiện hứa phong mặt bài ngươi làm không thành hội phó yêu tộc thuộc tính phổ biến cao hơn phổ thông dạ a quái thẩm ban thu nâng lên ngọc thủ tử s á t sương mù trên tay nàng v ư ợ quanh nàng chưa kịp đậu thủ hai cây màu đen mũi tên xé mở không gian phân biệt c h ú n g đích hai con sư nhân yêu cổ họng năm năm bốn nghìn một t ba mươi năm năm bốn một ba mươi năm năm bốn h một ba mươi tổn thương số lượng dạy đặt nhảy ra ngoài trên ở cùng nhau hai con thuộc tính cực mạnh sư nhân yêu một bước còn không có bước xong trực tiếp quỳ xuống đất b à ảnh bọn chúng nặng nề thân thể đập mặt đất chấn động chu á nam chấn kinh lên tiếng ta dựa vào thẩm ván thu cặp mắt đỏ hoa có chút m ở mịt triệu tinh tâm hạ to miệng hà tự san trả sát ánh mắt của mình nhắc nhở xuất hiện vòng thứ nhất yêu tộc đã quét sạch thời gian sử dụng không không, không một giây hai mươi giây sau vòng thứ hai yêu tộc tức sẽ xuất hiện chu á nam nhìn về phía hứa phong vừa mới là kỹ năng sao hứa phong chứa t i ể u chu đồng học đây là ta đòn công kích bình thường mà thôi chu á nam không thể tiếp nhận đây là đòn công kích bình thường hà tự san vô vô ngực may mà ta là người người làm công triệu tinh tâm phi thường vui vẻ lão bản càng mạnh càng tốt ta đã có nằm thắng cảm giác thẩm ban thu xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ ngượng ác nàng còn không có kịp phản ứng mười lăm giây sau vòng thứ hai yêu tộc đột kích đồng dạng là sư nhân yêu tộc nhưng thuộc tính cao mười mà lại lần này tới bốn con hứa phong đưa tay không đến hai giây đánh ra bù tiễn bốn cái sư nhân yêu tộc theo thứ tự ngã xuống đất các m g ộ i t ử dần dần buông lỏng hà tự san đây là đánh quái không thể đi vị cảm giác sao chu á nam soát sẽ diễn đàn tiểu hứa ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m a triệu tinh tâm xác thực có loại lão bản đánh cho ta công khoái hoạt hà tự san lão bản tại cho lão bản nương làm công chúng ta là lão bản nương quê mật thẩm v ã n thu trắng non cái cổ nhiễm lên đỏ hửng nàng làm không nghe thấy chu á nam bị hứa phong nện cho một cái đầu băng tiểu hứa đúng không ngươi chờ ta thiên lúc trời tối ôm vãn thu ngủ hai người lẫn nhau đổi vài câu vòng thứ ba yêu tộc xuất hiện lần này vẫn là sư nhân yêu tộc thuộc tính lần nữa tăng cường một chút hết thể sáu con x o á t xong năm vòng một vệ kim quan g tung xuống hứa phong lên tới cấp ba mươi mốt có bốn mươi kinh nghiệm tăng thêm thăng cấp nhanh hơn rất nhiều c á n bạn nam có người cầm tới dị bảo người ta cảm tạ ngươi chu á nam tại kênh đội ngũ bên trong chia sẻ một cái thiệp cảm tạ người lão ta lấy được sông núi dị bảo thanh vũ các còn muốn người sao ta nghĩ thêm thanh vũ các thiếp mời là một cái gọi đừng đánh ta được hay không cấp sáu mươi lăm cung thủ phát hứa phong trò chơi này tên không có chịu qua một trăm bỗng nhiên đánh ta là không tin triệu tinh tâm phúc hà tự san lão bản ánh mắt của ngươi quả nhiên thanh k ỷ hứa phong mở ra hảo hữu cột tìm đ o i một chút cái danh s ư ơ n g này đối phương đã tăng thêm thanh vũ cát có gì bảo người chơi đều là tiềm lực hỏa tốc nhập hội hứa phong mở ra công hội kênh phát cái tin hoan n ê n bị đánh lao ca gia nhập thanh vũ cát công hội trong kinh nói chuyện vừa mới đều đang nói chuyện công hội nhiệm vụ hứa phong ra mặt mọi người lập tức học lại một đêm lên bảy lần hoan n ê n bị đánh lao ca gia nhập thanh vũ cát thanh sơn vào lòng hoan n ê n bị đánh lao ca gia nhập thanh vũ cát mấy ngàn cái tin soát bình p h ò n g đừng đánh ta được hay không rất kích động tạ ơn nguyễn lão ta lần thứ nhất như thế có mặt bài đừng đánh ta được hay không nhưng ta không gọi bị đánh hứa phong được rồi bị đánh ca chít chít chạy không nhanh được rồi bị đánh ca thanh sâm cùng lâm được rồi bị đánh ca đừng đánh ta được hay không tạ ơn các vị hứa phong đem tên của người này nhớ đến tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên lại thêm một cái muốn đào đi người hồng quang ẩn hiện trong trận pháp xuất hiện hai cái yêu tộc hứa phong thấy được bọn chúng hai đôi côn trùng cánh còn có cầm trong tay sắc bén sông đào thứ sáu vòng tới yêu t ộ c thay đổi chúng cánh huyết yêu hứa phong nhìn bọn chúng thuộc tính p h o n g ngự sáu nghìn điểm so trước đó sư nhân yêu thấp rất nhiều nhưng lực công kích phá vạn còn có thuấn di kỹ năng bốn cái mọi tử còn tại ngơi người huyết yêu thân thể tán thành sương mù m ắ c lốt huyết yêu có thể tuyển định một mục tiêu di động đến mục tiêu phía sau hứa phong có chút ngoại ý muốn phát hiện cảm giác của hắn lực có thể phát hiện huyết yêu động tĩnh hai con huyết yêu phân biệt nhắm ngay hắn cùng thẩm văn thu hứa phong kéo căng dây cùng cấp tốc bung ra hắc tiến manh liệt bắn mà ra bắn về phía thẩm văn thu phía sau hai con huyết yêu đồng thời xuất hiện hắn tiến vừa v ặ n bắn trúng thẩm văn thu phía sau huyết yêu 486735, 486735, h u y ế t yêu bị một tiên bắn giết hứa phong hướng về phía trước lá l ộ t sau lưng của hắn huyết yêu động tác cực nhanh song đao dao nhau chém ra lưới đ a o lao tới hứa phong cánh tay 46404, l á sen t r i ề u sinh áo hiệu quả phát động hứa phong tử biến mất tại chỗ tiến vào ám giới huyết yêu nhìn về phía bốn cái mọi t ử ám giới thông đạo đống nhiên xuất hiện hắn tiến liền như quỷ mị xuất hiện ở huyết yêu phía sau chính giữa nó hậu tâm bản nguyên n g c điểm dây chuyển hiệu quả đặc biệt phát động hứa phong chỉ còn một điểm thanh máu trực tiếp thúc Ngươi không sao chứ. sao Làm thẩm a sợ muốn c ế t Cạn n bã v ã n thu cúi đầu nhìn xem núi chân cặp mắt đào hoa bên trong rất tự trách thật xin lỗi đau không bị chặt chúng là có cảm giác đ ổ hửa ạ phong cố ý đ ù a nàng đau vô cùng cũng là vì bảo hộ ngươi mới bị chặt chúng thẩm v ã n thu tưởng thật nàng nhỏ giọng nói ra lần sau không cần quản ta có được hay không hứa phong nết miệng nở nụ cười dùng sức trà sát mặt của nàng không tốt thẩm văn thu bị xoa có đau một chút nhưng không dám phản kháng cũng không dám hô đau nước mắt đầm địa nhìn xem hứa phong h ứ a phong xoa vui vẻ mở miệng nói ra các ngươi trốn đi đi ta tự đánh mình đi nghe lão bản cặn bã nam ngươi đừng lao đ ù a nàng mỗi lần nàng đều tự mình khóc h ứ a phong đem các nàng đưa đến nghiêng nguyệt khe lần thứ nhất tiến nam giới các n ộ i t ử có chút sợ hãi h ứ a phong thừa cơ dắt thẩm văn thu tay nhỏ ngón tay của nàng rất dài nhưng trên tay có thịt còn mận n h i hồ bị nắm chặt về sau nàng thẹn thùng vùng vẫy một hồi h ứ a phong không có buông tay nàng liền mặc cho hứa phong cầm dù sao cũng không ai nhìn thấy nàng lặng lẽ nghĩ đến v i ệ n các nàng ngồi xuống về sau hứa phong trở về nhân giới thứ bảy vòng yêu tộc rất mau ra hiện hứa phong cảm giác huyết yêu động tĩnh ánh mắt chuyên chú khi chúng nó biến mất trong né mắt hứa phong hướng về sau hoặc bộ bốn cái huyết yêu hướng về phía trước vung chặt tám thanh khảm đau toàn bộ thất bại hứa phong chấp liên tục hai bước ngược lại lượn quanh huyết yêu sau lưng của bọn nó tập có m ư ờ i giây làm lạnh hứa phong đưa tay bố tiễn tinh chuẩn điểm giết chết di tốc cực nhanh huyết yêu thứ bảy vòng huyết yêu giải quyết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm t ă n g hai mươi bốn bốn bốn thần b ă n thu các nàng tiến vào h m giới kinh nghiệm đều bị hứa phong tự mình ngắn hết còn lại ba vòng yêu tộc tất cả đều là huyết yêu cuối cùng một con huyết yêu đánh xong bá kim quang v y xuống hứa phong trực tiếp lên tới cấp ba mươi hai gọi yêu trận mất đi hiệu lực yêu tộc đã toàn bộ bị đánh giết nhiệm vụ đ ộ hoàn thành hoàn mỹ mời về thái học nhận lấy ban thưởng hứa phong tiến vào h m giới đem các nội tử tiết ra hoa lão bản ngươi dẫn chúng ta đi là địa phương nào khó trách ngươi để chúng ta tới tìm ngươi tại thế giới hiện thực bên trong cũng có thể đi cái chỗ kia sao nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành lão bản ngươi thật mạnh a hứa phong hưởng thụ lấy người làm công nhóm t ộ i phồng qua một phút hứa phong cảm thấy không sai bịt lắm đi thôi trở về giao nhiệm vụ Tốt. một đội người truyền tống về dương minh thành vừa mới tiến hành có người tại công hội trong kinh nói chuyện hứa phong vân sinh người muốn làm phó hội trưởng ta lập tức rời khỏi thanh vũ cát nguyện lạc tây trầm chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi sáu h i ể u lầm ngư ấu vi người thành thật hứa phong tọa kụ hoàng hôn quy khư cấp hô hợp pháp ngư ấu vi theo sát lấy phát tin tức còn không có xác định nhân sự tin tức ngươi trực tiếp lộ ra ngư ấu vi vân sinh ngươi quá mức vân sinh ta quá phận công hội phát triển nhà chúng ta ra bao nhiêu tiền vân sinh hắn muốn theo ta một cái chức vị không có cửa đâu phù hoa diêu hắn xuất ra hai trăm vạn mai kim tệ giao cho công hội làm phó hội trưởng cũng được tin tức của nàng phát xong qua mười mấy giây công hội kênh đều không ai phát tin tức h ứ a phong cho ngư ấu vi phát tin tức không cần thiết không làm phó hội trưởng cũng được hắn trong lòng suy nghĩ dù sao cấp một trăm đến hắn liền về tháng m ư ơ i đỏ công hội thanh vũ các nếu là bởi vì nội đấu phân ra hắn còn thế nào mượn thanh vũ các hấp dẫn có tiềm lực người mới hứa phong cảm thấy cái này phó hội trưởng cũng không trọng yếu ngư ấu vi sửng sốt một chút giữ dằn tin tức trở về hứa phong ngưng lốc hay không lốc ngư ấu vi phó hội trưởng địa vị rất cao không thể như thế từ bỏ ngư ấu vi ta biết n g ư ơ i là không muốn để cho ta khó xử nhưng ta không sao hứa phong sửng sốt một chút sắc mặt cổ quái cô nàng này giống như hiểu lầm cái gì hứa phong trả lời thanh vũ các lúc này không nên có nội bộ mâu thuẫn ngư ấu vi gấp đôi mắt đẹp đỏ lên thế nhưng là bọn hắn khi dễ người thành thật hứa phong dợ khóc dợ cười nghĩ thầm hắn đ ờ i này thế mà còn có thể bị xem như người thành thật nưa g ấu vi về xong hứa phong tin tức lại cùng vân sinh dùng beng nưa ấu vi toàn đệ nhất thế giới cái cấp m ộ ư ơ i công hội không đáng cái phó hội trưởng chức vị sao vân sinh không đáng vân sinh công hội phía trước cấp chín kiến thiết cùng hắn có quan hệ gì vân sinh dù sao một câu hoặc là giải thể hoặc là hắn thành thành thật thật hợp lý hắn trưởng lão hàng kiểu yên công hội có cái cấp ba mươi hai phó hội trưởng đây không phải cho thanh vũ các mất m ặ sao phù hoa diêu nếu như hắn cầm cái hai trăm vạn kim tệ ra ta ngược lại thật ra có thể chống đỡ hắn phấn hoa vàng tàn tiêu ta cũng không đồng ý s ư ơ n g l ạ n h t r o n g tuyết nói thật dễ nghe không phải liền là sợ hứa phong đ o ạ n quyền sao ngư ấu vi hạ quan tâm hắn làm không được phó hội trưởng ta dẫn người đi vân sinh có chút giật mình hắn lần thứ nhất gặp ngư ấu vi hung hăng như vậy tranh đồ vật phù hoa diêu cho vân sinh phát nói chuyện riêng làm sao bây giờ vân sinh không cam lòng trả lời lui một bước đi tiếp tế nguyệt lạc tây c h ầ m ít đ ổ vân sinh ngư ấu vi đúng là liên vì cái cấp ba mươi hai tiểu hào cùng ta cũng chết hiệp thương chỉ chốc lát vân sinh đang quản lý bảy phát tin tức ban thưởng cho hắn ba nghìn mai kim tệ phó hội trưởng thôi được rồi ngư ấu vi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mười phần kiên trì không cần tiền chức vị quan trọng vị phù hoa diêu t ố i thiểu nhất chờ hắn cấp một trăm được thôi hàn g kiểu yên cấp ba mươi hai thật sự là quá thấp ngư ấu vi nhữ mày cho hứa phong phát tin tức cậu vật ngươi nghĩ như thế nào hứa phong nghĩ nghĩ phát tin tức lắc lư nói ta cảm thấy tính chúng ta thắng cấp một trăm sớm muộn có thể lên tới hắn biết ngư ấu vi nhỏ tính tình chỉ cần để nàng cảm thấy thắng trong nội tâm nàng liền dễ chịu quả nhiên ngư ấu vi trong lòng phiền muộn thiếu chút nàng buồn buồn tin tức trở về người tính tình quá tốt rồi hứa phong vừa mới còn đang suy nghĩ lúc nào động thủ giết chết vân sinh xem hết ngư ấu vi tin tức hứa phong tán đồng cảm khai nói nam nhân tốt nhà đều như vậy hứa phong đúng rồi ta có một điều kiện ngư ấu vi ngươi nói hứa phong chờ ta cấp năm mươi về sau ta nhìn chúng tọa kỵ bọn hắn không thể đoạt ngư ấu vi đi nàng cảm thấy hứa phong điều kiện này s o u ba nghìn mai kim tệ có giá trị nhiều đương nhiên tọa kỵ cùng kim tệ nàng đều m u ố n vân sinh biết được hứa phong điều kiện không tình nguyện đáp ứng xuống được thôi nhưng hắn phải đáp ứng không thể lại muốn cầu làm phó hộ trưởng ngư ấu vi lần này chỉ là bồi thường hắn bí cảnh ban t h ư ở n g nữ âu vi nếu như hắn có khắc cống hiến to lớn hắn nhất định phải tấn thăng hứa phong đang đổi hướng thái học trên đường thấy được phù hoa diêu phát công hội thông cáo nguyệt lạc tây trầm tại thủy n g u y ệ t bí cảnh bên trong cống hiến to lớn ban thưởng ba nghìn mai kim tệ cùng lần sau chân quý tọa kỵ quyền ưu tiên lựa chọn công hội nhắc nhở vang lên ngài thu được ba nghìn mai kim tệ số dư còn lại có thể tùy thời tiến về công hội nhà kho nhận lấy hứa phong ta tranh thủ lại soát cái bí cảnh đến lúc đó nhớ ký cho ta làm phó hội trưởng a phù hoa diêu trong lòng trầm xuống vân sinh lúc ấy mặt liền đen trừ ấm lên cỏ thiện nhân này, thằng kiểu yên cũng khó chịu hắn cầm nhiều như vậy chỗ tốt còn muốn sách phó hội trưởng sự tỉnh ngư ấu vi cười ra tiếng thanh âm của nàng thanh xuân hoạt bát thanh thúy êm hai tiểu vũ giơ ngón tay cái lên không khỏi cảm khái là m người buồn nôn còn phải nhìn p h o n g ca p h ỉ p h ỉ gật đầu là m người tâm tính phương diện này ta còn phải cùng hắn học tập hy nhưng cười rất lớn tiếng mười phần không thuộc nữ ta nếu là vân sinh đoán chừng có thể buồn nôn chết ngư ấu vi cho hứa phong phát tin tức tranh thủ thời gian thăng cấp mau lại đây tìm ta hứa phong được thôi thanh sơn vào lòng cũng cho hứa phong phát tin tức không có sao chứ lại lão ngươi thật hẳn là thượng vị phó hội trưởng một đêm lên bảy lần đại lao đường khổ sở ta chỉ nghe ngươi lưu bình theo cần ta hỗ trợ sao đừng đánh ta được hay không thần tượng chúng ta bằng không phản đi lục tục có hơn trăm người cho hứa phong phát tin tức hứa phong kỳ thật không chịu thiệt nhưng bọn hắn rất quan tâm hứa phong ta không sao đều an tâm thăng cấp đi hắn bảy trở về cái tin đến thái học thẩm văn thu mang theo hứa phong tìm được một người có mái tóc hoa dâm hỏa ái lao thái thái vị này lao thái thái gọi lữ thanh nhiệm vụ hoàn thành thẩm văn thu lễ phép ử một tiếng để ta xem các ngươi hoàn thành thế nào đánh giết vòng thứ nhất yêu tộc tốn thời gian Không không không một giây lao thái thái răng giả kém chút phun ra ngoài nàng giật mình nhìn xem thẩm văn thu làm sao làm được thẩm văn thu nâng lên cặp mắt đ à o hoa nhìn về phía hứa phong hứa phong vô lại cười cười ta làm lợi hại không lao thái thái hít mắt đánh giá hứa phong vài lần dài không đẹp trai người ngược lại là rất mạnh hứa phong giận dữ lao thái thái ngươi có ý tứ gì ta cáo ngươi phỉ bằng a mấy cái cô nương khanh khách nợ nụ cười lao thái thái lật hết nhiệm vụ ghi chép lâm vào trầm tư thẩm văn thu hai cái tay nhỏ chu á nam vừa lật hết x o bạch Á nhãn a m hai đầu thế giới thông cáo xuất hiện lấm đông thành lũy cấp bảy thành thị ca lột bảo bên ngoài xuất hiện không biết cấp tọa kỵ hoàng hôn chuyện ngoài ý muốn lệ phong sa mạc thế lực cấp tám thành thị hoàng ngày xa thành bên ngoài có đại quy mô yêu tộc xuất hiện mời các vị người chơi tiến về đánh giết hoàng hôn không biết cấp tọa kỵ a hứa phong mười phần trông m à t h è m làm sao hắn còn chưa tới cấp năm mươi tựa như là trong túi có tiền nhà lầu bên trong có cô nương đối với hắn vất tay nhưng chính hắn vẫn còn c ó n nít khó chịu một cái khác chuyện ngoài ý m u ố n hứa phong không có quá để ý chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ ra không ít lần tham dự không đến cũng không có ảnh hưởng gì hứa phong chuẩn bị mở ra kênh thế giới lao thái thái chậm rãi mở miệng làm không tệ đây là cho các ngươi ban thưởng chung quanh thời gian ngừng lại hứa phong đạt được một cái bảo dương ban thưởng cự tuyệt hơn hai trăm cái vận mệnh hứa phong mới cầm tới ba cái bảo dương một m a i bốn trí lực bảo thạch một đạo bạch quang cũng dung nhập hứa phong thân thể kinh nghiệm của hắn đầu tăng một đoạn đến c ấ p ba mươi hai mươi chín nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm không thể hưởng thụ c ô n g hội ban thưởng tăng thêm bất quá cũng coi như phong phú lĩnh xong ban thưởng hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu cho cái gì phẩm chất hô hấp pháp thẩm văn thu cặp mắt đào hoa có chút mê mang nàng cho hứa phong phát x á dình x t hà linh đ ă n kinh quy cư chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi bảy trong tủ lạnh thịt thẩm vãn thu trong lòng ấm áp quy củ ta hiểu ác bá hứa phong hứa phong nhìn kỹ một nhãn đúng là quy khư cấp thuộc tính cũng rất mạnh hà linh đ a n g kinh quy khư t ầ n g thứ nhất tăng lên năm ma pháp công kích lực tăng lên một m ư ơ độc hệ tổn thương độc hệ tổn thương tiếp tục thời gian gia tăng ba giây lam lượng tiêu hao giảm xuống năm chúng độc hiệu quả không cách nào sử dụng t ị n h hóa loại dược tế thanh trừ hứa phong đánh giá một chút quy k ư hẳn là cấp một trăm ba mươi về s a xuất hiện phẩm chất xem ra vô sinh hô hấp pháp cùng tiểu hấp đều so quy k ư phẩm chất cao hơn Lão thái t h á i nói ra đây là thái học chân tàng hô hấp pháp một t r ò n g một mực không ai có thể lấy đi lần thứ nhất có người hoàn mỹ như vậy hoàn thành nhiệm vụ không nghĩ tới là lạc vạn lý đồ đệ may mắn mà có vị này dài không đẹp trai người trẻ tuổi hứa phong cấp nhãn nàng cố ý nàng có thể nói ta không mạnh nhưng không thể nói ta không đẹp trai hà tự san dỗ dành lão bản lão bản ngươi là đẹp trai nhất đừng nóng giận triệu tinh tâm nói ra dù sao v ạ n thu khẳng định cảm thấy ngươi đẹp trai nhất thẩm văn thu cúi đầu đỏ thấu mặt không nói gì cho xong nhiệm vụ ban thưởng lão thái thái cũng không quay đầu lại đi hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu hô hấp pháp cho ta đi ta hiện tại thiếu tiền được thẩm văn thu đem hô hấp pháp đưa tới hứa phong trước mặt hoàn toàn không có không nỡ hứa phong dùng sức t r à sát nàng mềm hồ hồ mặt đùa ngươi dùng đi n h a thẩm văn thu theo không kịp hứa phong mạch suy nghĩ nhưng ngoan ngoãn dùng hô hấp pháp một trận màu tím nhạt h à o quang bao phủ thân thể của nàng và lão bản cho ta cũng toàn bộ quy khư hô hấp pháp đi ta cũng muốn triệu t i n h tâm cùng hà tự san lý trực khí tráng lấy lên đồ vật hứa phong cười lạnh một tiếng không có đi làm việc được rồi lão bản biết lão bản các nàng cười khanh khách lên tiếng trang bị vẫn phải có hứa phong rút hai kiện cấp ba mươi kim cương vũ khí còn có một kiện kim cương cấp t ấ m chắn mấy người các nàng cái dương vẫn là thuần m ộ sắc bạch kim trang bị vượt cấp trang bị quá hiếm có toàn thế giới cũng chỉ có hứa phong có thể cùng móc củ cải t h i ệ n tay móc ra ba kiện vượt cấp trang bị tiểu chu đồng học vũ khí của ngươi tối nay lại cho chu á nam không thèm để ý phất phất tay không n ộ i dù sao các nàng cũng phải mang ta hà tự săn hỏi lão bản có muốn cùng đi hay không đánh phó bản hiện tại đã là dạng sáng sáu giờ m ư ơ i hai phút chơi tờ mờ sáng tất cả số lần đều đã đổi mới hứa phong đổi tám môn phương vị số lần cũng khôi phục được sáu lần thẩm văn thu đẹp mắt cặp mắt đào hoa bên trong có chút chờ mong hứa phong l ắ t đầu không đi ta không thiếu cấp ba mươi trang bị kỳ thật các ngươi cũng có thể không đánh trễ nhất ngày mai liền có thể cấp bốn mươi kinh nghiệm cho ít cũng chưa chắc góp ra sáu trang mấy cái m ộ i tử liếp nhau cũng đúng vậy chúng ta đi giao cái nhiệm vụ thẩm văn thu các nàng đi tìm trong vắt như sư tỷ giao nhiệm vụ văn thu hồn đều không có nha hà tự san nhìn xem có chút thất thần văn thu cười trêu trọc thẩm văn thu cúi đầu có chút xấu hổ triệu tinh tâm cảm khái hứa phong người lão bản này thật quá tốt rồi hà tự san liên tục gật đầu ta ngẫm lại đều cảm thấy thần kỳ nhiệm vụ này chúng ta thế mà qua chu á nam có chút đau lòng chính là hủy khuất văn thu tiện nghi cái k i a cặn bán nam thẩm văn thu thanh âm mềm mềm nhỏ giọng nói ra ta không hủy khuất nha giao xong nhiệm vụ bốn đạo kim quang rơi xuống các nàng lên tới cấp ba mươi b ố thẩm văn thu nói ra các người đi trước đi ta đi cấp mãi mãi làm điểm tâm chúng ta chờ ngươi hai thế giới nhanh lên dung hợp đi có thể đem mãi mãi nhận lấy liền thuận tiện thẩm văn thu lọc gấp nàng đi xuống lầu mở ra tủ lạnh mượn trong tủ lạnh ánh sáng nàng nhìn thấy thật nhiều lạnh dấu đi thịt sau lưng có bước chân chuyển đến mãi mãi đi tới thanh âm có chút hàm hồ nói ra tên tiểu tử kê mua thẩm văn thu trong lòng có dòng nước ấm chậm dãi chạy xuôi nàng rụi mắt một cái ôn nu nói ra làm cháo thịt băm được không à nhà đi ấy thẩm văn thu rất nhanh nấu xong cháo trở về phòng đăng nhập vào nàng cho hứa phong phát tin tức người nghĩ ăn cơm có thể nói với ta sao hứa phong nghĩ nấu cơm cho ta ăn thẩm văn thu ừ hứa phong chờ ta bớt thời gian đi thẩm văn thu được về xong tin tức hứa phong đã đến công hội nhà kho hắn không có gấp đi thăng cấp trước tiên đem hôm nay phòng luyện công số lần cho dùng vô sinh hô hấp pháp đã lên tới bảy tầng lực công kích một mươi bốn trăm hai mươi hứa phong cùng nhà kho nhân viên quản lý đối thoại lấy ba nghìn mai kim tệ ra trường lao ngươi tốt nguyệt lao đến hợp cái ảnh đi nguyệt lạc ca ca thành vũ các kiến trúc còn đang kiến thiết công hội không gian bên trong rất náo nhiệt cho hứa phong trào hỏi rất nhiều người hứa phong tại công hội kênh phát tin tức nếu như ngươi đánh xong trào hỏi ta không để ý tới ngươi không phải là bởi vì ngươi không phải muộn muộn chủ yếu là ta cổ nhanh dao đ ậ mất thu ảnh đối n g u sầu tao nói còn phải là ngươi a thanh nhã còn tốt ta còn tưởng rằng ca ca không muốn để ý đến ta chít chít chạy không nhanh nguyệt lao nhân phẩm thật quá tốt rồi còn cố ý giải thích một chút hắn thật ta khóc chết hứa phong chỉ cần một phát tin tức công hội kênh khẳng định phải náo nhiệt một trận hứa phong truyền về dương minh thành chạy tới thành nam ẩn bên khe suối đã bị minh hạ hủy bất quá bên cạnh vẫn còn có chút huyền răng hổ thăng cấp khu trên đường hứa phong nhìn một chút diễn đàn m a c cờ đã đến lần này hoàng hôn ta cực sẽ làm maker thuật phục thanh vũ các gần nhất danh tiếng chính thịnh cảm giác vân sinh cơ hội lớn hơn một chút đ hoàng hôn xuất hiện lần nữa hấp dẫn đỉnh cấp người ch ngư ấu vi lần này không có đi nàng có họa đấu lần này để vân sinh bọn hắn đi hoàng hôn cũng là quy khư cấp trở lên t ò a kỵ không biết loại này cấp bậc t ò a kỵ tăng thêm thế nào hứa phong rất hiếu kỳ ngoại trừ hoàng hôn bên ngoài còn có hai đầu thứ m ờ i hấp dẫn hứa phong chú ý lệ phong sa mạc giống như có kiếm sĩ lấy được truyền trúc kỹ năng hoặc là dị bảo hắn lúc công kích có gió x ạ ca thành anna lên tới cấp bốn mươi hai phạm vi trị liệu kỹ năng thăng cấp hiệu suất quá cao n g u y ệ t lạc tây trầm kình địch xem hết thứ m ờ i hứa phong trở về một đầu ta thật là sợ a hắn vừa xuất hiện đầu này tiếp mời nhiệt độ cấp tốc tiêu t h ă n g hồi phục song ta nhìn câu nói này làm sao trong đầu tất cả đều là thường uy đang đánh đến phúc tình cảnh lâu ba hồi phục cùng nhỏ chìm một tầng một hồi phục nàng quả thật có chút đồ vật đại lao đừng khinh đ g i ta hứa phong trò chuyện chạy trước đồ trên đường gặp không ít thăng cấp người chơi siêu lá sen chiều sinh áo bốn trăm sáu mươi di tốc tăng thêm d ư ớ i hứa phong nhanh giống như là một đạo hấp ảnh ngoa tạo thứ gì đi qua là người nguyện lạc đại lão hắn không phải cấp ba mươi hai sao chạy nhanh như vậy không ít người chơi đều kinh ngạc 12 phút sau hứa phong đi tới một mảnh rừng cây thưa thất bên trong nơi này có một cái x o á t chín con huyền răng hổ thăng cấp điểm bốn đội người tại thăng cấp đều đỉnh lấy phong dương công hội hứa phong nết miệng cười một tiếng đi ra phía trước các ngươi tốt đây không phải người con nhà phong dương công người biết sửng sốt một chút nghĩ thầm cái nào người quen tới tìm hắn nóng rồi nhìn lại nguyệt lạc tây trầm dẫn đầu cung thủ cười khổ một tiếng quy củ ta hiểu các huynh đệ rút lui phong dương công hội lưu truyền một cái tin đụng phải ác bá nguyệt lạc tây trầm tranh thủ thời gian rút lui tuyệt đối đừng cùng hắn và khoái trước khi đi có tám cái người chơi chạy tới đúng rồi đại lão hợp cái ảnh được không chúng ta là người f a n hâm mộ không có vấn đề hợp x o n g ảnh cái này bốn đội người rút đi có mấy cái người chơi tự do hâm mộ nhìn hứa phong một nhãn những thứ này người chơi tự do chuyển tầm vài vòng đều không tìm được thích hợp thăng cấp địa điểm hứa phong vừa đến trực tiếp chiếm hạ chỗ tốt nhất hâm mộ đại lão hứa phong tìm vị trí tốt c h y qua y trước nhìn thoáng qua diễn đàn a hứa phong có chút ngoại ý muốn đột phát tình huống chiến lật công hội người bị hoàng hôn đoạn diệt nhưng bọn hắn cũng không thấy là ai ra tay chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi tám có mờ ý -E、thư mờ ntu sợ tệ ra q u ầ n hai đội người chín trăm gạo tầm bắn bị lộ ra nhiệt độ bạo tạc thiếp mời phía dưới trước đó tọa kỵ tính công kích đều không mạnh a lần này thế mà diệt đội rồi tầm bốn không biết cấp tọa kỵ s á t thực không giống một tầm một bị giết thế mà không nhìn thấy hoàng hôn ở đâu đây mới là kinh khủng nhất hứa phong vừa quét mấy chục nhà lầu bình luận lại có thiếp mời phát ra thánh đồ công hội cung cắm bọn hắn chỉ lấy được bị hoàng hôn đánh giết nhắc nhở sau đó liền toàn bộ bị cát không có thương tổn số lượng hứa phong âm thầm suy tư nó có thể dưới trạng thái ẩn thân công kích vẫn là tầm bắn rất xa hoặc là có thủy n g u y ệ t bí cảnh như thế ảo giác loại kỹ năng manh mối quá ít chờ một chút nhìn trước thăng cấp hứa phong nhìn một chút huyền giang hồ thuộc tính vật phòng 4950 điểm sinh mệnh 11 t m ư ơ vạn s nghìn so sư nhân yêu muốn yếu một ít hứa phong nhắm chuẩn một con 200 t r m ở bên ngoài huyền giang hồ hát tiến bay ra 33 mươi ba n g h ì m ộ t t i s n g n à y không có phát động tám môn bí thuật hiệu quả nhưng vẫn như c ũ đầy đủ miểu sát thứ a phong không có đi vị tại nguyên chỗ không ngừng kéo cung bắn tên ba giây t r u n g quanh chín con h u y ề n giang hổ bị toàn bộ diệt đi thứ a phong thanh điểm kinh nghiệm t ă n g lên hai hai một giá quái đổi mới thật chậm thứ a phong giết quá nhanh quái vật đổi mới tốc độ theo không kịp t r u n g quanh quái đều bị x o á t giống bên cạnh thăng cấp điểm lại tại chín trăm gạo bên ngoài chạy tới chạy lui một chuyến rất tê dại chín trăm gạo thứ a phong phát hiện chỉ cần cảm giác của hắn khoảng cách đủ xa hoàn toàn có thể đồng thời ăn hai cái thăng cấp điểm tài nguyên vô sinh hô hấp pháp đã bảy tầng tinh thần lực hạn mức cao nhất t ă n g lên không ít h ứ a phong tinh tế điều khiển cảm giác lực sợi tơ hướng phương xa t cảm giác lực tại hứa phong rèn luyện dưới số lượng cùng cường độ đều tại càng thêm lớn mạnh bỏ ra hai mươi phút hứa phong đã lên tới cấp ba mươi ba cảm giác lực cực hạn phạm vi tăng lên tới tám mươi lăm hai em mở hứa phong mỏ tới một cái bình cảnh hắn đem một bộ phận tinh thần lực k í n á o đưa cho tứ diệp hôn đ ộ n liên thôn vệ đang tâm thảo về sau tứ diệp hôn đ ộ n liên thôn vệ hứa phong tinh thần lực kỳ thật đã không có trưởng thành hứa phong đơn thuần coi nó là thành công cụ sen đến dùng phi thường tốt dùng lần nữa rèn luyện hai mươi phút sau hứa phong cảm giác cực hạn khoảng cách tăng lên tới chín mươi bảy m bảy tầng vô sinh hô hấp pháp nhiều nhất chỉ có thể cung cấp mạnh như vậy tinh thần lực hứa phong cảm giác được xa xa cái kia t h ă n g cấp điểm hết t hệ có năm con huyền giang h ổ đổi mới hai đội cấp ba mươi tám người chơi tại t h ă n g cấp hứa phong soát xong bên cạnh hắn một vòng mới chín con huyền giang h ổ liếc v ề phương xa ông dây cung đấu r a hắc tiến bắn nhập không gian tinh chuẩn trúng đích chín trăm gạo bên ngoài một con huyền giang h ổ sáu mươi chín năm h a i trăm bốn m ư ơ chín sáu mươi chín huyền g i n g hồ thanh máu thanh h ô n g ngã xuống đất tử vong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng lên hai một mươi hai xa xa mười cái người chơi đều mở b ư ớ c ngoa tảo lao tiêu tình huống như thế nào ta cũng không biết ta con tiêu huyền giang hổ tự v ậ n rồi hắc t i ễ n tốc độ so phổ thông mũi tên phải nhanh mà lại trúng đích về sau、so、sẽ tiêu tán hứa phong thao tắc còn rất cực h ạ n mũi tên xuyên qua không gian cơ hồ là trực tiếp liền bắn trúng mục tiêu cái này hai đội người hoàn toàn không hiểu được tình huống như thế nào còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng b à n h một đội khác người đang đánh huyền giang hổ đ ô n g nhiên cũng nhảy ra một chuỗi tổn thương số lượng chết rồi một cái gọi giàu gấm năm sơ nữ pháp sư bỗng nhiên có chút sợ hãi lao công không có mấy thứ bẩn thiệu đi nâng thuẫn nam nhân gọi như nước thời gian hắn cũng có chút không xác định hẳn là sẽ không a trong đội cung thủ nói ra thế nhưng là chung quanh người nào đều không có a vừa dứt lời nơi xa lại là một con huyền r ă n g hổ ngã xuống đất một trận gió thổi qua hai đội người phía sau lưng đều có chút sợ hãi ngoa tạo thật có mấy thứ bẩn thiệu có phải hay không phát động cái gì đặc thù sự kiện lao công chúng ta đi thôi ta sợ hãi không đến hai giây trước mặt bọn hắn năm con huyền r ă n g hổ liền bị giết hết hai cái t u ậ n chiến một mặt cảnh giác mở ra phòng ngự kỹ năng những người khác cũng nhìn một phía lo lắng kê tiếp chết chính là bọn hắn đợi mấy giây bọn hắn sống thật tốt cũng không có bị công kích giàu gấm năm xưa lao công đến cùng tình huống như thế nào như nước thời gian ta cũng không rõ ràng có thể là cái kia một đợt huyền giang hồ tập thể tự vật rồi rất không có khả năng đi m ộ ư ơ i người gái đầu vô cùng hoang mang bằng không đi thôi ta cảm giác thật giống như là mấy thứ bẩn thiệu quả thật có chút dọn người thật hắn mô m mô ỗ tà môn chờ một chút chúng ta tạm thời vẫn là an toàn đợi đến đợt tiếp theo huyền giang hồ đổi mới bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ năm con huyền giang hồ trên đầu theo thứ tự nhảy ra tổn thương số lượng chết hết hai đội người trận mắt hốc m ồ n ghi chép video sao lao tiêu ghi chép mau bỏ đi a đội trưởng ta mẹ nó sợ hãi a Đi. hai đội người kinh hồn táng đảm chạy ra thăng cấp điểm đem video phóng tới diễn đàn lên đi nhìn xem có người hay không gặp được tình huống tương tự thật có mấy thứ bẩn thỉu xem như đặc thù sự kiện sao không rõ ràng như nước thời gian đem video bỏ vào diễn đàn bên trên l y kỳ sự kiện huyền r ă n g hổ thăng cấp điểm giống như có mấy thứ bẩn thỉu cầu đại thần hỗ trợ phân biệt một chút trong diễn đàn hót tổ t i c h đều cùng hoàng hôn có quan hệ ga bờ gì n công hội cũng l à xe ngoại trừ mắc cờ cùng kệ tờ dìn những người còn lại toàn bộ bị giết vợ vợ gì công hội chết sáu cái không có bảo mệnh kỹ năng đều bị c ắ t thanh vũ các người còn chưa có chết qua vân sinh sẽ không có thể thuần phục hoàng hôn a như nước thời gian đầu n ã y t h i ế t mời phát sau khi đi ra cũng không có cái gì nhiệt độ cấp tốc bị đẩy ra đằng sau bất quá sữa đường có chút n g ọ t đang tìm hứa phong tương quan tiếp mấy lúc thấy được đầu n ã y t h i ế t mời hắc kim sắc tổn thương số lượng đây không phải nguyện ca đánh tổn thương nhan sắc sao nguyện ca tầm bắn xa như vậy sao hay là hắn có thể ẩn thân sữa đường dùng gấp ba nhanh đem video nhìn nhiều lần như nước năm xưa cố y đem chung quanh đều vỗ xuống tới nơi xa có rừng cây che chắn nhưng trong video tầm mắt khoảng cách làm sao cũng có năm trăm mét tả hữu có thể là video bên trong cũng không có hứa phong thân ảnh sữa đường có chút ngọt tại thiếp mời lần sau phục ta có thể phát video sao như nước năm xưa có thể sữa đường một lần nữa phát đầu thiếp mời nguyệt lạc đại lao mới nhất video mọi người đến gây chuyện đầu này thiếp mời nhiệt độ rất cao trực tiếp treo ở trong đầu ngoa tảo hắc kim sắc tổn thương số lượng thế nhưng là nguyệt lạc đại lao đâu thứ hai mẹ a náo quỷ t h ầ năm nguyện lạc đại lao triệt để không làm người sao thật cùng mấy thứ bẩn thịu đồng dạng một tầng một kinh ngạc hắc kim tổn thương số lượng hẳn là đúng là nguyện lao đánh có thể hắn ở đâu thứ hai mươi b ố không ai phát hiện cái này kinh khủng tổn thương sao hơn sáu mươi vạn ba tầng một ta cấp ba mươi ba đánh huyền giang hổ sáu trăm điểm thương tổn bóp tt ê ê hắn đánh như thế nào sáu mươi vạn ba tầng bốn hoa bốn tầng năm ta muốn tại hiện trường đoán chừng cũng phải dọa chạy năm mươi chín nhà lầu có người hay không đi hiện trường nhìn một chút thăm dò một chút đến cùng chuyện gì xảy ra thiếp mời nhiệt độ dốt người đứng cục hắn tại không ngừng soát lấy chín g quả trăm i Nguyệt、Lạc、Tây t Lạc linh u gạo bên ngoài phát hiện ngay tại cải quái hư phong xa như vậy như nước năm xưa vô cùng giật mình sau đó đập cái video để lên diễn đàn ta trực tiếp một cái kinh hai chấn chín trăm linh gạo tầm bắn mà lại không có tầm mắt cũng có thể trúng đích sao đầu này thích mời nhiệt độ trong nháy mắt bạo tạc chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín mươi chín bị đánh mặt vân sinh t hứa phong cười rất lớn tiếng hai mươi van hô hấp pháp điểm kinh nghiệm tầng bốn nguyện lạc đại lao công kích s á t thực rất không hợp t h ó i thường tiện sẽ biến mất chín nhà lầu coi như tầm bắn đủ xa không có tầm mắt hắn là thế nào đem chúng một tầng bốn cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới là hắn a ta tại hiện trường khẳng định cũng tưởng rằng mấy thứ bẩn t h i u ba tầng một nó một người ăn hai cái thăng cấp điểm á c bá hành vi thực truy bốn tầng bảy nguyện lạc đại lao tầm bắn có thể hay không không chỉ chín trăm l ạ o trong diễn đàn nghị luận ẩm ý tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ hứa phong đến cùng là thế nào cách chín trăm l ạ o tinh chuẩn chúng đích h u y ề n giang hồ diễn đàn tinh anh khu video đồng dạng bị quay lại lý tính thảo luận nguyện lạc tây trầm phương thức công kích cùng hoàng hôn có phải hay không có chỗ giống những thứ này game thủ hàng đầu đang khiếp sợ sau khi nghĩ đến nhiều thứ hơn hoàng hôn có phải hay không cũng cùng nguyện lạc tây trầm tầm bắn cực xa michael không phải hoàng hôn giết người sẽ không xuất hiện tổn thương số lượng ạ xạ x ỉ n chi vương thánh đồ công hội cấp ba mươi ba người vẫn là chớ cùng hoàng hôn đặc t h u n g một chỗ so sánh tinh quang rơi xuống thánh đồ công hội nguyện lạc tây trầm rất thích hợp đối phó hoàng hôn vân sinh ha ha cấp ba mươi ba tiểu hào c ũ n g xứng c n g đồ ba sướng long ảnh công hội h ắ n không xứng ngươi xứng sao ngươi đối với mình công hội thành viên liền thái độ này vân sinh vậy ngươi xem nhìn mà chờ ta thuần phục hoàng hôn tin tức vân sinh thổi như b ứ c tin tức bị một vị nào đó không vui cá họ lộ người xịn s ạ t phái người bỏ vào diễn đàn khu bình thường năm phút sau diễn đàn lần nữa tuân ra tin tức thanh vũ các vân sinh bị cát chết lao t h ẳ n rồi mở ra bảo mệnh kỹ năng bị đuổi theo làm thịt vân sinh chờ ta thuần phục hoàng hôn tin tức tầng bảy chết cười bị đánh chạy chối chết một tầng một nguyện lạc đại lao đường vụn trộm cười ra đến nói chuyện hứa phong ở phía dưới hồi phục ta loại này người thành thật xưa nay không vụn trộm cười ta cười rất lớn tiếng thiếp mời bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chỉ có hàn g c ử u yên không quay nhìn tại thiếp mời bên trong âm dương quái khí vài câu bị hoàng hôn giết lại không chỉ có vân sinh dựa vào cái gì các người chỉ cười hắn không có, có đầu góc việc vui người đúng không nàng không dám nhắc tới hứa phong hiện tại nàng cũng đã nhìn ra trong diễn đàn thích hứa phong người số lượng có chút kinh khủng nhất là cái kia gọi sữa đường có chút ngọt k ỹ nữ tử hai mươi bốn giờ cường độ cao nước thiếp trong diễn đàn càng ngày càng náo nhiệt hai mươi phút sau bá kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp ba mươi bốn thẩm văn thu các nàng còn chưa tới cấp ba mươi sáu các nàng ăn nhiệm vụ ẩn có hai quyển siêu cường hô hấp pháp trang bị cũng rất tốt nhưng tốc độ lên cấp y nguyên bị hứa phong nghiền ép đinh thanh sơn vào lòng cho hứa phong phát tới tin tức bằng hữu của ta có cái nhiệm vụ ẩn cho cấp ba mươi năm bạch kim bảo dương đại lao đi sao hứa phong cần ta hỗ trợ sao thanh sơn vào lòng cái kia cũng không cần bọn hắn chính là muốn theo ngươi cùng một chỗ tổ đội thuận tay đưa ngươi điểm c h ỗ t ố t hứa phong vậy ta không đi hiện tại hứa phong tổn thương tại dương minh thành hoàn toàn đủ cấp bốn m ư i lại thay đổi trang phục chuẩn bị là được có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tiểu chu đồng học còn thiếu dễ kim cương phát trượng bất quá hứa phong lười nhác chuyên môn vì vũ khí của nàng đi một chuyến dù sao tiểu chu đồng học lại không biết nàng đã từng khả năng hùng có một t h a n h cấp ba mươi kim cương phát trượng thanh sơn vào lòng vậy ta nói với bọn họ một tiếng hứa phong thay ta nói tiếng cảm ơn cần muốn giúp đỡ nói một câu thanh sơn vào lòng không có vấn đề rất nhanh thanh sơn vào lòng đem hứa phong xin xuất phát cho hắn mấy người bằng hữu thật là đáng tiếc ta còn muốn cùng nguyệt lão nói mấy câu nguyệt lão người này coi như không tệ hy vọng có thể có cơ hội đi theo hắn hốn vậy chúng ta đi trước tiểu hà ngươi nằm chắc thăng cấp lần sau mang ngươi vừa cùng thanh sơn vào lòng trò chuyện xong dương minh thành quân doanh treo thường quan cho hứa phong phát biểu kiện đặc thù treo thưởng tiến vào hộ tống ba n g h n lình tơ dương đội ngũ ở ngoài thành đánh giết quân đội phản đồ lư chính hạc phó tướng ban thưởng cấp ba mươi lăm bạch kim bảo dương hai cái cấp bốn mươi kim cương bảo dương một cái như nhiệm vụ quá trình không người tử vong ban thưởng hô hấp pháp kinh nghiệm m ộ ư ơ i vạn điểm nhiệm vụ này vụ cực kỳ nguy hiểm để cho ba tên có được quân doanh danh vọng người chơi hoàn thành hứa phong trở về biểu kiện ta tiếp về xong hứa phong sẽ mở về thành phủ trở về dương minh thành nguyện lạc đại lão hắn cây cung này rất đẹp đợt r a i ta tặc muốn cùng quản ta cũng muốn mấy cái đi ngang qua cung thủ đối hứa phong hiên viên cung c h ạ y nước miếng hứa phong chạy tới quân doanh nhanh giống như là một đạo hát ảnh trên đường đi không ít người chơi đều bị hứa phong tốc độ kính đến cấp ba mươi từ chạy nhanh như vậy ta mọc một đôi chân giả ta cho ta ngựa nhìn nguyệt lạc đại lao tốc độ nó nói đều là diễn cùng cái đại h ắ c con chuột s i ê u một tiếng liền đi qua nguyệt lạc đại lao thật sự là toàn phương vị mạnh á quân doanh một cái trò chơi tên bởi vì đẹp trai bị phán hai mươi năm thích khách chạy tới treo thường quan diện trước hắn nhìn một chút nhiệm vụ miêu tả có chút giật mình bên cạnh một cái gọi ngươi thổi ngươi ngựa đâu kiếm sĩ b u lại huynh đệ ngươi cũng tới tiếp đặc thù treo t h ư ở n g ngươi cũng là ta còn đang do dự không biết muốn hay không tiếp cái này l ư chính hạc cũng quá mạnh tám nghìn bốn trăm ba mươi s o phỏng năm mươi vạn lượng máu còn có ẩn tàng kỹ năng thế nhưng là phần thưởng này s á t thực phong phú không biết có hay không đại lao đến mang mang chúng ta bị phán hai mươi năm lắc đầu nhiệm vụ này là ba mươi đến cấp bốn mươi cái này ai có thể đánh được lư u chính hạ vừa dứt lời hứa phong tiến vào quân doanh hấp dẫn không ít tầm mắt của người hai người nhãn tình sáng lên ta ta tại sao lại quên hắn đúng a hắn có thể bọn hắn cầu cầu tuy tuy tiến đến hứa phong bên cạnh Tiếp, đại lao van cầu ngươi tiếp cái này treo thưởng hứa phong cũng nhìn thấy lư u chính hạ t h u c tính hắn nhìn về phía treo thường quan người này thuộc tính quá cao các ngươi quân đội không phải người sao bên cạnh hai cái khoảng cách gần ăn d ư ơ người căng thẳng trong lòng bởi vì đẹp trai bị phán hai mươi năm vây đút á ngựa thổi ngươi ngựa đâu không đại lão treo thưởng quan giải thích nói vận chuyển tiểu đội thành viên là cố định nếu như tùy tiện an bài khác quân đội cơn giả lưu chính hạc có khả năng sinh nghi chạy trốn hứa phong nói ra nhưng hắn sát thực thuộc tính quá mạnh treo thưởng quan t h ở d à i thiếp không được hứa phong thêm tiền bởi vì đẹp trai bị phán hai mươi năm ngươi thổi ngươi, ngựa ư ơ i n g đâu ta gó còn có thể cùng treo thưởng quan bản điều kiện hai người bọn họ thật coi là hứa phong cũng không đánh được nhiệm vụ này tâm đều lạnh một nữa kết quả hứa phong tới câu thêm tiền bởi vì đẹp trai bị phán hai mươi năm ngoa tạo đại lao tốt sâu ngươi thổi ngươi ngờ đâu cái này bức trang ta cho mười điểm mắt điểm treo thưởng quan cũng đồng ý ngươi xác thực rất mạnh chờ ta hướng lãnh đạo xin một chút hứa phong đứng tại chỗ trở lấy xót xót diễn đàn anh vũ công hội may và giống như muốn tới cấp một mươi toàn đệ nhất thế giới cái sinh hoạt hệ kỹ năng cấp một mươi người Anna đã cấp 43. Tốc độ lên n đã độ cấp Tốc cấp k i hắn người. Vân sinh lại bị c t một l ầ cho ế t cười, cả cấp. rơi hai ngay h à n hôn giống như không g thủ ấ y này lần là thuần không nó.、Hứa、phong vẫn là đối hoàng hôn tương đối có hứng、thú. Hắn phục Hứa thú. cho h ai đối đối t có ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức hoàng hôn thật không thấy thủ ảnh đối nguyệt sầu thu được hứa phong nói chuyện riêng có chút n g o à i ý lớn hắn do dự một chút cho hứa phong tình báo tám cái công hội đang tìm nhưng không có tìm hoàng hôn manh mối hứa phong minh bạch cảm ơn nói xong hứa phong mười phần hào phóng cho thủ ảnh đối nguyệt sầu phát ba mai k í n tệ thủ ảnh đối nguyệt sầu hứa phong câu nói này cũng làm cho hắn có chút xúc động qua năm phút bên cạnh hai người cũng chờ sắp vội một chết treo thưởng quan rốt c u c ra nếu như ngươi hoàn mỹ hoàn thành treo thưởng ban thưởng gấp đội hai mươi vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm vô sinh hô hấp pháp năng trực tiếp lên tới tiếp cận chín tầng lại đánh một trận công hội phó bản có thể trực tiếp thăng lên chín tầng hứa phong nết miệng cười một tiếng thành giao nhiệm vụ này tác tiếp chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm tập sát l ư chính hạc vô địch kỹ năng trần nhà cấp thao tác hứa phong vô địch lôi kéo ta cũng tiếp còn có ta bên cạnh hai cái ngồi sổm đường phố ngưỡng vọng đại lão người tranh thủ thời gian đứng lên treo thưởng quan nhìn về phía hứa phong ngươi có ý kiến gì không bởi vì đẹp trai bị phán hai mươi năm cùng ngươi thổi ngươi ngựa đâu hâm mộ bịnh hắn tại quân doanh tiếp nhận không đến bốn mươi cái treo thưởng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy treo thưởng quan dùng hỏi tham ngữ khí chứng cầu ý kiến hứa phong lắc đầu liền bọn hắn đi đi hứa phong chính thức đón lấy treo thưởng hiện trước khi đến quân doanh tây môn cùng lưu chính hạc trả mặt mười năm phút sau tại dương cầu dịch đối lưu chính hạc tiến hành tiêu diệt toàn bộ tham dự treo thưởng người không thể rời đi lưu chính hạc vượt qua một nghìn em m ở chú thích lưu chính hạc cùng yêu t ộ c cấu kết có được cẩn tàng kỹ năng mời nhất định cẩn thận hứa phong bàn giao nói động thủ trước đó hai người các ngươi cùng lưu chính hạc bảo chỉ khoảng cách bảy trăm l i n bởi vì đẹp trai bị phán hai mươi năm đại lao ta có thể giúp ngươi khống một chút ngươi ngựa đâu một người đánh thắng được sao lưu chính hạc còn có ẩn tàng kỹ、năng. hứa phong thuận miệng thổi ngưỡng bức thiện tay liền giết hai người đều kinh ngạc lưu chính hạc thuộc tính này bọn hắn kéo một chi ba mươi người đội ngũ đều chưa hẳn đánh thắng được tại hứa phong miệng bên trong giết lưu chính hạc cùng giết gà không sai bị lắm quá phép lối ba người rất nhanh tới quân doanh phía tây hứa phong gặp được bốn người cầm đầu người mặc lân phiến giáp nhẹ bên h ô n g cải lấy một thanh kim văn trường kiếm lưu chính hạc hứa phong nhìn một chút hắn thuộc tính có thể nhìn thấy kỹ năng có bốn cái sóng biết liên trạng sắp bén nhẹ nhàng về l i u thân pháp đây đều là kiếm sĩ cơ sở kỹ năng sóng biết liên trạng có thể v sắc bén tăng lên lực công kích nhẹ nhàng tăng lên di tốc về liệu thân pháp thì là kiếm sĩ một cái trọng yếu cơ chế tăng lên né tránh ẩn tăng kỹ năng sẽ là cái gì loại hình đối ta có uy hiếp chỉ có phản tổn thương k h ô n g chế vô địch tập kích loại kỹ năng hứa phong thái độ phết lối nhưng đầu góc nhanh chóng lo lắng lấy làm như thế nào vô hại giết chết lư u chính hạc các ngươi quá chậm lư u chính hạc khiển trách hứa phong ba người bọn họ một câu hứa phong không thèm để ý chút nào nha lư chính hạc lạnh lùng nhìn chằm chằm hứa phong sắc ý bộc lộ lên đường đi một đoàn người hướng thành tây đi đến lư u chính hạc như có như không cùng hứa phong đắc lời ý, ý phục của ngươi không tầm thường hứa phong thuận miệng lắc lư nói có thể miễn dịch tất cả vật lý tổn thương phi thường lợi hại lư u chính hạc cười nhạo nói không có khả năng có loại vật này hứa phong hai tay một đám muốn tin hay không lắc lư s o n g lư u chính hạc hứa phong cùng tiểu cầm lý cho chuyện vội vàng đường m ộ ư ơ i ba phút sau đội ngũ đã tiếp cận dương cầu dịch phụ cận hứa phong đem cảm giác lực tàn ra dò xét lên địa hình chung quanh là một mảnh đất trống trải không có thích hợp chỗ đốt nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu không cho lư chính hạc giết những người khác cơ hội lại qua một phút hứa phong cho đằng sau hai cái đội bạn một ánh mắt hai người bọn họ bộ pháp chậm một chút chính hắn thật được không không rõ ràng ta khẩn trương một nhóm muốn giết địch nhân liền ở bên cạnh một phút sau đậu thủ hai người bọn họ đều rất h o ả n g một phút sau tiến h dương cầu dịch trước đó hứa phong đ ố n g nhiên xuất thủ động tác cực nhanh hắc t i ễ n im ắng biến mất trong nháy mắt xuất hiện sau l ư n g lư u chính hạc keng liên tục vài tiếng kim loại va chạm âm thanh âm vang lên lư chính hạc quay đầu lại cười lạnh một tiếng không nghĩ tới a ta có vô địch kỹ năng bởi vì đẹp trai bị phán hai mươi năm nhìn thoáng qua lư chính hạc t h u tính hắn nhiều một cái mới kỹ năng yêu vậy hộ thể sử dụng sau vô địch một năm giây hứa phong ánh mắt tỉnh táo như nước hướng về phía trước hai bước cám giới chỉ có thể ở chung quanh hắn bốn trăm l i n m ở ra hắn phải bảo đảm ba cái quan binh an toàn m u ố n chết một tiếng v a n g giòn lưu chính hạc rút ra trường kiếm thân hình như điện đánh tới thật nhanh hai cái nút ở phía xa đồng đội lên tiếng kinh hô lưu chính hạc cất d ấ u thứ hai cái kỹ năng dùng r a yêu huyết đâm có thể buộc phát một lần tốc độ gần như thuấn di đâm tới hứa phong con ngươi đột nhiên d ư ợ lại hết thẻ chung quanh phản phất đình chỉ tại to lớn uy hết giới cảm giác lực tác dụng bị phát vùng tới cực h ạ n nhưng dù cho như thế lưu chính hạc vẫn là trong nháy mắt liền đâm tới hứa phong trước mặt quá nhanh mũi kiếm sắp cắt đến hứa phong cổ thời điểm s i ê u hứa phong đột nhiên biến mất không thấy tám môn bí thuật lưu chính hạc ánh mắt bên trong có chút trần kinh kịp phản ứng không có khả năng ý nghĩ này vừa mới rơi xuống một tiến bắn ở sau lưng của hắn hứa phong thuấn di thêm công kích động tác thông thuận tự nhiên kèn tia lửa tung tóe hắn vô địch thời gian còn không có kết thúc một tiến này vẫn không có tạo thành tổn thương chết lưu chính hạc b ỗ n nhiên tránh về tới hắn vừa mới đứng tại chỗ lần nữa đâm tới hắn sử dụng thứ ba cùng cái thứ tư ẩn tàng kỹ năng tránh bề làm lệnh thiết lập lại kiếm sĩ tập kích kỹ năng khoảng cách đồng dạng không cao hơn tháng hai năm hai nghìn mở cung thủ đánh kiếm sĩ trọng yếu nhất kỹ xảo chính là không tốt khoảng cách hứa phong thuấn di thời điểm cùng lưu chính hạc giữ vững khoảng cách ba trăm linh nhưng mà lưu chính hạc hai cái kỹ có thể phối hợp để hắn có thể buộc phát ra một đoạn cực xa ám sát khoảng cách mũi kiếm đâm rách không khí hối hạ đánh tới tránh mau đại lao còn có thể chuẩn bị sao bên cạnh hai cái đội bạn khẩn trương đều nhanh tệ ra quần hứa phong nhìn chằm mũi kiếm trong mắt lóe lên vô địch tự tin và phá mũi kiếm rán hứa phong gương mặt xẹt qua một kiếm đâm vào không khí lưu chính hạng r h ừ n g tóm ắ t vừa mới hứa phong c h u y ể n v ị tránh ra hắn còn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ hứa phong nương tựa theo phản ứng né tránh yêu huyết đâm né tránh trong n g á y mắt hứa phong dựa thế q u a y người kéo cung bắn tên chú ảnh tiễn bắn nhập không gian sau đó tinh chuẩn chúng đích lưu chính hạng c á i h ốt bản nguyên ngược điểm lưu chính hạc vô địch thời gian đã kết thúc một tiến này tuân ra một chuỗi tổn thương hai m ư ơ sáu n h ì n tám t ă m năm mươi năm hai trăm sáu mươi sáu nghìn tám trăm năm mươi năm hai trăm sáu nghìn tám trăm n ă hứa phong đặt chân vững vàng bước vừa mới chuẩn bị thu cung một cái cự đại huyết thứ từ dưới đất quán xuyên hứa phong mu bản chân một m ư ơ hai n g n bốn t ă m b a đây là lưu chính hạ cẩn tàng một kỹ năng cuối cùng yêu niệm nguyền rủa sắp chết lúc có thể đ ố i một ngón tay định mục tiêu phát động công kích có thể tạo thành một hai bảy lần tổn thương dưới mặt đất đâm tới bây giờ tới quá nhanh hứa phong không thể né tránh lá sen chiều sinh áo bị động phát động hắn tử biến mất tại chỗ trong chớp mắt hứa phong tự ám giới đi ra bán chín trăm gạo bên ngoài giã quái một tiễn chính đang lảng g i á quái bị đánh một vườn một tiễn hứa phong thanh máu về đầy hắn mở ra nhắc nhở tin tức ngài đã hoàn mỹ hoàn thành đặc thù treo thưởng mời trở lại thành nhận lấy b a n thưởng ngoa tạo đại lao ngư bức nơi xa buộc phát ra hai tiếng gáy cho tới bây giờ bị phán hai mươi năm hai người bọn họ mới phản ứng được qua tú hứa phong thao tác rất nhiều nhưng trong mắt bọn họ chính là hai người bay tới bay lui đừng nói thao tác bọn hắn nhìn đều nhìn không rõ ngươi thổi ngươi ngựa đâu hết sức kích động đại l a o ta có thể đem video phóng tới trên mạng không với mới cái này thao tác quá đẹp rồi nhất định phải để người khác nhìn xem hứa phong nói ra đem ta bị đánh trúng nội dung tắc bỏ ảnh hưởng ta trong bước n g ư ơ i thổi ngươi ngựa đâu ớt nửa phút sau diễn đàn bên trên xuất hiện một đầu mới thiếp mời đến nhìn nóc nhà cấp né tránh thao tác n g u y ệ t lạc đại lão cảnh đẹp ý vui đỉnh cấp lôi kéo chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm linh một cực kỳ chân q u ý truyền thuyết trang bị hai kiện tới tay cấp mười may vá vẽ ngoài hệ thống mở ra thiếp mời nhiệt độ cực cao ự c c cậu ta l một bảy tầng năm trần nhà cấp thao tác nguyện lạc đại lão vẫn còn không tính là tám tầng hai còn không có nhìn video nhưng n g u y ệ t lạc tây c h ầ m lúc nào có trần nhã thao tác nham kỳ cung bảo biết không mười một tầng bốn cấp ba mươi b ố thật sự không xứng trần nhã tốt ta nhanh nhẹn kém quá nhiều thao tác trình độ muốn suy giảm ban đầu hồi thiếp có không ít chất vấn hứa phong thao tác người bất quá thiếp mời đến hai trăm linh năm tầng năm về sau hồi thiếp cũng thay đổi hai trăm linh chín lầu ba chắc cái này mẹ nó là cấp ba mươi b ố chiến đấu hai trăm ba mươi b ố tầng một làm sao tránh ta xem nhiều lần không hiểu được hai mươi năm lầu hai mươi ba ta cấp chín mươi hai thích khách một kiếm kia ta hẳn là trốn không thoát hai nghìn sáu trăm ba mươi nhà lầu tránh đi ta còn có thể hiểu được cái này nghiêng người né tránh thật không hợp t h ó i t h ư ờ n g sữa đường nhìn video hưng ơ phấn nhảy mấy lần nàng ở phía sau viện binh bảy bên trong phát tin tức nhanh đi nhìn nguyệt lạc đại lao cái kia video ta không tiếp t h c có người chưa có xem hắn thao tác đã tại tám soát chúng ta nhìn chóng đẹp trai nổ thật cảnh đẹp ý vui rất nhanh diễn đàn bên trên lại xuất hiện một đầu tiếp h mời không ai nhìn thấy nguyệt lạc đại lao tổn thương sao hai trăm sáu mươi sáu vạn ta gõ cấp ba mươi b ố đến hai trăm sáu mươi sáu vạn tổn thương tầng mười bảy nói chuyện ta mới phản ứng được trăm vạn cấp tổn thương ba tầng năm ta cấp ba mươi bốn g a y cả hai nghìn sáu trăm tổn thương đều đánh không ra mười hai tầng hai có sao nói vậy thương hại kia đánh cấp sáu mươi thuận chiến không có vấn đề gì mười lăm tầng hai ta là cấp sáu mươi thuận chiến mười hai tầng hai ngươi có ý tứ gì mười chín tầng một thương tổn của hắn tăng thật nhanh thiên thư bảo bàn cho hiệu quả hứa phong nhìn xem diễn đàn tự mình cũng phát đầu thiếp mời có hay không hiểu ca đến bình điểm một chút cái này một đợt thao tác có hay không đỉnh tiêm trình độ hai tầng hai ta cảm giác có ba tầng tám tối thiểu nhất một đường thượng đẳng trình độ đỉnh tiêm khó mà nói còn không có cùng mà cờ bọn hắn đánh qua bảy tầng một chắc các ngươi nhìn phát bài viết người là ai tám tầng tám khá lắm nguyện lạc đại lao tự mình phát t h i ế p mời cái kia ta cảm thấy vẫn là có đỉnh tiêm trình độ một mươi ba tầng hai hắn quá hiểu diễn đàn hứa phong tự mình phát t h i ế p mời nhiệt độ càng thêm bạo tạc trong chớp mắt liền chen lên hót tổ nghiệp trước ba vô số người nhật nghị thời điểm hứa phong áp giải cái dương một lần nữa trở về dương minh thành tiến vào quân doanh treo thưởng quan không nhìn mấy cái muốn nhận nhiệm vụ người đi tới tìm hứa phong mấy cái kia người chơi có chút khó chịu vừa định mắng vài câu n h ì lại vừa vẫn thấy được hứa phong trò chơi tên nguyện lạc đại lao a cái kia không sao bọn hắn đến bên miệm thô t ụ lại cho nuốt trở vào treo t hứa ư thưởng ở n quan tán thưởng nhìn g h xem hứa phong làm rất k h ô nhãn g xong, tệ. tay Nói tình sáng lên lại có sáu trăm linh điểm quân doanh danh vọng ban thưởng tới tay hứa phong vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới tầng thứ tám chỉ kém ba vạn điểm kinh nghiệm vô sinh hô hấp pháp còn có thể lại đề thăng một tầng bị phán hai mươi năm hai người bọn họ cũng lấy được ban thưởng bọn hắn chỉ lấy được ba cái bảo dương không có gấp đôi ban thưởng cũng không có hô hấp pháp điểm kinh nghiệm ban thưởng hai người bọn họ không có ý kiến ta ơn đại l a o ta rút lui trước ta hiện tại là ngươi sát phấn có việc nói một tiếng bọn hắn quay người rời đi hứa phong mở ra treo thưởng liệt biểu nhìn một chút có một cái đặc thù treo thưởng đi thu thập trướng lâm thu thập dự thảo treo thưởng sẽ cái hai cái cấp ba mươi năm bạch kim bảo dương hứa phong cùng treo thưởng quăn cỏ kẻ mặc cả có thể hay không đem nhiệm vụ ban thưởng đổi thành một cái cấp 40 kim cương bảo dương treo thưởng quan l ắ t đầu không được kim cương bảo dương số lượng thưa tớt h 30 cái bạch kim bảo dương cũng đổi không đến một cái kim cương bảo dương hứa phong vậy thì có cái gì khác treo thưởng có thể cho cấp 40 kim cương bảo dương sao tạm thời không có hứa phong rời đi quân doanh trên đường hứa phong đem trong ba lô bảo dương cho mở bốn kiện cấp 35 kim cương trang bị hứa phong tuyển một đem pháp trượng hai mai ma công dây chuyển một mai ma công chức nhờ n ở mở song bạch kim cái dương hứa phong bắt đầu làm tự mình trang bị truyền t h u ế t cấp trang bị tỷ lệ rơi đồ đã thấp d ọ người hứa phong cự tuyệt hơn 4.000 cái v ậ t mệnh lấy được kiện thứ nhất truyền thuyết dây t r u y ề n tàn nguyện truyền thuyết đẳng cấp yêu cầu cấp 40 lực lượng 472 nhanh nhẹn 284 lực công kích 952 h i ệ u quả đặc biệt làm hp thấp hơn 50% thời điểm lúc công kích bổ sung 15% hút máu hiệu quả đặc biệt bị thương hại lúc miễn dịch 3% tổn thương hiệu quả đặc biệt gia tăng 20% bạo kích tổn thương hứa phong không dùng được miễn dịch 3% tổn thương hiệu quả đây là kiếm sĩ cần thuộc tính nhưng tàn nguyện thuộc tính cơ sở tương đương có thể đánh tăng thêm đủ cao cũng xem là không tệ dù sao đây đều là quá độ trang bị hứa phong sẽ không dùng quá lâu hứa phong tại một cái khác kim cương bảo dương bên trong mở đến truyền thuyết c h i ế c nhờ nở trời t r o n g truyền thuyết đảng cấp yêu cầu cấp bốn mươi lực lượng bốn trăm linh một nhanh nhẹn một trăm chín mươi sáu lực công kích bảy trăm tám mươi hai hiệu quả đặc biệt gia tăng một ư ơ i bảy tỷ lệ bạo kích hì hệ quả đặc biệt thụ khống chế thời gian rút ngắn m ộ ư ơ i hiệu quả đặc biệt gia tăng một m ư ơ hút máu giảm không thời gian vẫn là kiếm sĩ càng cần hơn trang bị cung thủ quá giòn giảm không không có giá trị gì bất quá trời trong bạo kích tăng thêm rất cao có thể để cho hứa phong tỷ lệ bạo kích duy trì được một trăm linh cũng không tệ hứa phong đem cái này hai trang bị xin sót phát cho hà tự san hà tự san hà tự san lão bản n g ư ơ i tại sao muốn t h è m lấy ta hứa phong biểu hiện tốt một chút đến lúc đó cho n g ư ơ i dùng hứa phong cho nhỏ ngu ngơ phát tin tức tới lấy trang bị t h ầ m văn thu được hứa phong hướng điểm truyền t ố n g chạy tới có ba đầu thế giới thông cáo vang lên nham h ỏ a động xuất hiện khu vực bốt từ hỏa cúng linh tất cả nham h ỏ a động q u á i vật toàn thuộc tính tăng lên hai mươi người chơi chín đầu thật cơ đem may và kỹ năng tăng lên tới cấp m ư ơ i mở ra vẻ ngoài hệ thống mặc vẻ ngoài không thuộc tính tăng thêm có thể cải biến trang phục kiểu dáng không thế giới l thể o a có u nào ngươi sẽ không mặc lá sen chiều sinh áo còn muốn đổi vẻ ngoài a hứa phong đệm cho nó một trận lá sen chiều sinh áo tại xuất khí phương diện này đúng là trần nhà cấp bậc tồn tại coi như nó không chất vấn hứa phong cũng lời đổi bất quá hứa phong nhạy cảm phát hiện một vấn đề đại công hội khẳng định phải chế tác thống nhất vẻ ngoài đã có thể khoe khoang tài lực lại có thể gia tăng lực hưng tụ hứa phong cho chu án a m phát tin tức giá cao thuê may vá đi hứa phong cấp tám trở lên may vá chỉ cần nguyện ý ký giải ước chừng cho một trăm mai kim tệ ký kết phí chỉ cần đến cấp mười may vá mỗi tháng giữ g ố c ba mươi mai kim tệ tiền lương chu án a m nhiều l ắ m a vừa nghĩ tới muốn cho nhiều như vậy tiền tiểu chu đồng học một trận đau lòng hứa phong t i ề n ta ra ngươi một mực nhận người chu án a m được thôi ngươi là lao bản ngươi nói tính đinh hứa phong vừa cùng chu á nam trò chuyện xong thu ảnh đối nguyện sầu phát tới tin tức ngươi bị treo ở trên chợ đen thu ảnh đối nguyện sầu đánh chết ngươi một lần có thể thu được hai mươi mai kim tệ công khai treo thưởng ai cũng có thể tiếp đ ộ c g ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh. trưng nhanh chương một trăm linh hai năm mươi điểm nguyện r ù a giá trị lộ ra ánh sáng diễn đàn nhiệm nghị số tiền t h ư ở n g đề cao hứa phong l à người tâm tính hứa phong tức giận phi thưởng hai mươi mai kim tệ treo thưởng xem thường ta đúng không thu ảnh đối nguyện sầu há to mồm có chút kinh ngạc hắn coi là hứa phong sẽ khẩn trương sẽ muốn truy t r a là ai ban bố treo thưởng sẽ nghĩ biện pháp tự vệ con hàng này để ý nhất lại là số tiền thường thiếu đi thu ảnh đối n g u y ệ t sầu ngươi không h i ể u kỳ là ai treo thường sao hứa phong đầy không thèm để ý t a m cái đỉnh tiêm công hội bên trong nào đó mấy cái vân sinh cũng có khả năng thu ảnh đối n g u y ệ t sầu ta đoán cũng thế hẳn là nào đó một nhà muốn đến sò xét một chút ngươi hứa phong vẫn như cũ rất bất mãn bất quá những người này quá móc ta không sĩ diện sao thu ảnh đối mượt sầu thu ảnh đối mượt sầu ngươi định làm như thế nào cần muốn ta giúp ngươi tìm xem là cái nào một nhà sao hứa phong không cần tra đã bên trên chợ đen khẳng định tìm không thấy chính chủ hứa phong người giúp ta nhìn chằm chằm điểm treo thưởng giá cả biến hóa thu ảnh đối nguyệt sầu cái này là chuyện đỏ hứa phong cho thủ ảnh đối nguyệt sầu phát m ư ờ i mai kim tệ về sau có mới tình báo vẫn là làm phiền ngươi trước cho ta biết không có vấn đề cùng thu ảnh đối nguyệt sầu trò chuyện xong hứa phong nhìn một chút diễn đàn cấp bảy chủ thành trong tiệm bán quần áo có m ộ ư ơ i hai bộ cơ sở vẹn ngoài bán vẽ anh vũ công hội sẽ toàn viên phân phối anh rơi trường bảo bộ này vẹ ngoài hoan nên có tiềm lực người chơi cùng đỉnh tiêm đại thần gia nhập anh vũ công hội vẻ n g o à i lại có thể hợp thành có vẻ như có vẻ ngoài chuyên dụng bảo thạch từ hỏa quần g linh thuộc tính lộ ra ánh sáng chín đại đỉnh tiêm công hội liên thủ vây quét chín lợi phẩm ném điểm phân phối anh vũ công hội thứ m t m ờ i lên h o t tổ t i ệ thứ nhất thậm chí so nham h ỏ a động xuất hiện hiện giai đoạn mạnh nhất buốt nhiệt độ còn cao hơn xem hết thứ m t m ờ i nhỏ ngu ngơ nện bước chân dài chạy tới hứa phong trước mặt hứa phong đem trang bị cho nàng hỏi ngươi muốn vẻ ngoài sau thẩm văn thu lắc đầu không muốn cái kia bộ quần áo thật đ ế mắt thẩm văn thu nhẹ nhàng lắc đầu tóc dài cũng đi theo lắc tới lát lùi y phục của ta liền rất tốt hứa phong cười cười chúng ta cũng sẽ có may vá đến lúc đó làm cho ngươi bộ bẻ mắt thẩm văn thu cũng đi theo nhàn nhạc cười thăng cấp đi thôi hứa phong cũng chuẩn bị đi x o á t huyền giang hồ thẩm văn thu do dự một chút nâng lên cặp mắt đào hoa hỏi ngươi thật giống như hơi mệt hứa phong sửng sốt một chút vừa mới thiết lập lại hơn một vài lần xác thực rất hao tổn tinh lực thẩm văn thu xoa xoa g ó c áo có chút khẩn trương ta ta làm cho ngươi điểm cơm ăn có được hay không nàng sợ hứa phong hung nàng xen vào việc của người khác nhưng nàng vẫn hỏi nấu cái cháo đi ta đi uống chút thì băng gạo cháo có thể chứ ừ n ta nấu xong nói cho ngươi thẩm văn thu hạ tuyến hứa phong tiến vào hàm giới chuyền đưa đến trước đó thăng cấp điểm nơi này không có có người khác vừa mới chuẩn bị thăng cấp công hội trong kinh nói chuyện có người hứa phong h ạ c tiêu bích nguyện lạc tây trầm đại lão chúng ta có cái đánh không lại buốt có thể giúp đỡ đánh một chút không hứa phong đem tự mình năm mươi điểm n g u y ệ n rủa giá trị cắt cái đồ phát đến công hội kênh ngươi xác định để cho ta hỗ trợ hạt tiêu bích ta gõ trưởng lão ngài chậm rãi thăng cấp cũng không nhọc đến phiền ngài g i rồi một đêm lên bảy lần năm mươi điểm nguyền rủa giá trị c h í t c h í t chạy không nhanh kinh ngạc đại lao quả nhiên không giống bình thường cứu cực thằng xui xẻo thanh sơn vào lòng h ạ c tiêu bích trong đêm chống đỡ bột đường chạy chết cười canh tỷ ta hỏi cái vấn đề năm mươi điểm nguyền r ù a giá trị còn có thể tuân ra đến đồ vật sao hứa phong a giá quái còn có thể bạo đồ vật sao canh tỷ châu phê sương l ạ n h c h ấ m tuyết châu phê đừng đánh ta có được hay không châu phê công hội k a n h rất náo nhiệt học lại xong sau mọi người cũng đang thảo luận hứa phong nguyền rủa giá trị、Quyền、có người đem nguyền rủa giá trị phát đến diễn đàn bên trên nguyện lạc đại lao tự bạo t h u tính đệ nhất thế giới tầng r e o l một i mươi bảy đánh cái Anh cấp năm mươi tiểu quái ra hai trăm sáu mươi sáu vạn tổn thương liền cảm thấy mình vô địch bất quá bọn hắn nhìn thoáng qua thiếp mời nội dung sau đó liền trận tròn mắt năm mươi điểm nguyền rủa giá trị không thể chơi vào cái này mẹ nó đúng là đệ nhất thế giới a mười bảy tầng bốn kinh ngạc năm mươi điểm nguyền rủa giá trị không được mỗi ngày bị dị biến quái đuổi theo đánh sao hai mươi sáu tầng một ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy nguyền r ù a giá trị đây thật là đệ nhất thế giới ba mươi lăm tầng năm hắn đỉnh lấy năm mươi điểm nguyền r ù a giá trị cái nào làm nhiều như vậy tốt trang bị bốn mươi bảy tầng tám chết người cái này cần không may thành cái dặn gì g hứa phong vệ bốn mươi bảy tầng tám huynh đệ báo cái địa chỉ cho ngươi đưa chút đồ tốt khang khang hắn vừa xuất hiện dưới đây trong nháy mắt náo nhiệt đưa hai mũi tên đúng không cái này năm mươi điểm nguyền r ù a giá trị ở đâu ra n g ư ơ i là thật xấu a nguyệt l a o phá lơn phòng người chết ta rồi đại lão ta cầu văn ngươi có địa đồ đại bột thời điểm ngươi tuyệt đối đứng、tới. hứa phong nước lấy diễn đàn xoát lấy d ã quái hai mươi phút sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới bốn mươi bảy sáu thẩm văn thu lại hạ một lần tuyến sau đó cho hắn phát tin tức làm xong hứa phong trực tiếp hạ tuyến đến lầu một p h ò n g ăn trong p h ò n g bếp mặc một thân cạn đồ ngủ màu trắng thẩm văn thu ngay tại mốc cháo tóc của nàng i m chân dài eo nhỏ giấu ở tẩy như nhún ra v ả i vóc hạ hứa phong tiến tới t r à sát đầu của nàng làm rất nhanh thẩm văn thu mở to vô tội cặp mắt đào hoa nhìn xem hắn ta trước tiên đem cháo bưng qua đi hứa phong ngồi vào trước bàn ăn thẩm văn thu cầm chén dọn xong đem t h i a đưa cho hắn nhỏ giọng hỏi muốn hành thái sao thả điểm đi nàng cắt chút hành hoa nát bỏ vào trong cháo ngồi xuống theo giúp ta nhà thẩm v ạ n thu ngồi tại hứa phong đối diện hai cái tay nhỏ đặt ở trên đầu gối nàng nhìn xem hứa phong mặt hồn nhiên mất tập trung hứa phong nhấp một hớp cháo mùi gạo nồng đậm vị thịt không nặng mối vị vừa vặn mặc dù trong trò chơi không cần ă n cơm có thể ăn đồ ăn ngon đúng là kiện rất hưởng thụ sự tình hứa phong thở dài ra một hơi trạng thái tinh thần buông lỏng xuống ăn vài miếng sau hứa phong đột nhiên hỏi ở thói quân sau a nhà nơi này rất tốt n ã i n ã i bên trên phòng vệ sinh không cần lại bị lấy ta n ã i n ã i khẩu vị cũng rất tốt buổi sáng ăn so trước đó nhiều hứa phong nghe nàng nói tiếp tục uống cháo nàng nói xong liền an tĩnh nhìn xem hứa phong các loại hứa phong uống nhanh cho tới khi nào xong thôi nàng đứng lên hỏi ta sẽ giúp ngươi thực điểm đi hứa phong uống ba c h é n cháo tay nghề không tệ thẩm ván thu thẹn thùng đỏ mặt không nói gì hứa phong bóp bóp mặt của nàng nói ra đi thôi thượng tuyến ừ n nàng nhìn thoáng qua trong nồi cháo cặp mắt đào hoa bên trong bộc lộ chút đáng tiếc biểu lộ những thứ này cháo nàng muốn uống rơi miễn cho lãng ph Bất ưu vừa vừa ảnh h đối nguyện sầu người treo thưởng không ai tiếp lên giá thu ảnh đối nguyện sầu tăng tới tám mươi mai kim tệ một lần lần này tựa như là có người tâm động người cẩn thận chút thu ảnh đối n g u y ệ t sầu đúng rồi anh vũ công hội mấy người tại dương minh ngoài thành tìm được một cái bụi ta cho ngươi phát tọa độ anh vũ công hội đánh bụi là hai phút trước phát hứa phong trên l ư n g cung trực tiếp hướng thụ ảnh đối nguyệt sầu phát tọa độ i chạy tới ba phút sau hứa phong tìm được đối phương đang đánh bột cập ba mươi năm vạn hùng sư vương vô sinh hô hấp pháp đã tám tầng hứa phong cảm giác cực hạn tăng lên tới chín hơn bốn mươi gạo hắn xa xa một tiên b ắ n ra vạn hùng sư vương thanh máu bị trực tiếp đánh hụt hứa phong ăn vào sáu sáu kinh nghiệm hài lòng rời đi qua mấy giây anh vũ công hội dẫn đầu chỉ ra cùng long hét lớn một tiếng ghê tởm nguyện lạc tây trầm cái này quỷ xui xẹo tại sao muốn sở chúng ta bột chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm lẻ ba ngư ấu vi chân kinh danh giới cuối cùng là kiểm tra s o n g tới cấp ba mươi lăm nhân tộc khí vận hiệu quả sơ hiển cái gì đều không nổ hắn có năm mươi điểm nguyền r ù a giá trị hắn s ở qua quái cái gì cũng không biết nổ người này là chó a cái này hai đội anh vũ công hội thành viên tiếng mắng một mảnh không đến một phút diễn đàn bên trên liền có đầu thiếp mời nguyệt lạc tây trầm ngươi đỉnh lấy năm mươi điểm nguyền rủa giá trị có thể hay không đừng đoạt quái v ư nôn chỉ ra cùng lòng tại thiếp mời bên trong thống khổ lên án hứa phong liền xem như lạc quái có thể hay không nghĩ biện pháp đem ngươi nguyền rủa giá trị cho tiêu tan lại đến hứa phong lại lên hot tổ kịp bảy tầng hai t ử hỏa cùng linh còn không có đánh chết nguyện lạc đại lao lên bao nhiêu lần hot tổ kịp rồi mười một tầng bốn cười chết ta rồi cái này bức là thật làm người tâm tính không có bê đếm được tiêu dung g một mươi bảy lầu ba nha mà u cái này nấm mốc bức quá kinh khủng chạm qua quái thật sự cái gì đều không bạo mười bảy t ầ n bốn năm mươi điểm nguyền rủa giá trị kia là nói đùa sao vườn cười g hai mươi bốn t ầ n một nguyện lao đánh xong liền chạy c anh k n g quay đối vũ n h công hội t cũng không G và ít đoạt buộc tình huống thường có phát sinh anh vũ công hội cũng không ít đoạt người khác buộc bọn hắn cũng không có, có đạo đức cao điểm đi khiển trách vừa phong chuyện này chỉ có thể dừng ở đây hứa phong trở về tiếp tục thăng cấp m ộ ư ơ i năm phút sau nư g â u vi phát tới tin tức ngươi bị t r ợ đen treo thưởng hứa phong vừa treo thưởng thời điểm ta liền biết hội trưởng ngươi tình báo này tốc độ quá chậm nư g â u vi có chút ngoài ý muốn ngươi mạng lưới tình báo vẫn rất rộng nư g â u vi ta sắp xếp người bảo hộ ngươi đi hứa phong không cần chuyện này ta đã nghĩ kỹ giải quyết như thế nào nư g â u vi có chút không vui ta muốn giúp ngươi hứa phong tranh thủ thời gian lắc lư nói đương n h i n đi đây không phải vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm nhà nư ấu vi tâm tình chuyển tốt trả lời ngươi đoạt anh vũ công hội b u t hứa phong đoạt ngư ấu vi có nguyên nhân sao hứa phong treo thưởng ta người cơ hồ có thể xác định chính là mấy cái đại công hội hứa phong ngoại trừ bọn hắn ta cùng người khác không có xung đột lợi ích hứa phong ngươi cảm thấy vì cái gì bọn hắn bỗng nhiên treo t h ư ở n g ta ngư ấu vi suy tư một lát trả lời người đánh lưu chính hạc biểu hiện ra tiềm lực quá mạnh bọn hắn không muốn để cho người trưởng thành hứa phong nhưng bọn hắn có thể tự mình tìm người giết ta có thể công khai giết ta tại sao muốn tại chợ đen treo thưởng ngư ấu vi sửng sốt một chút nàng không có cân nhắc qua vấn đề này có thể hứa phong nói chuyện nàng ý thức được quả thật có chút khác thường đại công hội cơ hồ đều có người ngoài biên chế màu đen tay chân rất khó tra được thân phận bọn hắn cũng có thể dùng tiền tìm người không sợ chết giết hứa phong không khó cấp bốn mươi chuyển vận chức nghiệp đều có thể dây mất hứa phong hoa không có bao nhiêu tiền l i ề n có thể tìm tới nguyện ý liệu mạng người phái những người này đến giết hứa phong càng thêm ẩn nấp trực tiếp truy sát hứa phong càng thêm bá đạo nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác tại chợ đen treo thưởng cũng không đủ ẩn nấp cũng không đủ trực tiếp vì cái gì ngư âu vi ngươi biết nguyên nhân sao hứa phong đây là thăm dò bọn hắn muốn nhìn một chút. Ta bị treo t bị hứa ư ở n nào? g về sau sẽ làm thế h phong nếu như ta không hề ta gì, làm bà ọ n hắn liền phương n thấy pháp sẽ cảm y có thực tục thức cuối cùng cũng thể tiếp treo thưởng giết ta. hiện, phương Hứa Phong, danh không phải mỗi người rơi dùng lăng à là ban đầu liền định đầu h tốt, t m dò ra. Hứa h p o ban á lăng b đầu có lẽ chỉ là giữa bằng hữu hỗ trợ viết cái làm việc ngư âu vi thon dài mềm mại đáng yêu con mắt t r ậ t o biểu lộ hơi kinh ngạc nhưng nàng mạch suy nghĩ lại dần dần rõ ràng ngư âu vi lần trước chít chít chạy không nhanh bị giết cũng là thăm dò ngư â v nếu như bị g i ế t một lần có thể dễ dàng tha thứ như vậy bị g i ế t hai lần cũng là có thể dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng là kiểm tra s n g tới nàng càng nghĩ hứa phong câu nói này càng cảm thấy có đạo lý n g ư ấ u vi người hoài nghi anh vũ công hội hứa phong không xác định chỉ là anh vũ công người biết vừa vặn không may thành g i ế t gà dọa khỉ gà hứa phong ta phải phiến bọn hắn một bàn thai để bọn hắn biết lao tử cũng không phải cái gì loại lương thiện n g ư ấ u vi đột nhiên cảm giác được hứa phong so với nàng tưởng tượng được thông minh nhiều lắm nàng do dự một chút hỏi anh vũ công hội nếu là muốn theo n g u y ê liệu mạng đâu hứa phong n ữ khí bình tĩnh hồi phục một câu cực kỳ bá đạo nói vậy ta liền đem bọn hắn phá tan thành vũ các không đánh ta tự đánh mình ngư ấu vi rất nghiêm túc phát đầu giọng nói tin tức ta sẽ không để cho ngươi tự mình một người một mình đối mặt phiền phức hứa phong thành vũ các vấn đề chủ yếu là vân sinh quá sợ hứa phong hắn hận không thể cho hắn mắc cờ c h a quỳ xuống ngư ấu vi thổi phù một tiếng bật cười bên cạnh mấy cái pháp sư nhìn về phía nàng ánh mắt có chút si mê ngư ấu vi cười lên thật rất đẹp nàng không nhìn những người kia ánh mắt cho hứa phong tin tức trở về xác thực ngư ấu vi từ hỏa c u ồ n linh phải vào giai đoạn hai ta t r ư ớ chăm chú đánh một hồi hứa phong đi thôi xem hết hứa phong tin tức ngư ấu vi lại nhìn một chút chưa xử lý tin tức vân sinh diễn đàn nhìn sao nguyệt lạc tây trầm lại gây chuyện thanh sâm cùng lâm người của chúng ta tại cấp tám mươi thăng cấp điểm cùng bợ bợ dị công hội lên điểm xung đột làm sao bây giờ phá niệm có người phát hiện mới sinh dị bảo manh mối ngài muốn không m a u m a u đến xem còn có mặt khác mấy cái tin ngư ấu vi theo thói quen không có về nàng chỉ cấp hứa phong bàn giao tự mình muốn làm gì hứa phong chiếm hai cái thăng cấp điểm tiếp tục thăng cấp nơi xa có mấy cái nhặt ve chai người chơi lúc đầu nghĩ nhặt điểm hứa phong nhặt không đến đồ vật thắng đến bọn hắn biết hứa phong có năm mươi điểm nguyền rủa giá trị mẹ nó những người nhạc rác này hùng hùng hổ hổ đi người nhạc rác yêu cầu rất thấp chỉ cần có thể kiếm một điểm bọn hắn liền có thể tại một c h u ngồi sồn thật lâu có thể đem người nhạc rác cho đói tức giận trực tiếp x á c h thùng đi đường hứa phong là cái thứ nhất hứa phong soát cấp thời điểm thế giới thông cáo lần lượt xuất hiện cự linh xâm thế lực mười cấp thành thị lân nang o à i thành xuất hiện khu vực phó bản mời các người chơi tiến về khiêu chiến bộ thứ nhất vẻ ngoài chế tác hoàn thành người chơi chín đầu thật cơ thu hoạch được một vạn điểm may vá kinh nghiệm huyết vực cấp chín thành thị ân mã ngoài thành xuất hiện đại lượng yêu tộc mời các người chơi tiến về đánh g i ế t chuyện n g o à i ý muốn xuất hiện sát xuất biến cao diễn đàn bên trên có người suy đoán nhân tộc khí vận tăng thêm hiệu quả giống như cùng chuyện n g o à i ý muốn tăng nhiều có quan hệ n g u y ệ t lạc đại lao ngư bức ta lần thứ n h ấ t ăn vào chuyện n g o à i ý muốn kinh nghiệm thoải mái đến hứa phong tại thiếp mời phía dưới hồi phục có thể đem kinh nghiệm phân t a điểm sao không phân ta đi sờ ngươi quái hồi phục gõ cái này uy hiếp cười chết ta rồi cái này hai đỉnh ở g và g tầng hai hồi phục khá lắm không hổ là ác bá lời nói ra tầng năm hồi phục chỉ ra cục long ngươi thanh cao ngươi không tầm thường chín nhà lầu hồi phục nguyệt bảo kinh nghiệm của ta đều để ngươi ăn ông ta di và g một ư ơ i nhà lầu hồi phục chín nhà lầu là nam một giờ trôi qua kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp ba mươi năm h i ê n viên t r ư ở n g cung thuộc tính phát sinh một chút biến hóa h i ê n viên t r ư ở n g cung kim c ư ơ n g cấp nam đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi năm lực lượng bảy trăm linh hai nhanh nhẹn ba trăm bảy mươi sáu lực công kích một ba trăm hai mươi năm hiệu quả đặc biệt gia tăng ba mươi điểm nguyền rủa giá chim súng kỹ năng phá thiên một tìm súng kỹ năng đồ l i c h ở súng kỹ năng không khí cường hóa t h u tính lực công kích bốn trăm sáu mươi bốn phá thiên một tiễn cùng đồ linh đều là thông thường tăng lên chương nhìn một c h ú trăm linh bốn hứa phong ngang tàn xuất thủ lão bản rất có tiền a ám sát tiểu đội đột kích cấp sáu mươi bốn thích khách hứa phong tiểu chu đồng học người muốn đem đối phương tin tức trọng yếu cả làm rõ hứa phong dùng điểm trí tuệ hoàn toàn mới đầu góc cũng bán không được chu á nam ta thử một chút chu á nam đầu góc của ngươi mới là hoàn toàn mới phi không đến một phút hứa phong thu được chu á nam sửa sang lại tin tức đối phương nhân vật tên gọi tùng m ê y xanh bốn mươi hai tuổi nữ tính cấp năm mươi lăm chiến đấu nghề nghiệp là bác sĩ thiên phú gọi tinh tuyến có thể tiết kiệm hai mươi phần trăm may vật liệu tiêu hao hứa phong dẫn đạo chính nàng suy nghĩ ngươi cảm thấy đáng giá sao chu á nam tinh tuyến có thể tiết kiệm rất nhiều vật liệu mấy loại may và chuyên dụng vật liệu hẳn là sẽ tăng giá chu á nam ta cảm thấy hai trăm kim tệ rất đẹp ta nàng gần nhất phát tiểu t à i trên người có tám mươi ba mai kim tệ cái này khiến ba mẹ nàng đều rất hâm mộ lập tức tiêu hết hai trăm mai kim tệ chu á nam lớn t h ụ sung kích hứa phong cũng không có buộc nàng lập tức trưởng thành cho mệnh lệnh x c h cái một trăm năm mươi mai kim tệ giá cả hứa phong nếu như nàng kiên trì không đồng ý vậy liền hai trăm mai kim tệ chu á nam nhẹ nhàng thở ra ta đã biết chu á nam cảm giác làm lão bản có chút kinh khủng ngươi không sợ hai trăm mai kim tệ thua thiệt rồi chứ hứa phong không có nỗ lực liền không có thu hoạch hứa phong tiểu chu đồng học dùng đầu g ó phán đoán dùng dưới trực giác h ú đừng lo trước lo sau. chu á nam lần này không có đ ộ i hứa phong mà lại như có điều suy nghĩ hai trăm mai kim tệ là rất nhiều người đem gần ba mươi năm thu nhập hứa phong khoát tay liền tiêu xài đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được công hội quyền lực còn có thành tựu i phó hội t r ư ở n g áp lực nàng cũng có chút bội phục hứa phong quyết đoán chu á nam ta đi cùng nàng nói chuyện hứa phong nói ra kết quả cho ta nói một tiếng vừa cùng chu á nam trò chuyện xong hứa phong nhận được t h ụ ảnh đối nguyện xấu tin tức ngươi số tiền thưởng tăng lên tới một trăm hai mươi mai kim tệ thu ảnh đối nguyện xấu có người tiếp treo thưởng thân phận không rõ cũng đã đi giết người hứa phong có chút ngoài ý、muốn. thu ảnh đối nguyệt sầu mạng lưới tình báo rất mạnh ngay cả có người đón lấy treo thưởng đều biết hứa phong trả lời cảm ơn nói xong hứa phong cho t h ụ ảnh đối nguyệt sầu phát hai mươi mai kim tệ hương bao thu ảnh đối nguyệt sầu lui về hương bao không cần đại lão đã cho rất nhiều thu ảnh đối nguyệt sầu cháu ta quan hệ với ngươi cũng rất tốt ngươi còn mang qua hắn hứa phong trả lời thiền trinh mà thôi thu đi nói hứa phong lại cho t h ụ ảnh đối n g u y ệ t sầu phát hương bao thu ảnh đối nguyệt sầu nhận lấy trả lời tạ ơn đại lão có biến ta trước tiên thông chi ngươi hứa phong hai ta ở giữa liền không nói cảm ơn có việc nói chuyện thu ảnh đối nguyệt sầu nết miệng cười cười đi hứa phong tiếp tục c ạ y quái đồng thời đem cảm giác lực h u y ế t tán ra cảm giác của hắn cực hạn khoảng cách chậm chạp tăng trưởng ba phút sau chu á nam phát tới tin tức đàm phán thành công một trăm chín mươi mai k i ế m tệ mỗi nhân viên làm theo tháng ba mươi lăm mai k i ế m tệ hứa phong công tác lúc c h à n g định sao chu á nam nói ta quên chờ ta đến hỏi qua một phút chu á nam phát tin tức nàng nói có thể mỗi ngày mười bốn giờ hứa phong rất hài lòng thành giao cùng với nàng trước ký cái năm tuổi trường hợp đồng để nàng chuyển tới ở chu á nam a cho nàng chia phòng từ sao hứa phong đỉnh cấp sinh hoạt hệ ngọn nhà đều chia phòng tử chu á nam được ta đã biết hứa phong cho nàng phát hai trăm mai kim tệ chu á nam rất mau cùng tùng mây sanh ký hợp đồng cặn bạn nam ta có cái đề nghị công hội còn không có xây xong tối thiểu nhất trước làm hai cái bầy nó bên trong một cái bầy là quản lý bầy một cái khác là ngươi khai ra người được không hứa phong thật bất ngờ à tiểu chu đồng học đầu góc của ngươi thế mà có thể nghĩ ra loại này đề nghị chu á nam lan a được hay không hứa phong đương nhiên đi rất tốt rất nhanh chu á nam xây hai cái bảy tháng m ộ ư ơ i đỏ quản lý bảy tháng m ộ ư ơ i đỏ công hội giao lưu bảy hứa phong chỉ có tiến quản lý nhóm ta là tháng m ộ ư ơ i đỏ lão bản chuyện này tạm thời giữ bí mật đến hắn cùng ngư ấu v i đổ l vớt hoàn thành lại nói chu á nam n h à rất nhanh tháng m ộ ư ơ i đỏ giao lưu bảy bên trong k éo tới mấy người nhỏ ngu ngơ các nàng năm người tự nhiên đều thêm vào ngoài ra còn có một bốn người chu á nam nhà của các nàng dài đi ăn máng khác đến đây còn có mấy cái trước đó thông báo tuyển dụng dược sư tùng mây xanh mọi người tốt ta là tùng mây xanh may vá hệ sinh hoạt người chơi phú quý hoa nợ ta là chế dược hệ sinh hoạt người chơi chu á nam chúng ta hội trưởng là sau ngõ hẻm văn thu nhưng lão bản cũng không phải là nàng chu á nam mọi người có vấn đề gì có thể tìm chúng ta năm cái quản lý thùng mây xanh thu được trường thiên một mẩu thu được những cái này sinh hoạt hệ ngọn nhà đều có cơ sở tiền lương mặc dù ngay cả công hội đều không có xây xong nhưng bọn hắn thái độ cũng không tệ lắm quen thuộc một chút về sau thùng mây xanh có chút hiếu kỳ chúng ta lão bản là ai a trường thiên một mẩu hội trưởng bạn trai sao chu á nam đúng nhưng cụ thể thân phận còn không thể lộ ra thẩm ván thu đỏ lên gương mặt xinh đẹp không có phản bác tùng mây xanh lão bản rất có tiền mấy cái công hội đều tìm ta tháng mười đỏ ra giá cao nhất trên gối hoàng hôn xác thực cảm giác lão bản t ậ c có tiền thu xếp tốt những thứ này bảy bên trong thành viên về sau chu á nam cho hứa phong phát tin tức thật n h ấ t cả t r ứ n g hứa phong a người biến dị chu á nam cút chu á nam ta hảo tâm đau tiền à, một tháng nuôi hắn nhóm liền phải hoa nhỏ một trăm máy kim tệ hứa phong tùng mây xanh tất cả may và vật liệu công hội phụ trách hứa phong Ta cho 400 mai kim tệ, mau mai chú o ngươi chóng nàng nuôi mai kiếm mau đem mai tệ, á nam Tiểu chú đ ồ nước g đau lòng đến k h ô mắt h tại h n bảy bên trong tùng mây xanh vân tỷ ngươi cần tài liệu gì nói với ta ta mua tới cho ngươi hoan loại lão bản nói ngươi chi tiêu hắn phụ trách Mau chóng đem may mây cảm mây nam một thêm Minh điểm xanh ta xanh, ta hoa lụa, đau tru truyền chóng cấp có chút cần cấp cấp lục chút cả, càng cái kinh hỷ, Thành thành ngươi nồi đến Tùng ơn bản. Tùng in vàng tiến lòng. Dương người trong tống. giúp giá tơ tơ tới và kỹ xảo lão á nam lục xoát á quang đầu ca trực tiếp đi h u y ề n giang hồ thăng cấp điểm a dẫn đầu là một cái cấp sáu mươi tư đầu trọc thích khách trò chơi tên đầu trọc thế nào Đi.、Quang、đầu đội đội. Quang xuất ca dẫn đội xuất phát. Bọn hắn trong phát. có hai cái cấp sáu mươi hai kiếm sĩ độc cô một kiếm a n h đến chiếu biên châu còn có một cái cấp sáu mươi mốt pháp sư hỏa lực không đủ sợ hãi một cái v ũ em ta thật s ự bất động bọn hắn cưới đều là han huyết chiến mã đây là cấp năm mươi quân doanh cơ sở toa kỵ một trăm năm mươi mai kim tệ liền có thể mua được không thêm thuộc tính nhưng di tốc cũng không tệ lắm chín phút sau bọn hắn mỏ tới hứa phong phụ cận thấy được không ngừng chống giông tử vong huyền giang hồ mục tiêu còn tại phụ cận động thủ quang đầu ca hạ xong mệnh lệnh sử dụng kỹ năng dạ lang bầy đi đội ngũ năm người toàn bộ tiến vào ẩn thân trạng thái hai cái kiếm sĩ đi ở phía trước pháp sư ở giữa b quang đầu ca vây quanh bên cạnh một đội người cấp tốc hướng hứa phong sờ đi qua chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à m ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm linh năm con bài chưa lật liên tiếp xuất ra cực mạnh ám sát tiểu đội bá đạo treo thưởng đưa bọn hắn về tân thủ thôn đậu cô một kiếm đi ở trước nhất vừa đi vào hứa phong một m phạm vi hắn đ ỗ n g nhiên phía sau l ư n g đau xót một cây màu đen mũi tên giống như quỷ mị y mắng xuất hiện chúng đích hậu tâm của hắn、000. liên tiếp xuất hiện sáu cái không điểm thương tổn độc cô một trên thân kiếm là cấp sáu mươi mây trôi s à o trang là cấp sáu mươi phó bản bộ bên trong thiên hướng về phòng ngự s à o trang phòng ngự một mươi ba nghìn hai trăm năm mươi mốt điểm độc cô một kiếm ẩn thân trạng thái bị đánh rơi hắn bị cái này đột nhiên tới một tiễn dọa hai hùng kết vĩa thật cùng mấy thứ bẩn t h i u đột nhiên liền đánh tới các m i n h đệ đều cẩn thận sau lưng ta vọt lên hắn vừa mới r ứ t lời kim quang trợ hiện phá thiên một tiễn xuyên qua không gian chúng đích độc cô một kiếm bản nguyên ngược điểm bảy ba tám ba ba sáu bảy ba tám ba ba sáu một tiễn này không có tám môn bí thuật giá trị nhưng tổn thương vẫn như c ũ đủ cao độc cô một kiếm phốc thông kỳ xuống biến thành thi mộ đầu t r ọ c bác sĩ kéo người những người khác xông về phía trước đầu t r ọ c hắn cùng mở như vậy biết nói chúng ta ở đâu vừa mới dứt lời hứa phong một t i ệ n đánh vào ta thật sữa bất động trên thân 606056. t a thật sữa bất động hạ xuống một bậc nhưng thanh máu bảo lưu lại một điểm hứa phong đầu góc chuyển nhanh chóng đại giới rất cao bảo mệnh kỹ năng phân tích sở kỹ của đối thủ đồng thời hứa phong lần nữa kéo cung vú em trước hết chết khởi tử hồi sinh chỉ có h a giây làm lạnh bác sĩ bình thường còn sẽ có chút giảm kỹ năng làm lạnh trang bị cùng bị động k hắn, hắn, càng càng hắn mặt trầm như nước cảm giác lực quyết tán đến cực hạn hắn lần nữa một tiện bắn ra vũ em mắng nhỏ một tiếng quốc úy ném ra khởi tử hồi sinh sáu n h ì n sáu trăm năm mươi sáu một chuỗi giày đặc tổn thương số lượng này g lên vũ em phóc thông bị xuống thành thi mộ độc cô một kiếm bị kéo lên thúc ngựa b u n tập hôn đột mũi tên tại trên dây cung ngưng tụ hứa phong một tiết này nhắm ngay anh đến chiếu biên châu Cỏ. chiếu châu Ánh đến biên nhắm chuẩn bị t r o n ngay g hắn một cố cực mạnh cảm giác thao tác một so độc cô muốn kéo i đối nguy hiểm trực giác liệt. ế m tốt, trực T. nguy cũng càng cường Hắn k động dây cương muốn dựa vào tàu vị tránh né một tiến này nhưng mà một tiến này đi theo độc cô một kiếm phía bên trái bên cạnh lệnh mới tức hết thảy đều tại hứa phong trong dự liệu một trăm năm m ộ t n g h tám t r ă n h sáu anh đến ngã xuống đất nhưng trên người hắn buộc phát ra một đạo hừng hực ánh lửa đánh út về phía hứa phong bỏ mạng đánh cược báo thủ loại kỹ năng hứa phong nhau mắt lại nhưng người sang ánh lửa chiếu sáng hứa phong dưới mặt nạ con mắt không có thể gây tổn thương cho đến hắn mà nó cái quái vật này anh nên chiếu biên châu tại kênh đội ngũ bên trong hét to một câu đầu t r ọ c từ hứa phong phía sau giết tới hắn ném ra dao găm trong tay đâm về hứa phong trái tim một k í c h này hoàn toàn từ hứa phong tầm mắt góc chết khởi s ư ớ n g nhưng mà hứa phong căn bản không có quay đầu bước chân bên cạnh rời nhẹ nhom né tránh hắn kéo dây cung chuẩn bị công kích hỏa lực không đủ sợ hai t r ứ n g bỗng nhiên hét lớn một tiếng bỏ vũ khí xuống một vệ k i m quang bao phủ hứa phong ngài nhận tính một cùng ánh sáng ảnh hưởng hai dây bên trong không cách nào làm dùng vũ khí hứa phong bị cáo không cách nào kéo ra dây cung đầu t r ọ c từ trên n g ư ờ i nhảy xuống nhảy tới hứa phong trước người hai người cách xa nhau không đến hai m chết đầu t r ọ c trùy thủ hung manh đâm ra ánh n ê n chiếu biên châu đã thủ ta thật s ự bất động tối thiểu nhất có thể đem hắn bảo mệnh kỹ năng đánh r ụ n g viễn c h ỉ n h chức nghiệp bị cận chiến hẳn phải chết lời con chưa nói hết hứa phong hướng bên cạnh phía trước h o ạ t bộ né tránh bộ pháp trôi chạy ưu nhã đầu t r ọ c trùy thủ thế mà đâm vào không khí ánh lên chiếu biên châu cỏ ta thật s ữ bất động a đầu chọc kỹ xảo chiến đấu cũng rất mạnh trùy thủ trong tay của hắn hất lên trở tay cầm đao câu đâm về hứa phong phía sau lưng hứa phong phía bên phải né tránh tinh xảo tránh đi một đọc kia hết thảy đều như vậy vừa v ặ n ánh đến chiếu biên châu thậm chí hoài nghi quang đầu ca có phải hay không diễn viên đầu chọc càng là khó có thể tin hắn lần thứ nhất có loại này bị trêu đùa cảm giác hứa phong động tác thật sự là quá trôi chạy toàn thân liền thành một khối một hít một thở đều cùng động tác vô cùng xứng đôi n h ư b ư ớ c đầu chọc không khỏi cảm khái một câu ta cũng tới né tránh hai đao về sau đậu cô một kiếm đến hắn không có xuống ngựa dương kiếm bủ về phía hứa phong tọa kỵ có va chạm cơ chế va chạm lúc lực lượng cao hơn một phương có thể đem đối phương đụng n ã hắn biết mình chặt không chúng hứa phong chỉ muốn dựa vào tọa kỵ càng rộng thân thể đụng n g ã hứa phong phối hợp không tệ đáng tiếc vô dụng hứa phong bình tĩnh trang cái bước đầu chọc cùng độc cô một kiếm còn không có kịp phản ứng đông nhiên cảm giác có chút kỳ quái giống như là vừa tới một cái địa phương mới đã mất đi phương hướng cảm giác mà trước mặt bọn hắn hứa phong chống rông xuất hiện tại ánh nến chiếu biên châu thi mộ bên cạnh hứa phong thành thơi nhặt lên ánh nến chiếu biên châu rơi cấp năm mươi truyền thuyết vũ khí bất luận cái gì cấp bậc truyền thuyết trang bị đều không rẻ kiện trang bị này có thể bán cái sáu mươi mai kim tệ khoảng trừ thứ r a n g bị phong một người một tiễn đem bọn hắn nghiệp giết giết hết bọn hắn thứ a phong chung quanh có dòng nước phun trào hỏa lực không đủ sợ hai chứng pháp thuật nước xem xích thứ phong đánh ra trước liên tiếp hai lần lan lộn dòng nước thu nạp trước đó thứ a phong xuyên ra ngoài pháp thuật phạm vi càng lớn nhưng đồng dạng không có vật lý công kích nhanh như vậy tránh lẽ độ khó không sai bị lắm hứa phong nhắm ngay hỏa lực không đủ sợ hai chứng nhưng không có độc thủ thực lực các ngươi không tệ cùng ta hôn đi hứa phong gì cũng không sợ vừa cười vừa nói hỏa lực không đủ sợ hai chứng s ừ n g suốt một chút chúng ta muốn giết ngươi ngươi muốn mời chào chúng ta hứa phong không thèm để ý chút nào người vì tiền mà chết cái này rất bình thường các ngươi chỉ cần đối ta có giá trị ý đồ g i ế t ta mà thôi việc nhỏ đương nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt ta sẽ đưa các ngươi về tân thủ thôn linh hồn trạng thái đầu chọc cảm khái đáng lời hắn là đại lão â n uy tình thi là kẻ hung hãn ánh lên chiếu biên châu khó trách hắn hèn như vậy nhân duyên còn như thế tốt hỏa lực không đủ sợ hai t r ứ n g làm sao bây giờ đầu đầu chọc không ném đánh không lại ta nhận nhưng chúng ta mấy ca tuyệt không bị người ớt thuốc bọn hắn không muốn vào đại công hội a dua n i n h hót làm tán nhân lại rất khó khán hôn cho nên mới tới đón treo thưởng kiếm cơm đầu chọc đội phục hứa phong nhưng hứa phong cũng không thể để hắn từ bỏ tự do hỏa lực không đủ sợ hai t r ứ n g hô to đại lão cảm ơn ngươi xem trọng ta nhóm mấy cái nhưng mấy ca chết cũng muốn tự do chết tuyệt không thủ công hội con t h u c vừa dứt lời hứa phong một tiến đánh chết hỏa lực không đủ sợ hai chứng bọn hắn từ bỏ tại chỗ phục sinh cơ hội về thành đi hứa phong không vội không chậm mua năm cái thế tội bốc bê diệt đi chữ đỏ hắn nhặt lên mặt khác bốn trang bị sau đó cho thủ ảnh đối nguyện sầu phát tin tức hứa phong ta cho ngươi năm người tên treo thưởng hai nghìn mai kim tệ đem bọn hắn đưa về tân thủ thôn thủ ảnh đối nguyện sầu c h ấ n kinh bọn hắn giết n g ư ơ i như thế hận bọn hắn sao hứa phong bọn hắn không có có thể giết ta hứa phong ta không hận bọn hắn ta thật thích bọn hắn, nhưng ta phải đem bọn hắn diện thủ ảnh đối nguyện sầu có chút khẩn trương hắn không có từ trước đến nay cảm nhận được một loại cảm giác áp bách n g u y ệ t lạc đại lao so ta tưởng tượng muốn tâm ngoan hơn nhiều thụ ảnh đối n g u y ệ t sầu ta lập tức đi làm hứa phong cho hắn phát hai nghìn một mươi mai k i m tệ vân sinh cho ba nghìn mai k i m tệ còn lại ba trăm chín mươi một mai hứa phong tại ngư ấu vi nhỏ b ầ y bên trong phát tin tức canh tỷ ta hai nghìn mai k i m tệ treo thưởng mấy người giúp ta tuyên truyền một chút được không canh tỷ canh tỷ người treo thưởng người nào hứa phong tiếp treo thưởng đến giết ta người canh tỷ mặc dù ta không có hiểu rõ nhưng ta lớn thụ rung động canh tỷ ta lập tức phát bài viết rất nhanh diễn đàn bên trên xuất hiện một đầu thiếp mời t r ợ đen kinh hiện kết xù treo thưởng n g u y ệ t lạc đại lão ra giá hai nghìn kim tệ treo thưởng ám sát đội ngũ của hắn diễn đàn manh động độc ý h a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương một trăm linh sáu thực chú ý anh vũ công hội gây sự không người dám tiếp treo thưởng hai hại cấp chuyện ngoài ý m u ố n hai nghìn mai kim tệ treo thưởng quá làm người khác chú ý không ai nghĩ đến hứa phong thế mà như thế giàu thiếp mời bên trong viết hứa phong treo thưởng đến ám sát nguyên lạc đại lão bị phản xác không đến mười giây thiếp mời liền đẩy ra họp tổ tiệp thứ hai năm tầng hai n g o ạ tảo hai nghìn mai kim tệ cả nhà của ta đều góp không ra hai trăm mai kim tệ nghèo đến thuốc thiết g một tầng mười bảy ta cấp ba mươi lăm thời điểm một trăm mai kim tệ đều không bỏ ra nổi đến thực danh hâm mộ phú bà đói đói cơm cơm g hai mươi tám tầng một ta mẹ nó tặc thích nguyệt lạc đại lao cái này tính cách có t h ủ tại chỗ liền báo năm mươi mốt lầu ba hai nghìn mai kim tệ treo thưởng hẳn là s ự thượng thứ năm cao k i m này ta rất nhanh có người mặt khắc phát hai t h i p l ẫ lộn cấp ba mươi lăm cung thủ đơn đấu một đội sáu mươi ám sát đội ngũ lấy tiền đệ người cái này rất rõ ràng là đánh không lại cho nên muốn trả thù người ta hứa phong chuyên môn nhìn một chút hai cái này phát bài viết hảo đều là sạch sẽ mới hảo nhìn không ra là cái nào c ô n g người biết hai đầu thiếp ư ờ i dưới không ít người mang tiết tấu một tầng bốn dùng đầu góc nghị nghị cũng biết đánh không lại hai mươi chín nhà lầu cứng r ắ n thổi thanh vũ các truyền thống cũ bảy tầng một hai kim tệ mua cái tuyên truyền nhà cấp ba mươi năm tiểu hào làm sao có thể có nhiều như vậy tiền canh tỷ lập tức dẫn người tới cùng bọn hắn đỗi hứa phong an tâm soát lấy quái thuận tiện quét lấy diễn đàn những thủy quân này hiển nhiên không phải một cái cơ hội có thể có quy mô canh thị bị đại lại rõ ràng đối diện người càng nhiều nhỏ bầy bên trong canh thị phát tin tức đoá cảm giác tối thiểu nhất có ba cái trở lên công hội tại nhằm vào phong phong canh thị ta đánh cược mấy cái này trong công hội tuyệt đối có anh vũ công hội ta quá quen thuộc bọn hắn thủy quân thuật hứa phong đội phục nói a cái này kêu là chuyên nghiệp bầy bên trong có chút vắng vẻ ngư ấu vi các nàng vẫn còn đang đánh tử hỏa c ư n g linh canh thị ngươi lúc đó ghi chép video sao canh t h bọn hắn hiện tại một ngụm cắn chết người không có khả năng đánh thắng một đội hơn sáu mươi cấp hảo hứa phong không có ghi chép nhưng có chiến đấu ghi chép hắn mở ra hệ thống nhắc nhở ngài đánh chết ánh n ế n chiếu biên châu ngài bị hỏa lực không đủ sợ hai chứng công kích hứa phong đem sức dình x u t phát cho canh tỷ canh tỷ không q u ó đi bọn hắn khẳng định thuyết văn chữ sức dình x u t là giả canh tỷ không có video sức thuyết phục đều không đủ nàng mỗi ngày tại diễn đàn bên trên cùng người mắm nhau hiện tại đã có thể tại trong đầu tự mình cùng tự mình chửi nhau đối phương muốn nói gì nàng nhất thanh n h ị s ợ hứa phong quên đi treo thưởng để người ta biết còn xác định có đại công hội liên thủ treo thưởng cái này là đủ rồi canh tỷ a hình như cũng đúng n g u y ê mạch suy nghĩ tốt rõ rằng a c a n h tỷ ta tận lực giúp ngươi tìm xem là cái nào mấy nhà công hội hứa phong hồng bao hắn cho canh tỷ phát cái hai mươi mai kim tệ chuyên trúc hồng bao canh tỷ không cần đều là người một nhà hứa phong cho các ngươi tuyên truyền trong tổ các tiểu tỷ tỷ phát một cái đi tiền làm thêm giờ canh tỷ vậy ta thay các nàng cảm ơn ngươi rồi nàng thu hồng bao âm thầm cảm khái một câu làm việc thật chú đáo tình thương này so v â n sinh và hội trưởng đều cao nhiều lắm đinh thu ảnh đối nguyện sầu cho hứa phong phát tới tin tức ngươi treo thưởng nâng lên hai trăm mai kim tệ thu ảnh đối nguyện sầu không ai dám tiếp thu ảnh đối n g u y ệ t sầu đầu góc ngươi thật tốt làm tìm không thấy chủ sử sau màn chỉ cần để cho người ta không dám nhận treo thưởng là được rồi hứa phong cười cười ngươi giúp ta lại chằm chằm một đoạn thời gian thu ảnh đối n g u y ệ t sầu không có vấn đề Cho chuyện xong sau một vòng huyền giang hổ đổi mới ra hứa phong năm giây thanh xong một bốn con huyền giang hổ nhìn một chút diễn đàn thủy quân thực truy mấy cái đại công hội liên hợp khi dễ một cái cấp ba mươi năm tiểu hảo thiếp mời là sữa đường không quá n g ọ phát nàng đoạn hơn bảy mươi tấm đồ dùng bảng pham hồ tiêu xuất giống nhau thật có đầu ó c người đều sẽ không tin hắn cấp ba mươi năm diện cấp sáu mươi b ố đội a câu nói này xuất hiện hai mươi hai lần từ bảy cái hảo phân biệt phát ăn d i a dân mạng kinh ngạc thứ năm chủ lực kinh người ngoa tạo một tầng hai thật à mẹ nó khi dễ người lão ta không đáp ứng hai mươi chín nhà lầu thật sự cho rằng ác b á không ai che chở sao mẹ nó cùng thủy quân làm đi đầu này thiếp mời phát ra tới không đến một phút ánh đến chiếu biên châu phát cái tin ta là bị giết chính chủ video chiến đấu ta phóng xuất nguyện lạc đại lao xác thực rất lợi hại giao treo thưởng đều là muốn thu hình lại nhưng không ai nghĩ tới bị hứa phong giết người sẽ đem thu hình lại lấy ra mà nhìn qua thu hình lại về sau ăn g i a dân mạng kinh hãi dưa đều rơi mất cái này hai đao hắn có thể tránh ba mươi n ă m tuổi đại thuốc dây lệ năm lầu hai mươi ba từ người bị hại thị giác nhìn nguyện lạc đại lao cho cảm giác gáp bách quá mạnh bảy mươi b ố tầng hai hữu nghị nhắc nhở ngươi có thể không cần kìm nén bực bội nhìn video một trăm ba mươi bốn tầng năm cái này so với lần trước đơn đấu lưu chính hạng còn ngưỡng bức đây chính là năm cái phối hợp ăn ý lao người nhặt ra、ca. ngoại trừ c h ấ n kinh hứa phong thao tác như bức người bên ngoài thiết mời dưới còn có rất nhiều người nghi hoặc ba tầng bốn vì sao ngươi muốn đem video p h o n g xuất ánh đ ế n chiếu biên châu hồi phục nguyện lạc đại lão người không tệ ta không quen nhìn đại công hội dẫn hắn tiết ấ u đầu chọc cũng trở về phục mặt khác lầu một bị treo thưởng là chính chúng ta chọn nguyện lạc đại lao nhân phẩm không có vấn đề giúp hắn thế nào bị giết năm người bên trong ba người ra thay hứa phong nói nói. hứa phong trở về bọn hắn một đầu cảm ơn bất quá treo thưởng sẽ không hủy bỏ đầu chọc lý giải ta chính là đơn thuần cảm thấy ngươi người này không tệ giúp cái chuyện nhỏ đầu chọc, ta nếu là không có bị rết l ù i phục lại tìm cơ hội giết ngươi hứa phong nếu như ngươi không phải tiếp treo thường tới ta chỉ giết ngươi một lần là được hai người bọn họ nói chuyện tiếm bị không ít người thấy được các thủy quân lạng yên không tiếng động rút lui đi trên chợ đen hứa phong treo thường lại tăng hai lần giá vẫn như c ũ không ai tiếp t i ê n lực lượng rất k i n h người ai cũng không muốn bị hai nghìn mai kim tệ treo thường đuổi theo giết thích hứa phong đám người vô cùng hưng phấn ngay cả bị treo thường địch nhân đều tán thưởng nhân phẩm nguyện lão người này thật có thể chỗ hai bên đều là gia môn việc này làm thật to lớn khí anh vũ công hội thật không phải thứ gì lần này thủy quân bên trong xem xét liền có bọn h ắ n người hứa phong tâm tình cũng khá hắn đem treo thưởng con đường này cho c h ắ n chết rồi tại đại công hội chuẩn bị vạch mặt trước đó hắn trước tiên có thể phát r ụ n g hứa phong tại trong diễn đàn hàn huyên làm h u y n h đại không treo thưởng đến ngươi về tân thủ thôn cái chủng loại kia một q u y ề n này hai n g h n kim tệ công phu ngươi đỉnh ở sao kỳ thật thực lực của ta cùng ta dài cùng so sánh vẫn là hơi kém s ắ c một bậc nước mấy phút đinh thế giới thông cáo vang lên nham h o ạ động bọn tử hỏa quần linh bị đánh giết mới sinh dị bảo diệt lại hỏa tâm xuất hiện tại nham h o ạ động mời các vị tiến về tìm kiếm ngài hảo hữu ngư ấu vi lên tới cấp một trăm lẻ hai ngư ấu vi cầu vật giúp ta tuyển cái phương hướng hứa phong cho thẩm vãn thu phát tin tức ngươi cảm thấy d i ệ t lại hỏa tâm ở phương hướng nào thẩm vãn thu có chút hoang mang nhưng nàng cái gì đều không có hỏi phương hướng tây bắc hứa phong cho ngư ấu vi tin tức trở về hướng phương hướng tây bắc đi thôi hứa phong nếu là ta đọc chúng ôm một chút có thể còn chưa xong ngư ấu vi phi ngư ấu vi tìm tới lại nói tìm không thấy ta liền cắn ngươi hứa phong cắn đây đơn thuần cá con đồng học không có nghe hiểu hứa phong xe nàng trả lời đương nhiên là cánh tay a hứa phong đi trước tìm đi ngư âu vi được vừa phát xong tin tức lại một đầu thế giới thông cáo xuất hiện hai hại cấp chuyện ngoài ý m ớ n lệ phong sa mạc cấp một ư ơ i một thành thị ngựa sĩ thành không gian bị phong tỏa yêu t ộ c quy mô sầm l ớ n mọi người chơi hai giờ bên trong quét sạch tất cả yêu t ộ c thời hạn bên trong chưa thể đem yêu t ộ c toàn bộ đánh giết nhân loại khí vận suy giảm lệ phong sa mạc thế lực tất cả người chơi thu hoạch được trạng thái hư nhược hứa phong trừng to mắt thế mà còn có đẳng cấp cao hơn chuyện ngoài ý mới độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương s ư ơ n g hảo vạn chúng c h ú m ụ siêu mô hình yêu t ộ c thuộc tính năm mươi va nở lực công kích đối mặt lần đầu xuất hiện thai hại sự kiện kênh thế giới tin tức bay l ờ y trời thành thị sẽ thất thủ cảm giác hai thế giới độ dung hợp biến cao yêu t ộ c xâm lấn uy hiếp biến lớn song ta đã truyền t ố n g không trở về nhân tộc khí v ậ n ít có thể hay không dẫn đến gì bảo cùng các loại sự kiện biến y ta khẳng định sẽ ít nguyện lạc đại lao đánh xuống khí v ậ n hiệu quả hết sức rõ ràng h ứ phong không có thấy cái gì có giá trị tình báo hắn mở ra công hội k ê n một đêm lên bảy lần sẽ có hay không có so thai hại cấp sự kiện còn cao hơn chuyện ngoài ý mới thanh sâm cùng lâm ta cảm giác có kỵ binh c h ẳ n g bụi gai thành thị bị diệt các người chơi sẽ đại lượng tử vong sao giàu có nhờ trời không rõ ràng a tình báo rất h ỗ n loạn vân sinh lệ phong sa mạc các người chơi đâu đem tình báo công khai một chút thanh vũ các lệ phong sa mạc người chơi không nhiều nhưng cấp bậc đều không thấp đều là đặc biệt mướn vào tinh anh vân sinh phát xong tin tức nhìn chằm chằm công hội k a n h đường đánh ta được hay không bất quá chuyện nguy hiểm như vậy kiện đánh xong ban thưởng hẳn là tương đối phong phụ a liệu trần vũ vậy khẳng định cũng không biết độ khó đến cùng cao bao nhiêu chít chít chạy không nhanh trong diễn đàn rồi Không tình gì giá có cái gì có giá trị tình báo. trị vân sinh sắc m ặ tại t a chỗ Không ai để đ chít chít phá phòng ghen tị đỏ ngầu cả mắt vấn đề giống như trước ta hỏi liền không ai trả lời hắn hỏi liền có người nói chuyện vân sinh đang tán gẫu cột bên trong đánh nhiều lần chứ ta hỏi liền không ai trả lời đúng không đều không muốn tại thành vũ các lan lộn n g u y ệ t lạc tây trầm ngươi quản rất rộng a có liên hệ với ngươi sao phát tin tức trước trong đầu hắn không tự chủ nhớ tới hứa phong hai ngày này làm sự t ì n h hai nghìn mai kim tệ treo thưởng không có dấu hiệu nào đi đoạt anh vũ công hội b ổ sàn đem đánh tốt lời xóa ở trong lòng tự an ủi mình được rồi không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này gây cái này đến phê hứa phong đơn giản cả sửa lại một chút tình báo hai hại sự kiện bên trong yêu tộc đẳng cấp cùng thành thị bên ngoài giãi đẳng cấp đồng dạng bất quá thuộc tính thế mà cao như vậy so ngang cấp tinh anh quái đều cao năm mươi kinh nghiệm cho cũng thật nhiều so ngang cấp tinh anh quái cao một trăm đá phục sinh sử dụng số lần có hạn chế mỗi cái người chơi nhiều nhất dùng ba mai đá phục sinh sau đó liền sẽ đánh mất tư cách tất cả người chơi đều có thể nhìn thấy đánh g i ế t thanh tiến độ còn có anh hùng bảng anh hùng bảng là theo điểm tích lũy tính toán đứng đầu bảng tại sự kiện kết thúc sau có đặc thù ban thưởng có thể thu hoạch được vạn chúng chú mục xưng hảo nhưng cái danh xưng này chỉ có thể sử dụng hai mươi b ố tiếng vạn chúng chú m ụ toàn thuộc tính gia tăng năm mươi trong diễn đàn có người thời gian thực đổi mới anh hùng bảng số liệu đầu này thiếp mời xếp tại hậu tổ đ i ệ p thứ hai nhiệt độ đệ nhất thiếp mời hiện tại vẫn là hứa phong 2.000 mai kim tệ treo thưởng thiếp mời hứa phong đối anh hùng bảng cũng rất có hứng thú mở ra nhìn một chút hiện tại đứng đầu bảng là chịu tội người công hội giả khoa người này là cấp 87 pháp sư cấp độ thần thoại toa kỵ bảng danh sách hạ ba là thanh vũ các gạp đù l ạ cấp 82 pháp sư sử thi cấp toa kỵ hứa phong trở về t i ế p cố lên mạ cạ ba thẻ hồi phục người ta gọi h đù la thân mẹ nó mạ cạ ba thẻ ta nhìn nguyên nơi này giống như có chút vấn đề gì bờ gờ tầng năm hồi phục cố lên mã con chim tầng bảy hồi phục cố lên ngựa vung h ẻ a b d u l à cũng trở về một đầu tạ ơn các vị nhưng ta gọi a b d u l à h ứ a p h o n g soát lấy diễn đàn đùa với nhỏ ngu ngơ nắm chặt thời gian thăng cấp thế giới thông cáo lần lượt xuất hiện lâm đ ô n g thành lũy h u y ế t v ự c cùng tinh chiếu dây núi cái này ba cái thế lực đều bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn sự kiện nhưng cấp bậc đều còn chưa đạt tới hai hạ cấp chỉ là phổ thông cấp bậc một cái nửa giờ sau ngư ấu vi bỗng nhiên phát tới giọng nói tin tức ta làm tức chết ngư ấu vi ta dị bảo bị cướp hứa phong ai cướp ngư âu vi thánh đổ công hội hạ xạ xỉn chi v ư ơ n g hắn một mực mở ra ẩn thân đi theo ta ngư âu vi ta đều nhìn thấy dị bảo kết quả bị hắn vượt lên trước nàng thanh âm thanh thúy cực kỳ giống làm hư chuyện nào đó tự trách thanh xuân thiếu nữ hứa phong đem hắn làm thịt ngư âu vi giết cũng vô dụng đã khóa lại hứa phong không phải là vì đoạt lại đồ vật là vì trả thủ ngư âu vi có chút bị khuất được rồi ta là hội trưởng động thủ sẽ dẫn đến hai cái công hội khai chiến n g âu vi nhanh rỗ dành ta để cho ta vui vẻ lên chút hứa phong ngươi dị bảo không có nữ ấu vi ta cắn chết ngươi hứa phong có thể để cho ta tuyển bị cắn địa phương sao nữ ấu vi cười lạnh tuyển a ngươi không sợ ta răng lanh liền tuyển đi hứa phong phía sau lưng mắt lạnh xong nàng lại đã hiểu hứa phong thuận miệng lắc lư nói cắn miệng môi thôi không sợ cọc răng nữ ấu vi đỏ mặt phi nghĩ hay thật hứa phong nghĩ chơi xấu bên ta hướng tuyển đúng nói xong có b a n h ư ở n g nữ ấu vi ta lại không cầm tới gì bảo hứa phong ngươi đổ ăn lại không trách ta ta chỉ phương hướng không sai a nữ ấu vi không cho nói ta đồ ăn hứa phong ngươi không chơi xấu ta liền không nói ngươi đồ ăn ngư âu vi thử lần sau gặp mặt rồi nói sau nhìn ta tâm tình ngư âu vi ạ xạ xìn công khai diệt lại hỏa tâm thuộc tính cẩu vật ta tốt trông mà thèm a hứa phong nhìn một chút diễn đàn toàn thế giới thủ kiện mới sinh dị bảo diệt lại hỏa tâm thuộc tính kinh người trước mắt đỉnh tiêm dị bảo một trong diệt lại hỏa tâm tại mới sinh dị bảo trên bảng xếp hạng thứ một trăm m ư ơ i ba vị có ba cái thuộc tính tăng lên một trăm hai mươi lực công kích lúc công kích bổ sung tử linh đốt bị thương hiệu quả làm mục tiêu nhận hiệu quả trị liệu giảm bớt sáu mươi đồng thời mỗi dây tạo thành lực công kích lit bảy chân thực tổn thương gia tăng 220% bạo kích tổn thương đầu này thiếp m ờ i nhiệt độ rất cao hai tầng 2 a i thuộc tính này quá bất hợp lý lực công kích gấp bội còn nhiều 43 tầng hai xem ra mỗi cao hơn một cấp dị bảo đều sẽ nhiều cái thuộc tính trên lệch to lớn 74 tầng một đây là trước mắt mạnh nhất dị bảo đi 74 tầng hai nói đùa sao ta nguyệt lão dị bảo không thể so với cái này mạnh 859 n h à lầu ngoại tạo ta xác thực cảm giác nguyệt lão dị bảo càng mạnh a không hợp t h o i t h ư ờ n g 99 tầng sáu xác thực diện lại hỏa tâm thuộc tính mạnh như vậy ta thế mà cảm thấy nó hoàn toàn không phải nguyệt lão dị bảo đối thủ một trăm ba mươi bốn tầng một ạ xạ xịn lực công kích hẳn là tiêu t h ă n g đến gần năm mươi vạn đi đệ nhất thế giới ngư ấu vi phát tới tin tức lực công kích của hắn đến năm mươi hai vạn cảm giác hắn muốn làm bảng đẳng cấp đứng đầu bảng hứa phong hoặc là liền đi chơi hắn hoặc là đ ư n g tức giận ngư ấu vi khí cắn răng về sau ngươi biến thành chuột ta biến thành mèo ta nhất định phải cắn chết ngươi ngư ấu vi nói vài lời để cho ta vui vẻ hứa phong chờ ta cấp bậc cao giúp ngươi chơi hắn ngư ấu vi lộ ra răng mèo cười ngọt ngào cười cái này còn tạm được ngư tranh thủ thời gian thăng cấp chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ một trăm linh tám vẻ ngoài b ả n vẽ đêm tối nữ tu dương minh thành thai hại cấp sự kiện huyết nô thất t ỉ n h cùng ngư ấu vi trò chuyện xong hứa phong lại đùa đùa tiểu cầm lý thuận tay x o á t lấy huyền giang hồ nửa giờ sau thế giới thông cáo vang lên lệ phong sa mạc cấp bảy thành thị ngựa sĩ thành kết thúc t h a i hại cấp chuyện ngoài ý mớn giá khoa thu hoạch được xương hảo vạn chúng trúng m ụ trong diễn đàn giác khoa phát thiếp mời tìm kiếm yêu tập kỹ xảo chia sẻ cầu các đại lão cho ta điểm tắm đi còn chưa lên mạch tiếp đều làm à u đen kiểu chữ hot tổ b ệ t làm à u đỏ kiểu chữ nhưng giặc khoa phát ra tới thế mời là kim sắc canh tỷ tại nhỏ bảy bên trong thực danh hâm mộ ta cũng muốn cái này nhàn sắc kiểu chữ tiểu thuyết cái danh xương này không dễ làm a p h ỉ p h ỉ sẽ có hay không có khác xương hảo a cũng thêm thuộc tính h i nhưng rất có thể canh tỷ cho ta cả một cái cái này nhàn sắc đặc biệt rất hấp dẫn người ta a ngư âu vi nếu có đồng dạng hiệu quả xương hảo ta sẽ t ậ n lực giúp ngươi làm một cái hứa phong cho ta cũng cả một cái g và g ngư âu vi không có tại b ầ y bên trong hàn huyên vài câu hứa phong cẩn thận nhìn một chút g i ạ khoa thiếp mời yêu tộc mùi tương đối nặng khíu rác bén nhạy tọa kỵ có thể truy tung yêu tộc hương vị yêu tộc bình thường là thành đàn xuất hiện chủ yếu tập trung ở thang cấp điểm nếu như phát hiện một nơi nào đó có rất nhiều yêu tộc hoạt động hẳn là có yêu vương tại phụ cận thiếp mời nội dung không nhiều dựa vào vạn chúng chú mục cái danh xưng này còn có kim sắc kiểu chữ a đầu này thiếp mời miễn cưỡng đẩy ra hot tổ k ị thứ ba vị trí hứa phong diệt đi một vòng huyền giang hồ lại mở ra diễn đàn hắn tương đối quan tâm yêu tộc sẽ bảo thạch hơn nữa còn là sáu công kích lực lượng bảo thạch ta phát nổ tấm bản đồ ra vừa mới tiếp nhiệm vụ lại có thể đi tìm gì bảo ta đánh tới bốn chương trang bị bản vẽ làm không nổi a có đ ạ i lao tiếp còn sao có người muốn cái này sao v ẹ ngoài n bản vẽ h ứ a phong hơi kinh ngạc v ẹ ngoài n bản đồ mười giấy hắn mở ra thiếp m ờ i thấy được dình suốt đêm tối nữ tu nữ bộ này v ẹ ngoài n nhìn qua rất đơn giản màu đen che đại bảo màu trắng đai l ư n g sâu cả sắp ra hiệu trường đoa sử dụng yêu cầu may và kỹ xảo cấp mười có thể để vào công hội bản vẽ kho ba giếng thủ lập tức ở t i ế p m ờ i bên trong hồi phục mời bán cho chúng ta giá cả ngày mở thánh đổ công hội cũng tới tranh giành phó hội trưởng h ạ rồn chúng ta có thể mở giá tiền cao hơn nói chuyện riêng đinh hứa phong chính nhìn lấy bọn hắn đoạt b ả n vẽ ngư ấu vi phát tới tin tức chúng ta đoạt sao hứa phong không cần bộ này vẻ ngoài ngã về tây thức không thích hợp thanh vũ các hứa phong mà lại đã xuất hiện bộ thứ nhất vẻ ngoài b ả n vẽ còn sẽ có thứ hai bộ ngư ấu vi t ố t ta còn muốn đem tiền của chúng ta đến một chút đi tranh một chuyến đâu hứa phong không cần thiết trong công hội tồn lấy năm bảo thạch cũng tranh thủ thời gian bắn đi trong tay hắn ba cái bảo thạch đã treo lên đại khái có thể bán cái ba nghìn một trăm mai kim tệ tăng thêm cao hơn bảo thạch xuất hiện về sau năm bảo thạch đã bắt đầu mất giá ngư âu vi p h ú hoa diêu đã đi bán ngư âu vi mặc dù nàng cùng ta không hợp nhau nhưng t à i vụ bên trên không có đi ra vấn đề hứa phong vậy là được công hội trong k ê n h nói chuyện hàn c ự u yên hội trưởng bộ này v ẹ ngoài n bản vẽ chúng ta cũng đừng đ ặ t đi ngư âu vi ừng vân sinh cái này bản vẽ thêm mà có thể xảo đến ba nghìn bảy trăm mai kim tệ ta thật không nghĩ tới hứa phong khó được thấy được thanh vũ các ý kiến nhất trí hắn phát tin tức xác thực ngươi cho ta ba mai kim tệ đều không đủ mua b ả n vẽ vân sinh tại chỗ phá phòng hứa phong tâm tình khoái trá xoát đến m ộ ư ơ i một giờ rưỡi hứa phong thanh điểm kinh nghiệm rốt cuộc đầy một vẹn kim quang vẩy xuống hứa phong lên tới cấp ba mươi sáu còn lại cấp bốn càng ngày càng p h i ệ n thái tiểu cầm lý các nàng ăn nhiệm vụ ẩn tốc độ lên cấp cũng không chậm bốn cái m ộ i tử lần lượt đến cấp ba mươi bảy đinh thanh sơn vào lòng phát tới tin tức đại lão ta mấy người bằng hữu k i ê nghị xin ngươi rút một tay hứa phong chuyện gì thanh sơn vào lòng bọn hắn tại dương minh ngoài thành tìm được một chỗ di tích cổ nhưng cắm ở di tích cổ bên ngoài thanh sơn vào lòng muốn vào di tích cổ cần đi bộ xuyên qua gai nhọn trận bọn hắn không qua được hứa phong cho cái tọa độ thanh sơn vào lòng bọn hắn không xác định di tích cổ bên trong có cái gì có thể là chống không thanh sơn vào lòng đại lao ngươi muốn cảm thấy s o n g tốn thời gian ta giúp ngươi cự không có chuyện gì hứa phong không có việc gì đi đi một vòng hoa không được bao dài thời gian thanh sơn vào lòng đúng vậy hắn cho hứa phong chia sẻ địa đồ tọa độ hứa phong hướng đông bắc phương hướng chạy tới bảy phút sau hứa phong đến dương minh thành g i ã ngoại tương đối xa xôi một chỗ sơn lâm ánh nắng xuyên qua rừng tây rơi trên mặt đất tàn toàn ánh nắng có bốn người ngồi sổm ở một chỗ không đáng chú ý ngoài sân môn đang chờ dẫn đầu là cái cấp ba mươi chín nam thích khách trò chơi tên hiệu ngạn tàn liễu đại lao đến rồi ngoa tạo n g u y ệ t lạc đại lao chân nhân y d ị p h ụ c này cùng cung cũng quá đẹp rồi ta tốt thèm a bọn hắn trong đội cung thủ nhìn chằm chằm hứa phong quần áo cùng cung vẽ ngoài hệ thống mặc dù mở ra nhưng toàn thế giới vô số cung trong lòng bàn tay đẹp trai nhất vẫn là hứa phong cái này một thân bạn của thanh sơn đúng không đúng đúng đ tạ ơn đại lao chuyên môn b ớ t thời gian tới một chuyến cà tạ thật không nghĩ tới ngại nguyện ý vì chúng ta mấy cái cặn bã đi một chuyến hứa phong nết miệng cười cười đám bằng hưu cái chuyện nhỏ mà thôi đi thôi đại lão mời tới bên này hứa phong đi theo đám bọn hắn tiến vào thấp bé sân môn bên trong là một chỗ con đường bằng đá con đường bằng đá có chừng bốn trăm m dài hai rộng năm m trên t mặt đất có rất nhiều l ỗ thủng đi đến con đường bằng đá liền sẽ giảm tốc trên mặt đất những thứ này gai nhọn liền sẽ ngẫu nhiên phát động gai nhọn xuất hiện trước đó có không đến một giây phản ứng thời gian trên vách tường sẽ còn bắn tên ra Tổn t hứa ư được. ơ n vạn trở lên, gánh không g đều tại trở h phong cảm giác lực á khuyết t nói ra. Hiểu bờ tình báo không sai, Hiểu tình không chỉ bờ báo c vách tường cùng tường ư d ớ chân có cơ Hứa Phong quan. nói ra ta đi thử một chút nói xong hứa phong đi vào con đường bằng đá ngải nhận lực lượng thần bí c h â n áp di tốc trên diện rộng suy giảm giang r á c giang r á c dày đặc kim thạch tiếng ma sắt vang lên rất nhiều cơ quan bị phát động hứa phong dưới chân phiến đá bên trên lỗ thủng mở ra hắn hướng phía trước đi mau hai bước m ư ơ i sáu dễ hình vông sắp xếp cao ba mét gai nhọn từ dưới đất đâm ra hơi chậm một bước liên sẽ bị trực tiếp bắt đầu xuyên cẩn thận a đại lão chúng ta bị đánh trúng hai lần đau vô cùng hứa phong không có trả lời phải rời hai bước gai nhọn tại bên trái của hắn đâm ra những thứ này gai nhọn tại xuất hiện trước đó đều sẽ trước hướng lên di động một trận hiểu bờ bọn hắn không nhìn thấy nhưng hứa phong có thể rõ ràng cảm giác được rất dễ dàng liền có thể sớm tránh đi siêu trên vách tường núi tên bắn ra hứa phong đồng dạng sớm coi đón trước hướng về phía trước lăn lộn nhẹ nhom né tránh khoảng cách bốn trăm mét hứa phong đi bộ nhàn nhã đồng dạng rất đi mau xong con đường bằng đá cuối cùng có một cái chim đầu đồ đằng chốt mở hứa phong vặn chốt mở tất cả cơ quan đình chỉ phía sau bốn người đều thấy chóng ngoa t à o cái này là làm sao làm được những thứ này gai nhọn là hắn mời diễn viên sao mấy lần đẹp trai một nam đây là đại lao khí chất sao bọn hắn khiếp sợ đi đến hứa phong bên người kéo ta tiến đội đi di tích cổ bên trong nếu là có đ ồ tốt ta phân một phần hứa phong cũng không k h á c h khí hiểu bờ chăm chú nói ra đại lao lời này liền k h á c h khí phân ngươi một nửa cũng không có vấn đề gì đúng mấy người chúng ta đều là p a n của ngươi đại lao ngươi nguyện ý qua đến giúp đỡ chính là xem trọng ta nhóm ngươi cầm một nửa ta không có ý kiến nói hắn đem hứa phong kéo vào đội hứa phong tiến vào tổ h i ể u ngạn tàn liễu lấy ra một thanh cánh tay đồng dạng dài cổ lao thạch chìa tiến lên mở cửa thế giới thông cáo vang lên thai hại cấp chuyện ngoài ý mớn lá phong cốc thế lực m ộ ư ơ i hai cấp thành thị dương minh thành không gian bị phong tỏa yêu t ộ c huyết nô lâm dài ô đang thức tỉnh mời lá phong cốc người chơi một giờ bên trong tìm tới lâm dài ô từ đường phá hư thức tỉnh t r ậ n pháp như thời hạn bên trong không cách nào phá hủy t r ậ n pháp dương minh thành bị lâm dài ô chiếm lĩnh nhân tộc khí vẫn suy giảm lá phong cốc thế lực tất cả người chơi thu hoạch được trạch hư nhược đ ộ n ý nghĩa có thể h vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm linh chín yêu huyết hoặc sương ngủ mười lăm phút sau lý trí bị thốn p h ệ đầu châu yêu tộc phong phú kinh nghiệm hiểu bờ lầu nát khó có thể tin nói ra một cái lâm dài ô t ừ đường liền có thai hại cấp đánh giá ngựa sĩ n g o à i thành nhiều như vậy yêu tộc thuộc tính mạnh như vậy cũng bất quá là thai hại cấp đánh giá mà thôi trong này đến cùng có thứ quỷ gì cung thủ máu ngựa tà dương có chút l i bước bằng không đi thôi cho đại hào nhóm đánh là được rồi hiểu bờ lầu nát rất không tam tâm đến miệng thịt muốn để người khác ăn bên cạc áo bảo lam tử pháp sư nói ra thế nhưng là chúng ta đánh thắng được sao bốn người nhìn về phía hứa phong hiểu ngạn tàn l i ê u hỏi đại lão đánh thắng được sao hứa phong nết miệng cười cười không có chuyện phát sinh ngươi phải hỏi thầy bói hỏi ta vô dụng nhìn hắn còn có tâm tình nói đùa bốn người nhẹ nhàng tờ ra hiểu ngạn tàn l i ê u đổi cái vấn đề cái kia đại lao ngươi muốn đi vào sao hứa phong gật đầu đương nhiên tiến hiểu ngạn tàn l i ê u cắn răng nói ra chúng ta cùng theo tiến được không hứa phong không có cự tuyệt nhưng để điều kiện vật phẩm quyền phân phối muốn một lần nữa định một chút nếu như ta đoàn đội tổn thương vượt qua chín mươi năm ngoại trừ ta không dùng được đồ vật bên ngoài c ò nói l đều thuộc ta. về xong hứa a u c phong có tiến về phía trước một bước bước vào trong môn ám bờ tàn liễu quay đầu nhìn một chút hắn ba cái huynh đệ nguyện lão người này thật có thể chỗ hắn chủ động dò đường việc này ta là phụ tức giận ta cũng cảm thấy hắn làm việc thể diện đem cảnh cáo nói phía trước dù sao cũng so chia đổ vật thời điểm lại âm dương quái khí muốn tốt đi thôi theo sát đại lão xuyên qua đại môn hứa phong đi tới một mảnh đất trông lớn nơi xa đại khái một nghìn m địa phương có tòa bốn tầng ngói đen tường trắng cổ nhà lầu hứa phong túi đầu thấy được dưới chân giấm bàn đá xanh t r u n g quanh tràn ngập màu đỏ sậm sương mù ngài đã tiến vào lâm sinh ỗ từ đường xin ngài cẩn thận ngài đã nhận yêu huyết hoặc sương mù ảnh hưởng mười lăm phút sau ngài lý trí đem bị mất hết còn thừa thời gian mười bốn phút năm mươi chín giây hiệu ngạn tàn liễu bốn người bọn họ, lần lượt xuất hiện. Xương đỏ. nơi này có chút thấm hoàng a đây là từ đường giống như là chúng ta bên kia dân chạy ca ta có chút khó chịu đại lão chúng ta làm sao bây giờ hứa phong đi về phía trước trận pháp ngay tại từ đường bên trong đi thôi được đã sanh viện t ử hai bên có chút pho tượng hứa phong đi không nhanh phân ra một chút cảm giác lực nhìn chằm chằm những thứ này pho tượng không ít người cho hắn phát tin tức ngư âu vi ta phái người đi tìm lâm giải ô từ đường tìm được về sau ngươi đi qua để yên vũ lâu ngoại lâu đem ngươi mang lên thẩm văn thu ngươi còn tốt chứ thanh sơn vào lòng đại lão có phải hay không các ngươi phát động chuyện ngoài ý m u ố n cổ hà kim có từ đường vị trí tin tức ta nói với ngươi một tiếng hứa phong bày trở về một cái tin ta tìm tới từ đường tạm thời an toàn ngư âu vi đánh thắng được sao ta để cho người ta qua đi giúp ngươi hứa phong di tích cổ là người khác tìm tới ta dẫn bọn hắn nghe kinh nghiệm thẩm văn thu ta có thể đi hỗ trợ hả ta tận lực không cho ngươi thêm p h i ề n hứa phong ngươi thành thành thật thật thăng cấp có đ ủ tốt ta mang đi ra ngoài đưa ngươi về xong tin tức hứa phong đã đi qua năm trăm mét bên cạnh thạch sư pho tượng con mắt bỗng nhiên bỗng núp ních hứa phong phản ứng cực nhanh đưa tay một tiễn bắn về phía nó bên trong một cái thạch sư p h o tượng miễn dịch thạch sư là không nhưng công kích trạng thái với anh p h o tượng đồng thời phát ra một tiếng vang thật lớn bốn con thạch sư p h o tượng bắn ra một đạo nắm đấm phẩm chất huyết quang đánh út về phía hiểu ngạn tàn liễu hiểu ngạn tàn liễu bị giật nảy mình vội vàng hướng bên cạnh lan lộn huyết quang tốc độ cũng không nhanh đính tại bàn đá xanh bên trên ba nghìn hiểu ngạn tàn liễu trên đầu nhảy ra một cái chân thực tổn thương bị rết thành thi mộ ngay sau đó mặt khác hai đạo hồng quang rơi vào bàn đá xanh bên trên trong đội cung thủ cùng pháp sư trên đầu đồng dạng nhảy ra một cái kết xù chân thực tổn thương tình huống như thế nào tránh khỏi sẽ còn bị đánh trúng còn sống bác sĩ mặt mũi tràn đầy trấn kinh hứa phong ánh mắt tỉnh táo như nước bước nhanh về phía trước hắn dùng thân thể tiếp nhận trong đó một đạo còn chưa rơi xuống đất hồng quang đại lão a không có thương tổn muốn tiếp được hồng quang mới sẽ không thụ thương hứa phong nghe được một cái nhắc nhở ngài bị yêu huyết linh quang b ằ n t r ú n g mất đi bộ phận lý trí hứa phong cảm giác ngực có cố áp chê không nổi khô ý đồng thời trong mắt của hắn bác sĩ kia mọc ra yêu tục đồng dạng răng nanh cùng lợi trào xem ra lý trí một khi t h a n h k h ô n g liền không cách nào phân biệt nhân loại cùng yêu tộc nhanh lên đem người kéo lên nếu như bị hồng quang nhắm chuẩn liền dùng thân thể tiếp được tuyệt đối không nên né tránh h i ể u ngạn tàn liêu trước bị kéo lên hứa phong lớn tiếng nói ra mỗi người nhiều nhất cản ba đạo hồng quang lại nhiều liền sẽ mất lý trí nếu như không kịp liền bán đừng quăng tắm biết trong đội bác sĩ có ba mươi năm làm lạnh giảm bớt m ộ ư ơ i sáu giây có thể kéo một người m ộ ư ơ i giây về sau bốn cái pho tượng công kích lần nữa ba người cắt ngăn cản một đạo hồng quang nhưng vẫn là có một đạo hồng quang rơi vào bản đá xanh bên trên bác sĩ thanh máu thanh không biến thành ti h mộ đi hứa phong không chút do dự lôi kéo hiểu ngạn tàn liễu chạy hướng cổ nhà lầu mặt khác ba cái đồng đội về thành phục sinh đi hứa phong vừa chạy hơn một trăm mét k ê n h đội ngũ bên trong cung thủ hô to lý trí làm sao còn tại hàng không đem trận pháp hủy rời đi lâm dài ô từ đường cũng vô dụng xong ta nhìn người chung quanh cũng giống như yêu tộc đi chúng ta tìm một chỗ không người hiểu ngạn tàn liễu mười phần hối hận sớm biết hứa phong trực tiếp đánh gậy hắn có thời gian nói nhảm không bằng đi tìm trận pháp、Tốt. hai người bước nhanh chạy vào cổ nhà lầu ngài tiến vào trong phòng lý trí đạt hai cánh tay cầm cung cứng thân cao năm mét đầu châu yêu tộc xuất hiện man lực nhu yêu huyết nô tôi tớ yêu tộc lực lượng hình đặc thù quái vật đẳng cấp ba mươi năm sinh mệnh sáu mươi vạn lực công kích năm mươi hai phòng ngự hai mươi hai phòng ngự ma pháp hai mươi mốt nghìn năm trăm năm mươi kỹ năng nội g i ậ n xạ kích nước cốt tiễn yêu huyết sôi trào hiểu ngạn tàn l i ê u tê cả ra đầu n g o a tào cấp ba mươi lăm quái hơn hai vạn phòng ngự vừa dứt lời ông hai tiếng dây cung tranh tranh tiếng vang lên bọn chúng động tác thật nhanh hai cây so chân còn thô mũi tên đánh tới hiểu ngạn tàn liễu lộ ra mấy phần tuyệt vọng cùng hoảng sợ hứa phong một thanh sách lấy hắn tám môn vương vị đổi hai người im ắng t ử biến mất tại chỗ đi tới phía đồng thang lầu bên cạnh hứa phong nâng cung kéo dây cùng đồng thời nói ra ta trước giải quyết bọn chúng ngươi đi trước lục soát tìm tới vị trí lập tức cho ta phát t o à độ chúng ta thời gian không nhiều hiểu ngạn tàn liễu lấy lại tinh thần vội và nói t ố t hắn ngay cả chạy mang bỏ lên lầu mà hứa phong dây cũng đã kéo căng hỗn độn mũi tên v ậ n sức chờ phát động hứa phong đông tay mũi tên rời đi dây cùng cấp tốc biến mất ngay sau đó trong phòng sáng lên kim quan g ọ c ánh phá thiên một tiễn hai mũi tên đột nhập không gian bắn chúng hai con man lực mưu yêu bản nguyên một điểm hai mươi tám n g h ì ba hai hai chín hai một n g ba sáu m ư tám t á m m ư ơ tám hai con mưu yêu ngã xuống đất năm mươi điểm nguyền rủa giá trị ra chỉ dưới hứa phong cái gì đều không nổ ra bất quá kinh nghiệm khá hữ phong thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng hai mươi sáu cái này sánh được hứa phong tại huyền giang h ồ thăng cấp điểm soát hơn một tiếng đồng hồ kinh nghiệm đông đông đông hứa phong vừa giết hết nhu yêu thang lầu chuyển đến tiếng bước chân hiệu ngạn tàn liễu chật vật leo xuống đại lao mặt trên còn có hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên ngự a khí hư n g phấn ngươi tại lầu một lục soát một chút ta đi thanh lầu hai quái hiệu ngạn tàn liễu sửng sốt một chút hắn làm sao tại hứa phong trên thân cảm nhận được một loại đi vừa tự phục vụ thịt bò khoái hoạt chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩu mời nhảy hố chương một trăm mười đẳng cấp tăng vọt t á m mạch n g ọ c giản lên lầu hai hứa phong nhìn thấy bốn con nhu yêu ngay tại hướng thang lầu đi ông nhìn thấy hứa phong bốn con nhu yêu đồng thời kéo cung bắn tên đánh út về phía hứa phong hứa phong triệt thoái phía sau hai bước đi xuống cầu thang giang d ắ c mũi tên đính tại lầu gỗ trên sàn nhà ngạnh sinh sinh bị sỏ xuyên hứa phong phản ứng rất nhanh nhưng người né tránh đông đông đông mũi tên đinh nhập trong tường phát ra trầm đ ủ hứa phong trở về lầu một lầu hai nhu yêu đứng tại đầu bậc thang xoay người lại sẽ không truy xuống lầu hứa phong các loại ba dây kỹ năng làm lạnh hoàn thành hắn kéo cung cải tên chú ảnh tiễn cùng phá thiên một tiễn trước sau bay ra ba ảnh sàn gác bên trên chuyển đến trầm đục hai con nhu yêu bị miễu sát ngã xuống đất tử vong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm lần nữa tăng hai mươi sáu bạch hiểu ngạn tàn liêu trên đầu trực tiếp vẩy hạ một vệ kim quang hắn thăng cấp hứa phong cảm giác trên lầu nhu yêu đậm tính còn lại hai con nhu yêu bồi hồi tại đầu bậc thang vẫn không có xuống tới hứa phong n é t miệng cười một tiếng như vậy cũng t ố t đánh các loại năm g â y kỹ năng làm lạnh hoàn thành hứa phong nhẹ nhom bắn giết còn lại hai con nhu yêu kinh nghiệm của hắn đầu đã tăng tới bảy mươi chín hai đi thôi lên lầu Tốt. đại lao ngươi là thật quá ngưu bức h i ể u nạn g tàn liễu ngư khí kích động lên lầu hai h i ể u nạn g tàn liễu tự giác đi kiểm tra thi thể rơi xuống tình huống cái gì đều không có rơi h i ể u nạn g tàn liễu quay đầu nhìn hứa phong một nhãn không hiểu có chút k í n h nghệ hai hại cấp sự kiện tỷ lệ rơi đ ồ cao như vậy s ứ n g sốt có thể lầu t r ọ c không h ổ là có năm mươi điểm nguyền rùa đáng giá đại lao thế mà có thể không may thành d ạ n g này hứa phong đậu thủ kiểm tra lầu hai ngăn tủ linh đài cùng xà nhà hứa phong kiểm tra phi thường cẩn thận hai phút sau hứa phong nói ra không có cái gì tiếp tục đi lên đi hai người bên trên ba nhà lầu trên mặt đất xuất hiện lần nữa trận pháp đường vân sáu cái mà cám pháp bào màu đỏ mọc r a chuột cái đuôi cùng đầu yêu tộc xuất hiện linh pháp yêu chuột huyết nô tôi tớ yêu tộc trí lực hình đặc thù q u á i v ậ t bọn chúng thuộc tính ý nguyên kinh người ma pháp công kích lực sáu vạn mà lại đều có phạm vi công kích pháp thuật trên mặt đất diện mạo bên ngoài đối t r ậ t hẹp nhà lầu bên trong loại này phạm vi pháp thuật phi thường khó tránh hứa phong mang theo hiệu ngạn tán liễu trở về tầng hai trăm sáu con yêu chuột rừng ở đầu bậc thang không có xuống lầu hứa phong nâng cung thuận miệm trò chuyện nói ngẫu nhiên rút ra hai vị may mắn chuột chuột h i ể u ngạn tàn liễu có chút bội phục đại l a o ngươi là gan là thật lớn hắn từ tiến nhà lầu đến bây giờ khẩn trương đến lời cũng không dám lớn tiếng nói hứa phong bắn ra hai m ũ i tên đưa tiến hai con may mắn c h u ộ t c h u ộ t bá một vệ kim quang v y xuống hứa phong lên tới cấp ba mươi bảy đinh tháng m ộ ư ơ i đỏ quản lý bảy bên trong chu á nam nói người cái nào trộm kinh nghiệm lại thăng cấp chu á nam ta x o á t huyền giang hổ đều nhanh xoát nôn ngươi làm sao thăng nhanh như vậy triệu tinh tâm hâm mộ ô ô hà tự san lão bản thăng cấp nhanh rất bình thường nhà thẩm văn thu không có quá để ý hứa phong tốc độ lên cấp ngươi gặp nguy hiểm sao hứa phong cho thẩm văn thu tư phát một cái tin không quá an toàn cần ngươi hôn hôn đến hóa giải một chút khẩn trương thẩm văn thu gương mặt xinh đẹp đỏ đấu không dám hồi phục hứa phong lại tại bảy bên trong hàn huyên hứa phong tiểu chu đồng học ta loại này đẹp trai bức vận khí tốt rất bình thường đừng ghét chu á nam ta nhổ vào chu á nam ngươi lại lên hot tộc tít ngươi nhìn không riêng ta cảm thấy quá mức hà tự san diễn đàn kết nối nguyện lạc đại lao đẳng cấp bỗng nhiên tiêu thăng m ư phút từ cấp ba lên tới cấp ba triệu tinh tâm lão bản nhân khí thật cao cái này thiếp mời đã chen vào trang đầu trước m ư ờ i hứa phong cùng với các nàng trò chuyện mười giây trôi qua rất nhanh sáu con chuột yêu bị toàn bộ bắn giết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới năm mươi bảy bốn một con chuột yêu vừa v ậ n trướng một mươi hai năm kinh nghiệm hứa phong mang theo hiệu ngạn tàn liễu lên lầu ba ý g ì hạnh nguyên cái gì đều không nổ hứa phong n h ả danh một câu tỷ lệ rơi đồ thật thấp hai hại cấp sự kiện ta nhổ vào hiệu ngạn tàn liễu sắc mặt của k á i trong lòng tự nhủ ngày năm mươi điểm nguyền rủa giá trị tự mình không có điểm b ư c số sao lầu ba bố trí rất đơn giản hứa phong cùng hiệu ngạn tàn liễu chỉ tốn hơn hai mươi giây liền lục soát xong ba nhà lầu hiệu ngạn tàn liễu có chút khẩn trương đại lão trận pháp có thể hay không không có ở cổ nhà lầu bên trong vạn nhất không tại cổ nhà lầu bên trong chúng ta thời gian còn đủ không hai người còn lại chín phân ba mươi hai giây hứa phong cảm giác qua địa đồ toàn cảnh biết không địa phương khác có thể giấu trận pháp nhưng hắn lười nhác giải thích thuận miệng nói ra trước đi lên xem một chút được hứa phong mang theo hiệu ngạn tàn liễu lên tầng bốn tầng bốn bảy biện đơn giản hơn không có bất kỳ cái gì bậy sức tầng lâu chính giữa có chương sáu chân bàn tròn phía trên bảy b i ể n một trường sơn màu đỏ linh bài dưới mặt bàn có trận pháp đường vân chính đang chậm rãi chuyển động lâm giải ô trở lại hồn trận giống huyết vụ ngay tại theo trận pháp chuyển động dần dần tụ tập thành một khuôn mặt người ông hứa phong nghe được một trận không gian chấn động thanh â m mười hai đạo trận pháp đồng thời xuất hiện sáu con chuột yêu sáu con ngưu yêu chuyển t ố n g ra hứa phong quay người xuống lầu h i ể u ngạn tàn liệu rất khẩn trương t ầ n g cuối cùng sẽ có hay không có chút đặc thù bọn chúng sẽ lao xuống sao hứa phong không nói gì đưa tay bắn trước giết hai con chuột chuột con lại yêu tộc đứng tại thang lầu bên cạnh hứa phong nói ra sẽ không hạ tới h i ể u ngạn tàn liễu nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi hứa phong đưa tay một tiễn bắn về phía lâm giải ô linh bài đây chính là trận pháp hạch tâm hắc tiến đánh vào trên linh bài n ả y ra một cái miễn dịch xem ra muốn trước đem chung quanh yêu tộc giết năm giây sau hứa phong lần nữa bắn giết hai con c h u ộ t yêu bá một vệ kim quang v i xuống hứa phong lên tới cấp ba mươi tám hai mươi giây về sau cuối cùng hai con y ê u yêu bị hứa phong kỹ có thể bắn giết hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới bốn mươi bốn bảy trận pháp cũng có động tĩnh chung quanh huyết vụ phảng phất đang sống l a lộn hứa phong phản ứng n h a n h nhẹn đưa tay một tiễn bắn về phía linh bài một đoàn xương đỏ ngưng tụ thành đầu người c h ặ n một tiễn này 767738, xương đỏ đầu người tán loạn h i ể u ngạn tàn liễu thò đầu ra nhìn thoáng qua tầng bốn con ngươi đột nhiên dù lại đây là cái gì tầng bốn bên trong có m ộ ư ơ i một cái xương đỏ ngưng tụ thành đầu người nổi đ ồ n g bền giữa không trung hứa phong nghe được nhắc nhở lâm d i i ô sớm thất tỉnh phát động huyết vụ phân thân mỗi vòng sẽ xuất hiện m ộ ư ơ i hai cái phân thân phân thân tổn tục hai giây hai giây bên trong không có đánh trúng lâm g i i ô bản thể thì lâm g i i ô khôi phục hai mươi năm thực lực lực công kích tăng trưởng ba mươi vạn điểm liên tục đánh trúng lâm dài ô bản thể ba lần trận pháp liền sẽ bị kích phá h i ể u ngạn tàn liễu liền vội vàng tiến lên tra xét những huyết vụ này đầu người thuộc tính không biết huyết vụ đặc thù quái vật xong tất cả thuộc tính đều là không không có khác nhau hơn nữa còn có thời gian hạn chế cái này sao có thể tìm tới lý trí bị sau khi thôn vệ còn có thể khôi phục thành người bình thường sao h i ể u ngạn tàn liễu có chút tuyệt vọng siêu có múi tên tiếng xe gió lên h i ể u ngạn tàn liễu ngẩng đầu nhìn lại mười cái huyết vụ đầu người chậm rãi tán loạn ngài trúng đích lâm dài ô bản thể hiệu ngạn tàn liễu có chút khiếp sợ quay đầu nhìn lại hứa phong cầm trong tay huyền dị trường cung dáng người thẳng ánh mắt trầm ồn như nước vào lúc này hiểu ngạn tàn liễu trong mắt hứa phong toàn thân cao thấp phảng phất đều đang loe kim u a n g hiểu ngạn tàn liễu một lần nữa xông lên hy vọng đại lão toàn nhờ vào ngươi vừa dứt lời vòng thứ hai huyết vụ đầu người ngưng tụ những người này đầu nhìn chằm chằm hứa phong mở miệng nói chuyện ngươi vận khí tựa hồ không tệ lần này người tuyệt đối không thể có thể lại đánh chúng ta vì cái gì nói chuyện huyết vụ đầu người là giả hứa phong đánh chúng linh bài phía sau cái kia huyết vụ đầu người cảm giác của hã lực có thể phân chia ra trong huyết vụ ẩn chứa lực lượng mạnh yếu Mặt không á người, người lâm t giải h u tóc đen ra một trận thê thảm giống lên một tiếng ba kim quang v i xuống hứa phong trực tiếp lên tới cấp ba mươi chín thanh điểm kinh nghiệm lại đã tăng tới ba mươi bảy thế giới thông cáo xuất hiện thanh vũ các người chơi nguyệt lạc tây trầm i ử u quán cửa hiệu ngạn tàn liễu phá hủy lâm giải ô từ đường trận pháp nguyện lạc tây trầm đội ngũ tổn thương vượt qua chín mươi lăm phần trăm ban thưởng xưng h ả o chuyện phất y hai mươi bốn giờ chuyện phất y gia tăng hai trăm phần trăm di tốc tăng lên bảy mươi phần trăm nhanh nhẹn có thể chuyển giao hiểu ngạn tàn liễu có chút ngạc nhiên nói ra đại lão có cái dương trận pháp bị hủy sau một cái thường thường không có gì lạ dương gỗ đỏ từ trong trận pháp t r ầ m rãi dâng lên hứa phong tiến lên đánh mở dương bên trong có một cây lóe hảo quang màu vàng đất dây leo một tấm đùa bốn cái bảo thạch hai bản thư tịch còn có một viên tám mạch mọc giản đ ộ n ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng v o nếu g giải chương Chương gai Đương ngư lễ vật, bị cử tuyệt rồi. phong trước nhìn một chút ngọc giản. du dây dị chuyện phun, ấu tuyệt bụi mới sinh vi rồi. bảo trí tốt, vật, trước một chút cực cự nhanh. Hứa vạn nhìn n đã bạo bị leo, vị. lễ thật là tám mạch ngọc giản một cái liền đáng giá hơn vạn mai kim tệ tám mạch ngọc giản âm khiêu mạch trùng dương hiệu quả tiêu hao ba mai kim trâm đ ả thông trùng dương h u y ệ t lực công kích cùng ma pháp công kích lực bốn năm tỷ lệ chính xác một năm đ ẳ n g cấp yêu cầu cấp một trăm h ứ a phong cười rất vui vẻ đem ngọc giản nhận được trong bọc hắn nhìn về phía cây kia lóe ra quang trạch bụi gai dây leo vạn năm bụi gai dây leo dị bảo kỹ năng đặc thù gai nhọn hôi nội năng đặc thù như n ù i ý cội năng đặc thù đại địa phù hộ gai nhọn bị thương tổn sau bắn ngược một chùm sang cầu đánh tới hướng người công kích quan cầu lực công kích vì bị thương tổn hai mươi bảy bốn trong đó một mươi tổn thương làm thật thực tổn thương như núi song phòng gia tăng một trăm bảy mươi năm đại địa phù hộ sẽ không bị đánh lui nhận vết thương trí mạng sau vô địch năm giây mỗi ngày có thể phát động hai lần mới sinh phòng ngự loại dị bảo dị bảo cũng chia hai loại công kích hình cùng phòng ngự hình công kích hình dị bảo sẽ căn cứ chủ nhân thuộc tính tiến hành tự thích hướng tăng thêm vật lý trước nghiệp liền tăng thêm vật lý công kích nếu như là ngư ấu vi cầm tới diệt lại h ỏ a tâm nó sẽ tăng thêm ma pháp công kích p h o n g ngự loại dị bảo thuộc tính thì là cố định hứa phong đem bạn năm đ i gai dây leo thuộc tính x i n xuất phát đến tháng mười đỏ quản lý bảy bên trong triệu tinh tâm hà tự san v a lão bản ngươi lại lấy được đ ồ tốt chu á nam mới sinh trời ban bảng xếp hạng thứ bảy mươi mốt tên so diệt lại h ỏ a tâm còn mạnh hơn hứa phong chờ một chút lẳng lặng ngươi tìm đến ta ta đem cái này cho ngươi triệu tinh tâm thật cho ta không triệu tinh tâm ta có chút hoảng lão bản bằng không ngươi cắt ta một cái thật đi hứa phong dở khóc dở cười ta muốn eo của ngươi tử làm gì triệu tinh tâm có hay không loại k i ê nô bột khế ước ta ký cái văn tự bán mình càng an tâm điểm triệu tinh tâm ta ta cảm giác không bằng nó đáng tiền hứa phong an u ổ i ngươi có thể nghĩ như vậy nếu như ngươi chạy ta sẽ truy sát ngươi cả một đời hà tự san lão bản thật sẽ an u ổ i người chu á nam có sao nói vậy nếu như ngươi chạy ta sẽ giúp lấy cặn bã nam truy sát ngươi triệu tinh tâm nhẹ nhàng thở ra ta an tâm lão bản ta tuyệt đối không chạy ngươi cắt ta thận ta đều không mang theo phà kháng hứa phong tiếp lấy nhặt đồ vật hai bản thư tịch thì là hai quyển kỹ năng ban thường xương sử thi tiêu hao 170 điểm lam lượng là một mục tiêu bị xương lạnh bao trùm tạo thành tiếp tục tổn thương mỗi giây tổn thương vì ma pháp công kích lực ít 2.58, t i ế p tục 4 giây bị xương lạnh trúng đích b ị n h nhân di tốc giảm b ấ t 40%. thời gian cụm đồ một m giây bất khuất triển giống thần thoại tiêu hao 240 điểm lam lượng phát ra một đạo triển lên giống là mình m cùng đồng đội phòng ngự gia tăng 43%, tiếp tục 20 giây thuộc tính ngược lại là cũng không tệ đáng tiếc không phải hô hấp pháp hứa phong đem hai quyển sách kỹ năng đều thu vào nhặt lên bốn mai bảo thạch thời điểm chung q u n h thời gian ngừng lại đây cũng là lấy được, được thưởng Bảo t hiệu ạ ngạn tàn liễu nhìn xem hứa phong nhặt đồ vật một mươi phần hâm mộ hắn cùng tự mình mấy người bằng hưu trò chuyện đại lão lần này màu kiếm cung thủ trả lời đừng lòng tham những cái kia đều là đại lão h i ể u ngạn tàn liễu tham cái truy không có đại lao chúng ta mệnh cũng bị mất hiệu ngạn tàn liễu lao tử lưu chạy nước miếng cũng không được sao Hắn mấy người bằng hữu đều cười, c á i kia cũng có thể. t r o n g dương c u ố i cùng một kiện đ ồ vật, làm ai l á bùa. Hứa p h o n g nhặt lên dạo chơi đạo sĩ từ phục tới phù vàng, đặc thù vật phẩm, hứa p h o n g tại trong diễn đàn, lục soát một chút từ phục đến, không có tương quan từ đầu. Hắn lục soát lục soát dạo chơi đạo sĩ. Mấy đầu t i ế p mời nhảy ra ngoài hà đ ỉ n h núi đỉnh trên vật đá, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái dạo chơi đạo sĩ, có người biết hắn là làm nghề gì không. Cầm d o a n h ngoài thành phía tây sương mù linh bên hồ, giống như sẽ xuất hiện một cái dạo chơi đạo xi, không biết đang làm gì. Hết thể có tám đầu tiết mời. Hứa phòng đều nhìn một chú Bọn hứa ắ n đ phong nói h ra đồ vật ta đều cầm cho mỗi người các ngươi bổ mười mai kim tệ hiệu ngạn tàn liễu vội vàng nói không cần đại lão ta cọ không ít kinh nghiệm tiền thật không cần cho hứa phong cười cười dù sao cũng là các ngươi tìm tới di tích cổ cho không nhiều là như vậy cả ý tứ hiểu ngạn tàn l i ễ u trong lòng dâng lên một c ố kính nghệ đại lão làm việc chính là không giống khó trách người ta nhân viên tốt có thể thành sự hắn ở trong lòng cảm khái một câu nhận tiền h ứ a phong rời đi lâm dài ô từ đường phía ngoài con đường bằng đá cơ quan đã ngừng ra khỏi sân môn h ứ a phong hướng phía tự mình vị trí luyện cấp chạy tới hắn cho thẩm văn thu phát t o a độ tới lấy đồ vật đi thẩm văn thu hiểu rồi chạy đồ thời điểm h ứ a phong nhìn một chút ngư ấu vi nhỏ bầy tiểu tuyết phong ca là thật có thể gây sự lúc này mới nửa ngày lên bao nhiêu lần họ tổ rồi phì phì rất nhiều lần ta cả một đời đều không có trải qua nhiều lần như vậy họ tổ t í c h khi nhưng hội trưởng cũng không có trải qua ngư ấu vi khi nhưng về sau hội trưởng khẳng định bên trên càng nhiều vượt qua phong ca tiểu vũ ta là phong đảng giảm đạo lý nhiệt độ cái này một khối hội trưởng không thể có thể đánh được phong ca khi nhưng dị đoan tiểu vũ phi trong lòng ngươi nghĩ như thế nào dám nói thật không khi nhưng lòng ta đều là hội trưởng ô n g nhỏ thề dì và gờ hứa phong ta là cá đảng tiểu vũ chúng thần đang muốn tử chiến ngươi mẹ nó làm sao làm phản rồi canh tị thật i ể u p o o n nhanh dình g sức s hay giả hứa phong thật dù sao cũng không phải vĩnh cửu thuộc tính ta không kém cái này điểm công kích lực hứa phong cái danh xưng này phát bài viết cũng hẳn là là chữ vàng ngươi thử một chút canh tỷ ta tuyên bố từ giờ trở đi ta chính là sắt đòn khiên phong đảng hứa phong đem xưng hảo gửi cho canh tỷ canh tỷ hưng phấn đến diễn đàn phát t i ế p phá xử nước chính là nhìn xem ta t i ế p mời làm màu gì quả nhiên thiếp mời cũng là kim sắc chuyện ngoại ý muốn lấy được những thứ này xương hảo đều bổ sung cái này hiệu quả đặc biệt canh t ỷ thiếp mời nhiệt độ cao ự c c ngoa tạo n g u y ệ t lạc đại lão đem xương hảo cho người khác dùng thực như bức đại lão làm việc chính là xa hoa ta khẳng định không nơi cho người khác dùng n g u y ệ t lạc đại lão còn thiếu bằng hữu sao có thể ôm đoạn hắn b ắ p đùi loại kia phải nghĩ biện pháp liếm đến hắn gì và gờ đinh nư g ấu vi cho hứa phong phát tin tức người của ta đều để ngươi thu mua đi hứa phong ta cũng chuẩn bị thu mua ngươi nư ấu vi h ử hiện tại mới nhớ tới ta đến hứa phong thuận miệng lắc lư nói đồ tốt đương nhiên m u ố n cối u cùng cho nói hứa phong đem tám mạch ngọc giản thuộc tính x i n xuất phát cho ngư âu vi cái đồ chơi này có thể thu mua ngươi sao ngư âu vi sửng sốt một chút ngươi không giữ lại tự mình dùng sao hứa phong ta cách cấp một trăm còn xa nó lại không thể hạ tệ hứa phong thu ngọc giản có thể sớm đem đ ồ ướp nội dung thực hiện không ngư âu vi phát giọng nói tới thanh âm buồn buồn n g ư ơ i bán đi ta không muốn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm mười hai thâm tư của thiếu nữ không cho ngươi chê ta cấp bốn mươi ủy tân lương thư mời hứa phong cũng được ngư ấu vi khí cắn răng cậu vật ngươi có thể hay không đối ta kiên nhẫn một chút ngư ấu vi hỏi một chút ta vì cái gì không muốn a hứa phong không nhịn được trả lời ngươi là ba tuổi hài tử sao còn muốn ta dỗ dành cho ngươi đồ tốt hứa phong cần ta cho ngươi thay cái ta sao ngư ấu vi bị khuất ba ba phát giọng nói một viên tám mạch n g ọ c giản bọn hắn một vạn hai nghìn mai kim tệ thu ngư ấu vi chúng dương thuộc tính tốt như vậy khẳng định cao hơn hai vạn kim tệ cũng có khả năng hứa phong qua loa trả lời ừ n sau đó thì sao ngư âu vi ta không có nhiều tiền như vậy hứa phong nói điểm chính ngư âu vi giữ rằng trả lời ta có thể cho ngươi đồ tốt nhưng ta không muốn lấy không ngươi đồ vật phát xong cái tin tức này ngư âu vi lại ủy khuất bổ đầu giọng nói ngươi không có chút nào hiểu ta hứa phong dợ khóc dợ cười vậy ta giảm giá bán cho ngươi c h ờ ta cấp một trăm n g ư ơ i lại cho ta mấy cái ngọc giản ngư âu vi vui vẻ ta bây giờ có thể cầm bốn mai kim tệ ra hứa phong có ít lại cho ta tìm hai kiện cấp bốn mươi truyền thuyết trường cung ngư âu vi ngươi muốn truyền thuyết trường cung làm gì hứa phong vũ khí của ta giải phong phải dùng h i ê n viên trường cung cấp bốn mươi giải phong nhu cầu càng thêm hà khắc cấp bốn mươi truyền thuyết trường cung ít một cấp bốn mươi truyền thuyết chiếc nhờ nở lực lượng ít một năm lực lượng bảo thạch lít bốn năm nhanh nhẹn bảo thạch lít bốn truyền thuyết cấp yêu huyết nguyên tinh ít hay không hô hấp pháp điểm kinh nghiệm ít bốn mươi vạn kim châm ít m t ư ơ i trừ đó ra còn cần m ộ ư ơ i hai loại giã quái trên thân đánh ra tới vật liệu ngư âu vi dạng này a trong công hội giống như có một thành ta lấy gửi cho ngươi hứa phong nhanh nhẹn bảo thạch có sao năm n g âu vi ta thiếu tiền thời điểm đều bán mất hứa phong có chút ghét bỏ ngươi dù sao cũng là hộ trưởng làm sa ngư ấu vi bất mang hết sức cắn răng hung đạo người khác có thể nói ta nghèo ngươi không thể nói không cho ngươi chê ta ngư ấu vi giống như là cái thanh xuân thiếu nữ thanh âm thanh thúy nhà ránh tăng cấp rất tan tiền lam dược đều quý muốn chết mà lại thường xuyên đánh không ra đồ tốt cấp sáu trước đó công hội vẫn luôn muốn ta bỏ tiền ra phát triển ta nào có tiền a hứa phong đem ngọc giản gửi cho ngư ấu vi ngư ấu vi rất mo đưa tiền cùng kim tệ đều phát cho hứa phong hứa phong ta phải làm chờ một hồi hay nói ngư ấu vi thử đi thôi hứa phong chạy về thăng cấp điểm dưỡng cung lắp tên bắt đầu thăng cấp t h a n h xong một bốn con huyền giang hổ hứa phong nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu chỉ c h ứ n g k h ô n g không một một cuối cùng nửa cấp thật sự phát triển an toàn lao gặp chín khó t h ă n g hứa phong ngoài miệng nhà r á n h nhưng vẫn kiên nhẫn soát đồng thời hứa phong bắt đầu thu mua giải phong hiên viên trưởng cũng phải dùng vật liệu bốn phút sau một cái gọi lấy tát chớ đức cấp tám mươi hai pháp sư cho hứa phong phát tin tức ta có nhanh nhẹn bảo thạch lấy tát chớ đức ba năm trăm h a i kinh tệ bốn mai hứa phong ba bốn trăm h a i lấy tát chớ đức nhiều hơn tám mai đây là con số hên của ta hứa phong cũng không có cự tuyện cùng đối phương tại phòng đấu giá hoàn thành giao dịch kim trâm chỉ có thể ở cấp bảy thành thị bên trong mua hiện giai đoạn trăm cấp người chơi rất ít đ ổ i thành người chơi khác chỉ sợ có tiền cũng chưa chắc có thể mua được kim trâm hứa phong tại ngư ấu vi nhỏ bảy bên trong nói một câu s ư ơ n g l ạ n h trầm tuyết vừa vặn về thành bổ la m dược giúp hứa phong mua kim trâm gửi đi qua kim trâm thuận lợi mua được một mai kim tệ lại không yêu huyết kết tinh là chân quý rèn đúc vật liệu đánh giết cấp sáu mươi trở lên yêu tộc có sát xuất tốn ra truyền thuyết cấp yêu huyết kết tinh phòng đấu giá liền có thể mua được một khối năm mươi mai kim tệ hứa phong mua hai mươi khối lại tốn một mai k còn lại m ộ ư ơ i hai loại thông thường vật liệu không quá đáng tiền bỏ ra m ộ mươi năm mai k i m tệ thứ a phong liền thu đủ những tài liệu này thứ a phong mở ra ba lô kiểm lại một chút vật liệu đều đủ nhưng ta phải dùng chiếc nhờ nở còn thiếu hai mai cũng phải nghĩ biện pháp làm điểm hô hấp pháp điểm kinh nghiệm bốn mươi vạn điểm kinh nghiệm một hoa vô sinh hô hấp pháp muốn rơi về cấp sáu mươi phút sau thứ a phong chợt nghe một cái nhắc nhở ngài đánh chết số lượng rất nhiều huyền r ă n g h ổ huyền r ă n g h ổ vương tìm đến ngài trả thù h ứ phong ngầm đầu nhìn về phía trước mặt một con răng dài nhọn toàn thân lông trắng ba đầu cái đôi huyền g i n g hồ xuất hiện huyền g i n g hồ vương vật phòng chín bảy trăm bốn mươi điểm sinh mệnh ba mươi vạn hứa phong kéo căng dây cùng đem chú ảnh tiễn b ắ n ra mũi tên xuyên qua không gian chúng đích h u y ề n giang hổ vương bản nguyên ngược điểm ba hai m ư tám h sáu m ộ t m ư ơ ba hứa phong thanh điểm kinh nghiệm chứng sáu phần trăm tăng lên tới bốn mươi b ố hai mươi năm phần trăm trên mặt đất cái gì đều không nổ hứa phong cũng đã quen hắn quay đầu tiếp tục thăng cấp thuận tiện t r e o chọc thẩm văn thu nước nước diễn đàn cùng từng cái g ờ rút chát buổi chiều một giờ dưới thời điểm tiểu chu đồng học báo cáo một tin tức tốt lam tỷ may và kỹ xảo tăng lên tới cấp chín chu h nam không trả tiền muốn đã xài hết rồi may vá tổ chi tiêu có chút lớn hiện tại m a i v à tổ có bốn người chi tiêu xác thực không nhỏ hứa phong lại cho nàng năm trăm mai kim tệ không muốn tỉnh nhìn thấy áo bào đen nữ tu giá trị bao nhiêu tiền đi anh vũ công hội cuối cùng lấy được áo bào đen nữ tu bản vẽ thiết kế một giờ hai mươi hai phút thời điểm bọn hắn làm kiện thứ nhất áo bào đen nữ tu v ẽ ngoài ra thánh đ ồ công hội phó hội trưởng a phách hoa sáu trăm năm mươi mai kim tệ mua cái này v ẽ ngoài hai cái công hội đều lên hot tổ tít chu án a m nhìn tạt đều kinh ngạc bộ kia v ẽ ngoài chi phí không cao hơn một trăm mai kim tệ a chu án a m cặn bã nam ngươi ánh mắt vẫn là có thể sớm bắt đầu nhận người chu Á nam hiện tại cấp tám may vá đều bị chiêu xong định tiêm công hội đều không có chúng ta may vá nhiều hứa phong ý thức được ánh mắt của mình thiện cận rồi chu Á nam ta nhổ vào ta là thương nghiệp thiên tài ánh mắt của ta không thiện cận hứa phong cùng với nàng lẫn nhau đổi vài câu gần hai giờ trôi qua buổi chiều ba giờ hai mươi hai phút b á một vệ kim quang về xuống hứa phong r ố t cục lên tới cấp bốn mươi thế giới thông cáo đồng thời xuất hiện cấp ba mươi đến cấp bốn mươi nhanh thăng ghi chép đổi mới mới ghi chép hai mươi sáu giờ m ư ơ i điểm tám giây mỗi người giữ kỷ lục thanh vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm người chơi nguyện lạc tây trầm liên tục ba lần đổi mới bảng danh sách ghi chép thu hoạch được một vị nào đó tồn tại chú ý cho vật phẩm hồng y quỷ tân lương thư mời hồng y quỷ tân lương thư mời đã phát cho mặt khác bốn tên người chơi hứa phong mở ra ba lô nhìn thoáng qua hồng y quỷ tân lương thư mời đặc thù vật phẩm còn thừa thời gian tồn tại tám giờ miêu tả mời đi cầm danh thành đông nam táng vũ sơn thôn tìm quỷ tân l ư ơ đi hoặc là nàng tới tìm người đinh hiệu ngạn tàn liễu bỗng nhiên cho hứa phong phát tin tức đại lão đây là vật gì hiệu ng Cái gì gọi là nàng tới gì nàng tìm là ta hứa phong n é tạm miệng c ư ờ thời tiếng, cố dọa hắn, hẳn là t che giấu hiểu ngạn tàn liễu, liễu, liễu, liễu tin tức nhắc nhở hắn có chút thịt đau nhìn thoáng qua nhân viên trường cung cuối cùng vẫn là đến cùng bốn mươi vạn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm lúc chia tay giải phong hứa phong, phong nhìn về phía nhân viên trường cung thuộc tính nhân viên trường cung truyền thuyết đẳng cấp yêu cầu cấp bốn mươi lực lượng một năm trăm linh chín nhanh nhẹn tám trăm tám mươi ba lực công kích hai chín trăm bảy mươi ba hiệu quả đặc biệt gia tăng bốn mươi điểm nguyền rủa giá chim súng kỹ năng phá thiên một t í m súng kỹ năng độ lây cờ súng kỹ năng không khí súng kỹ năng thanh tịnh thanh tịnh làm ngư nhận khống chế lúc giải trừ tất cả khống chế hiệu quả đồng thời hai dây bên trong miễn dịch tất cả khống chế mỗi ngày có thể phát động năm lần đ ộ c g ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm m ư ơ i ba lực công kích tăng vọt vượt cấp nghiền ép hứa phong thế mà bị xét đánh hành hung đạo sư hứa phong nhìn một chút khống chế hiệu quả phân loại bao quát cấm võ mê muội trói buộc đóng băng giảm t ố ốc. tất cả khống chế thanh tịnh đều có thể giải hứa phong khoe miệng đều muốn cười đ ắ p bên t h a i lên khống chế đối tác ơ hồ không có uy hiếp bất quá mỗi ngày có thể sử dụng số lần hơi ít lại giải phong mấy lần hẳn là số lần sẽ gia tăng hứa phong cao hơn một hồi nhìn một chút mặt khác ba cái kỹ năng đ ộ linh tốc độ tăng rất lớn bạo kích tổn thương tăng lên tới tám trăm phá thiên một tiễn có thể tạo thành một một trăm năm mươi tổn thương không khí cái này cơ chế loại kỹ năng vẫn không có biến hóa hứa phong đem h i ê n viên t r ư ở n g cung nắm ở trong tay c h u y ê n thuyết trang bị có đặc thù quan trạch rất có cảm nhận lần nữa giải phong h i ê n viên t r ư ở n g cung cung trên người điều khắc càng tinh tế trước đó chỉ có sơn thôn khói bếp đ i ề u khắc lúc này không lưng bên trong b ư n g nhiều chút cắt vàng mặt trời lặn tự thành một thế giới cảm giác càng ngày càng mãnh liệt cái k i ê cố đến từ hoang cổ khí t ứ c giấu ở không lưng bên trong vận sức chờ phát động hứa phong mở ra ba lô đem tàn nguyện cũng thuận tay thay đổi mặc dù thiếu đi hai cái truyền thuyết c h i ế c nhờ n ợ nhưng hứa phong bảng thuộc tính tăng lên y nguyên to lớn lực công kích một mươi sáu bảy trăm tám mươi sáu hứa phong theo thường lệ vẫn là tại diễn đàn lục soát cấp năm mươi tối cao lực công kích nhân tộc khí vận dâng lên về sau người chơi thực lực phổ biến tăng lên mới nhất một đầu thứ m t m ờ i là bạch t ư ơ n g công hội chớ n ắ m ca ly an phát hắn cấp năm mươi lực công kích một n sáu bốn bảy không đây là có tọa kỵ tăng thêm bảng lực công kích hứa phong ít cái tọa kỵ thấp cấp m ư ơ i hai cái nhẫn còn không có đổi nhưng lực công kích của hắn vượt qua đối phương phải nắm chắc tìm chiếc nhẫn tỷ lệ bạo kích rất xuống chín mươi xem hết diễn đàn hứa phong xé mở về thành phủ c h u y ể n đưa đến dương minh thành n m ẩm trời nắng một tiếng sấm rền hứa phong trên đầu nhảy ra một cái một trăm vạn chân thực tổn thương cùng hứa phong cùng một chỗ truyền tống về tới người chơi cũng bị tác động đến có sáu người bị đánh chết trên mặt đất một loạt thi mộ hứa phong bị truyền đưa đến nam giới tình huống như thế nào hứa phong có chút ngậu hắn truyền tống trở về nhìn một chút nhắc nhở ngài bị thiên lôi đánh trúng vào bên cạnh người chơi lúc này mới phản ứng được ngoa tạo đại lão bị xét đánh kinh ngạc thế mà còn có thể bị xét đánh tổn thương làm sao cao như vậy có người ghi chép video sao nhanh phát diễn đàn rất nhanh diễn đàn bên trên xuất hiện một đầu thiếp m ờ i n g u y ệ n lạc đại lao không hiểu tao nộ xét đánh trăm vạn chân thực tổn thương có người biết đây là tình huống như thế nào sao tất cả nhìn video người đều là một mặt một bức tàu điện ngầm lao nhân điện thoại gì và gờ tầng năm đại lao có phải hay không thể với trời rồi cặn bã nam bị trừng phạt trấn kinh di và g một tầng một n ư ờ i chết ta rồi không hổ là cứu cực nấm một bức đi đường bên trên đều có thể bị đánh m ư ơ i chín lầu ba có phải hay không là nguyền rủa giá trị quá cao có người biết nguyệt lạc đại lão hiện tại nhiều ít điểm nguyền rủa đáng giá sao 19 tầng 4 n g o a tạo trên lầu phân tích có đạo lý a đinh hứa phong mới từ ám giới truyền bề liền nhận được mấy cái tin ngư âu vi chuyện gì xảy ra làm sao bị xét đánh chu á nam lão tiên nhìn bất quá ngươi cái này cặn ba nam cười chết ta rồi thẩm văn thu ngươi còn tốt chứ ta có thể làm chút gì sao triệu tinh tâm lão bản ngươi không sao chứ ta có thể giúp ngươi cản kỹ năng không hà tự san không hổ là lão bản của ta bị xét đánh loại chuyện này đều có thể đụng tới ra châu hứa phong có chút buồn bực cho các nàng bậy tin tức trở về không có việc gì ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao hứa phong hỏi tứ diệp hôn đội liên tứ diệp hôn đội liên có chút cười trên nỗi đau của người khác biểu thị nó cũng không rõ ràng đại lão ngươi đến cùng nhiều ít điểm nguyền r ù a giá trị đại lão đừng hoảng hốt ta nghĩ biện pháp giúp ngươi nguyệt lao ta là ngươi f a n hâm mộ a hứa phong nhìn xem cách hắn có hơn ba mươi mét xa đám người đi tới hắn gì cũng không sợ mà cười cười chúng ta gần một chút hợp cái ảnh cháy mau xa một chút là được đại lao không làm phiền ngài đi tới bọn hắn chạy nhanh chóng trên đất sáu cái thi mộ vẫn còn ở đó bọn hắn cũng không muốn bị người xem như cảnh điểm xử n suất đánh thẻ hứa phong cũng không có truy bọn hắn xoay người đi võ học quán sư phụ ta nói hắn không tại ngài trực tiếp đi cầm doanh thành là được rồi đạo sư đồ đệ đem hứa phong ngăn ở ngoài cửa hứa phong giải thích nói ta liền hỏi một sự kiện ngài nói ta bị xét đánh cùng nguyền r ù a giá trị có quan hệ sao、Phúc. hứa phong vừa nói xong trong tường liền truyền đến một tiếng không kèm được tiếng cười hứa phong cười lạnh ngươi không là có chuyện phải bận rộn sao đạo sư đi ra m ặ t không đổi sắc ta vừa mới rút xong hứa phong cũng lời truy cứu hỏi nói đi bị xét đánh chuyện này từng có tiền lệ sao đạo sư gật đầu nguyên rủa giá trị vượt qua năm mươi năm điểm liền sẽ ngẫu nhiên phát động xét đánh ngươi nhiều ít điểm nguyên rủa đáng giá sáu mươi điểm đạo sư niết miệng lên không có việc gì hiện tại xét đánh xuất hiện xác suất còn rất thấp bất quá theo ngươi nguyên rủa đáng giá dâng lên xét đánh xuất hiện xác suất sẽ dần dần gia tăng hứa phong hỏi có thể giải quyết sao đạo sư tùy ý nói ra trên lý luận có hai loại xét đánh mặc dù rất nhanh nhưng từ xuất hiện đến công kích cũng có thời gian cực ngắn ngươi có thể thử tránh một chút hoặc là tìm một kiện miễn dịch xét đánh vật phẩm bất quá loại vật phẩm này cực kỳ hy hữu ta dù sao chưa thấy qua hứa phong tìm được đáp án ý đồ đánh người chúng ta luận bàn một cái đi các ngươi thắng ta cho các ngươi một nghìn mai kim tệ các ngươi thua cái gì đều không cần cho đạo sư nhịn không được một nghìn kim tệ dẫn dụ đáp ứng hai phút sau đạo sư xưng mặt sưng nguôi đưa hứa phong ra võ học quán cửa nhanh thông báo nó đạo sư của hắn tuyệt đối không nên cùng nguyệt lạc tây trầm luật bàn tốc độ của hắn quá nhanh phản ứng quá mạnh tâm nhãn quá tối thế mà tay không truy người đạo sư mười hai cái đồ đệ vội vàng đi truyền tin chúng ta mắt thấy toàn bộ quá trình đạo sư bị nện ba mươi hai quyển n ắ m đấm không có thương tổn quá trình cực kỳ tàn nhẫn báo xong tin các đồ đệ tìm tới đạo sư nó bên trong một cái người hỏi lão sư thật có thể né tránh xét đánh sao đạo sư lắc đầu bình tĩnh nói ra gần như không có khả năng chỉ là một cái trên lý luận phương pháp rời đi võ học quán hứa phong hướng tiệm thợ rèn đi đến trên đường đi hứa phong phân ra một chút cảm giác lực nhìn chăm chăm đỉnh đầu chuẩn bị nếm thử tránh lôi chung quanh người chơi ánh mắt đều hội tụ đến hứa phong trên thân ngoa tạo nguyệt lão trốn xa một chút ngươi là không gặp cái kia sáu cái thi mộ chết l ã o thẳng rồi lôi đâu ta cố ý sang đây xem xét đánh nguyệt lão luôn có thể cho ta cả điểm trò mới ta có thể rất ưa thích hắn gia châu michael p a n hâm mộ nóng t r o n g michael cất cánh nguyệt l ã o f a n hâm mộ nóng t r o n g nguyệt lão bị xét đánh tốt f a n hâm mộ hứa p h o n g rất n h a n h p h á t hiện xét đánh cái thứ nhất chỗ tốt không ai chặt đường trước đó luôn có người hướng hứa phong bên người gót hiện tại chạy đồ thông thuật nhiều đến tiệm thợ rèn lão bản cường hóa được rồi sáu mươi điểm nguyền rủa giá trị đối cường hóa xác suất thành công ảnh hưởng cũng rất lớn lần thứ nhất cường hóa đều có thể thất bại hơn bốn trăm l ầ n hứa phong cự tuyệt hơn năm cái vận mệnh mới đem h i ê n viên trường cung sáu cũng may cường hóa tăng thêm thuộc tính phi thường cường hãn cường hóa thuộc tính lực công kích một ba trăm ba mươi tám hứa phong bảng lực công kích đã tăng tới một mươi tám bảy trăm sáu mươi sáu điểm cường hóa hoàn thành hứa phong đến q u a n phụ tìm được truyền thống quan viên hoàn thành truyền thống t í luyện hứa phong thu được tiến vào cầm doanh thành tư cách hứa phong cho hà tự san phát tin tức hội thành ta cho ngươi một kiện dây chuyển hà tự san lập tức hứa phong đem huyết ảnh dây chuyển cho nàng k i hà tự san g b quay người rời đi hứa phong xử lý xong dương minh thành sự tỉnh tiến vào quân phủ lựa chọn truyền thống cấp bốn mươi nhanh thăng cấp năm mươi bắt đầu tính theo thời gian hứa phong vừa tới cầm doanh thành liền nghe đến chung quanh liên tiếp tiếng kinh hô ngoa tạo nguyện trân nhân thật là nguyện lạc đại lão mau tránh Cẩn trong h đánh.、Cầm、doanh thành ậ n người, xét Cầm õ ràng s d ư ơ minh thành nhiều, nhiệt. thành phần náo ba ấ t quá bọn hắn cùng h ứ phong duy thứ r ì một c ú t khoảng cách. h a phong c ả mười giác phía sau l n lạnh. Trong g có chút thư ý lô ba m tựa hồ tại t h u ố c giục hắn nhanh lên đi pho ước chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố